trước 1039, làm chuyện gì đều muốn vô cùng cẩn thận a, trước 1039, làm chuyện gì đều muốn vô cùng cẩn thận a. Rõ ràng, hơn 3000 tên tinh nhuệ kim tiên đem ngồi này 6 chiếc thân hạm, rời khỏi Thanh Minh bí cảnh, tiến về Hỗn Độn Hải. Bốn vị điện chủ đồng thời xuất động, cũng mang theo 8 vị trưởng lão, vận dụng đứng đầu nhất 6 tàu chiến hạm. Từ đó có thể thấy, Thanh Minh thần điện đối với lần này Hỗn Độn Hải hành trình là bậc nào coi trọng. Đương nhiên, tính đến hiện nay, hơn 3000 tên tinh nhuệ kim tiên vẫn không rõ ràng bọn hắn đem tiến về nơi nào, chấp hành loại nhiệm vụ nào. Sau khi trời sáng, 8 vị trưởng lão sôi nổi hiện thân. Tự mình tiến về các tòa sơn phong trại viện, hướng các nơi phân đường tinh nhuệ kim tiên nhóm truyền đạt mệnh lệnh. Sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, các nơi phân đường phó đường chủ cùng các trưởng lão nhanh chóng dẫn đầu dưới trướng tinh nhuệ kim tiên nhóm bay lên không trung, bước vào các chiếc thân hạm. Tổng cộng 6 chiếc thân hạm, mỗi chiếc thân hạm cần dung nạp 500 tên tinh nhuệ kim tiên, cùng với mười mấy nơi phân đường phó đường chủ cùng các trưởng lão. Tán sơn đường người bị phân phối đến hộ vệ đoàn cung cấp thân hạm bên trong, ở vào hạm đội cuối cùng. Cố Vô Thiên sớm đã kết thúc bế quan tu luyện, rời khỏi vận vẹo thời không, tại chỗ ở chờ. Lam phó đường chủ ra lệnh lúc, hắn cùng mặt các tinh nhuệ kim tiên mở hội giảng nhanh chóng hoàn thành tập hợp, cùng bay lên trời không bước vào đối ứng thần hầm. Giới đến ngàn trượng màu đen thần hầm, nội bộ không gian cực kỳ rộng lớn, có hơn 600 cái gian phòng, còn có một lớn một nhỏ hai gian phòng nghị sự. Mỗi vị tinh nhuệ kim tiên đều có thể phân phối đến một gian phòng, có thể tiếp tục tu luyện cùng điều tức. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ bên trong, hơn 540 tên kim tiên cường giả tại thần hầm phòng nghị sự tập hợp hoàn tất. Lúc này, một cá hộ vệ độc thống mang theo bốn tên hộ vệ thống linh xuất hiện. Hơn 540 tên kim tiên cường giả ngay lập tức im lặng, nghiêm nghị nhìn về phía hộ vệ độc thống đáng người. Mặc Giáp cầm kiếm hộ vệ Độc Thống Uy nghiêm nói, "Mọi người hành động hiệu suất coi như hoàn cách, một khắc đồng hồ trong toàn bộ tập hợp, không người vấn mắt. Chào mừng mọi người đi vào chiến hạm hộ vệ, này là chúng ta hộ vệ đoàn cường đại nhất, thần hạm. Nhiệm vụ lần này do bản tọa trưởng quản chiến hạm hộ vệ, thống nguyện mọi người cùng nhau hành động. Tiếp đó, chúng ta khoảng muốn đi tuyển 2-3 tháng mới có thể đến nhiệm vụ mục tiêu khu vực. Đợi bản tọa tuyên bố giải tán về sau, 13 vị phó đường chủ lưu lại, những người khác toàn bộ về đến riêng phần mình căn phòng nghỉ ngơi, tùy thời chờ lệnh." Nói ngắn gọn, tiếp xuống nhiệm vụ trên đường, chiến hạm hộ vệ để cho hộ vệ Độc Thống khống chế cùng thao túng. Tất cả mọi người ở đây đều muốn bị hộ vệ độc thống thiết chế cùng thống ngữ. Hộ vệ độc thống sau khi nói xong, hai tên hộ vệ thống lĩnh lại bổ sung vài câu, giảng thuật một ít quy củ, kỷ luật, cùng với lúc thi hành nhiệm vụ chú ý hàng ngũ. Tình huống toàn bộ rõ ràng về sau, hộ vệ độc thống tuyên bố mọi người giải tán. Hơn 500 tên tinh nhuệ kim tiên cùng các trưởng lão xôi nổi về đến riêng phần mình căn phòng, bắt đầu ngồi xuống điều tức. Chỉ có 13 vị phó đường chủ lưu lại, đi theo hộ vệ độc thống tiến về tiểu phòng nghị sự. Ở đâu, hộ vệ độc thống dùng nửa khắc đồng hồ thời gian, hướng 13 vị phó đường chủ dặn dò rất nhiều chuyện hạng. Kể từ đó, chuyến hạm hộ vệ quyền lực hệ thống như vậy sắp lạc Hộ vệ độc thống nắm giữ đại quyền, dưới trướng có 4 tên hộ vệ thống linh phụ tá, quản hạt 13 vị phó đường chủ. 13 vị phó đường chủ phía dưới mới là cấp nơi phân đường 500 tên tinh nhuệ kim tiên. Bốn tầng và cấp hoàn hoàn đan sen, dễ dàng cho chỉnh thể chỉ huy cùng cân đối. Cố Vô Thiên biểu hiện được 10 phần kiêm tốn, thần sắc lạnh nhạt. Chính như hắn cùng ba nhược thần đế tính toán, ba nhược thần đế trước đó phát ra truyền tấn ngọc giản như châu đất xuống biển, không còn tin tức. Tu La thần đế căn bản không có hồi phục thông tin. Không biết là hắn tìm được rồi núi dựa cường đại, không lại duy trì ngũ đại thần đế liên minh quan hệ. Hay là hắn khiếu giác nhạy bén, đoán được ba nhược thần đế tình huống khắc thượng, cố ý không trở về thông tin. Tóm lại, Cố Vô Thiên chưa thể đạt thành mục tiêu, trong lòng cảm thấy tiếc nuối. Hắn ở tại phủ kiến trong phòng, ở vào u ám kia sáng bên trong, đứng ở phía trước cửa sổ yên lặng cửa sổ quan sát bên ngoài tình huống. Chiến hạng hộ vệ xếp tại hạm đội cuối cùng, lại là trước hết nhất thu xếp tốt tất cả mọi người. Làm hơn 500 tên kim tiên cường giả quy vị về sau, cái khác 5 chức thần hạm vẫn bóng người lắc lư, rất nhiều kim tiên cường giả còn đang ở liên hạm. Cố Vô Thiên ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ, dò xét kia 5 chức thần hạm tình cảnh. Đúng lúc này, thần trí của hắn đột nhiên dò xét đến, xếp tại hạm đội thủ vị, thần thánh nhất uy nghiêm, kia tàu chiến hạm bên trong, có một đạo khí tức cường đại chợt lóe lên. Mặc dù đạo kia khí tức thoáng qua liền mất, bình thường kim tiên cường giả khó mà phát giác, nhưng Cố Vô Tiên đối với loại đó hơi thở của cảnh giới cực kỳ nhạy bén, hay là bắt được. Vì, đó là hơi thở của thần đế cường giả, lại để hắn có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Trong hạm đội xuất hiện thần đế cảnh cường giả cũng không kỳ quái. Đại điện chủ, Tam điện chủ, Tứ điện chủ cùng Ngũ điện chủ vốn sẽ phải dẫn đầu đại quân xuất chinh, tất nhiên sẽ tại riêng phần mình tọa hạm bên trong. Nhưng dẫn tới Cố Vô Thiên chú ý lạ, xuất hiện tại đại điện chủ tọa hạm bên trong đạo kia cường giả khí tức, tựa hồ có chút khác thượng. Đồng dạng là thần đế cảnh cường giả, hắn khí tức cùng vài vị điện chủ có nhỏ bé khác nhau. Dường như hắn cũng là thần đế chi cảnh, nhưng thần lực của hắn khí tức cùng hoàng tộc thần đế nhóm thì có chút khác biệt. Quan trọng nhất là, Cố Vô Thiên mơ hồ cảm giác được, đạo kia hơi thở của thần đế cường giả nhường hắn có loại cảm giác quen thuộc. Sẽ là hắn sao? Cố Vô Thiên đứng ở phía trước cửa sổ, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ, ngắm nhìn hạm đội thủ vị đại điện chủ tọa hạm, trong lòng âm thầm lưu giữ. Mặc dù hắn một thẳng suy đoán cùng Thanh Minh thần điện hợp tác dị tộc thần đế chính là Tu La thần đế, nhưng một nhật không nhìn thấy Tu La thần đế bản tôn, đáp án thì không cách nào hoàn toàn xác định. Hắn không thể thời gian dài nhìn chằm chú đại điện chủ tòa hàm, dù là hắn đợi tại bên trong chiến hạm hộ vệ, cách cửa sổ cũng không được. Tượng đại điện chủ loại đó thần đế thượng cảnh cường giả, tuyệt đối năng lực cảm ứng được ánh mắt của hắn cùng chú ý, chắc chắn chú ý tới hắn. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Thế là, Cố Vô Thiên thu hồi ánh mắt, trong phòng khoanh chân ngồi tính toán, yên lặng phân tích phòng đoán. Nếu vừa nãy bước vào đại điện chủ tọa hạng người thực sự là Tu La Thần Đế, hắn sao sẽ xuất hiện vào lúc này? Trước đó hắn một mực không có hiện thân, lẽ nào hắn một thằng núp trong Thanh Minh bí cảnh, chỉ có vài vị điện chủ hiểu rõ hành tung của hắn? Không nên a. Cho dù hắn đội phục Thanh Minh thần điện, vì hắn giàu hoặc đa nghi tính cách, cũng không có khả năng đối với Thanh Minh thần điện như thế tín nhiệm. Rất có thể là hắn mấy ngày gần đây mới đi đến Thanh Minh bí cảnh, ẩn nó hành tung, hôm nay Lặng Yên leo lên đại điện chủ tọa hạng, đi theo đại quân cùng nhau tiến về Hỗn Độn Hải. Cố Vô Thiên âm thầm phân tích, kết hợp Tu La Thần Đế tính cách, suy đoán hắn cùng Thanh Minh thần điện quan hệ cùng tình cảnh. Đương nhiên, vì tình huống trước mắt đến xem, dù là Tu La Thần Đế ngay tại đại điện chủ tọa hạng bên trong, hắn có thể hoàn toàn xác định, cũng chỉ có thể kiên nhận chờ cơ hội. Đừng nói hắn đi ám sát Tu La Thần Đế, phàm là hắn biểu hiện ra một chút định ý chí, hoặc là lộ ra sơ hở gì, thì khẳng định chết không có chỗ chôn. Vì đại điện chủ cầm đầu 4 đại điện chủ, tăng thêm Tu La Thần Đế, là cái này nằm cái thần đế cảnh cường giả. Còn có hơn 3000 tên thượng vị kim tiên cùng hơn 80 tên đỉnh phong kim tiên, tất cả đều sẽ trở thành địch nhân của hắn. Cho dù hắn có thiên đại năng lực, cho dù hắn có ba nhược thần đế giúp đỡ, Còn có năm vạn trung thành tuyệt đối tướng sĩ thì không có nổi chút tác dụng nào. Tóm lại, Cố Vô Thiên nhất định phải ẩn nhẫn xuống dưới. Trước xác nhận cái đó gì tộc thần đế thân phận, lại quan sát, hiểu rõ Hỗn Độn Hải, cuối cùng tìm cơ hội đối phó Tu La thần đế. Nếu là có thể tránh đi Thanh Minh thần điện vài vị điện chủ, đơn độc đối phó Tu La thần đế, vậy liền không thể tốt hơn. Sau nửa canh giờ, 3000 tinh nhuệ kim tiên cùng Đông Đạo Phó Đường chủ, các trưởng lão toàn bộ đến nơi. 6 chiếc thân hạm tổng cộng chở 3500 tên kim tiên cường giả, lên đường rời khỏi Thanh Minh bí cảnh, bắt đầu hướng phương Bắc bay đi. Mỗi chiếc thân hạm trong đều là hơn 500 người. Bước vào thần hạm sau cũng ở tại riêng phần mình căn phòng, yên lặng vận công tu luyện cùng ăn dưỡng. Mặc dù mọi người còn không biết đi hướng phương nào, chấp hành nhiệm vụ gì, nhưng tất cả mọi người đạt được thông tin, tiếp xuống hội đi đường hơn 2 tháng, đi đường trong lúc đó hội rất bình tĩnh thì vô cùng an toàn. Tuyệt đại đa số người không sẽ suy nghĩ nhiều, cũng đàng hoàng vận công tu luyện. Nhưng rất nhiều người vẫn là hội nói thầm, trong âm thầm nghị luận cùng phỏng đoán, lần này thân điện vận dụng lớn như thế chiến trận, đến tột cùng muốn làm gì? Vì sao muốn hướng bắc phương tiến phát, còn liên tục phi hành 2 3 tháng? Thân điện tối phương bắc là nơi nào? Lại cất giấu bí mật gì? Có thể Đông Đạo Kim Tiên nhóm thân phận và địa vị không cao, nhận biết thì mười phần có hạn. Hỗn độn hại tồn tại cùng ý nghĩa, đối với Thanh Minh Thần Điện mà nói là cơ mật tối cao một trong, bình thường hạng người lại làm sao biết. Cho dù Đông Đạo Kim Tiên nhóm lại thế nào nghị luận, thì vẫn luôn tiếp xúc không đến vấn đề tử tâm. Một đường không nói gì, thời gian lặng yên trôi qua. Chương 1040, một nho nhỏ hỏa chủng chôn xuống, chương 1040, một nho nhỏ hỏa chủng chôn xuống. Do sau chiếc thần hầm tạo thành hạm đội khổng lồ vạch phá thước hung, hướng phía phương bắc tốc độ cao nhất tí lên. Mỗi một chiếc thần hầm cũng tản ra chói mắt thần quang. Giống sáu viên sáng chói tinh thần ở trên bầu trời phi nhanh. Hạm đội trận hình đều nhịp, giữa nhau cách xa nhau không đủ và rộng, nhưng lại duy trì một loại vi diệu cân đối, đã không tiếp xúc quá gần, cũng sẽ không chết liên hệ. Cố Vô Tiên đứng ở tàu bảo vệ phía trước cửa sổ, ánh mắt xuyên thấu qua chẩm trọng tầng mây, nhìn về phía phương xa chân trời. Trong lòng của hắn hiểu rõ, lần hành động này không thể coi thường, hỗn độn hải bí mật dẫn động tới tất cả thanh minh thần điện vận mệnh, mà hắn, là ẩn nốt trong bóng tối quân cửa, nhất định phải thận trọng từng bước. Mà mình là hay không năng lực tại hỗn độn hải bên trong đạt được muốn thứ gì đó, nhưng là có chút khó nói lên lời rốt cuộc với hắn mà nói rất nhiều thứ đều là xa lạ, hắn cũng vô pháp lại tiếp tục tra được. Mặc dù thuyền ở rỡ khoảng cách cũng không tính xa, nhưng Cố Vô Thiên cũng không dám tùy tiện phóng thích thần thức hoặc thi triển bí thuật đi dò xét những hạm thuyền khác tình huống. Nhất là Hoa Tiêu đại điện chủ tòa hạm, kia chiếc vàng son lộng lẫy, khí thế rồi rào thần hạng, giống như một đầu ẩn nấp tử thú, lúc nào cũng có thể bộc phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Cố Vô Thiên thậm chí ngay cả tầm mắt cũng tận lực tránh đi tòa kia hạm, chỉ sợ dẫn tới đại điện chủ chú ý. Hắn hiểu rõ, đại điện chủ tu vi sâu không lường được, bất kỳ cái gì một tia dị động đều có thể bị hắn phát giác. Bởi vậy, Cố Vô Thiên rốt khoát đóng cửa không ra. Lấy ra Hắc Long kiếm, trốn vào vận vẹo thời không bên trong dốc lòng tu luyện, không dám cùng những người này sinh ra bất kỳ gặp nhau, sợ bị đối phương nhìn ra sơ hở gì, hiện tại hắn cần phải làm làm mau chóng tăng lên thực lực của mình, đem thực lực của mình đạt tới 102 bằng trình trạng. Hắc Long kiếm là Cố Vô Thiên chỗ dựa lớn nhất một trong, trong kiếm thời gian lưu tốc cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt. Ngoại giới một nhật, trong tháp có thể đã qua mấy tháng. Hạm đội dự tính đi thuyền 2-3 tháng lâu, trong khoảng thời gian này đủ để cho hắn ở đây trong tháp bế quan hơn 10 năm. Cố Vô Thiên trong lòng hiểu rõ, cùng tu La thần đế quyết đấu không thể trì nệ, mà hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất tăng lên thực lực của mình. Nếu có thể trong đoạn thời gian này ngưng ra đạo thứ 3 vật văn, vậy dĩ nhiên là chuyện cầu cũng không được. Lam Cố vô thiên chìm vào lúc tu luyện, sáu tàu chiến hạm trong hơn 3000 tên kim tiên cường giả thì đang nhắm mắt điều tức. Mặc dù bọn hắn bên trong rất nhiều người đã đạt đến tu vi bình cảnh, lại khó có đột phá, nhưng ở này dài rằng giặc hành trình bên trong, tu luyện vẫn là chuyện bọn họ duy nhất có thể làm. Cho dù là những kia phó đường chủ cùng các trưởng lão, mặc dù biết rõ tu vi của mình đã trì trệ không tiến, nhưng vẫn làm bộ bày ra tu luyện tư thế. Rốt cuộc, ai cũng không muốn bị vài vị điện chủ coi là lười biếng hạ người. Tại chi hạm đội này bên trong, Bất kỳ cái gì một tia lười biếng biểu hiện đều có thể dẫn tới phiền toái không cần thiết. Với lại biểu hiện của bọn hắn rất có thể quyết định, có phải tại hỗn độn hải bên trong đạt được nhiều hơn nữa bản thượng, cho nên những trưởng lão này từng cái thì là phi thường ra sức dáng vẻ, chẳng qua đối với bọn hắn mà nói cũng không có bao nhiêu nhân quang rót, rốt cuộc tuổi tác cao thiên phú thì đến nơi đầy mời thôi. Bốn vị điện chủ đồng dạng ngồi ngay ngắn ở riêng phần mình tọa hạ bên trong, nhìn như nhắm mắt dưỡng thần, kỳ thực thời khắc giám sát nhìn bốn phía động tĩnh. Lãnh điện chủ tọa hạm trỗ sâu có giấu vài gian huyền ảo mật thất, những thứ này mật thất bị tầng tầng trận pháp bao phủ, cho dù là thần đế cường giả cũng khó có thể nhìn trộm mày mày. Những thứ này mật thất không chỉ có là lãnh điện chủ nhóm bàn bạc bí mật chuyện quan trọng chỗ, càng là hơn bọn hắn tu luyện, điều tức nơi tuyệt hảo. Hạm đội lên đường làm nhật, gian nào đó trong phòng tối, hai đạo bao phủ tại u quang bên trong thân ảnh đang thấp giọng đối thoại. Một người trong đó người khoác áo đen trừ bảo, khuôn mặt biến mất tại bóng tối trong, chỉ có cặp kia thâm thúy đôi mắt lóe ra lạnh lẽo qua mang. Hắn chính là Thanh Minh thần điện đại điện chủ, nắm trong tay tất cả thần điện tối cao quyền lực. Mà một người khác đồng dạng người khoác áo bảo Khí tức thâm trầm như biển, chính là cùng thần điện kết minh dị tộc thần đế. Hai người đứng ở chỗ này, khí tức trên thân lẫn nhau đan xen kẽ, hai người trong bóng tối dường như kiềm chế lẫn nhau nhìn đối phương, này quan hệ của hai người thì là có chút cổ quái, vừa không thể nói là hoàn toàn địch nhân, thì không thể nói là hoàn toàn bằng hữu, ngược lại ngược lại là hai người tại lẫn nhau phòng bị đối phương. Lần này bố cục, nhưng có vạn toàn chuẩn bị. Giọng đại điện chủ trầm thấp mà uy nghiêm, mang theo một tia chân thật đáng tin cảm giác các bách. Bản đế chuẩn bị trăm năm, sớm đã vận sức chờ phát động. Giọng dị tộc thần đế khàn khàn mà lạnh băng, giống như theo cựu vũ trụ sâu truyền đến. Đại điện chủ khẽ gật đầu, tiếp tục hỏi: "Người theo quân số Trình, dưới trướng mấy vạn bộ hạ làm sao tu sếp?" Dị tộc thần đế cười lạnh một tiếng, nói: "Đại điện chủ không cần lo lắng, bản đế tự có sắp xếp. Phá giải Hỗn Độn Hải Bí ẩn mấu chốt ở chỗ bản đế, cùng dưới trướng tướng sĩ không liên quan." Đại điện chủ trầm mặc một lát, chậm rãi nói ra: "Thôi, bản tọa cuối cùng nhắc nhở, Hỗn Độn Hải liên quan đến thần điện mệnh mệnh, nhìn ngươi chớ có làm ta thất vọng." Dị tộc thần đế nhếch miệng lên một vòng ý vị thâm trường ý cười, nói: "Ha ha. Bản đế vừa có bảy thành năm chắc, tự nhiên dốc toàn lực." Đại điện chủ không cần phải nhiều lời nữa, phất phất tay nói: "Như thế rất tốt." Nơi đây mặt thật có thể cung cấp nghỉ ngơi, như có chuyện quan trọng có thể phái hộ vệ thông bẩm. Dị tộc thần đế khẽ gật đầu, quay người rời đi. Hai thân ảnh tại u ám độ ngôi giữa rời, giống như chưa bao giờ có gặp nhau. Theo trong lúc nói chuyện với nhau có biết, một người trong đó chính là đại địa chủ, mà một người khác thì là cùng thần điện kết minh dị tộc thần đế. Bọn hắn hợp tác nhìn như chắc chắn, kỳ thực đều mang tâm tư. Hai người cũng có chính mình một ít tính toán nhỏ nhặt, nhưng mà tại ngoại sáng thượng lại là giả bộ như một bức kết minh dáng vẻ, đối với bọn hắn mà nói hiện tại kết minh là tốt nhất, chí ít sẽ không bị mặt. Thời gian thấm thoát, hạm đội như là cố sao trổi lướt qua chân trời. Tôn Chiến Phương bắc mau chóng đổi theo. Hai tháng ở giữa, hạm đội vượt qua 19 sở lý đường cơ vực, cuối cùng đã tới Minh Ngông Bắc ngát vị trí chi địa. Phiên địa vực này cũng không phải là đặc biệt là một nơi nào đó, mà là tứ đại thần điện biên giới bên ngoài chưa qua khai khẩn hồng hoang địa vực. Mấy chục vạn năm nguyên thủy sơn mạch chiếm cứ trong đó, ẩn nấp nhìn vô số hồng hoang dị chủng cùng viễn cổ hồng thú. Thần tộc con dân xưa nay đem nơi này coi là sân thí luyện, ngẫu nhiên gặp chân quý huyết mạch liền thu làm lĩnh sủng, nhưng lại chưa bao giờ truy đến cùng thú tộc văn minh. Rốt cuộc đối với bọn hắn mà nói, thú tộc chỉ là phi thường cấp thấp chủng tộc, cho nên bọn hắn thì cũng không có cái gì tâm tư đi lãng phí ở những số sinh này trên thân. Làm hạm đội vượt qua mảnh này hoang nguy lúc, Cố Vô Thiên bén nhạy đã nhận ra một tia khác thường. Mặc dù đại đa số thú tộc vẫn ở vào nông nguội trạng thái, nhưng đã có lệ hệ tộc đàn hiện lộ ra trí tuệ nội sinh. Hắn bí mật quan sát nửa tháng, phát hiện có chút thú tộc lại hiểu được sử dụng địa hình bố trí ma pháp, thậm chí xuất hiện đơn sơ đồ đàng đánh dấu. Những thứ này dấu hiệu cho thấy, thú tộc đang dần dần thức tỉnh, mặc dù văn minh của bọn họ vẫn còn nảy sinh giai đoạn, nhưng đã cụ bị bước đầu năng lực tổ chức. Những sinh linh này chính lại đi là tiên, gắt cách thức tỉnh con đường. Cố Vô Thiên trong lòng trầm ngĩ. Hắn nhớ lại ngày xưa mượn nhờ thú tộc lực lượng tán dã không minh thần điện vây quét tuyệt cũ, trong lòng không khỏi sinh ra một tia căm ghét. Liệt tiên cùng gắt rồi là hắn ở tại thần giới kết bạn hai vị thú tộc cường giả, bọn hắn thức tỉnh con đường tràn đầy gian khổ cùng đau khổ, nhưng cuối cùng lại đã trở thành hắn tin cậy nhất đồng minh. Bây giờ, nhìn thấy mảnh này vị chi chi địa thú tộc cũng tại trải nghiệm tương tự thức tỉnh, Cố Vô Thiên trong lòng không khỏi sinh ra một can đảm ý nghĩ. Như thêm chút dẫn đạo, hoặc có thể bồi dưỡng ra chống lại thần điện ám khí. Cố Vô Thiên trong lòng trầm ngĩ. Hắn hiểu rõ Chính mình tại đây phiến vị chi chi địa truyền bá ở dưới hạ giống, có thể đem trong tương lai nào đó thời khắc, biến thành phá vỡ cản khôn mấu chốt thẻ lệnh bạc. Giờ phút này, hạm đội trình xếp thành một hàng dài hình, đại điện chủ kim hạm là đầu mâu, phía sau theo thứ tự là tam điện chủ, tứ điện chủ, ngũ điện chủ và trưởng lão đoàn toa hạm, Cố Vô Thiên chỗ tàu bảo vệ như gián đuôi gián tại trận mạc. Hắn ẩn nấp nửa ngày, sắp nhận năm vị trí đầu hạm trừ điều khiển thuyền hơn 10 tên kim tiên cùng tuần tra vệ đội bên ngoài, những người còn lại đều tại khoang tinh tu. Đây là một tuyệt cao thời cơ. Nhìn xem đúng thời cơ, Cố Vô Thiên tất hiện ra thập nhị cái ngọc giản. Mỗi cái ngọc giản đều vì thú tộc cậu ngữ điêu khắc công pháp cơ bản cùng giản dị trận đồ, càng dấu giếm đặc thù thần niệm là vấn. Hắn thi triển không minh phi ảnh quyết đem ngọc giản hóa thành vô hình, cách mỗi 6 canh giờ liền hướng phương vị khác nhau ném thêm một viên tiếp theo. Những thứ này gánh chịu văn minh hỏa chủng ngọc giản sau khi hạ xuống, thuật ngụy trang pháp đem tùy thời ở giữa trôi qua dần dần tiêu tán, đến lúc đó tán phát thần lực ba động tự sẽ thu hút thú tộc chú ý. La bảo đảm ảnh hưởng phạm vi tối đại hóa, mỗi cái ngọc giản điểm rơi cách xa nhau 5000 vạn trong xa. Đến lúc cuối cùng một đạo lưu quang không trong mây hài lúc, Cố Vô Tiên khẽ miệng nổi lên nụ cười như có như không. Chân này Lãng Yên gieo rắc biến đổi chi chủng, có thể đem trong tương lai nào đó thời khắc biến thành phá vỡ cản khôn mấu chốt thẻ đánh bạc, chẳng qua đây chỉ là một kế hoạch bạn thiết kế mà thôi, đường phải đi còn rất dài. Chương 1041, bước vào hỗn độn hải, chương 1041, bước vào hỗn độn hải. Tại mênh mông vô tận bầu trời, một chi hạm đội khổng lồ tại không biết trong tinh vực kéo dài đi thuyền giòng rã 15 cái ngày đêm. Trải qua dài đến 75 thiên dặm rạng rặc lưữ trình, hạm đội cuối cùng xuyên việt rồi kia phiến tràn ngập thần bí cùng không biết hư không khu vực. Giờ đi mảnh này lãnh vực thần bí ngày kế tiếp lúc tờ mờ sáng, hạm đội điều chỉnh hướng đi tiếp tục hướng bắc tiến quân thần tốc. Trải qua một ngày đêm đi truyền, hạm đội tầm mắt cuối cùng hình lĩnh xuất hiện một mảnh vô biên vô tận xanh thẳm thủy vực. Mới nhìn vùng biển này, dường như cùng người thường trong tưởng tượng biển cả không khác nhiều. Kéo dài vạn dặm màu vàng kim bãi cát cùng trong suốt như giữa xanh lam bầu trời hòa lẫn, gần bờ nước biển bảy biển ra thông thấu xanh ngắt sắc, tầng tầng lớp lớp bọt nước cuốn theo ngân bọt màu trắng tuôn hướng bên bờ, thành quần kết đội chim biển tại đỉnh sóng xoay quanh tiêu to, tạo thành một bức làm người tâm thần thanh thản tân hải hòa quyển. Nhưng mà Theo hạm đội tiếp tục hướng bắc xâm nhập, Hải Dương dần dần triển lộ ra hán diện mực dữ tợn, nguyên bản thanh tĩnh màu xanh dương nước biển dần dần chuyển thành âm thầm màu mực, bình tĩnh sóng lớn cũng biến thành nóng nảy bất an, giống như hóa thân thành hung mãnh cự thú. Này đen nhánh nước biển rất muốn ẩn giấu đi thứ đặc biệt gì, dưới đáy bất kể là hải thú hay là cái gì cái khác, đều bị người có chút ít hãi hùng kia vẻ. Đang kéo dài 10 ngày tầm trời thấp đi truyền về sau, hoàn cảnh chung quanh đã xảy ra cực biến. Tầm mắt lại không nửa phần cảnh đẹp ý vui cảnh tượng. Đậm đặc như mực nước biển thôn vẽ tất cả ánh sáng tuyến, tối tăm mở mịt hỗn độn vụ ái che đậy tương cùng, cao tới mấy trăm trượng thao thiên cự lãng cuốn theo hủy thiên diệt địa uy năng. Phản phất muốn đem quanh mình hư không cũng sẽ vỡ nát. Thẳng đến lúc này, chi hạm đội này mới chân chính bước vào được xưng là hỗn độn chi hải lĩnh vực cấm kỵ, tất cả mọi người ở thời điểm này cũng là đề phòng rồi lên. Mạnh này bị hỗn độn vụ ái bao phủ quỷ quật hải vực, thật sâu độ khó mà đánh giá, ẩn nấp vô số nguy cơ chí mạng. Cho dù là mạnh như thanh minh thần điện tinh nhuệ hạm đội, cũng không dám tại mái vòm trô cao phi hành. Sáu chiếc thân hạm sôi nổi hạ thấp độ cao, tại khoảng cách mặt biển trăm trượng độ cao cẩn thận lẻ qua. Mỗi khi chẻ khuất bầu trời mặc con sóng lớn màu xanh lam nhào tới trước mắt lúc, hạm mạch ngoài thân thể pháp trận phòng ngự liền sẽ tự động kích hoạt, đa trọng quang thuần tại kịch liệt năng lượng chấn động bên trong sáng tắt lấp lóe, tận lực chống cự nhìn cuồng bạo tự nhiên vĩ lực. Lúc này, các hạm điều khiển trong khoang truyền kim tiên cường giả nhóm đều toàn bộ tinh thần đề phòng, phòng thủ bọn hộ vệ nắm chặt binh nhận, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ngay cả nguyên bản tại trong khoang điều tức 3000 tinh nhuệ thì cảm nhận được tiếp cận nguy cơ, sôi nổi kết thúc tu luyện, bước vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Mặc dù vài vị điện chủ chưa truyền đạt mệnh lệnh tập kết chỉ lệnh, nhưng tất cả mọi người ăn ý vẫn duy trì độ cao cảnh giác vì thôi chuẩn bị ứng đối đột phát tình hình. Cố Vô Thiên tử vận bẹo không gian bên trong kết thúc bế quan, vừa về tới khoang, liền đã nhận ra ngưng trọng không khí. Xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu nhìn lại, bay cuồn hỗn độn mê vụ cùng phía dưới gợn sóng màu mực mặt biển lệnh hắn tâm thần hơi rét, đây cũng là thai nghén khởi nguyên tinh hỗn độn mẫu hải. Trong truyền thuyết vạn giới năng lượng của cái cùng đồng nguồn. Hắn lặng yên phóng thích thần thức, dò xét tình huống ngoại giới. Giao thiết cương phong như như lưỡi dao cắt phòng hộ cái giới, sâu không thấy đáy hải huyền bên, bên trong giống như ẩn nấp nhìn viễn cổ hung vật. Thần thức cũng vô pháp đạt tới thái địa phương xa, dường như trong đêm tối sao cũng được. Cố vô tiên phòng đoán cũng không phải là không có lựa làm sao có khói, La Vạn giới bản nguyên chi hải, nơi đây dựng dục ra bất luận cái gì thượng cổ sinh linh cũng chẳng có gì lạ. Sự thực rất nhanh ấn chứng hắn suy đoán, hạm đội tiến lên nước chừng sau 3 canh giờ, phía trước hải vực đột nhiên bạo khởi hơn 90 đạo kình thiên của nước, đen nhánh năng lượng dòng nước xiết sâu chấu thiên hải, cấu trúc thành lồng giam phong tỏa chặt liệt. Ầm ầm. Đinh Hai nhức góc tiếng nổ đùng đoàng bên trong, cầm đầu mỏ vàng kim chủi hạm tách ra chói mắt huy quang, thế như trẻ che đụng nát cản đường thủy mạc. Còn lại 5 chiếc thần hạm theo sát phía sau, sóng phá phong tỏa. Mặc dù có hai chiếc thuyền gặp hơn 20 đạo cột nước xung kích, phòng hộ kết giới cũng bất quá là nổi lên từng cơn sóng gợn. Qua trong giây lát, cả chi hạm đội đã đột phá chúng bay, lưu lại đầy trời mưa đen lộn xộn vụ rơi. Biến cố đột nhiên xuất hiện lệnh Tam Thiên Kim Tiên Nhịm tìm đột nhiên gấp, mọi người binh khí ra khỏi vỏ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng mà, trong dự đoán kéo dài thế công cũng không đáng lầm, biển trời hồi phục bình tĩnh bộ dáng ngược lại dường như vừa rồi chỉ là trò ngảo giác. Ma quái như vậy tình hình có thể các tướng sĩ điểm khả nghi mọc thành núi, thẩm nghị kia cột nước lổng ram không phải là hải vực tự sinh tự nhiên hiểm trở. Giờ phút này Tại chủ hạng khu vực Hải Tâm, vị kia từ xuất Trinh Liển thầm cơ không ra ngoài đại điện chủ vẫn bế quan chưa hiện. Cùng với nó hình thành so sánh rõ ràng là dị tộc thần đế, vị này người khoác màu đen áo choàng cường giả bí ẩn từ bước vào Hỗn Độn Hải sau liền tấp lập hiện thân. Giờ phút này, hắn đang diện tàng tất cùng thị vệ trưởng mở đàm. Hắn mặc dù râu tóc bạc trắng, lại thể trạng khôi ngô như gấu, chiến bào màu vàng óng hiện lộ rõ ràng hắn trước điện thị vệ thống lĩnh tôn sùng thân phận. Sớm nghe nói về Hỗn Độn Hải hung danh, hôm nay kinh nghiệm bản thân mới biết đồn đãi không phải là giả. Dị tộc thần đế đầu ngón tay khẽ chạm vào ngán, ám câm giọng nói bên trong lộ ra ngưng trọng. Thị vệ trưởng Duốt Duốt ngẩng đầu, lạnh nhạt nói: "Tôn sứ đừng đợi, dưới mắt chẳng qua chạm đến hỗn độn hải bên ngoài. Chân chính nguy cơ chí mạng đều tiềm ẩn tại hạch tâm cấm vực." Nghe nói đối phương đối với con đường tiếp theo không nhiều xem trọng, Hắc Bảo Thần Đế đáy mắt hiện lên một tia tinh mang, thuần thế truy vấn: "Vừa rồi kia cột nước thế công, thế nhưng hải vực tự sinh tự nhiên cấm chế?" Thị vệ trưởng lắc đầu giải thích nói: "Biển này có hữu rất nhiều nơi hiểm yếu đuối, hư không cái nứt, quy cơ vòng xoáy, vô để tâm nguyên. Nhưng vừa rồi chứng kiến thấy thật là hải thú thăm dò tính công kích. Lần này luôn luận khơi gợi lên dị tộc thần đế nồng hậu dày đặc hung thú, sinh tại hỗn độn hải thượng cổ di chủng." kia chẳng lẽ không phải đều là sống đến vạn năm hồng hoang dị thú?" Thị vệ trưởng gật đầu nói thêm, "Là vạn vật mộng nguyên, biển này thai nghén bất luận cái gì sinh linh đều có khả năng. Những kia tiên tiên thần linh yếu nhất cũng có huyền tiên tu vi, có tính công kích ít nhất là kim tiên cảnh, càng có rất nhiều cự thú viễn cổ đã đạt thần đế cấp độ." Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Thần đế cấp hải thú? Dị tộc thần đế đồng tự hơi co lại, tin tức này không còn nghi ngờ gì nữa vượt ra khỏi hắn mong muốn. Thị vệ trưởng nghiêm nghị nói, "Khởi nguyên tinh nửa lục nửa hải, lục địa do chư thần điện phân cư, hải vực lại tên cổ trưởng tồn." Buôn điện diện tích ghi chép chẳng qua mấy chục và năm, mà hỗn độn hải tồn tại năm tháng hoặc hơn trăm triệu năm. Tại như thế kéo dài thời gian bên trong, sinh ra thần đế cạnh sinh linh đúng là tầm thường. Dị tộc thần đế trầm mặc một lát, trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Hắn vốn cho là hỗn độn hải mặc dù hữu hiểm, nhưng bằng mượn thực lực của mình đủ để ứng đối, lại không ngờ tới vùng biển này lại ẩn giấu đi như vậy nhiều kinh khủng tồn tại. Hắn tiếp tục hỏi, đã như vậy, chúng ta mục tiêu của chuyến này đến tột cùng là cái gì? Đại điện chủ vì sao muốn mạo hiểm bước vào vùng cấm địa này? Thị vệ trưởng hơi cười một chút, trong mắt lóe lên một tia thâm thúy quan mang. Tôn sư có chôn không biết, Hỗn Độn Hải mặc dù hung hiểm muôn phần, nhưng trong đó thì ẩn chứa vô tận cơ duyên. Trong truyền thuyết, Hỗn Độn Hải chỗ sâu có một tòa cổ xưa di tích, chỗ nào chôn giấu khởi nguyên tinh cổ xưa nhất bí mật, thậm chí có thể ẩn giấu đi đột phá thần đế cảnh giới cơ hội. Đại điện chủ lần này tự mình dẫn đội, chính là vì tìm kiếm tòa này di tích. Di tộc thần đế nghe vậy, chấn động trong lòng. Đột phá thần đế cảnh giới cơ hội, đây đối với bất luận một vị nào thần đế mà nói cũng không cách nào kháng cự thu hút. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống kích động trong lòng, trầm giọng nói, "Đã như vậy, vậy chúng ta lúc nào mới có thể đến tòa kia di tích?" Thị vệ trưởng lập đầu Nói, hỗn độn hải rộng lớn bất ngắc, cho dù là chúng ta thanh minh thần điện trong điện tịch cũng chỉ có mơ hồ ghi chép. Vị trí cụ thể, chỉ sợ chỉ có đại điện chủ mới hiểu. Bất quá, căn cứ hiện nay hành trình suy tính, chúng ta chí ít còn cần thời gian nửa tháng mới có thể tiếp cận khu vực hải tâm. Dị tộc thần đế gật đầu một cái, trong lòng âm thầm tính toán. Hắn hiểu rõ, lữ trình kế tiếp sẽ càng thêm hung hiểm, nhưng vì trong truyền thuyết kia cơ duyên, hắn vui lòng mạo hiểm như vậy. Cùng lúc đó, hạm đội tiếp tục tại hỗn độn hải bên trong ghé qua. Theo xâm nhập, hoàn cảnh xung quanh càng thêm khắc liệt. Trên mặt biển sóng lớn càng ngày càng cao. Hỗn độn mê vụ thì càng ngày càng đậm, phảng phất muốn đem trọn chi hạm đội thôn vệ. Thần hạng pháp trận phòng ngự không ngừng bị kích hoạt, năng lượng tiêu hao kịch liệt gia tăng. Các hạ người điều khiển nhóm không thể không thời khắc giữ cảnh giác, hơi không cẩn thận liền có thể năng lực lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Cố Vô Thiên đứng ở huyền sông tiền, nhìn chăm chú bên ngoài quay cuồng hỗn độn mê vụ, trong lòng ngàn vạn suy nghĩ. Hắn hiểu rõ, chính mình mục đích của chuyến này không vẹn vẹn là vì tìm kiếm hỗn độn hải bí mật, càng là vì tìm kiếm trong truyền thuyết kia nguồn cơn lực lượng. Chỉ có đạt được cỗ lực lượng này, hắn có thể thật sự đột phá hiện hữu cảnh giới, đạp vào cao hơn đỉnh phong. Chương 1042 Hải thú đột nhiên đánh lén, chương 1042, Hải thú đột nhiên đánh lén. Trước sớm, vị này dị vực thần đế liền đối với Hỗn Độn Hải có nghe thấy. Nhưng mà hắn thu hoạch tình báo vụn vật lại cực hạn, cho tới giờ khắc này lắng nghe thị vệ trưởng tường tận trình bày, mới biết mảnh này cấm kỵ chi hải ẩn giấu đi phá vỡ nhận biết trận tướng. Theo đối phương lời nói tại điện tàng trong phòng tiếng vọng, hắn dưới mặt nạ đồng tử có hơi co vào, những kia vẻ cự thú viễn cổ bí văn, khiến cho đốt ngón tay vô ý thức gõ đánh nhìn cái bản. Như Hỗn Độn Hải thật chứ tiềm ẩn đông đảo thần đế cảnh sinh linh, càng có vô số kẻ thần tôn cấp yêu vật. Hắn khàn khàn giọng nói cuốn theo kim chúc tiêu dung, này nhóm thế lực chẳng lẽ không phải bao trùm tứ đại thần điện, thậm chí tùy thời có thể uy hiếp lục địa chư tộc. Cái này suy luận khiến cho xương sống nổi lên hàn ý, nhưng lại khó nén đối với bá chủ biển sâu tìm tòi nghiên cứu dục vọng. Hắn bắt đầu thôi diễn những kia tồn tại có phải có linh trí, có thể hay không thành lập trao đổi tư tưởng, cố lực lượng này quả thực thật là đáng sợ, khiến người ta ngạt thở trầm mặc ở trong phòng lan trận. Thị vệ trưởng nhìn chăm chú nhảy nhót đèn diễm, dường như xem thấu đối phương tâm tư nói thêm, quả thật, hỗn độn hải tộc đàn có thể xứng khởi nguyên tinh chí cường tồn tại. Nếu chúng nó cố ý trinh phạt lục địa, Lão giả Môn Trấn chiến bảo bên trên thao thiết văn tú, tứ đại thần điện sợ khó chống nổi mấy cái ngày đêm. Dị tộc thần đế bỗng nhiên quay đầu, kích vào một nguồn khí lạnh, nếu như thế, nhưng chúng nó sẽ không bao giờ bước ra Hỗn Độn Hải. Thị vệ trưởng cắt đứt câu chuyện, đầu ngón tay ngưng kết hơi nước phát hóa ra lập thể tinh độ. Thứ nhất, bệnh sâu sinh linh cùng Hỗn Độn bản nguyên độ cao cấp sinh, cách biển càng xa, hắn vị lực suy yếu càng lắm. Tinh độ huyễn hóa thành trôi nổi bặc khí. Thứ hai, khách quan cần cõi lục địa, nơi đây mới là lực lượng cùng vĩnh sinh nhận lời nơi. Hình ảnh lại lần nữa biến ảo, sáng chói Hỗn Độn Hải hóa thành quỳnh lâu ma vũ, lục địa thì sụp đổ thành hoang dã thôn xóm. Xin tại tiên cùng người, như thế nào lại đối với nhà tranh động tâm? Bọn người kia có phải không hội cũng không thể ra biển. Dị tộc thần đế mặt nạ khe hở bên trong cười nhẹ, này ví von tinh chuẩn được gần như tàn cốc, chẳng qua ngược lại cũng là sự thực. Thị vệ trưởng lại đột nhiên đè thấp giọng nói, càng có bí ẩn nghe đồn, nào đó thiên đạo cấm chế đưa chúng nó vĩnh hằng trói buộc được đây. Thấy đối phương đột nhiên nghiêng về phía trước thân hình, hắn lập tức bổ sung, đây là bảy thành năm chắc phỏng đoán, bằng chứng còn cần nghiên cứu tiếp cứu. Ai có thực lực như vậy? Ai có thủ đoạn như vậy? Hắc bảo thần đế hợp thời tu lại to mò đem trọng tâm câu chuyện dẫn hồi hiện thực, vừa rồi kẻ tập kích, vì sao bản đế thần thức chưa thể bắt giữ? Vấn đề này đồng dạng quanh quần tại Tam Thiên Kim Tiên trong lòng, giờ phút này các hạng trong quang, vô số đạo thần thức chính như mạng nhện quét khắp nhìn mảnh liệt mặt biển. Hỗn độn hải tại chúng nó như là mẫu thể. Thị vệ trưởng lòng bàn tay hiện hiện hơi co lại hải thú hư ảnh, ở đây vực, chúng nó có thể mượn xương mù ẩn nấp, mượn sóng dữ truyền công, thậm chí cách 10 vạn dặm điều khiển thủy tướng sát trận. Hư ảnh hóa thành tinh điểm tiêu tán, chính như ấu thú quen thuộc xảo hoạt mỗi dạng nếp vốn, ngài chỉ cần nhiều lực trải qua cương phạt, tự có thể khám phá hắn ẩn ẩn thân pháp môn, trừ vị điện chủ có đặc biệt truy tung chi thuật, tự nhiên năng lực trội hơn người trước. Lần này giải thích lệnh dị tộc thần đế như có điều suy nghĩ. Hắn chú ý tới lão giả đề cập cái khác điện chủ đã nắm giữ truy tung chi thuật lúc, đáy mắt lóe lên ám đảm lưu quang, không còn nghi ngờ gì nữa, trận này đối thoại cũng là nào đó tin tức truyền lại. Ngang giặm bên ngoài tàu bảo vệ trong khoang, Cố Vô Thiên chính nhìn chăm chú cửa sổ mạn tàu lật ra ngoài chào ra mặc lãng. Thân hạng tại phòng ngự trận văn gia trì hạ xuyên thấu tầng tầng sương mù, những kia nhìn như tầm thường dòng xoáy cùng dâng lên, tại hắn trọng đồng bên trong lại hiện lộ ra sát cơ chí mạng. Đầu ngón tay vướt ve bên hông hắc long kiếm chôi, hắn đột nhiên cười khẽ, thực sự là vụng về nguy trang, chẳng qua ngược lại là rất có tác dụng. Nếu không phải kiếm khí cùng sát ý cảm giác, hắn cũng vô pháp nhanh như vậy bắt được đối phương bóng dáng. Ngay tại vừa rồi, hạm đội hành kinh nào đó bình tĩnh hải vực lúc đột ngột chuyển hướng, chỉ có hắn năng lực cảm giác được, kia phiến ngụy trang thành bình thường bọt nước khu vực, kỳ thực dũng động xé mở không gian chôn vùi lực lượng. So sánh với nhau, trước đó cảnh ngộ cột nước lầm ram, kia tràn ngập khiêu khích hung thú hợp quy tắc chiến liệt, tuyệt phi tự nhiên tạo vận. Chân chính tự săn, thường thường nút trong đợt thứ 2 thế công trong. Hắn tự mình lẩm bẩm kích hoạt trên vỏ kiếm giám sát trạng độ. Quả nhiên, nửa canh giờ sau trói hai cảnh báo vang vọng toàn hạm. Hạm đội ngay phía trước, đường kính hơn vạn dặm vực sâu vòng xoáy điên cuồng thôn vệ nhìn nước biển. Cho dù cách trăm dặm xa, kinh khủng áp lực vẫn lệnh thân hạm có hơi rung động. Làm sáu chiếc thần hạm cố gắng đi vòng lúc, vòng xoáy trung tâm đột nhiên phun ra trăm đạo tiếp thiên long vũ, những thứ này do không gian mạnh vỡ ngưng kết gió lốc, cuốn theo càn giết kim tiên uy thế ẩm bàng rời đập. Huyền quang trận. Theo các hạm thống lĩnh ngầm thiết, hạm đội trong nháy mắt hóa thành tên nhọn chiến trận. Lấy ngàn mã tính chu thần pháo quản theo hạm bụng rũ ra, chém lóe quang lưu sen lẫn thành hủy diệt chi vòng. Lam Quang Lưu cùng gió lốc va chạm nháy mắt, cả phiến hải vực bị chiếu rọi được giống như ban ngày. Đợt thứ nhất thế công chưa tiêu tán, vòng xoáy chỗ sâu lại lần nữa kích xạ ra đầy trời thủy triều. Những thứ này màu xanh núi tên mặt ngoài nhấp nô quỷ dị phù văn, lại đang phi hành trên đường phân liệt mộc thêm, đảo mắt che đậy thiên cùng. Càng chí mạng là, mặt biển đột nhiên hở ra mấy chục đạo như núi cao cự trưởng, lôi cuốn trăm vạn tấn nước biển chụp về phía hạm đội dưới đáy. Hộ Thiên cương thuần. Các hạm đồng thời sáng lên 36 mặt lang hình quân thuần, tàu mẹ trận pháp siêu tần vận chuyển vụ vụ âm thanh thậm chí vượt trên sóng lớn ánh minh. Quan Tuấn cùng cự trưởng trạm vào nhau bắn ra sóng xung kích, tại mặt biển xé mở sâu đạt ngàn trượng khe rẽn. Chỗ tối quan sát Cố Vô Thiên Đồng tử đột nhiên co lại, những tia vỡ vụn cự trưởng nội bộ, rõ ràng hiện lên lẫn giác đặc biệt lẫm quang. Hắn trong nháy mắt hiểu ra, này căn bản không phải bình thường hải thú, mà là do mây trăm đầu đại La Kim tiên cấp yêu vật hiệp đồng phát động tinh vi thế công. Chính như hắn tính toán, đợt thứ 3 công kích theo nhau mà tới. Vòng xoáy hóa thành cự hình pháo đài, dâng trào ra hỗn tạp băng nhận cùng ăn mòn thần quang tử vòng mưa to. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Cùng lúc đó, mấy vạn chuôi do Huyền Băng ngưng tụ thành lưỡi dao từ đáy biển bắn ra, trên không trung kết thành chu thiên kiếm trận. Xung quanh ba vạn dặm không gian bị triệt để phong tỏa, mỗi một tấc cũng tràn ngập mở pháp tác sát mộng pháp tắc sắc cơ. Cái kia hoạt động ngân cốt, Cố Vô Thiên đứng tựa vào kiếm, quanh thân nổi lên vàng nhạt kiếm ý xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu, hắn trông thấy các hạm bong thuyền đã có kim tiên tiến trận lên đỉnh. Trận này Hỗn Độn Hải tặng cho lễ gặp mặt chính đem trọn chi hạm đội kéo vào máu tanh tẩy lễ trong. Ngay tại hạm đội lâm vào khổ chiến thời khắc, Hỗn Độn Hải chỗ sâu truyền đến một hồi trầm thấp ma sa xâm vang lên, giống như nào đó cự thú viễn cổ hùng. Thanh âm này xuyên thấu tầng tầng phòng ngự trận pháp, trực kích mỗi vị kim tiên cường giả thần hồn chỗ sâu. Cố Vô Thiên nhíu mày, hắn cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có cảm giác các bác, giống như tất cả hỗn độn hải cũng tại thời khắc này thức tỉnh. Roeng, vòng xoáy trung tâm đột nhiên bộc phát ra chói mắt ánh sáng màu lam, một đạo đường kính vượt qua ngàn trượng cột nước phóng lên tận trời. Trong cột nước mơ hồ có thể thấy được vô số bơi lội hắc ảnh, những bóng đen kia dần dần ngưng tụ thành hình, hóa thành từng đầu dữ tợn đáng sợ hải thú. Bọn chúng hình thể to lớn như núi cao, lưng giáp lóe ra u ám quá mang, mỗi một đầu cũng tản ra làm người sợ hãi khí tức. Đại La kim tiên cấp hải thú Có người lên tiếng kinh hô. Những thứ này hải thú vừa vừa hiện thân, liền mở ra miệng to như chậu máu, phun ra hận chứa lực lượng hủy diệt của nước. Cột nước những nơi đi qua, không gian đều bị xé mở ra từng đạo đen nhánh vết nứt. Hạm đội chung quanh phòng ngự quang tuấn tại cố lực lượng này hạ rung động kịch liệt, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ tan vỡ. Kết trận. Nên địch. Các hạm thống lĩnh sôi nổi gầm thét, chỉ huy dưới trướng thần tôn cường giả kết thành chiến trận. Trong lúc nhất thời, sáng chói thần quang tại hạm đội chúng quanh nọ rộ, hóa thành từng đạo cứng không thể phá bình chướng. Cố Vô Thiên đứng trên bong thuyền, ánh mắt như điện. Trong tay hắn hắc long kiếm đã ra khỏi vỏ. Thân kiếm hiện ra kim quang nhàn nhạt, nhạt. Hắn hít sâu một hơi, thần lực trong cơ thể phun trào, kiếm ý trong nháy mắt kéo lên đến đỉnh phong. Chém! Một tiếng quát nhẹ, Cố Vô Thiên huy kiếm chém ra. Một đạo kiếm quang sáng chói hoa phá trường không, thẳng đến một đầu hải thú mà đi. Kia hải thú dường như cảm nhận được khí hiệp, phát ra gầm lên giận dữ, há mồm phun ra một cột nước lên kích. Oanh! Kiếm quang cùng cột nước chạm vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Cuồn bạo năng lượng va động quét sạch ra, đem nước biển chúng quanh cũng bốc hơi thành sương mù. Đầu kia hải thú bị chấn động đến rút lui vài dặm, lưng giáp thượng xuất hiện một vết kiếm hằn sâu. Cố Vô Thiên cũng không dừng tay, thân hình hắn lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang phóng tới đầu kia hải thú. Hắc Long kiếm trong tay hắn múa, kiếm quang như mưa rơi chút xuống, mỗi một kiếm cũng ẩn chứa kinh khủng uy năng. Đầu kia hải thú mặc dù cường đại, nhưng ở Cố Vô Thiên tấn công mạnh hạ thì có vẻ hơi chống đỡ không được. Nó gầm thét liên tục, không ngừng phun ra cột nước phản kích, nhưng đều bị Cố Vô Thiên tùy tiện tránh đi. Cùng lúc đó, cái khắc kim tiên cường giả thì sôi nổi ra tay, cùng những kia hải thú kích đánh nhau. Cả phiến hải vực đều bị cuồng bạo năng lượng ba động bao phủ, nước biển buộc lên không thôi, phản phất muốn lật tung thiên cung. Trận này kịch chiến kéo dài dòng dã một canh giờ. Cuối cùng vì hạm đội thắng lợi chấm dứt. Những con hải thú tại tổn thất nặng nề về sau, sôi nổi trui vào biển sâu bỏ chạy. Hạm đội mặc dù chiến thắng, nhưng cũng bỏ ra cái giá không nhỏ, có chút thần hạm rất nhỏ bị hao tổn, không ít tu sĩ cũng nhiều hơn bị thương. Chương 1043, Huyền băng thương long cùng bá vương, chương 1043, Huyền băng thương long cùng bá vương. Cố Vô Thiên đứng trên bo thuyền, nhìn qua dần dần khôi phục bình tĩnh mặt biển, nhưng trong lòng không có chút nào thản lòng. Hắn hiểu rõ, này vẻn vẹn là hỗn độn hải cuộc thử thách đầu tiên, chân chính nguy hiểm còn ở phía sau. Tiếp đó, sợ rằng sẽ càng thêm gian nan. Hắn thấp giọng tự nói, trong mắt lóe lên một tia nghiêm trọng. Hạm đội tiếp tục tiến lên, hướng phía Hỗn Độn Hải chỗ sâu xuất phát. Theo xâm nhập, hoàn cảnh chung quanh càng thêm áp liệt. Trên mặt biển sương mù càng ngày càng đậm, tầm nhìn kịch liệt hạ xuống. Cho dù là Kim Tiên cường giả thân thức, cũng nhận cực lớn hạn chế. Cố Vô Thiên về đến khoang, ngồi xếp bằng, bắt đầu điều tức hồi phục. Hắn hiểu rõ, lưữ trình kế tiếp đem tràn ngập không biết cùng nguy hiểm, nhất định phải thời khắc giữ trạng thái tốt nhất. Ngay tại hắn nhắm mắt điều tức thời khắc, khoang thuyền nhiệt độ trong phòng đột nhiên chợt hạ xuống. Một cơn lạnh lẽo thấm thấu xương theo bốn phương tám hướng ập tới, phản phất muốn đưa hắn đông kết. Cố Vô Thiên đột nhiên mở ra hai mắt, chỉ thấy khoang trên vách tường đã kết xuất một tầng dày của băng sương. Đây là? Hắn nhíu mày, trong lòng báo động nổi lên. Sau một khắc, khoang cửa bị một cỗ cực lực đánh mở, một đạo hắc ảnh như thiểm điện lao tới. Bóng đen kia tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đến Cố Vô Thiên trước mặt, móng vuốt sắc bén thẳng đến cổ họng của hắn. Cố Vô Thiên phản ứng cực nhanh, thân hình lóe lên liền tránh đi một kích chí mạng này. Hắn tập trung nhìn vào, phát hiện kẻ tập kích đúng là một đầu toàn thân đen nhánh băng thú. Kia băng hình thú dường như báo săn, nhưng hình thể phải lớn hơn nhiều, toàn thân bao trùm lấy dày cộ băng giáp, trong mắt lóe ra u lam quầng mang. Băng hệ hải thú. Cố Vô Thiên trong lòng giật mình, không ngờ rằng hải thú lại năng lực chui vào thần hạp nội bộ. Bọn người kia hình thể càng nhỏ hơn, nhưng rõ ràng nhất muốn càng thêm linh hoạt, khí tức trên thân cũng là ẩn tàng càng tốt hơn. Kia băng thú một kích không trúng, ngay lập tức quay người lần nữa đánh tới. Cố Vô Thiên không dám khinh thường, Hắc Long kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, kiếm quang như hồng, thẳng chạm băng đầu thú sọ. Keng. Kiếm quang chạm tại băng thú băng giác bên trên, lại chỉ để lại một đạo dấu vết mờ mờ. Kia băng thú bị đau, phát ra gầm lên giận dữ, há mồm phun ra một đạo băng xương thổ tức. Cố Vô Thiên thân hình nhanh chóng tối lui, đồng thời huy kiếm chém ra một đạo kiếm khí, đem băng xương thổ tức đánh tan. Trong lòng của hắn âm thầm kinh ngạc, này băng thú lực phòng ngự vậy mà như thế cứng hãn, ngay cả kiếm khí của hắn đều khó mà phá vỡ. Xem ra cần phải làm thật. Cố Vô Thiên trong mắt lóe lên một tia linh ý, thần lực trong cơ thể điền cuồn phù trào. Hắc Long kiếm thượng nổi lên chói mắt kim quang, kiếm ý trong nháy mắt kéo lên đến đỉnh phong. Phá thiên. Một tiếng quát nhẹ, Cố Vô Thiên huy kiếm chém ra. Một kiếm này ẩn chứa hắn toàn bộ lực lượng, kiếm quang những nơi đi qua, không gian đều bị kéo ra một đạo đen nhánh vết nứt. Kia băng thú dường như cảm nhận được tử vong nguy hiểm, phát ra một tiếng hoảng sợ gầm rú, muốn tránh né lại đã không kịp. Kiếm quang trong nháy mắt chạm tại trên người nó, đưa nó kia cứng không thể phá băng giáp bộ da, trực tiếp đem nó chém thành hai nửa. Băng thú thi thể ngã trên mặt đất, nhanh chóng hóa thành một bãi nước đá. Cố Vô Tiên thu hồi Huyền Thiên kiếm, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trận chiến đấu này mặc dù nhất thời, nhưng lại hung hiểm dị thường, hơi không cẩn thận liền có thể mất mạng. Hắn đi ra khoảng, phát hiện cả chiếc thần hầm cũng lâm vào trong hỗn loạn. Vô số băng thú theo các ngóc ngách tu ra, chính tại điên cuồng công kích hạm bên trên tu sĩ. Những thứ này băng thú thực lực cường đại, lại lực phòng ngự kinh người cho hạm đội tạo thành phiến phất rất lớn. Nhìn tới, hỗn độn hải khảo nghiệm vừa mới bắt đầu. Cố Vô Thiên tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia chiến ý hắn nắm chặt hắc long kiếm, thân hình lóe lên liền xông vào bên trong chiến trường. Trận này đột nhiên xuất hiện tập kích kéo dài dòng dã hai canh giờ, cuối cùng tại hạm đội cường giả hợp lực dưới, mới đưa những kia băng thú toàn bộ tiêu diệt. Nhưng mà, trận chiến đấu này cũng làm cho hạm đội trả giá nặng nề, mười mấy tên kim tiên cường giả vẫn lạc, mấy chiếc thần hạm nội bộ bị hao tổn. Cố Vô Thiên đứng trên bổng thuyền, nhìn qua cảnh hoang tàn khắp nơi hạm đội, nhưng trong lòng không có chút nào thảnh lỏng. Hắn hiểu rõ Này vẹn vẹn là hỗn độn hải cuộc thử thách đầu tiên, chân chính nguy hiểm còn ở phía sau. Cố Vô Thiên về đến quăng, ngồi xếp bằng, bắt đầu điều tức hồi phục. Hắn hiểu rõ, lữ trình kế tiếp đem tràn ngập không biết cùng nguy hiểm, nhất định phải thời khắc giữ trạng thái tốt nhất. Nhưng mà không đợi mọi người hồi phục một ngụm khí lực, xung quanh hải thú lại là công tới, truyền đến trận trận tiếng gầm gừ. Ngang, keng. Như sấm sét hung cuốn theo không gian chấn động cuốn theo tất cả. Từ vực sâu vòng xoáy bên trong đằng nảy ra, là dài đến vạn mét huyền băng trường long. Hàn toàn thân lưu chuyển lên Đú Lam Hàn Quang thân thể tại Hỗn Độn Vũ Hái bên trong như ẩn như hiện, chỉ cứ thiên khung tư thế lộ ra Quân Lâm Thiên Hạ khí độ. Theo nó hiện thân, quanh mình vạn dặm hải vực trong nháy mắt ngưng kết ra băng tình, ngay cả thời không kẽ nứt cũng bị đông cứng thành hình mạng nhện băng vân. Tôn này viễn cổ tồn tại vẻn vẹn là giản gia thân rồng, liền dẫn phát biến trời cổ hượng. Quân quân sóng dữ ngưng tụ thành trăm trượng băng thứ, trong không khí bay xuống vụn bằng càng đem thần hạm hộ thuần cắt xuất ra đạo đạo vết rách. Như thế dung chuyển hoàn vũ uy áp, tỏ rõ lấy nó chính là hàng thật giá thật thần đế cảnh hồng hoàng dị chủng. Lam Viễn băng thương long hoàn toàn hiện hiện thân hình lúc, cùng với nó chiếu rọi băng phách thần hoàng từ vòng xoáy chỗ sâu vô cánh mà ra. Dương cánh gần vạn mét băng tinh thân thể thông tấu như lưu ly, thể nội lưu chuyển mạc vàng mạch lạc cùng đỏ sẫm huyết tủy có thể thấy rõ ràng. Nó mỗi phiến lông vũ cũng chứa xạ cực quang huyến thải, ưu nhã cổ giơ lên lúc, phạm vi ngàn dặm phiêu khởi lông lông trạng pháp tất tất rơi. Hai tôn thần đế cảnh viễn cổ sinh linh cùng nhau đang trạng, lệnh trong hạm đội mấy ngàn cường giả hô hấp lưng trệ. Không ít tuổi trẻ tu sĩ năm chặt binh nhận đốt ngón tay đã trắng bệnh, bọn hắn cuộc đời lần đầu trực diện như thế tồn tại, cho dù sớm nghe nói hỗn độn hải nghe đồn, chân đang đối mặt lúc vẫn cảm giác thần hồn run rẩy. Chỉ có vài vị điện chủ cùng Cố Vô Thiên và người thần sắc như thượng, rốt cuộc từ 7000 kim tiên cảnh hải thú hiện tất lúc, mọi người liền tiền đoán được cục diện như vậy. Cố Vô Thiên có chút hăng hái đánh giá trên bầu trời bá chủ. So với long giới những kia lân giáp hoa mỹ, long giác cao chót vót đồng động, đầu này viền băng thương long thân hình càng thêm thô kệch, long trảo như huyền thiết đổ bê tông che kín gai ngược, cái trán vẹn vẹn mọc lên đơn chi xoắn ốc băng sừng. Mà băng phách thần hoàng mặc dù không kịp vượng tộc hậu duệ Long Vũ giật giỡ, lại tự có một cỗ phản pháp quy chân hồng hoàng ý vị. Điều này làm hắn nhớ ra huyết mạch diễn hóa ảo diệu, hỗn độn hải là vạn vật mỗ nguyên, dựng dục đều là chưa qua điêu khắc nguyên thủy hình thái. Chính như chư thiên vạn giới những kia lẫn giáp sáng rỡ hải thú, kỳ thực là hỗn độn di chủng cùng các tộc hồn huyết sau sản phẩm. Trước mắt này hai tồn thủy tổ cấp tồn đại, đúng như chưa qua mài ngọc thô, mặc dù không kịp hậu thế tử tồn tinh xảo, lại ẩn chứa tối bạn chân đạo vận. Như ta tính toán không giả, Huyền băng thương long miệng phun hoang tộc cậu ngữ, tiếng gầm chấn động đến hạm đội hộ thuần sáng tối chật chội. Các ngươi sâu kiến lại là thanh minh thần điện phái tới y tế. Hắn ngôn ngữ hệ thống mặc dù cùng đương đại hoàng ngữ tồn tại âm điệu khác biệt, lại vẫn khả biến ra thất phần tương tự. Nay cũng ấn chứng cố vô thiên lúc trước suy đoán, hỗn độn hải thú tộc trong năm tháng dài đằng đẵng Sớm cùng lục địa Văn Minh sinh ra quá sâu tầng giao hỏa. Băng phách thần hoàng nhẹ chấn hai cánh, đây trời băng tinh hóa thành lăng kính chật liệt. Xuyên thấu qua những thứ này pháp tắc lăng kính, hắn leo dắt tiếng hót hóa thành thần thức ba động, 3000 năm ở giữa đã có thất chi hạm đội đắm chìm ở đây, các ngươi ngược lại là đây trước người nhiều hơn mấy phần căn đạm. Đang khi nói chuyện, Huyền Băng Thương long cái trán băng sừng bắn ra u lam cực quang, hạm đội phía trước trăm dặm mặt biển thoáng chốc dâng lên vạn trượng tường băng. Cố Vô Thiên chú ý tới, hai tôn hồng hoàng bá chủ mặc dù hình dáng tướng mạo cổ sơ, trong lúc giơ tay nhấc chân dẫn động lại là thuần túy nhất hỗn độn pháp tắc. Những kia bị hậu thế các tộc phá giải dựng lại bí thuật thần thông, Ở chỗ này thể hiện ra nguyên thủy nhất lực phá hoại. Hắn không khỏi suy nghĩ, như nhân tộc cũng sinh ra ở đây, có phải cũng sẽ giữ lại như vậy thô kệch sinh mệnh hình thái, hay là tại huyết mạch di truyền bên trong diễn hóa suất mới có thể? Giờ phút này, Huyền Băng Thương Long đột nhiên ngẩng đầu trường ầm, hạm đội quanh mình 7000 hải thú cùng tê lên tỏ vẻ đồng ý. Tầng tầng lớp lớp tiếng gầm tại tường băng ở giữa chất xạ cường hóa, lại ngưng tụ thành thực chất hóa âm bạo lưỡi dao. Đứng núi chịu sào ba chiếc thần hạm hộ thuần ẩm vang phá toái, hạ mặt ngoài thân thể trong nháy mắt bọ đầy hình mạng nện ba nguyệt văn. Chương 1044 Đến từ Hồng Hoang Thu tộc lực các bách, chương 1044, đến từ Hồng Hoang Thu tộc lực các bách. Trước mắt cái này long, một phượng lại có như thế uy lực công kích, với lại từ trên người bọn họ tán phát lực lượng ba động đến xem, dường như không hề giống là bình thường tiên lực. Cái này khiến tiểu Cẩu giờ phút này cũng là tự hỏi, đối với hỗn độn hải nhận biết dường như càng thêm rõ ràng. Chúng sinh đạp vào con đường tu hành, bất luận là tôi luyện võ thể, nương tụ thần cách hay là tham ngộ thiên đạo, bản chất đều là giải tỏa kết cấu thế giới pháp tắc, ngược dòng tìm hiểu bản nguyên chân lý lịch trình. Càng gần sát vạn vật mở đầu nơi, liền càng năng lực sở đạt tiên đạo hải tâm. Như vậy nhìn tới ẩn ấp hỗn độn hải cổ lão gia tộc của người chết có thể xưng thiên đạo dòng chính quy tộc, mang theo pháp tác sủng nhi tên cũng không đủ. Này đang giải thích thanh minh thần điện nhiều lần bị quá hóa liều xâm nhập cấm vực, chỉ vì khấu vấn chấp niệm của bí ẩn vĩnh sinh. Như được cơ duyên, thiết yếu theo hỗn độn di tộc vào tay phá giải thiên đạo hồi cơ. Cố Vô Thiên náy mắt nổi lên kim văn, thức hải bên trong thôi diễn ngàn vạn có thể. Giờ phút này băng phượng thấy hạm đội lâu không đáp lại, hai cánh cuốn lên mùa đông phong bạo. Dỗng niệm mai thanh ngóa thành băng tinh rơi la trã, các ngươi sâu kiến co quắp tại này thiết sắt trong, hẳn là cho rằng năng lực tái diễn vết xe đồ. Mấy ngàn năm ở giữa thất chi hạm đội hóa thành băng điều trầm uyên, hôm nay ngược lại là lại đưa tới phê tốt nhất tế phẩm. Phạm Vi ngàn giọng đỗng nhiên vang lên hải bảy thú cười vang, bảy ngàn đầu dữ tận cự thú lấn giáp khép mở, hỗn độn vụ ai ở tại tiếng gầm bên trong nương tụ thành đùa cột gương mặt. Sáu tàu chiến hạm trong Tam Thiên Kim Tiên hai gọ má đỏ lên, bọn hắn tự khoe là tiến hóa đỉnh phong bộ tộc có trí tuệ, giờ phút này lại bị những thứ này ăn tươi nuốt sống man tộc chế nhạo, phần thiên nộ hỏa ở trong kinh mạch trào lên. Nhưng mà quân lệnh chưa đến, mọi người đành phải đem binh khí bóp khanh khích rung động, cái trán nổi cơn xanh, đối với những xúc sinh này Giờ phút này cũng sớm đã nhịn được không kiên nhẫn được nữa, bọn hắn cái nào thất lễ thiên tiêu chi tử? Như thế nào lại bị những súc sinh này cho như thế chế cười? Oen, thứ tứ hạm cửa khoang mở rộng, ngũ điện chủ đạp trên kim liên trận văn đứng lơ lửng trên không. Huyền kim chiến giáp chiết xạ hỗn độn cực quang, trong tay trấn hải kích nhắm thẳng vào thương khung song thánh, Huyền Long, Băng Vương. Trước kia để ngươi và may mắn đào thoát, hôm nay định giáo các ngươi thần cách câu diện. Lời còn chưa dứt, thứ ba, thứ hai hạm lần lượt bắn ra trùng tiên thần trụ, tứ điện chủ tay cầm tiền trượng, tam điện chủ quanh thân quấn quanh tòa hồ liên, hiện lên tam giác trận thế phong tỏa thiên vực. Cảm ơn nghĩa súc nhiều lần ngăn ta thần điện vĩ nghiệp, đến lúc đó muốn đem nhục thể của các ngươi làm trở thành pháp bảo, nhìn xem các ngươi phải chằng còn giống bây giờ phách lũi như vậy. Tứ điện chủ tiền trưởng ngừng không, 3000 vạn văn như kim xả của đại. Tam điện chủ xieng xích vạch ra u minh quy tắc, cười lạnh nói, hôm nay như vẹn vẹn ngươi hai ở đây, liền để này hỗn độn hải thêm nữa hai cỗ thần đế thi hài. Này thủ vị long. Cung vượng, vậy hôm nay sợ là muốn vẽ lên dấu chấm hết. Quay lại trước kia mấy vạn năm năm tháng, Thanh Minh thần điện từng thất độ viễn chinh hỗn độn hải. Lúc đó hai ba vị điện chủ mang theo hơn 2000 kim tiên lướ sóng mà đi, vẫn bị Huyền Long cùng Băng Phượng thống ngự thú triều chặn giết. Mặc dù mỗi lần hại thú hao tổn hơn vạn vẫn khó ngăn thần điện bước chân, nhưng chín vị trưởng lão cùng gần vạn kim tiên vẫn lạc, cũng tại thần điện sử sách tín dấu xuống huyết sắc ấn ký, bất luận là ai nhắc tới đoạn này sự việc, đều là khiến lòng người có chút không thích, những xúc sinh này lại cản trở bọn hắn nhiều lần như vậy. Hỗn độn di tộc Trô đáng sợ nhất, ở Trô hắn gần như vô cùng binh nguyên, tu sĩ trên cạn ngàn năm vương thành kim tiên, đáy biển lại tùy thời có thể thúc đẩy sinh trưởng tân dược. Giữa hai bên so sánh thật sự là có chút không quá công bằng, nhưng mà thiên đạo tu luyện bên trong nơi nào có công bằng có thể nói. Lam Huyền băng cự long chăm trượng long ánh ra ba vị điện chủ thân ảnh. Nguyên bản quần quẫn hỗn độn nộ đảo lại vì đó chi trệ. Tam đế cùng lâm, sáu hạng chiến trận, lần này chiến trận vượt xa lần trước. Càng lam hai thánh tâm sợ, La hạm đội thủ hạm vẫn luôn bao phủ tại chín trọng cấm chế phía dưới. Theo thần điện lệ cũ, thủ hạm chứa đựng tất là viễn chinh tướng soái. Trước bảy lần chinh phạt, từ nhị điện chủ đến ngũ điện chủ đều từng giao thủ, duy đại điện chủ thăm cơ không ra ngoài. Băng vương linh vụ rung động, thần thức đưa tin ở giữa băng tinh tóc rơi như mưa, thủ hạm ẩn mất người, sợ là theo chưa hiện thế nhị điện chủ. Huyền băng long chảo bốc nát không gian lực khí, hỗn độn lôi quang ở tại sừng ở giữa lần trốn, tứ đế cùng chung thu, toán tính không nhỏ. Đội vàng báo tin kinh lôi cùng cựu tình tới trước. Ba vị điện chủ lặng lẽ bê ngế hai thành ám bên trong đưa tin, tứ điện chủ Thiện Trượng nhẹ lay động, bắt Bộ Thiên Long hư ảnh chiếm cứ chân trời, không ngại nói thẳng, "Lần này trừ ta đám ba người, còn có cùng giai cường giả trấn thủ thủ hạng, các ngươi như thức thời tốt nhất vẫn là thành là tọa kỵ của chúng ta, bằng không cũng đừng trách chúng ta." Lời còn chưa dứt, ngũ điện chủ trấn hải kích đã dẫn động vạn trượng sóng lớn, không cần nhiều lời. Vệ xe đổ còn tại, nhanh chóng thối lui có thể bảo vệ tộc đàn bất diệt. Mấy cái này điện chủ ngược lại là rất thông minh, dường như nhìn ra trước mắt hai sốx sinh này hình như sinh lòng thói ý. Tại lúc này thì là chuẩn bị dùng ngôn ngữ thuyết phục. Huyền Long đột nhiên ngẩng đầu, Long ngâm chấn vỡ Bạch Lý Băng Nguyên, hỗn độn hải há hạ lại cho ngoại tộc đặt chân. Băng Phượng hai cánh giang ra, trăm vạn băng lăng hóa thành chu thần kiếm trận, cho dù tứ đế đều tới, ta cũng muốn các ngươi chôn xương nơi này. Hai thánh tuy biết phần thắng sắp đợi, lại vẫn thúc đẩy bản mệnh tinh huyết, nhưng thấy Huyền Minh vậy ngược bắn ra u lam tinh hỏa, sương phách long vũ phiêu tán chỗ, hư không hiển hiện thái cổ triệu hoàn trận đồ. Hôm nay dù thế nào cũng không thể để bọn người kia qua cứ, nhìn tới lần này thanh minh thần điện ngược lại là bỏ hết cả tiền vốn. Tam điện chủ tọa hồn liên bỗng nhiên thẳng băng, quát lên, chúng nó đang triệu hoàn vệ quân. Ngũ điện chủ mỗi kích nợ dụ cửu u nghi ngỏa, kết độ ma trận. Sáu chiếc thân hạm vàng chốc lệch vị trí, thân hạm hiện hiện trận văn sen lẫn thành bao trùng tường khung thái cực độ. Tam thiên kim tiên như sao băng phá khoang truyền mã ra, theo chu thiên tinh đấu vị trí bảy trận, trong tay thần khí cộng minh thanh âm lại vượt trên hỗn độn nổ đảo. Rít. Tứ điện chủ thiền trượng chỉ thiên, bắt bộ thiên long mang theo tịnh thổ chi uy ầm vang rơi xuống. Tam điện chủ xiển xích hóa thành minh hạ quấn quanh huyền long thân thể, ngũ điện chủ kích chỉ riêng như ngân hà quấn ngược thẳng đến bang vượng mệnh môn. Bảy ngàn hải thú cùng kêu lên hống, hỗn độn nổ đảo ngưng tụ thành trăm vạn băng lâu, cùng tam thiên kim tiên đốt trời liệt diễm ầm vang đụng nhau. Cố Vô Thiên đứng lặng cầu tàu, trong mắt chiếu rọi ra pháp tắc bản chất. Nhưng thấy Huyền Long thổ tức ở giữa thuốc đầy sinh trưởng 3000 ngút thủy, mỗi một giọt đều ẩn chứa chôn vùi tinh thần chi lực. Băng Vương Vũ cánh lúc vậy xuống không phải băng tinh, mà là ngưng kết thời không tái tiến. Kim Tiên nhóm thế công tiếp xúc hỗn độn lĩnh vực, liền bị bóp méo chết sảng, 10 thành uy lực chỉ còn lại thứ 3. Quả là thế. Đầu ngón tay hắn sẹt qua bên hông hộ kiếm, kiếm phách vụ vụ hướng. Hỗn độn di tộc thiên phú thần hùng, thật là nguyên thủy nhất đại đạo hiển hóa. Nghĩ đến đây, Cố Vô Thiên đột nhiên thả người nhảy ra thân hạ, kinh hồng kiếm ảnh xé mở hỗn độn vũ ái, lại viền long vậy ngược ba tức tự chạm ra sáng chói tinh hỏa. Băng Phượng thấy thế tiêu to, 10 vạn băng vũ hóa thành tụ thiên lao lung. Đã thấy Cố Vô Thiên kiếm thế đột nhiên thay đổi, quanh thân hiển hiện Hắc Long hư ảnh, kia đúng là kiếm tu chí cao pháp tướng. Hắc Long hung ở giữa, hỗn độn băng vũ đều tăng dã, kiếm quang thế đi không giảm, nhắm thẳng vào xương phách bản nguyên tâm hạch. Giờ phút này thủ hạ cấm chế cuối cùng cũng lỏng, Nguyên Ngông Đế request sạch chiến trường. Huyền Long cùng Băng Phượng tâm thần bị chấn, mắt rồng mắt phượng đồng thời nhìn về phía đạo kia chậm rãi đạp không thân ảnh. Hắc bào phân phật, mặt che mặt nạ đồng xanh, mỗi một bước đều dẫn động chu thiên tinh thần lệ vị trí. Hai thánh thần thức dò xét lại như châu đất xuống biển, như vậy sâu không lường được gì áp, tuyệt không phải đã biết mặc cho Hà điện chủ. Không thể cùng những thứ này hải thú nhóm lãng phí thời gian, nơi này là bọn chúng sân nhà, trì hoãn thời gian lâu, chúng nó chắc chắn có viện quân đến. Bởi vì cái gọi là đêm dài lắm mộng, hay là nhanh chóng kết thúc chiến đấu, mau rời khỏi phiến khu vực này tương đối tốt. Tất nhiên Huyền Long cùng băng vương ngu xuân mất hôn, kia cũng không có cái gì có thể nói, làm thịt chúng nó đi. Ba vị điện chủ bí mật truyền âm nghị luận vài câu liền nhất trí quyết định khai chiến, thực tế còn có vị cường đại giúp đỡ ở bên cạnh. Giết, giết những kia ti tiện hải thú, lao ra khỏi vòng đây. Theo ba vị điện chủ phất tay ra lệnh, sáu chiếc thân hạm cũng bật hết hỏa lực, phóng xuất ra tối mạnh liệt cuồng bạo thần thông thuật pháp, đánh phía bốn phương tám hướng hải thú. 3000 tên trở xuất phát, tụ lực đã lâu tinh nhuệ kim tiền nhóm, thì sôi nổi xông ra chiến hạm, sắp xếp thành sáu chi đội ngũ. Bọn hắn cũng toàn thân lấp lóe thần quang, gươm đao kiếm thần binh, họ hét, lâm thế sử dụng ra các trùng thần thông bí pháp, đối với trung quanh hải thú nhóm phát khởi tiến công. Soạt soạt soạt. -so -so. Lập tức, mấy ngàn đạo thần thông tuyết khí Sáng lên che khuất bầu trời thần quang, ba phủ xung quanh mấy vạn giảm. Vô cùng vô tận đao quang kiếm ảnh, phong hỏa lôi đỉnh cùng các loại cô sáng, như mây hình nắm một bay lên trời, ba phủ mấy ngàn tên hài thú, những tu sĩ này tại lúc này cũng là đem lửa giận trong lòng toàn bộ bạo phát ra. Kia 7000 đầu hài thú một thẳng ở vào vận sức chờ phát động trạng thái, sức chiến đấu ở vào đỉnh phong, tất cả mọi người tại lúc này đều là giống như nội điên đem chính mình tiên phu thần thông đánh tới hướng những tu sĩ kia. Lam Thanh Minh thần điện tinh nhuệ kim tiên nhóm khởi sướng tiến công lúc, chúng nó cũng tại Huyền Long cùng băng phượng mệnh lệnh dưới, phát khởi hùng hãn nhất công kích. Những thứ này hải thú càng là hơn không sợ chết, có thậm chí dùng thân thể chính mình đi va chạm thân hạng. Chương 1045, đại điện chủ ra tay, chương 1045, đại điện chủ ra tay. Hỗn độn hải vùng trời, 6 chiếc thân hạng cùng 3000 tên tinh nhuệ kim tiên đồng thời phóng xuất ra vô số thần thông thuật pháp, cùng 7000 đầu hải thú công kích mạnh mẽ va chạm. Đao quang kiếm ảnh cùng thần thuật chỉ diên hoa đan vào một chỗ, che khuất bầu trời, sau đó ầm vang nộ tùng, hóa thành vô số mảnh vỡ, phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Cơn bạo lực trùng kích cuốn theo thần quang tỏa phiến, hình thành ngũ thái bàn lan sóng xung kích, hướng bốn phương tám hướng quét tán. Sóng xung kích uy lực cực kỳ khủng bố, có thể mấy vạn dặm hải vực nhấc lên thao thiên cự lãng, thậm chí ngay cả kia to lớn vòng xoáy cũng bị đè ép được biến hình, mất khống chế. Vòng thứ nhất giao phong rất nhanh kết thúc. Mặc dù 6 chiếc thần hạm cùng 3000 tinh nhuệ kim tiên toàn lực bộc phát, lại như cũng không cách nào đột phá 7 ngàn hải thú vòng gây. Đông dạng, hải thú nhóm toàn lực tiến công cũng không năng lực đối với thần hạm tạo thành tính thực chất lăng hại. Hai bên thần thông thuật pháp triệt tiêu lẫn nhau, ai cũng không có chiếm được tiền nghi. Nhưng mà, chiến đấu một sáng bắt đầu liền không cách nào đình chỉ, tất cả mọi người đem hết toàn lực, quên mình tiến công. Ở thời điểm này, tất cả mọi người lấy ra liều mạng thủ đoạn đến, vì hiểu rõ chiến tranh bây giờ đối với bọn hắn mà nói vô cùng quan trọng, bất luận là hiếu chết vào tay ai, dù sao tất cả mọi người muốn táng thân tại mảnh hỗn độn này trong biển. Cố Vô Thiên lăn lộn hơn 500 người trong đội ngũ, nhìn như hứng hờ địa thi pháp, kỳ thực âm thầm ẩn dấu thực lực. Phó đường chủ cùng hai vị trưởng lão mặc dù một bên tham chiến một bên giám sát tán sơn đường hơn 30 vị tinh nhuệ kim tiên, đốc thúc bọn hắn ra sức tác chiến, nhưng Cố Vô Thiên cùng cái khác kim tiên biểu hiện thường thường, phó đường chủ cùng các trưởng lão cũng không thể tránh được, không cách nào quá nhiều chỉ trích. Rốt cuộc, như thế quy mô đại chiến chứ không phải mấy cái hoặc mấy trăm tinh nhuệ kim tiên có thể chi phối thắng bại. Thật sự quyết định chiến cục là mấy vị kia thần đế cảnh địa chủ. Đối với những thứ này kim tiên tu sĩ mà nói, bọn hắn cũng biết hiện tại mình rốt cuộc là tới làm gì, nguyên lai là vì cho người khác mạo sưng làm tay chân, với lại đối mặt nhiều như vậy hải thú lúc, bọn hắn mới biết mình lực lượng rốt cuộc đến cỡ nào nhỏ bé. Làm 3000 tinh nhuệ kim tiên cùng 7000 hải thú chém giết say sưa lúc, hai bên thần đế cảnh cường giả thì cuối cùng ra tay. Ba vị điện chủ ăn ý bay lên không trung, trốn vào hỗn độn mẹ vụ bên trong, đối với Huyền Long cùng Băng Phượng triển khai tấn công mạnh. Tứ điện chủ cùng ngũ điện chủ thực lực hơi yếu, hai người liên thủ đối phó Hỏa Vi Long, tam điện chủ thực lực khá mạnh, một mình nên chiến Băng Phượng. Huyền Long cùng Băng Phượng không thối lui chút nào, phát ra gầm thét cùng hống, cùng ba vị điện chủ triển khai kịch liệt chiến giết. Hai cái này hung thú không hề sợ hãi chút nào trước mắt ba vị này, mỗi người đều là lấy ra thực lực đáng sợ đến, hai cái này hung thú thiên phú thần thông đủ để cho ba người uống một bình. Năm vị thần đế tại hỗn độn mê vụ bên trong chiến giết, thân ảnh không ngừng tuần du nhi, lấp loé, bộc phát ra thần quang bảy màu cùng sóng thần lực chấn động mạnh mẽ. Bọn hắn chiến đấu ảnh hưởng còn lại đủ để vỡ nát không gian, sụp đổ thiên địa. Bình thường Kim Tiên nếu là tới gần, nhẹ thì trọng thương chết sức chiến đấu, nặng thì tại chỗ vẫn lạc. Nhưng mà, Hỗn Độn Mê Vụ không chỉ giúp đỡ Hải Thú tộc gần nấp thân hình cùng ký tức, còn có thể ngăn cản cùng nhược hóa thần lực sóng xung kích. Bởi vậy, nam vị thần đế chiến đấu mặc dù kình liệt, nhưng cũng không đối với phía dưới bầu trời cùng mặt biển tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Sáu chiếc thân hạm trong chiến đấu phát huy tác dụng trọng yếu, không chỉ áp chế 7000 hải thú tiến công, còn bảo vệ phe mình 3000 tinh nhuệ kim tiên. Nhưng mà, hải thú tộc bằng vào sân nhà ưu thế, có thể tận dụng hỗn độn hải lực lượng, sức chiến đấu vượt xa bình thường phát huy. Hai bên lâm vào trạng thái giằng co. Trận đấu kịch liệt lại thương vong không lớn. Nửa canh giờ trôi qua, bảy ngàn hải thú cùng 3 ngàn tinh nhuệ kim tiên vẫn như cũ chưa thể phân ra thắng bại. Hai bên cũng ý thức được, tiếp tục chiến đấu xuống dưới cũng khó có thể sửa đổi cục diện. Thế là, lực chú ý của mọi người đều tập trung vào hỗn độn mê vụ bên trong kia năm vị thần đế chiến đấu bên trên. Bọn hắn mong mọi thần đế cường giả có thể mau chóng phân ra thắng bại, theo mà cải biến chiến cuộc. Vị trí có này mấy người mới có thể đủ ảnh hưởng chiến cuộc, bất luận là từ phía trên đi xuống, cũng mang ý nghĩa một phương khác người phải trông đợi, rốt cuộc một vị thần đế cường giả rất có thể hội thay đổi chiến cục, đối với bọn hắn mà nói thần đế cường giả có thể là có thể bù đắp được một chi quân đội. Cùng lúc đó, đại điện chủ tọa hạ bên trong, theo khai chiến đến nay, đại điện chủ vẫn luôn chưa từng lộ diện, một chờ một mạch tại mật thất bên trong, không người biết được hắn đang làm cái gì. Vị kia thân mặc hắc bào, đầu đội áo choàng dị tộc thần đế thì một chờ một mạch trong phòng, yên lặng quan sát chiến trường, không có xuất thủ ý đồ. Thân phận của hắn cùng hành tung đến nay vẫn là bí mật, chỉ có vài vị điện chủ biết được. Trừ phi đại điện chủ hạ lệnh, bằng không hắn sẽ không hiện thân. Tại cuối cùng thời điểm vãn bài, thì hình dung là hắn tồn tại Dị tộc thần đế trong lòng tràn ngập hoài nghi, thanh minh thần điện rõ ràng chiếm tự phong, vì sao đại điện chủ lại án binh bất động? Lẽ nào hắn sớm đã phát hiện âm thầm ẩn dấu cường đại hơn viễn cổ sinh linh, hay là nói, hắn đang chờ đợi Huyền Long cùng Băng Phượng viện có đến để một mẹ hút gọn? Dị tộc thần đế không có hỏi đại điện chủ, chỉ có thể âm thầm phỏng đoán. Ở thời điểm này cũng ý thức được thực lực của mình cùng vị này đại điện chủ so sánh hay là kém một chút, chí ít hắn hoàn toàn đoán không ra vị điện chủ này muốn làm gì. Cuối cùng, hỗn độn mê vụ bên trong thế cục phát sinh biến hóa. Ba vị điện chủ liên thủ với công Huyền Long cùng Băng Phượng, dần dần chiếm tự phong, áp chế đối phương. Mặc dù Huyền Long cùng Băng Phượng tại Hỗn Độn Mê Vụ bên trong hành động tự nhiên, còn có liên tục không ngừng lực lượng trèo chống, nhưng ở ba vị điện chủ Thiên Đạo chi lực cùng Đạo vận áp chế xuống, tình cảnh của bọn nó ngày càng bị động, né tránh không gian thì càng ngày càng nhỏ. Đúng lúc này, một chơ một mạch tại mật thất bên trong đại điện chủ cuối cùng ra tay. Hắn không hề lộ diện, chỉ là nâng lên hai tay, đánh ra vô cùng vô tận thần lực. Trong chốc lát, hึก vạn đạo kim sắc thần quang mang theo vô số thần đạo pháp tắc cùng Thiên Đạo chi lực, hướng bốn phương tám hướng bắn ra. Hơn 80 triệu đạo kim quang lưới giao trong nháy mắt lấp đầy xung quanh năm vạn giặm không gian, mỗi một vệt kim quang cũng tinh chuẩn không sai lầm đâm về hải thú, lại chưa thương tới phe mình kim tiên may may. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Trên chiến trường bộc phát ra dày đặc châm đục, hơn 2000 đầu hải thú bị kim quang lưới giao đánh trúng, thân thể cao lớn tuân gia huyết vụ lở trời, tàn phá huyết nục khối vụt như mưa rơi rơi vào hỗn độn hải. Hai vạn giặm mặt biển bị thú máu nhuộm đỏ, tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kêu rên ở trên bầu trời quần quần. Biến cố đột nhiên xuất hiện ngưỡng 7000 hải thú hao tổn gần ba thành, khí si khí đại toa Ai có thể nghĩ tới lại còn cất giấu như thế một tay, bọn người kia thật sự là quá âm hiểm. Huyền Long cùng Băng Phượng trong lòng căng thẳng, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Chúng nó sớm đã đoán được trong hạm đội còn có một vị điện chủ, nhưng đối phương trầm chậm chạp chưa ra tay, tựa hồ đối với ba vị điện chủ thực lực tràn ngập lòng tin. Mãi đến khi chiến đấu bước vào gay cấn giai đoạn, vị kia ẩn tàng điện chủ mới đột nhiên phát động một kích chí mạng, trong nháy mắt trọng thương hải thủ tổng. Kia ẩn tàng bên trong người thực lực thật sự là có chút đáng sợ, nhưng hai cái này hung thú thì là hoàn toàn không nghĩ tới. Huyền Long cùng Băng Phượng ý thức được Vị điện chủ kia đối với thần lực, thần thuật vận dụng cùng với đối với thiên đạo chi lực khống chế, đã đạt đến đăng phong tạo cực cảnh giới. Chúng nó dường như có thể kết luận, vị điện chủ này thực lực vượt xa thần đế chúng cảnh, có thể là thần đế thượng cảnh cường giả. Liên tưởng đến 200 năm trước cùng Thanh Minh thần điện nhị điện chủ, tam điện chủ cùng tứ điện chủ giao thủ trải nghiệm, chúng nó dường như có thể khẳng định, vị này tuần tầng điện chủ chính là Thanh Minh thần điện đại điện chủ. Thanh Minh thần điện đại điện chủ làm sao lại như vậy xuất hiện tại Hỗn Độn Hải? Hắn không phải danh xưng vĩnh viễn sẽ không rời khỏi Thanh Minh bí cảnh sao? Huyền Long cùng Băng Phượng trong lòng tràn ngập hoài nghi, nhưng giờ phút này đã mất rảnh nghi kị. Chúng nó nhất định phải nhanh đột phá ba vị điện chủ phong tỏa, ngăn cản đại điện chủ đối với hải thú tộc đô sát. Nhìn xem đến bọn người kia lần này, dù sao cũng là tình thế bắt buộc, ngay cả cửa hàng lớn chủ vậy mà đều đã xuất động. Huyền Long cùng Băng Phượng Liều lĩnh khởi xướng phản công, cố gắng xông phá ba vị điện chủ áp chế. Nhưng mà, ba vị điện chủ đã sớm chuẩn bị, bọn hắn toàn lực thi triển các loại ác chủ bài tuyệt kỹ, vận dụng đạo vận cùng thiên đạo chi lực. Hai bên va chạm bộ phát ra càng kinh người tiếng vang cùng ý lực, cuộn bạo sóng xung kích thậm chí đem chúng quanh hỗn độn mê vụ tạm thời đẩy ra. Mặc dù Huyền Long cùng Băng Phượng đem hết toàn lực, lại như cũng không thể thoát khỏi ba vị điện chủ dây dưa. Chúng nó chỉ có thể vật vã hướng hỗn độn mê vụ biên giới di động, cố gắng tiếp cận hải thú tộc. Nhưng mà, đại điện chủ xuất thủ lần nữa, phóng xuất ra ngàn vạn đạo thần thánh pháp nhận, tinh chuẩn đâm về hải thú. Hơn 600 đầu hải thú tại chỗ bị cán giết, hơn 400 đầu bị trọng thương, may mắn còn sống sót hơn 5000 đầu hải thú vạn phần hoảng sợ, xôi nổi hướng xa xa chạy trốn. Trận đấu bước vào hồi cuối, hải thú tộc tan tác đã định. Huyền Long cùng Băng Vương mặc dù không có cam lòng, lại đã vô lực hồi thiên. Chúng nó chỉ có thể trợn mắt nhìn các đồng bạn ngã trong vũng máu, trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Chương 1046, hải thú rốt cục là không ai âm hiệp a trên 1046, hải thú rốt cục là không ai âm điểm a. Huyền Long cùng Băng Phượng lòng nóng như lửa đốt, hai mắt dường như muốn vỡ ra, liều lĩnh hướng ba vị điện chủ khởi xướng tấn công mạnh, cố gắng đột phá phong tỏa, tiến đến trợ giúp mấy ngàn con hải thú. Nhưng mà, ba vị điện chủ sớm đã dự liệu được cục diện này, đã làm xong đầy đủ chuẩn bị. Lâm Huyền Long cùng Băng Phượng khởi xướng phản công lúc, ba vị điện chủ không giữ lại chút nào thi triển toàn lực, vận dụng các loại ác chủ bài tuyệt kỹ, thậm chí thúc dục đạo vận cùng thiên đạo chi lực. Bọn người kia thật sự là quá áp hiểm, bọn hắn hiểu rõ nhất định phải đem hai xúc sinh này ở tại chỗ này, bằng không mà nói rất có thể hủy viên những kia hải thú. Cứ như vậy, vừa mới thành lập những kia ưu thế thì toàn bộ vô ảnh vô tung, cho nên ở thời điểm này dù thế nào đều phải đem hai người này ở tại chỗ này, cho nên mấy người đều là sự xuất bú sữa mẹ khí lực. Rầm rầm rầm, ầm ầm. Huyền Long cùng Băng Phượng thần thông thuật pháp cùng ba vị điện chủ tuyệt kĩ kịch liệt va chạm, bộc phát ra chấn thiên động địa tiếng vang, uy lực kinh người. Cơn bão sóng xung kích đem trung quanh hỗn độn mê vụ tạm thời đẩy ra, hình thành trống rông khu vực. Nhưng mà, mặc dù Huyền Long cùng Băng Phượng đem hết toàn lực, nhưng Thủy Chung không thể thoát khỏi ba vị điện chủ dây dưa, chỉ có thể vất vả hướng hỗn độn mê vụ biên giới di động, cố gắng tiếp cận hải thú nhỏ. Rốt cuộc mấy tên này không phải nghĩ giết bọn hắn, mà là muốn ngăn chặn tốc bộ của bọn hắn, cho nên bọn hắn ở thời điểm này, dù thế nào đều là chạy không thoát mấy tên này lên thủ. Mấy cái này điện chủ rõ ràng cũng là tu luyện liên hợp một loại trận pháp, đem bọn hắn có thể vây ở chỗ này, để bọn hắn tại lúc này có chút khó đi, cho nên hai con hung thú ở thời điểm này ngược lại cũng không có cái gì biện pháp tốt hơn, chỉ có thể liều mạng lực lượng trở về phóng đi. Hưu hưu hưu. Nhưng vào lúc này, đại điện chủ xuất thủ lần nữa, phóng xuất ra hùng hồn quần quật thiên đạo thần lực, ngàn vạn đạo thần thánh quang nhận như mưa tên chút xuống. Những thứ này quang nhận mang theo thần đạo pháp tắc cùng đạo vận chí lực. Tinh chuẩn không sai lầm đâm về hải thú nhóm. Những địa kim tiên cảnh hải thú bị 6 chiếc thân hạng cùng 3000 tinh nhuệ kim tiên kiềm chế, không cách nào thoát ly chiến trường. Trước đó thảm thiết thương vong đã để bọn chúng lòng còn sợ hãi, khí khí đại tỏa, bây giờ đối mặt đầy trời quá nhận, càng là hơn không chỗ có thể trốn, chỉ có thể trợ mắt nhìn đồng bạn bị quang nhận đâm xuyên, tôn gia đầy trời vết hoa. Tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, quanh quần giữa thiên địa, giống như tất cả hỗn độn hải cũng đang vì đó rung động. Hơn 600 đầu hải thú tại chỗ bị cắn giết, thân thể cao lớn bị cắt thành khối vụn. Xuôn hợp có đợt sóng huyết thủy vẩy xuống tại Hỗn Độn Hải bên trong, tạo thành từng mảnh từng mảnh nhìn thấy mã giật mình huyết hải. Có khác hơn 400 đầu hải thú bị trọng thương, hoặc tứ chi không trở bệnh, hoặc giáp hải bị hao tổn, sức chiến đấu trên diện rộng hạ xuống. May mắn còn sống sót hơn 5000 đầu hải thú vạn phần hoảng sợ, xô nổi chạy tứ phía, giống như một đám bị mãnh thú truy đuổi bầy kỉu, không có kết cấu gì địa chạy trốn tứ phía. Mặc dù hải thú tộc tại Hỗn Độn Hải bên trong thì có nhất định chế độ đẳng cấp cùng địa vị tôn ti phân chia, nhưng chúng nó cũng không tượng thần tộc như thế phát triển ra sánh lạn văn minh cùng tinh tế hệ thống cấp bậc. Tại kỷ luật cùng tín ngưỡng phương diện, hải thú tộc kém xa thần tộc. Chính hại tìm lợi là toàn bộ sinh linh bản năng, đối mặt đại điện chủ như vậy không cách nào ngăn cản cửu dạ, hải thú nhóm chạy tán loạn cũng hợp tình hợp lý. Chúng nó mặc dù có thân thể mạnh mẽ lực lượng cùng tiên phú thần thông, nhưng tại đối mặt thực lực tuyệt đối nguyên áp lúc, vẫn như cũ có vẻ yếu ớt không chịu nổi. Nhưng mà, sáu chiếc thân hạm cùng 3000 tinh nhuệ kim tiền cũng không buông tha chúng nó, theo đuổi không bỏ, gắt gao cắn không ngừng. Đại điện chủ thì thản nhiên tự đắc thi triển thần thông đi kỹ, mỗi một chiêu đều là hủy thiên diệt địa sát chiêu. Hắn thần thông thuật pháp nhìn như đơn giản chất phác, lại uy lực kinh người, không chút nào dây dưa dài dòng. Theo thời gian trôi qua, Một nhóm lại một nhóm hải thú bị sẽ thành khối vụt, màu xanh ngực mặt biển bị nhiễm được tinh hồng, giống như tất cả hỗn độn hải cũng biến thành một chốn tu la. Hỗn độn mê vụ bên trong Huyền Long cùng Băng Phượng mắt thấy đây hết thảy, phẫn nộ được muốn rách cả mí mắt, liên tục hống trời mắng. Chúng nó liều mạng vết thương nhẹ lại giới, cuối cùng xông ra hỗn độn mê vụ, quay về chiến trường. Nhìn xem đến đại điện chủ lần nữa thi triển thần thông truy sát hải thú, Huyền Long cùng Băng Phượng vội vàng lên tiếp, toàn lực ngăn cản cùng hóa giải. Thân thể của bọn chúng tại hỗn độn hải bên trong bốc lên, Long Lâm Phượng mình vàng tận mây xanh, cố gắng là hải thú nhóm tranh thủ một chút hy vọng sống. Rầm rầm rầm. Chúng nó liên thủ thả ra thần thuật quang ảnh cùng đại điện chủ đao quang kiếm mang va chạm, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, sóng xung kích quét sạch súng quanh mười vạn dặm, tác động đến trên chiến trường tất cả mọi người. 3000 tinh nhuệ kim tiên bên trong, hơn 100 người bị tại chỗ miểu sát, hơn 300 người trọng thương. Ma hải thú nhóm thương vong càng thêm thảm trọng, chí ít hơn 500 đầu bị hành sát, khác có mấy trăm nặng đầu tổn thương. Mặc dù Huyền Long cùng Băng Phượng cử động không khác nào giết địch 800, tự tổn 1000, nhưng chúng nó không có lựa chọn nào khác, nhất định phải ngăn trở đại điện chủ, tiểm hộ hải thú rút lui. Nhưng mà, này một kế hoạch rất nhanh phá diện. Tam điện chủ Tứ điện chủ cùng ngũ điện chủ lũi theo, lần nữa cuốn lấy Huyền Long cùng Băng Vương. Đại điện chủ thì tiếp tục đổi giết hải thú, chém giết hơn 1000 đầu về sau, quay đầu cùng ba vị điện chủ liên thủ vây công Huyền Long cùng Băng Vương. Chiến trường bị chia cắt thành hai khối, một bên là sáu chiếc thần hạm cùng hơn 2000 tên tinh nhuệ kim tiên truy sát hải thú, bên kia thì là bốn vị điện chủ vây công Huyền Long cùng Băng Vương. Ba vị điện chủ vốn là đã áp chế Huyền Long cùng Băng Vương, bây giờ đại điện chủ gia nhập, chiến cục càng thêm thiên về một bên. Huyền Long cùng Băng Vương dường như không hề có lực phản thủ, chỉ có thể không ngừng bại lui, thương thế dần dần tăng thêm, sức chiến đấu kéo dài chưa. Tại vừa đánh vừa lui trong quá trình Viên Long cùng Băng Phượng chỉ có thể yên lặng cầu nguyện viện quân mau chóng đến, đồng thời hy vọng chạy tứ tán hải thú năng lực bảo tồn thực lực, tránh cho bị Thanh Minh thần điện hạm đội toàn diện. Trong biển hỗn độn kim tiên cảnh hải thú tuy nhiều, nhưng ở Viên Long cùng Băng Phượng trong phạm vi thế lực, có trung vị kim tiên thực lực lại năng lực nghe theo chỉ huy hải thú số lượng có hạn. Như này mấy ngàn con hải thú bị toàn diện, chúng nó đem đứng trước vô binh có thể dùng quốc cảnh, cho dù lại lần nữa triệu tập hải thú, thì cần thời gian luyện tập mới có thể hình thành sức chiến đấu. Cùng lúc đó, 6 chiếc thân hạm cùng hơn 2700 tên tinh nhuệ kim tiên điểm bốn đường truy sát hải thú. Hải thú nhóm quen thuộc hỗn độn hải địa hình, Chưa làm bốn đường chạy trốn, cũng trôi vào biển sâu tranh nẻ. Thanh Minh thần điện hạm đội bị ép chia binh truy kích, Cố Vô Thiên chỗ đội ngũ do chiến hạm hộ vệ cùng trưởng lão đoàn hơn 500 tên kim tiên tạo thành. Nhưng mà, Cố Vô Thiên không quan tâm, làm bộ chủ sát, kỳ thực bí mật quan sát, tìm kiếm đại điện chủ tọa hạm tung tích. Hắn một thẳng nhớ tọa hạm bên trong dị tộc thần đế, nghĩ nhân cơ hội này tìm tòi hư thực. Bốn vị điện chủ chính đang vây công Huyền Long cùng Băng Phượng, khoảng cách đại điện chủ tọa hạm hẹn 6 vạn dặm. Như bỏ lỡ cơ hội này, và đại chiến kết thúc, hắn liền lại không có cơ hội dò xét. Cân nhắc liên tục, Cố Vô Thiên quyết định mạo hiểm tiếp cận đại điện chủ tọa hạm cho dù bị phát hiện, chỉ cần có thể xác nhận dị tộc thần đế thân phận, bỏ qua Tô Tinh Trần cái này tạm thời thân phận thì sẽ không tiếc. Cố Vô Thiên hành động cực kỳ cẩn thận, hắn sử dụng Hỗn Độn Hải Sương mù cùng hỗn loạn chiến trường môi trường, lặng yên thoát ly độn ngũ, hướng phía đại điện chủ tọa hạm phương hướng tiến hành. Thân hình của hắn giống như ưu linh tại Hỗn Độn Hải bên trong xuyên thẳng qua, chánh đi thanh minh thần điện đội ngũ tuần tra cùng thần hạm dò xét chặt pháp. Theo hắn dần dần tiếp cận tọa hạm, khẩn trương trong lòng cảm giác thì càng ngày càng mãnh liệt. Hắn hiểu rõ, một sáng bị phát hiện, chờ đợi hắn chính là bốn vị điện chủ liên thủ vây giết, thậm chí có thể ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có. Nhưng mà, Cố Vô Thiên cũng không phải là không hề chuẩn bị. Hắn đang hành động trước đã làm tốt đầy đủ kế hoạch, thậm chí chuẩn bị mấy loại chạy trốn thủ đoạn. Hắn biết rõ, hành động lần này mạo hiểm cực lớn, nhưng hồi báo thì đồng dạng mê người. Nếu có thể xác nhận dị tộc thần đế thân phận, thậm chí thu hoạch một ít về dị tộc tình báo, hắn sẽ tại trận này hỗn độn hải phân tranh bên trong chiếm cứ ưu thế cực lớn. Ngay tại Cố Vô Thiên lúc sắp đến gần đại điện chủ tọa hàm lúc, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại khí tức từ trong tòa hạm phát ra. Khí tức kia tràn đầy uy nghiêm cùng cảm giác áp bách, giống như một tòa vô hình đại sơn ép trong lòng của hắn. Cố Vô Thiên trong lòng run lên. Kiểu rõ này tất nhiên là vị kia hơi thở của dị tộc thần đế. Hắn nhíu trợ, cẩn thận tới gần tòa hạm, cố gắng xuyên thấu qua thân hạm khe hở nhìn trộm người ở bên trong rốt cục là ai. Ở thời điểm này, đột nhiên cảm giác được khí tức nguy hiểm tiến đến, giờ phút này cũng là cảm thấy có chút không thích hợp, vì ở sau lưng dường như có một cái khí tức cường đại đang nhìn trộm nhìn chính mình, không ngờ rằng chính mình phản mà trở thành con mồi. Chương 1047, đáng tiếc không có giết hai cái kia xúc sinh, chương 1047, đáng tiếc không có giết hai cái kia xúc sinh. Tô Tinh Trần, ngươi rốt cục muốn làm cái gì? Một đạo đột nhiên xuất hiện âm thanh, thông qua thần thức truyền âm phương thức, truyền vào Tô Tinh Trần trong hai. Thanh âm này đến từ Tán Sơn Đường phó đường chủ, trong giọng nói tràn đầy uy nghiêm cùng phẫn nộ. Theo chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, bản tọa một thẳng quan sát đến ngươi, ngươi là chuyện gì xảy ra, lẽ nào quên mấy người chúng ta nhắc nhở sao? Không muốn vì Tán Sơn Đường làm vẻ và sao? Không còn nghi ngờ gì nữa, phó đường chủ một mực mật thiết chú ý Cố Vô Thiên nhất cử nhất động, bởi vậy tại hắn vừa mới biểu hiện ra một chút dị thường lúc, liền lập tức lên tiếng ngăn lại. Đương nhiên không có chủ lão, chẳng qua dưới loại tình huống này, ta thì không có biện pháp gì tốt ta. Cố Vô Thiên trong mắt lóe lên một tia hàn quang, trong lòng đối với Phó Đường Chủ tràn đầy chán ghét cùng căm hận. Hắn âm thầm nuôi hận, sớm biết Phó Đường Chủ hội nghiêm mặt như vậy điệu giám thị hắn, ban đầu ở tán sơn đường tình anh tuyển chọn thi đấu bên trong, hắn thì không nên biểu hiện được xuất sắc như vậy. Bây giờ, hắn nếu không thể hiện ra cùng làm lúc tương đối sức chiến đấu, liền sẽ khiến Phó Đường Chủ bất mãn. Nếu không phải Phó Đường Chủ thời khắt theo dõi hắn, hắn vốn có cơ hội điều tra trận tướng, tiếp cận vị kia dị tộc thần đế. Hắn thực sự là thất sách. Cố Vô Thiên ở trong lòng yên lặng thở dài, bất đắc dĩ quay người lại lần nữa đầu nhập chiến đấu, tiếp tục đuổi giết những kia hài thú. Thời gian lặng yên trôi qua, trong nháy mắt lại qua hai khắc đồng hồ. Hải thú đại quân tại bỏ ra hơn 2000 cái cái giá bằng cả mạng sống về sau, cuối cùng thành công đạo thoát, trốn vào bên trong biển sâu. Mặc dù Thanh Minh thần điện 6 chiếc thần hạm cho yểm hộ hơn 2000 tên tinh nhuệ kim tiên nhóm không có cam lòng, chiến đấu nhiệt tình chưa biến mất, nhưng bọn hắn cũng không thể tránh được. Những kia hải thú đối với hỗn độn hải địa hình hiểu rõ như lòng bàn tay, hành động như cá gặp nước, mà Thanh Minh thần điện kim tiên nhóm lại tại vùng biển này bên trong bước đi liên tục khó khăn, áp lực tăng gấp bội. Nếu tiếp tục truy kích xuống dưới, Thanh Minh thần điện binh lực đều sẽ phân tán, mà tại cuối hỗn độn hải Bọn hắn cũng không chiếm cứ ưu thế, vô cùng có khả năng lọt vào hải thú phản công cùng vây quét. Bởi vậy, vài vị thống soái quả quyết hạ lệnh thu binh, 6 chiếc thân hạm yểm hộ mọi người đường cũ trở về. Khi tất cả người về đến vòng xoáy phụ cận tập hợp lúc, vài vị thống soái bắt đầu kiểm kê số người. 6 chiếc thân hạm hoàn hảo không chút tổn hại, 3000 tên tinh nhuệ kim tiên tăng thêm 500 tên kim tiên tử giả, bây giờ còn lại 3.100 người. Lúc trước kịch liệt trong chiến tuyến, Thanh Minh thần điện tổn thất 400 tên kim tiên tử giả, có khác hơn 500 người bị thương. Tổng thể đến xem Dạng này tình huống thương vong còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, đối với thanh minh thần điện chỉnh thể sức chiến đấu cũng không tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Tập hợp hoàn tất về sau, đại trưởng lão cùng hộ vệ độc thống hạ lệnh, nhường các tướng sĩ về đến thần hạm nghỉ tay dưỡng thương tổ thương. Sau đó, đại trưởng lão cùng hộ vệ độc thống triệu tập đông đảo phó đường chủ, bắt đầu thống kê lần chiến đấu này chi quả. Cả chi hạm đội dừng lại tại vòng xoáy phù cận, kiên nhẫn chờ đợi bốn vị điện chủ trở về. Rốt cuộc, bốn vị điện chủ truy kích Huyền Long cùng bá vương, sớm đã chuyển rời đến ngoài trăm vạn dặm. Cho dù cả chi hạm đội toàn lực đuổi theo, cũng không có khả năng đuổi kịp vài vị thần đế bất chân. Thời gian lặng yên trôi qua. Hai khắc đồng hồ về sau, đại trưởng lão cùng hộ vệ độc thống trải qua kính đáo thống kê, đại khái cho ra trận chiến này kết quả. Thanh minh thần điện các tướng sĩ trên dưới một lòng, chém giết gần nhanh 5000 đầu hải thú, còn lại toàn bộ đầu nhập vào hỗn độn hải. Với lại những thứ này hải thú thì không ít nhận lấy trọng thương. Lần này chiến quả có thể là phi thường huy hoàng, nhưng tất cả mọi người là si khí đại trấn. Đương nhiên ai cũng không thể coi nhẹ kia tử vong hải thú bên trong, có rất nhiều bị đại điện chủ tự tay giết chết, không ngờ rằng bọn hắn bên này lại có lợi hại như thế cùng giả, làm cho tất cả mọi người đều là hưng phấn lên. Mọi người nét mặt cũng là tương đối phấn khởi cùng kích động, cho dù bước vào thần hạm về sau, rất nhiều người cũng không muốn nghỉ ngơi cùng chữa thương, vẫn đang nhiệt liệt thảo luận trước đó chiến đấu. Tại mọi người nhìn lại, Thanh Minh Thần Điện lần này cho hải thú tộc một thảm thiết giao hấn, dựa quét tới sỉ nhục, đây không thể nghi ngờ là đáng giá ăn mừng. Đi qua mấy vạn năm ở giữa, Thanh Minh Thần Điện từng mấy lần bước vào Hỗn Độn Hải, nhưng mỗi lần cũng thương vong thảm trọng. Nếu không phải hải thú tộc chiếm cứ sân nhà ưu thế, đối với Hỗn Độn Hải địa hình vô cùng quen thuộc, Thanh Minh Thần Điện như thế nào lại bị những kia ti tiện dã thú đồ sắt như vậy nhiều kim tiên cường giả. Lần này đại chiến thắng lợi, Chính là Thanh Minh thần điện mở mày mở mặt, chứng minh bản thân phải khắc. Thanh Minh thần điện dùng sự thật chứng minh, dĩ vãng bọn hắn chỉ là không hề sử dụng toàn lực. Một sáng đại điện chủ tự mình ra tay, hải thú tộc căn bản không có sức chống cự, chỉ có thể ném mũ quan giáp, chất vật chạy trốn. Tàu bảo vệ trong đại sảnh, Tam Sơn Đường Trư tướng chính ngồi vây quanh Đàm thiếu. Những thứ này sơ đập hỗn độn hải tân duệ, nguyên lai tưởng rằng trận chiến này sống chết khó nói, không ngờ có thể mang theo như thế chiến quả vinh quy chốn cũ. Chỉ có Cố Vô Thiên đứng yên cửa sổ mạn tàu bên cạnh, mắt sáng như bước địa nhìn chăm chú xa xa đại điện chủ tòa hạm, lúc trước chiến sự tối ham lúc Kia chiếc mạc vàng cự hạm vẫn luôn bao phủ trong mê vụ, hơi thở của dị tộc thần đế vẫn luôn chưa từng hé lộ. Trung quy là thác thất lương cơ. Thanh niên đầu ngón tay khẽ chọc song cửa sổ. Bốn vị điện chủ lúc nào cũng có thể trở về, giờ phút này tùy tiện dò xét không khác tự tìm đường chết. Ở thời điểm này cũng không có cái gì biện pháp tốt khác, chỉ có thể tiếp tục chờ ở chỗ này. Nương theo lấy gợn sóng không gian chấn động, bốn đạo cầu vồng xẹt qua chân trời. Làm bốn vị điện chủ bước vào kỳ hạm lúc, tam thiên kim tiên cùng Tiêu Liên núi thở. Không có gì ngoài tứ điện chủ giáp vai vỗn vụt, ngũ điện chủ chiến bào nhuốm máu bên ngoài, những người còn lại đều khí định thần nhàn nhất định là chém kia hai đầu xúc sinh. Trong đám người truyền ra chắp chăn nói nhỏ. Sau khi đại trưởng lão trình lên chiến báo lúc, chân tướng lại mọi người ngạc nhiên. Huyền Long cùng Băng Phượng chắc chắn thân chịu trọng thương, nhưng hai thú sớm bố chuẩn bị ở sau, trăm vạn rằm truy sát trên đường, các hai đầu trấn thủ vực sâu viễn cổ sinh linh xuất 3000 hải thú gấp rút tiếp viện. Bốn vị điện chủ mặc dù vì thế tồi khô lạp hủ đánh tan quân địch, lại cuối cùng bị đối phương mượn địa hình chi lợi yểm hộ hai thú bỏ chạy. Như lại truy kích, sợ bên trong kế địa hộ lý sơn. Đại điện chủ giải thích nhường các tướng sĩ si dân mình, lại khó nén thất lạc, rốt cuộc chưa thể thu mạch địch đầu thu cấp, cuối cùng không coi là viên mãn thắng cục. Chẳng qua ở thời điểm này, đối với ở hiện tại tình hình chiến đấu cũng là đã rất hài lòng, bốn đầu viễn cổ sinh linh liên thủ đối kháng bốn vị điện chủ, lại thêm 3000 đầu kim tiên cảnh hải thú trợ trận, hải thú tốc đối với hỗn độn hải địa hình lại rất tính tưởng. Đối phương cũng không tính cùng bốn vị điện chủ liều mạng, mà là vừa đánh vừa lui, hiệp mộ huyền lòng cùng băng phượng rút lui. Kể từ đó, bốn vị điện chủ cho dù đem hết toàn lực, cũng vô pháp đem huyền lòng cùng băng phượng chặn đứng quyết, chỉ có thể nhường thương thế của bọn nó tăng thêm mấy phần. Bốn vị điện chủ cũng không dám đuổi đến quá xa, rốt cuộc hạm đội còn dừng lại tại vòng xoáy phù cận. Lỡ như cái khắc viễn cổ sinh linh dẫn đầu hải thú đại quân đánh lén, Thanh Minh thần điện đem đứng trước thảm trọng tương vong. Bởi vậy, bốn vị điện chủ thấy tốt thì lấy, nhanh chóng kết thúc chiến đấu, trở về hạm đội. Sau khi biết được tin tức này, đại trưởng lão cùng hộ vệ độc thống tỏ ra là đã hiểu, cũng không gì nghĩ. Đại chiến sau khi kết thúc, vài vị thống soái hạ lệnh, nhường đông đạo tinh nhuệ kim tiên nhóm về đến phòng nghỉ ngơi chữa thương. Sáu chiếc thân hạm khôi phục bình tĩnh, sau đó lần nữa lên đường, tiếp tục hướng hỗn độn hải chỗ sâu xuất phát. Tiếp đó, hạm đội còn cần đi thuyền hơn 1 tháng mới có thể đến Hỗn Độn Hải chỗ sâu nhất, kia phiến thần bí nhất, hung hiểm nhất khu vực mới là Thanh Minh Thần Điện mục tiêu cuối cùng nhất. Trong quá trình này, hạm đội còn đem trải qua một vùng biển, chỗ nào là ngoài ra hai đầu viễn cổ sinh linh lãnh địa. Không chỉ đông đảo tinh nhuệ kim tiền nhóm, ngay cả vài vị điện chủ đều cho rằng, hạm đội trải qua kia phiến hải vực lúc, vô cùng có khả năng lần nữa lọt vào tập kích. Rốt cuộc, hải thú tộc lãnh địa ý thức cực mạnh, chúng nó dường như có một loại cảm giác sứ mệnh, bất chấp đại giới thì muốn bảo vệ Hỗn Độn Hải, không cho ngoại tộc xâm nhập. Nhưng mà, ngoài dự liệu của mọi người là, ở sau đó hơn 1 tháng trong cuộc hành trình, Hạm đội chỉ gặp phải mấy lần quấy rối, lại đều là thăm dò tính tập kích. Những kia tập kích đại đa lợi dụng trận pháp, bấy các loại thủ đoạn tiến hành viễn trình quá nhiều, đối với hạm đội cơ bản cấu bất thành uy hiệp, chỉ có 2 lần tập kích tương đối nghiêm trọng, hơn 1000 đầu kim tiên cảnh hải thú liên thủ thi pháp tiến công, sắc thực ngăn trở hạm đội tiến lên, chậm chế nửa canh giờ. Nhưng kết quả không hề lo lắng, hơn 1000 đầu hải thú chặn đánh hạm đội, không khác nào lấy trứng chọi đá, tự chịu diệt vong. Vai vị điện chủ thậm chí không cần ra tay, chỉ dựa vào 6 chiếc thần hạm cùng 3000 tên tinh nhuệ kim tiên, liền đem những kia hải thú đánh cho hoa rơi nước chảy, chật vật chạy trốn. Trừ gia này hai lần tập kích bên ngoài, hải thú tộc lại không phát lên ra dáng tiến công. Mọi người ám tự suy đoán, có lẽ là Huyền Long cùng Băng Phượng hành động thất bại, lại tự thân thụ trọng thương, liền đưa tin nhắc nhở cái khắc viễn cổ sinh linh. Bằng không, vùng biển này hai đầu viễn cổ sinh linh tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn hạm đội vòng qua lãnh địa của bọn nó. 46 ngày đi thuyền cuối cùng kết thúc. Sáng sớm ngày hôm đó, Thanh Minh thần điện hạm đội cuối cùng đến Hỗn Độn Hải chỗ sâu nhất, tức sẽ tiến vào chỗ cần đến. Nơi đây Hỗn Độn Hải, mặt biển đã hoàn toàn biến thành màu đen. Nước biển sâu không lường được vừa xa mười và dặm, rất nhiều kim tiên thần thức đều không thể phát hiện đáy biển tình huống. Chương 1048, Vĩnh Dạ Hải vực giúp đỡ Vĩnh Sinh bí mật, chương 1048, Vĩnh Dạ Hải vực giúp đỡ Vĩnh Sinh bí mật. Vĩnh Dạ Hải vực, mảnh hỗn độn này hải thâm thúy nhất cấm khu, cùng khu vực bên ngoài hoàn toàn khác biệt. Nơi này không có sóng lớn, không có sinh mệnh rung động, ngay cả thời gian cũng giống như ngưng kết. Đen như mực mặt biển giống một mặt tĩnh mịch tầng ương, phản chiếu nhìn trầm trọng như chỉ hỗn độn mê vụ. Thiên khung cùng mặt biển trong lúc đó, vĩnh hằng bóng tối bao trùm tất cả, duy có linh tinh điểm sáng như đom đóm lập loé. Trong không khí tràn ngập một loại khó nói lên lời cảm giác đè nén, giống như liền hô hấp cũng trở nên nặng nề. Nơi này là sinh mệnh cấm khu, là ngay cả kim tiên cường giả cũng vì đó run sợ tự điệu. Tại khởi nguyên tinh cổ xưa nhất trong địa tích, vùng biển này được xương vạn vật chi thủy là hỗn độn sơ khai lúc lưu lại cuối cùng một khối tinh thổ. Trong truyền thuyết, nơi này là thiên địa sơ phân lúc lưu lại cuối cùng một phiến trốn hỗn độn, ẩn chứa vũ trụ ban đầu huyền bí. Nhưng mà cùng trong truyền thuyết sinh cơ bừng bừng cảnh tượng một trời một vực, nơi này tràn ngập khiến người ta ngạt thở tinh mịch, giống như ngay cả linh hồn đều sẽ bị đông kết. Mỗi một tấc không gian cũng tràn đầy vô hình cảm giác áp bách, giống như ngay cả thời gian đều ở nơi này mất đi ý nghĩa. Ông. Sáu chiếc thanh minh thần điện lơ lửng cự hạm vạch phá vĩnh dạ, tại khu vực hoạch tâm chỉnh thể bảy trận. Những thứ này cự hạm toàn thân lóe ra hào quang màu u lam, trên thân hạm khắc rõ phù văn cổ xưa, tỏa ra làm người sợ hãi vi áp. Trong phòng, 3100 tên kim tiên cường giả sớm đã kết thúc căn dưỡng, chờ xuất phát. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy kiên định cùng chờ mong, giống như sắp nên đón một hồi sửa đổi vận mệnh chiến dịch. Bốn vị điện chủ đứng lơ lửng trên không, nhìn chăm chú phương Bắc kia phiến thâm thủy bóng tối, sắc mặt vừa có ngưng trọng, vừa tối nén chờ mong. Thân ảnh của bọn hắn tại hỗn độn mê vụ bên trong như ẩn như hiện, giống bốn tôn cổ lão thần chỉ, quan sát vùng biển bí ẩn này. 200 năm. Tam điện chủ nhẹ giọng lưu giữ, âm thanh tại yên tĩnh trong hải vực đặc biệt rõ ràng. Ánh mắt của hắn xuyên thấu bóng tối vô tận, giống như đang nhớ lại đi qua đủ loại. "Đúng vậy a tứ điện chủ tiếp lời đầu, quá khứ ba vạn năm trong, chúng ta mấy lần đặt chân nơi đây, lại luôn mang theo tiếc nuối rời đi. Nhưng lần này, lần này khác nhau." Giọng đại điện chủ bình tĩnh mà chắc chắn, thiên đạo mặc dù miểu, nhưng dù sao có dấu vết mà lần theo. Vĩnh sinh như xương, lại cuối cùng cũng có tá lục. Trong âm thanh của hắn mang theo một loại chân thật đáng tin uy nghiêm, phản phật đang tiên cáo nào đó không có thể nghịch chuyển vận mệnh. Lần này đối thoại truyền vào thần hạm, tại Tam Thiên Kim Tiên bên trong kích thích từng cơn sóng gợn. Có người mặt lộ hoang mang, có người như có điều suy nghĩ, càng có số ít người trong mắt lóe lên hiểu ra qua mang. Tất cả thần hạm trong bầu không khí trở nên trở nên vi diệu, giống như mỗi người cũng ở trong lòng tính toán cái gì. Vĩnh Dạ Hải vực, vạn vật khởi nguyên chi địa. Một vị lớn tuổi Kim Tiên tự lẩm bẩm, lẽ nào điện chủ nhóm mục đích của chuyến này là vì tìm kiếm bí ẩn Vĩnh Sinh? Trong âm thanh của hắn mang theo một tia run rẩy, Phạm Phật đang đè nén nỗi tâm kích động. Không tệ, một vị khác Kim Tiên kích động phụ họa, chẳng trách đại điện chủ hội tự thân xuất mã, nhìn tới lần này là tình thế bắt buộc. Thành em của hắn trong thần hạng quân quật, khiến cho càng nhiều người cộng minh. Là người ở thời điểm này cũng là kích động, rốt cuộc nói đến vĩnh sinh cái đề tài này, tất cả mọi người là phi thường hướng tới, nếu là có thể ở chỗ này đạt được một điểm nửa điểm phúc duyên, có thể bọn hắn cũng có thể đột phá kia trong truyền thuyết cảnh giới, tất cả mọi người ở thời điểm này làm sao có thể không kích động đâu. Theo những suy đoán này tại thần hạng bên trong truyền ra, nguyên bản nghiêm túc bầu không khí dần dần sôi trào. Rất nhiều kim tiên khó nén hưng phấn, giống như đã tiên đoán được chính mình sắp chứng kiến lịch sử tính thời khắc. Trong mắt của bọn hắn lóe ra cuồng nhiệt chỉ riêng mang, giống như đã thấy vĩnh sinh ánh dạng động. Cố Vô Tiên đứng ở đám người bên dưới, thờ ơ lạnh nhạt nhìn đây hết thảy. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà bình tĩnh, giống như cùng chung quanh nhiệt liệt bầu không khí không hợp nhau. Hàn Yên lặng ghi lại Vĩnh Dạ Hải vực mỗi một chi tiết nhỏ, trong lòng chắc chắn mảnh này Tĩnh Mịch Hải vực chắc chắn nhấc lên sóng to gió lớn. Nơi này sẽ không như thế đơn giản, mà những tia thối lui hải thú cũng không có khả năng dễ dàng như vậy buông tha bọn hắn, hắn hiểu rõ bọn người kia từng cái thế, nhưng hung tàn hạng người Đương nhiên sẽ không có bất kỳ lưu tình. Càng quan trọng chính là, hắn biết rõ mình cùng nơi này duyên phận tuyệt sẽ không dừng bước nơi này, tìm kiếm tiên nói ra trận tướng, phá giải bí ẩn Vĩnh Sinh, cái này vốn là hắn suốt đời sở cầu. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng vuốt ve bên hông chu kiếm, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác đuối nhọn. Dù thế nào ai muốn cướp đi cơ duyên của mình, kiếp trong tay hắn đều là không đáp ứng. Đủ rồi. Giọng đại điện chủ dường như sấm sét nổ vang, trong ánh mắt lắng lại thần hạm trong bạo động. Hắn chuyển hướng Tam điện chủ, việc cấp bách là tìm đến Thiên đạo chi môn. Trong âm thanh của hắn mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm. Phạm Phật đang trên cáo nào đó không có thể nghịch chuyển vận mệnh. Đại điện chủ minh giám, tam điện chủ không người nói, mặc dù Vĩnh Dạ Hải vực nhìn như đã hình thành thì không thay đổi, nhưng căn từ mấy lần trước thăm dò kinh nghiệm, thiên đạo chi môn nên ngay tại phương Bắc 30 vạn dặm trở. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia cung kính, Phạm Phật đang hướng đại điện chủ hồi báo nào đó tình báo quan trọng. Đại điện chủ khẽ gật đầu, nhưng cũng không lập tức hạ lệnh đi tới. Hắn biết rõ vùng biển này hú hiểm, thiên đạo chi môn trong phạm vi 300 ngàn dặm, trải rộng ngay cả thần đế cũng kiêng kỵ tự nhiên sắt trận cùng không biết cả bẫy. Tùy tiện dẫn đầu hạm đội xâm nhập, không khác nào tự tìm đường chết. Ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới thân hạ, trong mắt lóe lên một tia phức tạp tâm trạng. "Nương Hạm đội ở đây đóng giữ, đại điện chủ trầm giọng nói, chúng ta chỉ cần mang chút ít hộ vệ tiến về là đủ." Trong âm thanh của hắn mang theo một loại chân thật đáng tin quyết đoán, phảng phất đang tuyên cáo nào đó không có thể nghịch chuyển vận mệnh. Ở thời điểm này không thể mang theo đại bộ đội tiến lên, chỉ có thể dựa vào bọn hắn thực lực đến mang thượng một chi tinh binh, mà cái này tinh binh muốn đưa đến không giống nhau tác dụng. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Mệnh lệnh rất nhanh truyền đạt xuống dưới. Sau khi hộ vệ thống lĩnh nhóm tập kết nhân vi lúc, lại phát hiện nguyên bản 300 hộ vệ lúc trước đại chiến bên trong hao tổn hơn phân nữa, còn sót lại hơn 130 người còn có thể hành động. Cái số này sa thấp hơn nhiều mong muốn, nhường đại điện chủ cau mày. Chút người này tay còn thiếu rất nhiều. Đại điện chủ cau mày. Dựa theo kinh nghiệm di vãng, tham dò thiên đạo chi môn chí ít cần 400 tên hộ vệ mở đường. Những thứ này kim tiên cường giả mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng ở chuyến này bên trong càng nhiều là đảm nhiệm dò đường bia đỡ đạn, dùng tính mạng của bọn hắn là bốn vị điện chủ bài trừ nguy hiểm. Ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới thần hạ, trong mắt lóe lên một tia phức tạp tâm trạng. Theo trong hạm đội điều tinh nhuệ bổ sung đi, Tam điện chủ đề nghị. Rất nhanh, một đạo triêu mộ lệnh truyền khắp 6 chiếc thân hạm. Cần hơn 200 tên kim tiên cường giả gia nhập hộ vệ đoàn. Tin tức này tại Kim Tiên bên trong khiến cho sóng to gió lớn. Thông tin vừa ra, lập tức tại Kim Tiên bên trong dẫn tới sóng to gió lớn. Rất nhiều người kích động, cho rằng đây là tiếp cận điện chủ, một bước lên mây tuyệt cao cơ hội. Song khi tứ điện chủ nói ra tình hình thực tế về sau, nhiệt tình trong nháy mắt làm lạnh. Bởi vì cái này lúc mới biết được chuyện này, cũng không phải cái gì mỹ soa, mà là động một tí thì có nguy hiểm tính mạng. Phía trước 30 vạn dặm là hỗn độn hải hung hiểm nhất khu vực. Giọng tứ điện chủ tại thần hạ bên trong quân quân, kim tiên cảnh cường giả ở đâu sống chết khó nói. Dĩ vãng mỗi lần hành động, 400 hộ vệ bên trong năng lực còn sống trở về không đủ 50 người. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia nặng nề, phàm phật đang trên giáo nào đó không có thể nghịch chuyển vận mệnh. Tiên tính như chết bảo phụ thần hạ. Tại sinh tử lựa chọn trước mặt, lại cao thượng lý tưởng thì có vẻ yếu ớt. Rất nhiều kim tiên trên mặt lộ ra do dự thân sắc, phàm phật đang cân nhắc nhìn sinh tử đại giới. Đối với bọn hắn mà nói, có kỳ ngộ thì có khiêu chiến mà những thứ này khiêu chiến trỗ trả ra đại giới có lẽ có ít quá lớn. Bất quá, ngũ điện chủ hợp thời mở miệng, phàm là tham dự lần hành động này người, bất kể sinh tử, thần điện cũng sẽ dành cho phong phú hồi báo. Như năng lực còn sống trở về, càng lưu tại thanh minh bí cảnh nhập chức. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia mê người lực hấp dẫn, Phản Phật đang cố gắng tỉnh lại những kia kim tiên trong lòng dạ tâm. Lời nói này như đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cũng đã, kích thích từng cơn sóng gợn. Rất nhanh, hai tên kim tiên dẫn đầu đứng ra. Thuộc hạ nguyện đi. Tại tuyệt đối lợi ích trước mắt, không ai có thể giữ vững tỉnh táo cùng trầm mặc, cho nên ở thời điểm này tự nhiên là có người nhảy ra ngoài thanh âm của bọn hắn kiên định mà to, tại yên tĩnh vĩnh dạ hải vực bên trong vang vọng thật lâu. Giờ khắc này, tất cả mọi người đã hiểu, một hồi liên quan đến sinh tử, liên quan đến vĩnh sinh vĩ đại mạo hiểm, sắp mở màn. Chương 1049, chính là thiên ma môn môn chủ, chương 1049, chính là thiên ma môn môn chủ. Thân hạng cửa khoang chậm rãi mở ra, lần lượt từng thân ảnh như là cỗ sao trổi xuống ra, nhanh chóng bay về phía hai vị điện chủ vị trí. Những thứ này kim tiên từng cái khí thế phi phàm, trong mắt lóe ra kiên định chỉ riêng mang. Bọn hắn vừa khát vọng mượn cơ hội này, nhất phi trung thiên, từ lâu đã làm xong là thần điện tính dâng tất cả chuẩn bị. Nhanh phút chốc, đã có hơn trăm tên tinh nhuệ kim tiên báo danh gia nhập. Đúng lúc này, Cố Vô Thiên thì mở ra nhiều chân, vòng qua chen chúc đám người, hướng phía thần hạm đi ra ngoài. Hắn mục đích của chuyến này không chỉ có là vì cha gia gia tộc thần đế thân phận chân thật, càng là vì để lộ vĩnh dạ hải vừa gần tàng bí mật. Nếu tiếp tục lưu lại thần hạm bên trong, trừ bỏ bị động chờ đợi, hắn cái gì đều không làm được. Vậy vậy, hắn nhất định phải biến thành hộ vệ, đi theo vài vị điện chủ tiến về thiên đạo chi môn, chỉ có dạng này hắn có thể tận sắp tiếp cận trận tướng. Nhưng mà, hắn vừa đi ra hai bước, liền bị tán sơn đường phó đường chủ kéo lại. Đứng lại! Phó đường chủ sắc mặt âm trầm, hạ giọng ôn nói, "Tô Tinh Trần, ngươi muốn làm gì?" Cố Vô Thiên nhíu mày, hỏi ngược lại, "Tự nhiên là đi báo danh, có vấn đề gì? Không có nghĩ tới tên này vậy mà sẽ ở thời điểm này ngăn cản chính mình, mấy người này thật sự là quá mức căm hiểm, vì để cho mục đích của mình đạt thành, không tiếc đắc tội trước mặt trưởng lão." "Ngươi liền rồi sao?" Phó đường chủ cau mày, dùng thần thức truyền âm nói, "Những hộ vệ này rõ ràng là đi dò đường chịu chết, ngươi lẽ nào không muốn sống? Cho dù điện chủ nhóm hứa hẹn lại phong phú đãi ngộ, cũng phải có mệnh ngưỡng thụ mới được. Chết rồi có thể liền cái gì cũng bị mất." Lời nói này nói ra đại đa số tinh nhuệ Kim Tiên tiếng lòng. Ở trong mắt phó đường chủ, Tô Tuyệt Trần là tán sơn đường lớn nhất tiềm lực hắc mã, tiến độ bất khả hạn lượng. Cho dù hắn khát vọng bước vào thanh minh bí cảnh, thì không nên dùng mạo hiểm như vậy phương thức. Đây quả thực là tại cầm tính mệnh nói đùa. Hắn nhất định phải ngăn cản chuyện này. Nhưng mà, Cố Vô Thiên tâm ý đã quyết, căn bản không nghe khuyên cáo, vì hắn ngay từ đầu mục đích thực sự không phải ở chỗ này sống cho qua ngày, mà là lựa chọn tiến vào chân chính bí mật hải tâm. Phó đường chủ, chúng ta đều là thanh minh thần điện con dân, bây giờ điện chủ cần chúng ta đứng ra, có thể nào lùi bước chết mạng? Thật không nghĩ tới Ngài đúng là như thế vì tư lự người. Hắn cũng không sử dụng thần thức truyền âm, mà là trực tiếp mở miệng, âm thanh rõ ràng truyền vào trung quanh trên trăm tên kim tiên trong hai. Đây là vì dẫn tới chú ý của mọi người, cũng là vì nhường mọi người nghe được Phó Đường chủ lời nói. Lập tức, vô số ánh mắt nhìn về phía Cố Vô Thiên cùng Phó Đường chủ, mang theo thần sắc khác thường. Phó Đường chủ nhất thời nghẹn lời, không ngờ rằng Tô Tinh Trần sẽ nói ra hiên ngang lẫm liệt như vậy lời nói, tức đến xanh mét cả mặt mày, chỉ vào Cố Vô Thiên lại không biết làm sao phản bác. Rốt cuộc trước mắt bao người, hắn nếu nói ra suy nghĩ chân thật, không khác nào tự hủy tương lai. Có mấy lời chỉ có thể giấu ở trong lòng. Tiểu tử này thật sự là quá âm hiểm, không ngờ rằng vậy mà sẽ đem việc này đặt tới trên mặt bàn mà nói, thật sự là không cho hắn một chút mặt mũi. Khí sâu mấy hơi về sau, Phó đường chủ Miễn Cương đè xuống lửa giận, trầm giọng nói: "Tôi tính Trần, đã ngươi khăng khăng muốn đi, bản tọa thì không ngăn cản ngươi. Nhìn ngươi tự giải quyết cho tốt, còn sống trở về." Nói xong hắn mất hết cả hứng địa khoát khoắt tay, quay người rời đi, tiểu tử này tất nhiên muốn chết, kia lại có ai có thể ngăn được hắn? Cố Vô Thiên không cần phải nhiều lời nữa, thả người bay ra thần hạm, rơi vào hai vị điện trụ trước mặt đám người bên trong. Một khắc đồng hồ về sau, sáu chiếc thần hạm bên trong lại không mấy người ghi danh xuất hiện. Hai vị điện chủ trước mặt đã tụ tập hơn 200 tên tinh nhuệ kim tiên, dù chưa đạt đến đại điện chủ yêu cầu hơn 200 người, nhưng bọn hắn đã không có ý định tiếp tục chờ đợi, lập tức dẫn đầu mọi người cùng đại điện chủ tụ họp. Bốn vị điện chủ lập tại trong hư không, hơn 300 tên tinh nhuệ kim tiên hợp thành hộ vệ đoàn. Tứ điện chủ cùng ngũ điện chủ hướng lối ra nhập bọn hộ vệ bàn giao một chút chú ý hạng mục, cũng tiến hành ngắn gọn huấn đạo. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng, mọi người sắp lên đường tiến về thiên đạo chi môn. Những người này mặc dù trong lòng cảm giác được có chút sợ sệt, nhưng là đối với bọn hắn mà nói, những kia kỳ ngộ có thể là phi thường quan trọng. Về khiêu chiến đồng thời tổ đại, chúng ta ở thời điểm này cũng là tràn đầy chờ mong. Nhưng mà đại điện chủ do dự một lát sau, đột nhiên mở miệng nói, đi mời Lục điện chủ đến, nhiệm vụ lần này hắn nhất định phải tự mình tham dự. Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người chấn động. Thanh Minh thần điện lần này hưng sư động chúng như vậy, chính là bởi vì Lục điện chủ gia nhập. Tất cả mọi người đối với vị này thần bí Lục điện chủ mạo xương đầy mong đợi. Lục điện chủ ba chữ nhường bọn hộ vệ về hai, nét mặt khác nhau. Quá khứ mấy tháng, về Thanh Minh thần điện tu nạp dị tộc thần đế nghe đồn sớm đã truyền ra. Nghe nói vị này dị tộc thần đế sẽ thành điện thứ 6 chủ, nhưng thông tin khó phân thật giả không người gặp qua hắn chân dung. Bây giờ nhiệm vụ bước vào giai đoạn sau cùng, đại điện chủ chính miệng thừa nhận lục điện chủ tồn tại, cũng tuyên bố hắn đem cùng mọi người đồng hành. Chuyện này ý nghĩa là, mọi người rất nhanh liền năng lực nhìn thấy vị này trong truyền thuyết dị tộc thần đế. Đồng thời cũng là mang ý nghĩa bọn hắn lực lượng đem trở nên càng thêm cường đại, vị điện chủ này thực lực làm sao có thể là phi thường làm cho người chờ mong. Hơn 300 tên hộ vệ tâm cũng nhấc lên, sôi nổi nhìn về phía hạm đội phương hướng, trong mắt tràn ngập nóng bỏng. Cố Vô Thiên lẫn trong đám người, tận lực che giấu khí tức của mình, tránh dẫn tới vài vị điện chủ chú ý. Giờ phút này tình cảnh của hắn cực kỳ nguy hiểm. Khoảng cách bốn vị điện chủ quá gần, nhất là đại điện chủ, không đủ vạn trượng xa. Một sáng hắn có bất cứ dị thường nào cử động, ngay lập tức sẽ bị phát giác. Vì đại điện chủ thực lực, chỉ cần một chút liền có thể xem thấu hắn huy trang. May mắn là đại điện chủ cũng không đem hơn 300 tên hộ vệ để vào mắt. Hắn thấy, những người này chẳng qua là bia đỡ đạn thôi. Đối với những thứ này, bia đỡ đặt lại sẽ dùng bao nhiêu tâm tư đầu, không có người biết, để ý những năm này chết sống, chính là không có người sẽ để ý những người này rốt cục là ai. Giờ phút này, hắn tâm tư toàn bộ tại thiên đạo chi môn cùng vĩnh hằng chi hỏa bên trên. Theo tứ điện chủ trước đi truyền đạt mệnh lệnh, mời lục điện chủ đồng hành, Cố Vô Tiên sắp đứng trước càng thêm hung hiểm cục diện này. Đương nhiên, cũng đúng thế thật hắn mong đợi nhất thời khắc, chỉ cần lục điện chủ hiện thân, hắn liền có thể xác nhận thân phận của đối phương, cho dù chính mình bại lộ, cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên nếu có thể vẫn giấu kín thân phận, tự nhiên không thể tốt hơn. Đối với thân phận của người này đến cùng là cái gì? Liền xem như cô Vô Tiên thì là phi thường quan tâm. Tại mọi người nhìn chăm chú, tứ điện chủ bước vào đại điện chủ tòa hạm. Mấy chục tức sau hắn đi ra, đi theo phía sau một đạo hắc ảnh. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt tập trung tại đạo thân ảnh kia bên trên, vừa tò mò lại tính sợ. Chỉ thấy người kia thân cao hơn trượng, người khoác rộng lớn hắc bào, đầu đội sơn áo choàng đen, trên mặt che mặt nạ đồng xanh, cả người vòng quanh màu đen tử vòng chi vụ, tỏa ra lạnh băng âm trầm khí tức. Vị này thần bí dị tộc thần đế, giống đến từ cựu u minh phủ chết đi chi thần, làm cho người không rét mà run. Không chỉ có là hơn 300 tên tên hộ vệ, ngay cả sáu chiếc thần hạm bên trong hơn 2000 tên tinh nhuệ kim tiên thì nín thở trầm âm, nét mặt phức tạp. Lục điện chủ khí chất quá mức thần bí âm lãnh, rất nhiều người đối hắn e ngại nhiều hơn sùng bái. Thêm lửa hắn giấu đầu lộ đuôi, làm việc chưa đủ quang minh lỗi lạc, rất nhiều tinh nhuệ kim tiên đối với hắn cũng không đồng ý. Cho dù đại điện chủ tương lai chính thức bổ nhiệm hắn làm lục điện chủ, hắn cũng cần thời gian dài dàng dật mới có thể thắng thanh minh thần điện con dân ủng hộ. Nay không chỉ bởi vì hắn là dị tộc, càng bởi vì hắn bản tính cùng phong cách làm cho người khó mà thân cận. Trên thân người này mang khí tức, thật sự là khiến người ta cảm thấy có chút không nhiều dễ chịu, cũng đúng thế thật tất cả mọi người cảm giác cùng nhận biết. Hộ vệ cùng tinh nhuệ kim tiên nhóm trong lòng hiện lên những ý niệm này lúc, Cố Vô Thiên lại khi nhìn rõ lục điện chủ bộ dáng trong đáy mắt, chấn động trong lòng, đáy mắt hiện lên một đạo hàn quang. Quả nhiên là hắn. Mặc dù lục điện chủ dùng tự vong chi vụ, hắc bào áo choàng cùng mặt nạ đồng xanh che đậy dung mạo, nhưng này đặc biệt khí tức không thể gạt được Cố Vô Thiên. Hắn 100% xác định, người này chính là Tu La thần đế. Rốt cuộc, nhiều năm như vậy thế nhưng cùng Thiên Ma môn môn chủ giao thủ qua rất nhiều lần, cho nên thì nhất định người kia khẳng định là Thiên Ma môn môn chủ Hỏa Thân. Không uổng công ta hao phí như vậy nhiều thời gian cùng tâm huyết, rốt cuộc tìm được hắn. Cố Vô Thiên trong lòng càng khải, cảm giác sâu sắc vui mừng, nhìn tới lần này hẳn là sẽ không sai, với lại cái này rất có thể thì là đối phương bản thể. Vị môn chủ này cùng chính mình giao thủ nhiều năm như vậy, Bây giờ rốt cục thay đổi dấu chấm hết lúc, chỉ cần có thể giải quyết người kia, Cố Vô Thiên tin tưởng hắn hẳn là không có gì hắn thân phận của hắn. Trước 1050, ai mới là được tuyển chọn thiên đạo chi tử? Trước 1050, ai mới là được tuyển chọn thiên đạo chi tử? Tất nhiên đã xác nhận Tu La Thần Đế thân phận cùng hành tung, tiếp xuống báo thủ kế hoạch liền chính thức nâng lên nhình trình. Mặc dù Cố Vô Thiên tại nhận ra Tu La Thần Đế trong mắt, thân sắc từng có biến hóa rất nhỏ, nhịp tim thì nhất thời điệu dừng lại một chút, nhưng bởi vì giữa sân nhân số đông đảo, mỗi người phản ứng cùng tâm tư cũng không hoàn toàn giống nhau, bốn vị điện chủ cùng Tu La Thần Đế cũng không nhận thấy được dị thường của hắn. Cố Vô Thiên vẫn như cũ ẩn nấp trong đám người, không bị bất luận kẻ nào chú ý, đồng thời cũng là tốt hơn ẩn giấu đi thân phận của mình, ở thời điểm này cũng không thể bị bất luận kẻ nào phát hiện. Sau một lát, Tu La thần đế bay tới bốn vị điện chủ trước mặt, có hơi không người, tuấn bốn vị điện chủ thi lễ một cái, coi như là chào hỏi. Tất cả quá trình hắn cũng không phát ra bất kỳ thanh âm, nhưng bốn vị điện chủ sớm thành thói quen hắn trầm mặc ít nói, đối với cái này cũng không thèm để ý. Đại điện chủ liếc nhìn Tu La thần đế một cái, chỉ vào phương Bắc Hỗn Độn Hải, giải thích nói, phía trước thì là mục tiêu của chúng ta, Thiên Đạo chi môn liền tại nơi đó. Lúc điện chủ Ngươi bây giờ có ý nghĩ gì hoặc là có ý kiến gì? Trước đó, Tu La Thần Đế cùng Thanh Minh Thần Điện tiếp xúc bên trong, Thanh Minh Thần Điện từng tỏ vẻ cần muốn tìm một vị tiên phú dị bẩm, không giống đại chúng dị tộc, đến giúp đỡ bọn hắn hoàn thành một kiện chuyện trọng yếu. Kinh qua nhiều lần tương lượng, Tu La Thần Đế dần dần hiểu được, chuyện này cùng tiên đạo chi môn liên quan đến, liên quan đến vĩnh sinh bí mật. Tất nhiên Thanh Minh Thần Điện cho rằng Tu La Thần Đế vô cùng có khả năng chính là người bọn họ muốn tìm, Tu La Thần Đế liền thuận nước đẩy thuyền, đem chính mình hít hà một phen. Hắn công bố chính mình đến từ tinh không xa xôi chỗ sâu, cho dù tại tài nguyên thiếu thốn hạ đảng vị diện, cũng có thể tu luyện đến thần đế chi cảnh. Lời nói này nhường Thanh Minh Thần Điện càng thêm tin tưởng, hắn chính là người bọn họ muốn tìm. Nguyên nhân chính là như thế, Thanh Minh Thần Điện mới hội như thế đại phí khổ tâm, bày ra hành động lần này, cũng đối với Tu La Thần Đế kỳ thác kỳ vọng. Nghe đến đại điện chủ hỏi, ngoài ra ba vị điện chủ cùng tất cả hộ vệ ánh mắt cũng đồng loạt nhìn về phía Tu La Thần Đế. Đối mặt mọi người nhìn chăm chú, Tu La Thần Đế không chút nào hoảng, vì trầm thấp mà thanh âm uy nghiêm nói ra, thực không dám giấu giếm, từ bước vào hỗn độn hải về sau, bản đế liền cảm nhận được một cỗ trong minh minh lực lượng tại chỉ dẫn người ta, hấp dẫn lấy ta. Khoảng cách vĩnh dạ hải vượt tầng gần, loại cảm ứng này liền càng thêm rõ ràng cùng mấy vị Lời nói này nhường đại điện chủ cùng mài ra ba vị điện chủ riêng nhau, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, nội tâm cũng càng thêm chờ mong. Sự thật chứng minh, lục điện chủ chính là người bọn họ muốn tìm, quả nhiên cùng thiên đạo chi môn sản sinh cảm ứng. Thanh minh thần điện lưu đồ mấy và năm, bỏ ra vô số đại giới đều không thể thực hiện chuyện, cuối cùng muốn thành công. Giờ khắc này, bốn vị điện chủ tâm tình cũng vô cùng kích động. Nhưng mà, trong đám người Cố Vô Thiên nghe được lời nói này về sau, lại khẽ nhíu mày, đáy mắt hiện lên một tia cười lạnh. Ha ha, thực sự là chẳng biết xấu hổ, nói lao hết bài này đến bài khác. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, Tu La thần đế tự biên tự diễn, Lửa Thanh Minh thần điện vài vị điện chủ tin tưởng không nghi ngờ. Lời nói này tại Cố Vô Thiên nghe tới, quả thực buồn cười đến cực điểm. Vĩnh Dạ Hải vực trung tâm có dấu một tòa Thiên Đạo chi môn, đây là hắn hôm nay mới biết bí mật. Mà Thiên Đạo chi môn, tên như ý nghĩa, tất nhiên cùng tiên đạo cùng vĩnh sinh liên quan đến, là tiên giới thậm chí tất cả thế gian bí mật lớn nhất. Thanh Minh thần điện tại quá khứ mấy vạn năm trong, hao phí giá cả to lớn, nhiều lần bước vào Hỗn Độn Hải, đi vào Vĩnh Dạ Hải vực, chính là vì điều tra Thiên Đạo chi môn. Nhưng mà theo bọn hắn hành động cùng các loại manh mối đến xem, Thanh Minh thần điện nhiều lần nếm thử cuối cùng đều là thất bại. Bởi vậy, bọn hắn tổng kết ra nào đó kinh nghiệm, cho rằng chỉ có tìm thấy cùng tiên đạo có liên quan người, mới có thể thành công thăm dò tiên đạo chi môn. Mà tu la thần đế, đúng là bọn họ cho rằng cùng tiên đạo có liên quan người. Người kia có nhiều như vậy phân thân, những thứ này phân thân bên trong cũng có đủ loại trải nghiệm cùng cảm ngộ, xem ra là dùng những kinh nghiệm này cùng cảm ngộ biến thành chuyện xưa, mới lạt được đối phương tín nhiệm, thật sự là thái ghê tởm thì quá âm hiểm. Cố Vô Thiên trong lòng cười lạnh công tôi, mặt ngoài lại ung dung thản nhiên, không có toát ra bất kỳ khác thường gì. Thanh Minh thần điện đối với Tu La thần đế nội tình hoàn toàn không biết gì cả, nhưng hắn lại rõ ràng, nếu Tu La thần đế thực sự là bị Thiên đạo chọn chúng người, như vậy vậy tự ta biết nhau cái khác thần đế thì đều có thể tính làm được tuyển chọn người. Nhưng cái này hiển nhiên là không có khả năng. Chân chính cùng Thiên đạo có chỗ liên quan cùng cảm ứng, hẳn là hắn mới đúng. Cố Vô Thiên biết mình mới hẳn là kia bị chọn chúng người, chỉ có hắn có phương diện này khí vận. Nghĩ đến đây, Cố Vô Thiên nội tâm càng thêm chờ mong. Hắn cũng nghĩ sớm chút nhìn thấy Thiên đạo chi môn, xem xét tòa kia môn đến tụt cùng là bộ dáng gì, lại sẽ có thế nào phản ứng. Tu La thần đế kia lời nói nhường bốn vị điện chủ tràn đầy kích động cùng chờ mong. Bọn hắn không lại trì hoãn thời gian, không kịp chờ đợi dẫn đầu 370 tên hộ vệ, hướng phía phương Bắc bay đi. Đương nhiên, cho dù bọn hắn lại hưng phấn, thì không có quên phiến khu vực này hung hiểm. Trước mọi người vào có đường, chính là Thanh Minh thần điện chi mấy lần trước thăm dò ra tới tương đối an toàn con đường. Tu La thần đế cũng là Thiên Ma môn môn chủ, hiểu rõ rự vào mình bây giờ thực lực không cách nào tự quyết giải quyết trước mắt tiên đạo chi môn, cho nên tự nhiên muốn phụ thuộc vào Thanh Minh thần điện, hắn trong lòng đánh tốt tính toán, mà là có thể ở chỗ này tìm thấy tiến thêm một bước bí mật, như vậy sao đều là đặng giá sua sua sua. Mọi người mên mông quần quật điệu bay qua bầu trời, tốc độ không nhanh không chậm, thần kinh căng cứng, tùy thời giữ cảnh giác cùng đề phòng. Bay ở phía trước nhất là hơn 100 tên hộ vệ, bọn hắn võ trang đầy đủ, thế đã xuất thần khí cùng hộ cụ. Năm vị điện chủ ở vào trong đội ngũ ở giữa, còn lại hơn 100 tên hộ vệ thì bảo hộ, cũng vây quanh ở vài vị điện chủ tà hữu. Kể từ đó, 370 tên hộ vệ tạo thành một vòng bảo hộ, đem năm vị điện chủ một mực hộ ở giữa. Cố Vô Thiên vì khiêm tốn che giấu mình, chọn lọc tự nhiên trốn ở đội ngũ sau cùng vương. So sánh dưới, đội ngũ sau cùng mặt cũng là vị trí an toàn nhất. Nhưng mà, đội ngũ vừa đi tới vạn giặm xa, phía trước thì xuất hiện vấn đề. Nguyên bản bình tĩnh hỗn độn hải mặt đột nhiên đã nứt ra lít nhã lít nhít khe hở, lấy ngàn mã mà tính màu đen quang nhận theo bên trong bay ra, hướng mọi người khởi sướng tấn giết. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng buốc lên trùng thiên ngọn lửa màu đen, hóa thành hơn vạn đạo hỏa ống, hình thành một tòa cự đại lồng giam, đem mọi người giam ở trong đó. Đỉnh đầu hỗn độn mê vụt thì quay cuồng phong trào, phóng xuất ra vô hình trấn áp lực lượng, bao phủ tất cả mọi người. Đội ngũ phía trước nhất, mấy tên hộ vệ không hề chuẩn bị tâm lý, cũng không kịp tránh né, trong nháy mắt bị mấy trăm đạo màu đen quang nhận tấn giết, thân thể phá thành mảnh nhỏ. Bọn người kia vận khí thật sự là thái thảm rồi, chẳng ai ngờ rằng ở chỗ này vậy mà sẽ xuất hiện mai phục, mặc dù rất giống là cạm bẫy bị phát động. Mạn Tiên Phi Vũ Huyết nhục khối vụn còn chưa rơi xuống đất, liền bị trùng thiên ngọn lửa màu đen đốt thành tro bụi. Trong chớp mắt, sáu tên hộ vệ mất mạng, ngay cả tiêu thảm cũng không phát ra, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Những hộ vệ khác nhóm bị một màn này sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, kinh hồn táng đảm, nội tâm tràn đầy sợ hãi. Mấy cái kia hộ vệ còn tưởng rằng là chính mình lố mãng phát động cái gì cạm bẫy hoặc trận pháp. Tại vì đồng bạn chết cảm thấy hoảng sợ cùng sợ sệt đồng thời, bọn hắn thì mười phần e ngại vài vị điện chủ cửa trách. Nhưng mà, vài vị điện chủ biểu hiện được mười phần bình tĩnh, cũng không bởi vậy sợ hãi hoặc phẫn nộ, càng không có chỉ trích phía trước hộ vệ. Tương phản, nhìn thấy bọn hộ vệ hoảng hốt lo sợ bộ dáng, vài vị điện chủ vội vàng mở miệng trấn an cùng chỉ huy. "Mọi người đừng hoảng, đây chỉ là bên ngoài một ít trận pháp tập kích mà thôi, không đủ gây sợ. Chỉ muốn mọi người bình tĩnh tỉnh táo ứng đối, liền có thể bình an vô sự." Một vị điện chủ cao giọng nói, "Chúng ta phía trước con đường tắt này, là vô số thần điện hộ vệ cùng con dân dùng máu tươi cùng tính mệnh thăm dò ra tới. Mặc dù tương đối an toàn, nhưng thì không phải là tuyệt đối, vẫn sẽ có đủ loại hú hiểm, mọi người nhất định phải lên tinh thần đi." Một vị khác điện chủ nói thêm. Mọi người nghe theo bản tọa hiệu lệnh, ngay lập tức kết thành chiến trận, liên thủ ngăn cản nguy cơ. Vị thứ 3 điện chủ lớn tiếng chỉ huy. Nghe được ba vị điện chủ tiếng hô hoán, hơn 300 tên hộ vệ tâm mới qua loa yên ổn, tâm trạng thì ổn định rất nhiều. Mọi người xôi nổi tuân theo mệnh lệnh, liên thủ kết thành chiến trận, toàn lực thi pháp ngưng kết tòa lớn hộ thuẫn. Thế là, bốn phương tám hướng bay tới mầu đen quang nhận cùng hỏa ống đều bị ngũ thái thần quang hộ thuẫn chặn. Mặc dù hộ thuẫn không kiên trì được mấy hiệp liền sẽ bị đánh tan, nhưng hai vị điện chủ thì gia nhập chiến trận, phóng xuất ra rồi dảo thần lực, đem hộ thuẫn uy lực tăng lên gấp hai. Điều này cũng làm cho trung nhân cuối cùng yên tâm một ít, rốt cuộc bọn hắn thực lực ở chỗ này sống không qua nhất thời được khắc, nhưng mà có mấy vị khác điện chủ gia nhập, để người cũng là an tâm rất nhiều. Đại điện chủ cùng tam điện chủ càng là hơn tự mình lấy ra quyền trượng cùng thần đao, chém ra kinh khủng thần lực có nhận, đánh tan đầy trời hỏa ũng cùng hỏa ũng. Chỉ nghe được bành bành bành tiếng nổ liên tiếp truyền ra, đầy trời hỏa ũng sôi nổi phát toái, hóa thành hàng tỉ mảnh vụn, tản mát tại hỗn độn hải bên trong. Mọi người tại tại chỗ giữ vững được trong chốc thời gian, hai vị điện chủ cuối cùng hóa giải đại bộ phận quang nhận cùng hỏa ũng. Mặc dù tại trong lúc này, lại có mấy tên hộ vệ bị quang nhận cùng hỏa ũng đánh trúng. Tại chỗ tan thành mấy khói, nhưng nguy cơ đã kết thúc. Tổng cộng 12 tên hộ vệ thương vong, còn đang ở có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Chương 1051, cuối cùng gặp được Thiên đạo chi môn, chương 1051, cuối cùng gặp được Thiên đạo chi môn. Có lần này bị tập kích kinh nghiệm, may mắn còn sống sót bọn hộ vệ bình tĩnh rất nhiều, cũng có chuẩn bị tâm lý. Cho dù tiếp tục tiến lên, mọi người thì so trước đó càng cẩn thận é e dè hơn. Đương nhiên, thật sự nhường bọn hộ vệ an tâm nguyên nhân là, vài vị điện chủ cũng giải trừ nét mặt hăm hổ, gặp được nguy hiểm lúc sẽ đích thân ra tay. Bằng vào vài vị điện chủ thần đế cảnh tức lực Bọn hắn có thể hóa giải hỗn độn hải tập kích cùng hung hiểm. Tiếp đó, đội ngũ chậm chạp tiến lên, không ngừng gặp được một đợt lại một đợt tập kích. Mỗi lần tập kích đều giống như phát động nào đó trận pháp hoặc lực lượng, dẫn tới đủ loại công nhận, phong hỏa lôi đỉnh và công kích. Che ngợp bầu trời công kích luôn có thể đem hơn 300 người bao phủ, khiến tại mên chỗ chỉ có thể toàn lực ngăn cản. Ngoài ra, hỗn độn mê vụ cùng trên mặt biển còn sẽ xuất hiện vết nứt cùng vòng xoáy, cùng với màu trắng lóa không gian bạo đạn các loại. Đủ loại lực lượng hình thành ngàn trăm loại công kích, để người hoa mắt, khó lòng phòng bị. Đội ngũ ngồi đi tới một hai vòng trong, thì gặp được một lần tập kích Mặc dù vài vị điện chủ dốc sức thi pháp, mỗi lần đều có thể biến nguy thành an, nhưng hộ vệ nhân số cũng đang không ngừng giảm bớt, mỗi lần bị tập kích đều sẽ có mấy tên hộ vệ mất mạng. Cứ như vậy, đội ngũ đang không ngừng thương vong giảm quân số bên trong, từng bước tiếp cận Thiên Đạo chi môn. Sau nửa canh giờ, đội ngũ cũng là đi tiếp không ít, lúc này, mọi người cuối cùng nhìn thấy, phía trước đen nhánh trên mặt biển, xuất hiện một vòng ánh sáng. Tại trong bóng tối vô tận, phương xa đột nhiên dần hiện ra một đạo ánh sáng, này không thể nghi ngờ cho mọi người mang đến cực lớn của vũ. Tất cả mọi người hiểu rõ, đạo ánh sáng kia đại biểu cho cái gì, đó chính là trong truyền thuyết Thiên Đạo chi môn là vĩnh dạ hải vực duy nhất luôn sáng, hỗn độn hải cùng khởi nguyên tinh phát mên nơi, thông hướng vĩnh sinh đường tắt duy nhất, thiên đạo chi môn tồn tại nhuượm tinh thần của mọi người vì đó dung một cái, nội tâm hiện ra cường đại tiến niệm cùng hy vọng. Cho dù đường phía trước đường tràn ngập hung hiểm, cho dù thương vong thảm trọng, bọn hắn cũng muốn nghĩa vô phản cố về phía trước dạo bước tiến lên, vì cuối cùng nhìn thấy thắng lợi ánh rạng đông. Nhất là những kia kim tiên cảnh bọn hộ vệ, tại tiên giới mỗi cái đại lục ở bên trên, bọn hắn đều là không thể khinh thường cường giả. Nhưng mà, tại đây phiến vĩnh dạ hải vực bên trong, bọn hắn lại thành yếu ớt bia đỡ đạn, lúc nào cũng có thể mất mạng. Giờ phút này Trong đầu của bọn hắn chỉ có một suy nghĩ, cho dù hôm nay chú định phải chết tại Vịnh Dạ Hải vực, cũng muốn tại trước khi chết tận mắt nhìn thấy Thiên đạo chi môn phong thái. Như là không thể tận mắt nhìn đến Thiên đạo chi môn, cho dù là chết, cũng sẽ mang theo vô tận tiếc nuối. Này là đối với tiên đạo truy cầu, cũng đúng thế thật đối với người mạnh hơn truy cầu. Thời gian lặng yên trôi qua, đội ngũ tiếp tục chậm chạp tiến lên. Trung tốc độ của con người cực kỳ chậm chạp, trên đường đi vượt qua vô số hung hiểm, gặp phải ngàn trăm loại tập kích, vất vả về phía trước xê dịch. 10 vạn dặm, 9 vạn dặm, 8 vạn dặm, 7 vạn dặm. Đội ngũ rời đạo ánh sáng kia càng ngày càng gần, mà theo khoảng cách rút ngắn. Xung quanh mặt biển cùng bầu trời lại càng thêm âm trầm, làm người sợ hãi. Dưới chân màu đen mặt biển giống như hóa thành nhám người muốn nuốt vực sâu, lúc nào cũng có thể thôn phệ một vị nào đó kim tiên cảnh hộ vệ. Đỉnh đầu hỗn độn mê vụt thì quấn lên to lớn vòng xoáy, phóng xuất ra lực lượng kinh khủng, phản phất muốn đem mọi người cuốn vào trong đó, xé thành mảnh nhỏ. Tại phiến khu vực này, sương mù cùng mặt biển trong lúc đó chỉ có cao vạn trượng trên bầu trời, tràn ngập vô tận băng đao sư kiếm, phong hỏa lưu đỉnh. Mỗi một đạo quang nhận, mỗi một đạo hỏa diễm cùng lưu đỉnh, cũng có thể so với đỉnh phong kim tiên một kích toàn lực. Chỉ có thần đế cảnh cương giả, mới có cơ hội tại trong hoàn cảnh như vậy sống sót cho dù là thượng vị kim tiên, một sáng bị những thứ này quang nhận đánh trúng, nhẹ thì trọng thương, nặng thì bị mất mạng tại chỗ. Tất cả mọi người ở thời điểm này đều cũng có chút ít lo lắng để phòng nhìn xung quanh, đối với bọn hắn mà nói, hoàn cảnh nơi này thật sự là thái ác liệt. Thủ vị là, chỉ cần tất cả mọi người đình chỉ bất động, hoặc là lui về phía sau, những tia đầy trời băng đao xương kiếm gió hếm dịu hỏa lôi đỉnh liền sẽ tạm thời đình chỉ. Nhưng mà, chỉ cần có một người còn tại chiến đấu, hoặc là về phía trước phóng ra một bước, tất cả trận pháp, cạm bẫy cùng tập kích liền sẽ lần nữa bộc phát. Cái này khiến chúng người ý thức được, phiến khu vực này tất cả trận pháp, cạm bẫy cùng tập kích cũng là vì ngăn cản sinh linh tới gần Thiên đạo chi môn. Hỗn độn hải khu vực khác cũng có đủ loại hải thú ẩn hiện, duy trì có nơi này không có. Nay cũng nói, Thiên đạo chi môn trung quanh 30 vạn dặm là tuyệt đối cấm khu, không chỉ thần tộc con dân không cách nào tới gần, hải thú tộc cũng vô pháp trên chân, bất kỳ cái gì sinh linh bước vào phiến khu vực này cũng sẽ gặp phải vô tình đánh sát. Theo thời gian trôi qua, Cố Vô Thiên tự mình tham dự chiến đấu, vẫn luôn chưa từng bị thương, một thẳng ở vào an toàn hoàn cảnh. Nhìn hộ vệ bên cạnh nhóm từng cái nga xuống, hắn đối với Vĩnh Dạ Hải vực hiểu rõ thì càng ngày càng sâu. Đồng thời, Hắn còn đang lẩm thầm quan sát bốn vị điện chủ cùng Tu La Thần Đế thực lực cùng thủ đoạn, đối với lực chiến đấu của bọn hắn có rõ ràng hơn nhận biết. Mới đầu, Tu La Thần Đế vị nhìn giữ thân bí, một mực yên lặng quan chiến, không chịu ra tay. Nhưng mà, theo đội ngũ xâm nhập Vĩnh Dạ Hải vực, tình huống trở nên ngày càng nguy hiểm, thương vong hộ vệ thì càng ngày càng nhiều. Ngay cả đại điện chủ cũng tự mình ra tay, không ngừng thi pháp ngăn cản cùng hóa giải các loại nguy cơ, Tu La Thần Đế thì không thể không ra tay. Đối với bốn vị điện chủ thực lực, Cố Vô Thiên sớm đã có hiểu biết. Đơn giản đạo độc đấu tình huống dưới, tứ điện chủ cùng ngũ điện chủ không còn nghi ngờ gì nữa không phải là đối thủ của hắn tam điện chủ cảnh giới mặc dù cao hơn hắn, nhưng chiến đấu chân chính lực cùng hắn lực lượng ngang nhau. Về phân đại điện chủ là thần đế thượng cảnh cường giả, Cố Vô Thiên tuyệt không phải hắn đối thủ. Mà Tu La thần đế thực lực hiện nay ở vào thần đế chúng cảnh, nương luyện bốn cái đại vận, thực lực mạnh hơn ba nhược thần đế nhiều lắm. Cố Vô Thiên có lòng tin tại đơn đả độc đấu tình huống dưới chiến thắng Tu La thần đế, nhưng ở bốn vị điện chủ ở đây tình huống dưới, hắn chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Rốt cuộc mấy người này nếu đồng loạt ra tay lời nói, liền xem như hắn cũng là chịu không được. Hắn yên lặng cầu nguyện Hy vọng sau đó năng lực xảy ra cái gì bất ngờ, nhường bốn vị điện chủ cùng tu La thần đế tách ra. Đợi đến tu La thần đế lạc đàn thời khắc, chính là hắn báo thù rửa hận cơ hội, hai người thật sự là có quá nhiều ân oán cùng thù hận, mà cuối cùng là phải giải quyết hết những thứ này. Làm đội ngũ lại đi tới mấy và giặm, khoảng cách Thiên đạo chi môn còn sót lại cuối cùng 3 vạn giặm lúc, mọi người không thể không tạm thời đình chỉ đi tới. Vì ở chỗ này thật sự là có chút bước đi liên tục khó khăn, này mấy canh giờ lộ trình, thật sự là để người hao phí quá nhiều tinh lực, có gần 400 tên hộ vệ thương vong thảm trọng. Bây giờ còn sống không đến một nửa, thảm liệt như vậy thương vong nhưng tất cả hộ vệ cũng ôm định lẫn nhau quyết tâm, hiện tại duy nhất chấp niệm chính là tận mắt thấy Thiên đạo chi môn, chứng kiến kia trong truyền thuyết kỳ tích. Theo đại điện chủ ra lệnh một tiếng, tất cả chính đang chém giết lẫn nhau chiến đấu người đều đều nhịp địa ngừng động tác. Thế là, giữa thiên địa hình tượng trong nháy mắt dừng lại. Tất cả mọi người đình trệ ở trên bầu trời, kia vô tận băng đao xương kiếm gió huyễn dị hỏa lôi đỉnh thì trong nháy mắt đứng im bất động. Không gian giống như đọc lại, hình tượng nhìn lên tới cực kỳ quỷ dị. Tất cả mọi người lại tới đây, đã có thể thấy rõ phía trước Thiên đạo chi môn. Ở chỗ nào vô biên sâu trong bóng tối, có một tòa cao tới vạn trượng, màu trắng loá nguy nga cửa lớn. Đại môn kia đứng sừng sững ở mặt biển đen nhánh phía trên, ở vào nồng đậm hỗn độn mê vụ phía dưới, lơ lửng ở trên bầu trời, không núc ních tí nào. Cửa lớn tạo hình mười phần cổ lão, màu trắng khung cửa, cửa lớn màu vàng óng, tràn phóng một vòng ám kim sắt vầng sáng, nhìn lên tới vừa hoa lệ lại thần thánh. Tại nhìn thấy Thiên đạo chi môn trước kia, tất cả mọi người từng hoang tưởng cùng phòng đoán qua, Thiên đạo chi môn đến tụt cùng là dạng gì. Bây giờ, mọi người cuối cùng nhìn thấy Thiên đạo chi môn. Dù chỉ là xa xa nhìn một chút, rất nhiều hộ vệ thì cảm thấy vui mừng cùng thỏa mãn. Nhưng mà, trong lòng mọi người còn có một loại cảm giác, vậy chính là có chút ít thất vọng. Dường như Toa kia thiên đạo chi môn cũng không có trong truyền thuyết như vậy thần thánh, huy hoàng cũng to lớn. Chương 1052 đã như vậy, vậy ngươi đi đi, chương 1052 đã như vậy, vậy ngươi đi đi. Theo lý thuyết, làm là thiên địa vạn vật chi nguồn cơn, vĩnh sinh chi môn, nó hẳn là vô cùng hùng vĩ, thần thánh uy nga, có bao quát thiên địa, trấn áp vạn thế bàng bạc ba khí. Nhưng mà, tòa kia cao vạn trượng thiên đạo chi môn, nhìn lên tới lại cũng không chói mắt như vậy, thì chưa đủ thần thánh uy vũ. Nhìn lên tới ngược lại có chút bình thường, nhưng rất nhiều người ở thời điểm này đều cũng có vẻ thất vọng trong lòng. Không chỉ bình thường bọn hộ vệ có này nghi vấn, Cố Vô Thiên tâm lý thì nổi lên nói thầm, hắn thậm chí có chút hoài nghi, tòa kia Thiên đạo chi môn, cái kia không phải là giả chứ? Lúc này, đại điện chủ ra lệnh, làm cho tất cả mọi người cũng đợi tại nguyên chỗ, phục dụng thần đan khôi phục thần lực. Mọi người chỉ có thời gian một ngày có thể dùng đến khôi phục lực lượng. Một ngày sau đó, bất luận mọi người có phải có hành động, giữa thiên địa đứng im bất động phong화 lôi đình cùng quang nhận cũng sẽ tiếp tục quan sát. Cũng đúng thế thật mọi người đến tiên đạo chi môn dưới, một lần cuối cùng nghỉ ngơi cơ hội. Thời gian một ngày, tại bình thường thời kỳ có thể thoáng qua liền mất, nhưng ở vĩnh dạ hải vực mảnh này tràn ngập hung hiểm cùng tử vong thổ địa bên trên, lại có vẻ đặc biệt chân quý, nhất là tại đã trải qua thảm thiết chém giết cùng thương vong to lớn sau đó, đoạn này nằm ngủ nghỉ ngơi thời gian càng là hơn hiện đến vô cùng quý giá. Tất cả mọi người nắm chặt này cơ hội khó được, sôi nổi ngồi xếp bằng, vận chuyển công pháp, phục dụng thần đan, nỗ lực hồi phục tiêu hao lực lượng. Ở thời điểm này cũng là muốn bảo tồn nhiều hơn nữa tinh thần và thể lực, như vậy mới có thể xác định tại trận chiến đấu tiếp theo bên trong năng lực không có thể còn sống sót. Mặc dù Kỷ Thiên Hành cũng không tiêu hao bao nhiêu thần lực, cũng không cần tĩnh dưỡng điều tức, nhưng hắn biết rõ lúc này không thể biểu hiện được vô cùng dễ thấy. Rốt cuộc ngay cả vài vị điện chủ cũng tại chuyên chú vận công điều tức, khôi phục lực lượng. Nếu hắn biểu hiện được không có việc gì, tất nhiên sẽ khiến người hoài nghi. Thế là, hắn cũng giống những người khác một dạng, lưng tại nguyên châu ngồi xuống điều tức, làm bộ đang khôi phục công lực. Đối với hắn mà nói, hiện tại mỗi một cái động tác đều phải vô cùng cẩn thận, vì rất có thể lộ tẩy. Ở thời điểm này, càng là hơn muốn bợ vì những thứ này tiểu phương diện mà nhận thật một chút. Trong thời gian một ngày này, tất cả vĩnh dạ hải vực giống như lâm vào đường im. Mặt biển gợn sóng không kinh, đầy trời băng đao xương kiếm gió hêm dịu hỏa lôi đỉnh thì lơ lửng ở giữa không trung, không nhúc nhích tí nào. Hơn 100 tên kim tiên cùng vài vị điện chủ nhóm đồng dạng ngừng tại nguyên chỗ, thời gian giống như ngưng kết, không gian thì dường như đông kết đồng dạng. Tất cả mọi người ở chỗ này cũng duy trì như chết trơ mặc, bởi vì vì mọi người hiểu rõ ở thời điểm này đã đến sinh tử giàn yếu trước mắt, nếu là có người ở thời điểm này xảy ra vấn đề gì, kia nhất định chính là tử vong. Cùng lúc đó, hộ vệ độc thống cùng đại trưởng lão dẫn theo 6 chiếc thần hạm cùng hơn 2000 tên tinh nhuệ kim tiên, lưu thủ tại Vĩnh Dạ Hải vực biên giới, ở tại một tương đối an toàn khu vực. Mặc dù mọi người đều biết vài vị điện chủ mang theo hơn 300 tên hộ vệ tiến về Vĩnh Dạ Hải vực chỗ sâu tìm kiếm tiên đạo chi môn, Nhưng bọn hắn cụ thể cảnh nộ cùng tình huống thương vong lại không ai biết được. Đại điện chủ rời đi thì ra lệnh là nhường mọi người nguyên chờ đợi, an tâm tính dưỡng điều tức. Nhưng mà, dưới loại tình huống này, hơn 2000 tên tinh nhuệ kim tiên làm sao có khả năng an tâm điều tức? Mọi người đều đang sôi nổi nghị luận, suy đoán vài vị điện chủ cùng bọn hộ vệ đến tột cùng sẽ tạo nộ cái gì. Mặc dù bọn hộ vệ sinh tử chưa biết, nhưng tất cả mọi người hy vọng nhiệm vụ lần này có thể hoàn thành thuận lợi, Thanh Minh thần điện có thể sáng tạo kỳ tích. Đại đa số tinh nhuệ kim tiên nhóm chỉ quan tâm bọn hộ vệ chết sống, cùng với vài vị điện chủ có thể thành công hay không tìm kiếm đến vĩnh sinh bất diệt bí mật. Nhưng mà, Hộ vệ độc thống cùng đại trưởng lão lo lắng lại càng thêm sâu xa. Bọn hắn lo lắng nhất chính là, hải thú tộc cường giả sẽ hay không nhân cơ hội này dẫn đầu đại quân khởi sướng tập kích. Dù sao những thứ này xuất sinh thật sự là có chút quá mức giàu hạn, bọn hắn nếu đột thủ, sợ là không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản được. Mặc dù hạm đội đến Vĩnh Dạ Hải vực trước đó, hải thú tộc hai tên thần đế cảnh lãnh chúa cũng không dẫn đầu đại quân khởi sướng tập kích hoặc mai phục, nhưng hộ vệ độc thống cùng đại trưởng lão không dám xem thường. Bọn hắn biết rõ, hải thú tộc các lãnh chúa tuyệt không phải e sợ chiến hạng người. Bất kể vài vị điện chủ cùng bọn hộ vệ có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ, Bọn hắn nhiệm vụ thiết yếu là giữ cảnh giác, bảo đảm an toàn của hạm đội. Bằng không, một sáng hạm đội sẽ ra ngoài ý muốn, vài vị điện chủ tuyển sẽ không nhẹ tha cho bọn hắn. Không biết là bởi vì tinh thần căng thẳng hay là nguyên nhân khác, hộ vệ độc thống cùng đại trưởng lão dần dần cảm giác được, xung quanh nhìn như bình tĩnh hỗn độn hải mặt lại nổi lên từng vệt sóng gợn lan tàn. Nội tâm của bọn hắn chỗ sâu thì dâng lên một chút bất an. Mặc dù bọn hắn dùng thần thức dò xét qua chúng quanh hải vực, sắp nhận không có có dị thường, nhưng này trùng lo nghĩ cảm giác lại càng ngày càng mãnh liệt. Bọn hắn dự cảm đến, sau đó không lâu nhất định sẽ xảy ra cái đại sự gì. Tất cả mọi người cảm giác được là không phải là của mình, tinh thần khẩn trương thái quá, tất cả mọi người là có chút độ cao tập trung lại, sợ tại đây trong biển toát ra thứ đặc biệt gì đến, rất nhiều người ở thời điểm này đều cũng có chút ít mẫn cảm. Một thiên thời gian trôi qua rất nhanh. Hơn 100 tên bọn hộ vệ trải qua tĩnh dưỡng điều tức, khôi phục bộ phận thần lực, lại lần nữa trấn tác tinh thần, đã làm xong tiếp tục đi tới chuẩn bị. Vài vị điện chủ thì kết thúc vận công tu luyện, hạ lệnh nhường mọi người tiếp tục đi tới. Thế là, đội ngũ lần nữa hành động, đẩy trời quang nhận gió êm dịu hỏa lôi đỉnh cũng theo đó lại lần nữa triển khai ban sát. Đội ngũ đi tới tốc độ cực kỳ chậm chạp. Mori tới mấy ngàn dặm, chắc chắn sẽ có mấy tên hộ vệ bị huynh sắt thành tàn bã tại chỗ chết. Theo mọi người rời Thiên Đạo chi môn càng ngày càng gần, trái tim tất cả mọi người thì nhắc tới cú họng. Hơn 100 tên bọn hộ vệ mặc dù thấy rõ Thiên Đạo chi môn bộ dáng, lại đối với vài vị điện chủ ý đồ cảm thấy hoang mang. Lẽ nào bọn hắn thật sự muốn bước vào Thiên Đạo chi môn? Tu La thần đế trầm mặc như trước kiếp lời, nhìn xem không ra bất kỳ ý nghĩ cùng thái độ, chỉ là kiên nhận thi pháp hóa giải các loại tập kích. Mà tam điện chủ, tứ điện chủ cùng ngũ điện chủ tại thi pháp ngăn cản đẩy trời quang nhận đồng thời, vẫn không quên thi triển thần thông bí pháp, quan sát kỹ Thiên Đạo chi môn tình huống xung quanh. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Mới đầu, Kỳ Thiên Hành cũng không biết bọn hắn đang tìm kiếm cái gì, mãi đến khi mọi người rời Thiên Đạo Chi môn còn có vạn giảm sát lúc, Tam điện chủ, tứ điện chủ cùng ngũ điện chủ đột nhiên phát hiện một dạng sự vận, trên mặt lộ ra nhỏ bé mà kích động nụ cười. Thật tốt quá, chúng ta lần này quả nhiên đến đúng. Tam điện chủ hưng phấn mà nói. Quả thực không ra chúng ta tính toán, có lục điện chủ tại, Thiên Đạo Chi môn bên trên vĩnh hằng chi hỏa đầy trước kia càng thêm loá mắt, càng thêm sáng. Tứ điện chủ nói thêm. Vĩnh hằng chi hỏa dập tắt nhiều năm, Mãi đến khi 200 năm trước mới một lần nữa giấy lên, nhưng một thằng rất yếu ớt. Bây giờ lục điện chủ đến, vĩnh hằng chi hỏa quả nhiên có cảm ứng, ngọn lửa thì thịnh vượng rất nhiều. Ngũ điện chủ cảm khái nói. Ba vị điện chủ tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. Kỳ Thiên Hành nghe được bọn họ đối thoại về sau, nhịn không được nhíu mày, trong lòng âm thầm phỏng đoán, vĩnh hằng chi hỏa, thiên đạo chi môn phụ cận còn có loại vật này. Hắn chưa từng nghe nói qua vĩnh hằng chi hỏa, càng không biết nó dịu dụng. Nhưng theo thế cuộc trước mắt đến xem, vĩnh hằng chi hỏa tựa hồ là thiên đạo chi môn phụ thuộc chủng loại, không thể thiếu là không lạ bởi vì chính mình xuất hiện, cho nên ngọn lửa này mới càng biến đổi thêm sáng ngời, hiện tại tất cả đều là không thể nào biết được, tóm lại hiện ở trước mắt này tất cả đều là lạ lẫm mà mới lạ, cho dù là Cố Vô Thiên ở chỗ này cũng là khó mà hiểu rõ càng nhiều. Thời gian lại qua nửa canh giờ, mọi người bỏ ra thảm thiết đại giới, mới vất vả đi tới mấy vạn dặm, cuối cùng đến Thiên đạo chi môn phía dưới. Đứng ở vạn trượng cửa lớn phía dưới, mọi người mới thật sự cảm nhận được tiên đạo chi môn thần thánh cùng uy nga. Lúc này, Kỷ Thiên Hành thì thấy rõ ba vị điện chủ nhắc tới vĩnh hằng chi hỏa. Đó là một đoàn lớn trường quả đẫm màu vàng kim thần diễm bị ngũ sắc vầng sáng bao vây lấy, lơ lửng ở giữa không trung. Quan sát kỹ có thể phát hiện, nay đoàn mỏ vàng kim thần diễm cũng không cố định tại trên thiên đạo chi môn, mà là trôi nổi không ngừng, nhưng hán hỏa diễm sợi dễ lại nguồn gốc từ thiên đạo chi môn. Từ nơi sâu xa, Kỷ Thiên Hành có cảm ứng, ý thức được thiên đạo chi môn tất nhiên quan trọng, nhưng này đoàn vĩnh hằng chi hỏa mới là nơi mấu chốt. Quả nhiên, đại điện chủ hạ lệnh làm cho tất cả mọi người tại chỗ chờ lệnh, tiếp tục vận công tính dưỡng điều tức. Hắn mang theo tam điện chủ, tứ điện chủ, ngũ điện chủ cùng tu la thần đế, ngẩng đầu ngắm nhìn thiên đạo chi môn bên trên đoàn ngưu kia hỏa diễm. Mặt biển một mảnh nghi tĩnh, Giữa thiên địa rõ ràng không có phong, nhưng thiên đạo chi môn bên trên vĩnh hằng chi hỏa lại như là bị gió nhẹ quét bình thường, nhẹ nhàng phiêu động. Đại điện chủ quay đầu nhìn về Tu La thần đế, trầm giọng hỏi, "Lục điện chủ, hiện tại ngươi có cảm giác gì?" Phải chăng còn có liên quan? Tu La thần đế đương nhiên sẽ không lộ tẩy, chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu nói ra, "Tự nhiên có, giống như thiên đạo tại từ nơi sâu xa đưa cho bản tọa nào đó gợi ý." Hắn ở thời điểm này diễn kịch tự nhiên là muốn diễn một nguyên bộ, cho nên cũng là theo đại điện chủ lời nói nói ra, không biết bọn người kia phát hiện mình bị lừa sau đó hội là dạng gì nét mặt, tóm lại nhất định là rất đặc sắc. Đại điện chủ lộ ra thỏa mãn mỉm cười, gật đầu nói, "Rất tốt. Vậy ngươi bây giờ tùy theo bản tọa nói, đi thắp sáng kia ngọn vĩnh hằng chi hỏa đi." Chương 1053, điểm không cháy, mở cửa không ra. Chương 1053, điểm không cháy, mở cửa không ra. Tỉnh lại Vĩnh Hằng Chi Viêm, Tu La thần đế thân hình hơi dừng lại, trong mắt lướt qua một tia hoang mang, dường như chưa có thể hiểu được thâm ý trong đó. Ánh mắt của hắn tại Thiên Môn cùng đại điện chủ trong lúc đó dao động, trong lòng âm thầm suy nghĩ, này cái gọi là Vĩnh Hằng Chi Viêm đến tột cùng là bậc nào tồn tại? Không ngờ rằng thứ này lại còn có thể thắp sáng cũng đúng thế thật hắn bất ngờ sự việc, rốt cuộc đối với hắn mà nói những tình huống này nhưng cho tới bây giờ cũng không có chỗ biết được. Đại điện chủ giờ phút này nỗi lòng không thôi, hai đầu lông mày nhấp nhô đắc chí vừa lòng thần thái, giống như đã chạm đến vĩnh hằng sinh mệnh cánh cửa. Hắn vuốt ngọc chất dâu dài, vì hướng dẫn từng bước giọng điệu giải thích, thiên đạo chi môn là hỗn độn hải cùng chư thiên vạn giới bạn nguyên chỗ, càng là hơn siêu thoát sinh tử gông cùm xiển xích duy nhất đường cái. Tư thái cổ kỳ nguyên dĩ hằng, chỉ có thái sơ thánh tổ từng gõ mở cửa này, được chứng vĩnh hằng đạo quả. Thế nhưng từ đó về sau, cửa này liền lại chưa như thế, thế gian liền không người thứ hai có thể giọm trưởng sinh diệu đế. Muốn đến đây chỗ, đầu ngón tay của hắn điểm nhẹ mạ vàng trên cửa lớn xích diễm đồ đằng, tiếp tục giải thích, mặc dù trải qua mấy vạn năm năm tháng, tứ phương thần điện đều từng tìm kiếm Thánh tổ Di Tung, chờ mong cầu được trưởng sinh bí mật, nhưng vị kia sớm đã trốn vào hư không, miểu không có tung tích. Năm này tháng nọ thôi diễn linh hội, chúng ta cuối cùng được hiểu ra, này đám Vĩnh Hằng chi viêm, quả thật khai phong thiên môn đầu mối chỗ, nhưng không phải thiên mệnh sở quy người, dù có thông thiên tu vi cũng khó khiến cho lại cháy lên. Cho nên lời này ý nghĩa chính là chỉ có thiên mệnh người mới có thể đủ đem ngọn lửa này cho nhóm lửa, cái này khiến tu la thần đế thì là có chút lo lắng. Đại điện chủ mắt lộ ra tinh quang, giọng mang huyền cơ nói: "Ngươi vừa là ứng kiếp người, tự nhiên là duy nhất có thể tỉnh lại Vĩnh Hằng Chi Hỏa, khởi động lại Thiên môn người. Đến lúc đó chư tiên đồng đạo đều có thể nếm thử tìm cầu trường sinh bí mật, bất quá." Hắn ý vị thâm trường dừng một chút, "Là thiên mệnh chiếu cố người, cơ duyên của ngươi làm hơn xa người bên ngoài." Tu La thần đế khẽ gật đầu bày ra hiểu rõ, nhưng cũng không lập tức động tác, hỏi văn hỏi, Tôn thượng lời nói, đến tột cùng là tiên cơ gợi ý, hay là suy luận phán đoán suy luận. Còn nữa bản tọa lúc này lấy gì tuật pháp lại cháy lên Vĩnh Hằng Chi Viêm?" Đại điện chủ lông mày phong cao lại, Phất giấc đối phương luôn tự ở giữa hình như có từ chối tâm ý, không biết người kia có gì có thể không muốn, loại chuyện này còn không phải thế sao ai tới đều có thể hoàn thành. Lúc này nghiêm mặt nói, cụ thể lo liệu chi pháp bản tôn ha có thể biết rõ. Như vừa thừa thiên mệnh, tự nhiên hiểu rõ huyền ảo trong đó. Cái này, Tu La thần đế nhất thời nghẹn lời, đành phải tại mọi người tha thiết trong ánh mắt chọc trời lướt sóng ma đi, xuyên càng mênh mông hơn mặt biển, cuối cùng chí thiên môn trước đó. Nhìn chăm chú đoàn kia giống như chưa phun kim liên, chẳng qua quyền hứa lớn nhỏ vĩnh hằng chi viêm, hắn đáy mắt nổi lên nạm đạm khó hiểu u quang. Danh xưng tiên cổ bất diệt thánh viêm. Nếu vô pháp dẫn đốt, gì không đem luyện hóa? Đến lúc đó tu vi nhất định đạt đến hoàn toàn mới cảnh giới. Ý niệm này như điện quang thạch hỏa lướt qua thứ hải, Tu La thần đế ngẩng đầu nhìn về phía kia do trắng lóe cạnh cửa cùng huyền kim cánh cửa cấu trúc to lớn tiên môn, chậm rãi nhấc bàn tay cái tấn. Dù sao hiện tại ngựa chết chỉ có thể làm ngựa sống y liễu, thì không có gì biện pháp tốt hơn, có thể làm cũng chỉ có thể là đem thứ này lợi dụng. Chỉ thấy hắn xong trưởng ở giữa hiện hiện phức tạp đạo văn, suốt đời tu vi như giang hải chảy ngược hội tụ lòng bàn tay, hóa thành hai đạo ngũ sắc cầu vồng rớt vào thánh kiếm trong. Đoàn kia vàng dược từ đầu tới cuối duy trì ngậm nụ thái độ, Vừa chưa nở rộ thần mang, cũng không dâng lên giáp bằng, càng không có chút nào dị biến, lại không có có phản ứng chút nào, không biết là ở đâu xuất hiện vấn đề, hiện tại hắn dùng lực lượng lớn như vậy, ít nhất phải cho mình cái đáp lại a. Cảnh này rơi vào trong mắt mọi người, lập tức dẫn phát xì xào bàn tán. Như thế nào không hề phản ứng? Lục điện chủ không phải thiên mệnh sở quy sao? Như Vĩnh Hằng chi viêm cũng đốt, chuyến này chẳng lẽ không phải phí công? Có lẽ là chưa toàn lực làm, hay là những phương pháp khác không đúng? May mắn còn sống sót hơn 100 dư tên thần vệ châu đầu ghẻ thay, chất vấn thanh âm dần dần lên. Vài vị điện chủ cũng phát giác mấy khỏe, đại điện chủ cùng tam điện chủ lúc này phi thân mà tới, tự mình chỉ điểm vận công yếu quyết. Tu La thần đế theo lợi biến hóa năm loại bí pháp, bàng bạc thần lực giống như thủy triều tuôn hướng vĩnh hằng chi viêm. Nhưng đoàn kia vàng dược vẫn như cũ lặng im như lúc ban đầu, ngược lại là thiên môn đem chuốt xuống thần lực đều tổn vệ, chưa lưu nửa phần dấu vết. Nhưng mọi người lông mày đều là nhíu lại, không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vì sao không có một chút xíu phản ứng. Gặp tình hình này, Tu La thần đế trong lòng hiểu rõ, hắn sớm biết mình cùng thiên mệnh người không hề liên quan. Bốn vị điện chủ thần sắc biến ảo không ngừng, kinh nghi cùng đệ phòng sẽ lớn. Nội điện chủ mắt sáng như đuốc, trầm giọng chất vấn, ngươi sẽ làm sao đạt được thiên khai tình huống tỉ mỉ nói tới? Tu La thần đế sớm có nghĩ san trong đầu, hiểu rõ lần này tránh thì tránh không khỏi, ung dung đáp, thiên đạo chỉ rõ đều là tàn phá mạnh vỡ, cần tự động lĩnh hội. Nhưng bản tọa từ tương lai chi cảnh bên trong xác thực biết một chuyện, bây giờ tu vi còn thiếu hỏa hầu, cần đạt đến thần đế đỉnh phong chi cảnh mới có thể khởi động lại thiên môn. Lần giải thích này là mấy tháng qua nhất là giải dòng chân thuận. Tu La thần đế am hiểu sâu nói nhiều tất nói hớ lý lẽ, nhưng là gắn bó cùng Thanh Minh thần điện mấy ngước, không thể không bệnh như thế lý do. Thần đế đỉnh phong, cần tu luyện đến khi nào Ngà năm, vạ năm, thiên mệnh người sao lại bị quản chế tại tu vi? Vài vị điện chủ sắc mặt âm tình bất định, không còn nghi ngờ gì nữa khó mà tiếp nhận như vậy kết quả. Hao phí 3 vạn năm vô cục, hao tổn vô số tinh huyết, cuối cùng lại được này kết luận. Lẽ nào cũng chỉ có thể dùng tu hành không nở đến lấp liếm trò qua sao? Nay sợ là không có có đơn giản như vậy a. Đại điện chủ lâm vào lâu dài trầm tư, tưởng tượng gặp đến nay đủ loại chi tiết lập đi lập lại cân nhắc. Trước kia tuyệt đối tín niệm bắt đầu dao động, hoài nghi hạt giống lặng yên nảy mầm. Giữa sân bầu không khí càng thêm ngưng trệ, bất kể là điện chủ hay là thần vệ đều thần sắc chắn nạn. Mọi người giấu trong lòng hy vọng mà đến, trải qua huyết chiến hao tổn vô số, lại rơi vào như vậy kết cục. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Cho dù trở về Thanh Minh thần điện, Tu La thần đế uy tín cũng đem không còn sót lại chút gì, với lại mọi người thương vong há không giống như là một chuyện cười mở hạng, thật sự là để người có chút khó mà tiếp nhận trước mắt kết quả. Giá trị này cục diện bế tắc, duy thấy Cố Vô Thiên thần sắc tự nhiên, gãy mắt ẩn hiện niệm ai. Tu La thần đế không cách nào dẫn đốt vĩnh hằng chi viêm sớm tại hắn trong dự liệu, hắn càng chờ mong hai bên bởi vậy bân hỏa, như thế mới có thời cơ lợi dụng. Tu La Thần Đế đánh vỡ trần mặc, việc đã đến nước này, không bằng tạm phản thần vực tu dưỡng. Đợi bản tọa phá cảnh này, lại đến Vĩnh Dạ Hải vực khởi động lại thiên môn. Hắn biết rõ Thanh Minh Thần Điện vì đạt được mục đích cũng không tiếc đại giới, cho dù giờ phút này sinh lòng lo nghĩ, vẫn hội tiếp tục ủng hộ, rốt cuộc bọn hắn đã không có đường lui. Sự thực chính như hắn tính toán, mặc dù tín niệm xuất hiện vết rách, nhưng ba vạn năm bố cục hạ có thể dễ dàng buông tha. Thanh Minh Thần Điện vẫn cần cậy vào vị này thiên mệnh người cho dù cần giúp đỡ đột phá cảnh giới, cũng sẽ không tiếc. Tu La Thần Đế chính thành chắc chắn, chính mình vẫn có thể ổn thỏa lục điện chủ vị trí, tiếp tục hưởng dụng thần vực tài nguyên dốc lòng tu hành rốt cuộc bọn hắn hiện tại thua không nổi. Trận này đánh cờ xa chưa kết thúc, vĩnh hằng chi viêm chưa đốt chân tướng, sẽ thành kiên động thế lực khắp nơi bí ẩn phục bút. Mà cố vô thiên thờ ơ lạnh nhạt thân ảnh, thì làm bản cờ này cục tăng thêm càng khó lường hơn đến. Giờ phút này dù thế nào cũng không có gì biện pháp tốt hơn, chỉ có thể tạm thời trước hết để cho mọi người nghỉ ngơi, xem xét có thể hay không nghĩ ra cái gì biện pháp khác đến. Tu La thần đế một mình đứng ở phi chu bong tàu phía trên, nhìn chăm chú phương xa quần quận Vân Hải. Trong lòng của hắn âm thầm tính toán, tất nhiên thanh minh thần điện vẫn đối với mình ôm lấy kỳ vọng, gì không mượn cơ hội này tiến thêm một bước, như có thể thu được càng nhiều tài nguyên. Đột phá cảnh giới ở trong tầm tay. Cùng lúc đó, đại điện chủ tại mật thất bên trong triệu tập còn lại vài vị điện chủ, vẻ mặt nghiêm túc, "Chư vị, chuyến hôm nay các ngươi làm sao đối đãi?" Tam điện chủ do dự một lát, chậm rãi nói, "Tu La thần đế lời nói, chưa hẳn toàn chân. Nhưng nếu hắn chân có thể đột phá đến thần đế đỉnh phong, có thể còn có chừa cơ." Tứ điện chủ lại lắc đầu nói, "Ta luôn cảm thấy việc này kỳ quặc. Như hắn thực sự là thiên mệnh người, vì sao ngay cả vĩnh hằng chi hỏa đều không thể dẫn đốt?" Đại điện chủ ánh mắt thâm thúy, chậm rãi nói, "Dù thế nào, chúng ta đã không có đường lui, chỉ có thể tiếp tục cùng hộ hắn, đồng thời âm thầm điều tra chân tướng." Hiện tại bọn hắn thì không có bất kỳ biện pháp nào, tất cả mọi người ở thời điểm này thì nhất định phải tin tưởng người kia, rốt cuộc đã đến nơi này, cũng chỉ có người kia có thể mở ra này thiên đạo chi môn. Cho nên mọi người hiện tại cũng là đã cớ hồ khó xuống, mỗi người ở trong lòng đều cũng có thở dài một tiếng, rốt cuộc là cái nào phân đoạn sẽ ra vấn đề a. Vì sao ngay cả Vĩnh Hằng Chi Viêm đều không thể nhổ lửa, chương 1054, tốt xấu muốn làm cái dáng vẻ, chương 1054, tốt xấu muốn làm cái dáng vẻ. Đại điện chủ do dự thật lâu, cuối cùng là mở miệng phá vỡ chờ mặc. Bởi vì hắn hiện tại là người chủ sự Cho nên có một số việc thì nhất định phải cẩn cái chú ý, không thể lại tiếp tục như vậy làm chờ đợi. Lục điện chủ, ngươi mặc dù lời thể son sắt, luôn va bước vào thần đế thượng cảnh liền có thể nhõm lựa vĩnh hằng chi hỏa, bản tọa cũng nguyện tin ngươi ba phần. Thế nhưng, hắn mắt sáng như đốc, đảo qua những người có mặt, lần này vi chinh, ta thanh minh thần điện hao phí vô số tâm huyết, hao tổn tinh nhuệ kim tiền mấy trăm, phương chống đỡ nơi đây. Như bởi vì ngươi hời hợt vài câu nếm thử liền không công mà lui, cho dù bản tọa có thể trông cả ngươi, nhưng mà cũng không biết làm như thế nào hướng đẩy tớ bằng làn dao, lại càng không biết làm sao cảm thấy an ủi những kia vẫn lạc anh linh. Những người khác cũng là sâu tưởng rằng gật đầu một cái, rốt cuộc chuyện này cũng không giống như là ra đi ăn cơm giống nhau nói đi là đi, bọn hắn thế nhưng phí không ít công mới vừa tới nơi này. Ngay cả tiến hành tuyển chọn đều là trải qua tầng tầng nghiêm ngặt sàng chọn, mới chọn lựa hiện tại những người này, mà trên đường chết những người kia càng là vô số kể, nhẹ nhàng một câu thì để bọn hắn tín phục, này là chuyện không thể nào. Tu La thần đế sớm đã liệu đến đại điện chủ sẽ không dễ dàng bỏ qua, trên mặt lại ung dung thản nhiên, không biết đại điện chủ có ý kiến gì. Cho dù giờ phút này không cách nào nhóm lựa vĩnh hằng chi hỏa, cũng nên thử một chút có thể mở ra hay không thiên đạo chi môn. Đại điện chủ ánh mắt nhìn về phía Nguy Nga Thiên môn, giọng nói chân thật đáng tin, ngươi vừa là thiên viện chi nhân, dù sao cũng nên cùng thiên đạo chi môn có cảm ứng mới là. Không ngờ rằng quả nhiên là bộ dáng này, nhìn tới mọi người hiện tại cũng đã đối hắn vô cùng không tín nhiệm, Tu La thần đế giờ phút này đã ở trong lòng trầm ngẫm, cửa này dù thế nào đều là tránh không khỏi. Tu La thần đế nghe vậy, lông mày cau lại. Đại điện chủ lời ấy, rõ ràng là muốn hắn cưỡng ép mở ra thiên môn, dù là gặp phản phệ thì sẽ không tiếc. Nhìn tới cũng đúng thế thật bị tình thế ép, không có những biện pháp khác, bây giờ chỉ có thể ở nơi này tự chứng nhận thân phận của mình. Đồng thời hắn cũng biết mấy người này rất có thể đã bắt đầu hoài nghi mình. Như đối lại người bên ngoài như thế bức bách, hắn chắc chắn chắn giận tím mặt. Nhưng mà địa thế còn mạnh hơn người, hắn đành phải cưỡng chế tức giận, bình tĩnh nói, "Đại điện chủ mình dám, vị bản đế bây giờ tu vi, nhất định không khả năng mở ra thiên môn." Như cưỡng ép làm, sợ sinh bất ngờ. Nhưng đã là điện chủ chi mệnh, bản đế tự nhiên tu theo, tung thịt nát xương tàn cũng sẽ không tiếc. Lời nói này nhìn như cung kính, kỳ thực hàm ý mỉa mai. Những người có mặt đều nghe ra trong đó tủi thân tâm ý, rõ ràng là đang chỉ trích đại điện chủ ép buộc. Như lại điện chủ vẫn còn tồn tại mấy phần sĩ diện. Có lẽ sẽ thu hồi mệnh lệnh, nhưng mà hắn vẫn như cũ mặt không thay đổi nhìn chăm chú Thiên môn, thái độ kiên quyết. Hiện tại đã không phải là hắn chuyện của một cá nhân, cũng là tất cả thần điện sự việc, càng là hơn phía sau những thứ này tất cả mọi người sự việc, cho nên hắn giờ phút này thì tự nhiên là sẽ không nói thêm cái gì sự việc đã đến một bước này, khẳng định là muốn hắn nỗ lực thứ gì tới. Mà cái này mọi người rất có thể chính là Tu La thần đế tính mệnh, bây giờ mọi người đã đều là cỡi hổ khó xuống, cho nên cũng không thể trách hắn tại lúc này như thế tâm an. Ba vị điện chủ im lặng không nói, kỳ thực ngầm cho phép đại điện chủ cử chỉ. Tu La thần đế bất giá đành phải chậm rãi đi về phía Thiên Nguy Nga Thiên Môn. Lúc này hắn mặc dù sinh lòng phất ý, nhưng là không có khả năng thật sự rời khỏi nơi đây, bằng không mấy vị này điện chủ khẳng định hội liên thủ đưa hắn giết chết, hắn cũng không dám thật sự làm ra cái gì vượt qua cử chỉ. Tại khoảng cách Thiên Môn trăm trượng cho đứng vững, Tu La Thần Đế hít sâu một hơi, xong trưởng chậm rãi rời ra, chính thành công lực đổ xuống mà ra. Tất cả mọi người đã hiểu, trừ Thiên Tiễn chi nhân bên ngoài, vọng động Thiên Môn nát gặp phản vệ. Đại điện chủ cử động lần này, một là nghiệm chứng Tu La Thần Đế là có hay không là Thiên Tiễn chi nhân, hai là thăm dò hắn trung thành. Này một hòn đá ném hai chim kế hoạch cũng là nhường Tu La thần đế trong lòng tê khổ không chịu nổi. Oen, bằng bạc thần lực va chạm thiên môn, vạn trượng kim quang dống nhiên bắn ra, đinh hai nhức óc quanh mình vàng vọng mười phần rặm. Nhưng mà thiên môn không hề động một chút nào, ngược lại đem Tu La thần đế thần lực gấp đôi trả về, xem lẫn vô thượng thiên uy. Trong chốc lát, hỗn độn hải nhấc lên vạn trượng sóng to, thiên khung hỗn độn mê vụ hình thành vòng xoáy khổng lồ. Tu La thần đế như diều đứt dây bay ngược làn rặm, thất khiếu phun máu, thần khu trải rộng vết rặm. Thoáng một cái có thể thật sự là đánh người có chút ít thất điên bắt đạo, hơn nửa ngày phản ứng không kịp. Thiên đạo chi môn, thần thánh không thể xâm phạm không phải thiên tuyển chi nhân vận động, áp gặp phản vệ. Tu La thần đế kinh mạch đứt từng khúc, thần cốt sai chỗ, lục phủ ngũ tạng đều bị thương nặng. Như vậy thương thế, có thể so với ba vị thần đế liên thủ vậy cùng, hôm nay thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn, chí ít đối với hắn mà nói thương thế như vậy còn cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục. Thiên môn lực phản chấn hóa thành màu vàng kim sóng xung kích, quét sạch 10 vạn dặm. Vài vị điện chủ liên thủ bố trí tường ánh sáng ngăn cản, vẫn có hơn 20 người hộ vệ chưa thể may mắn thoát khỏi, tại kim quang bên trong tan thành mây khói. Bọn hắn những thứ này hóng chuyện sao thì không nghĩ tới Người kia động thủ vậy mà sẽ khiến cái này ảnh hưởng còn lại đánh về phía bọn hắn, những người này thời điểm chết thì là hoàn toàn chưa kịp phản ứng, chết thật sự là thái thảm, thì thật sự là thái oan. Cố Vô Thiên sớm có đoán trước, tại thiên môn chấn động trước liền lặng lẽ chuyển đến khu vực an toàn. Hắn mặc dù không sợ thiên uy, lại không muốn dẫn nhân chú mục. Giờ phút này hắn lẫn trong đám người, cùng những kia hoảng sợ khuôn dạng hộ vệ không khác nhau chút nào, nhìn trước mắt người kia, nhưng trong lòng thì có chút buồn cười, Tu La thần đế vô cùng thích đi chữa, lần này ngược lại là bỏ ra đại đại giới. Tu La thần đế mặc dù bị thương nặng, thần trí lại dị thường thanh tỉnh. Hắn biết rõ đại điện chủ dụng ý cho dù trọng thương cũng không thể hiện lộ mày may. Tại sắp rơi vào hỗn độn hải thời khắc, hắn cưỡng ép ngăn lại thân hình, đứng ở vạn trượng sóng lớn phía trên. Hắn hiểu rõ ở thời điểm này cũng không thể lộ ra nửa điểm sơ hở, bằng không rất có thể bị mấy cái kia bệnh đa nghi quay phá ra hỏa cho hoài nghi, cho nên hắn ở đây này hắn cũng là gắng gượng chịu đựng thân hình của mình. Giọng lớn hắc bảo che đậy bên ngoài thân vết rạn, áo choàng mặt nạ che giấu tất khiếu vết máu. Hắn yên lặng vận chuyển thân lực, áp chế thương thế. Trong mắt mọi người, hắn chỉ là bị đánh bay ngàn dặm, dường như cũng không lo ngại. Thật lâu thiên uy ảnh hưởng còn lại dần dần tan. Bốn vị điện chủ kiểm kê thương vong, 80 tên hộ vệ may mắn còn sống sót. Bọn hắn quay người nhìn về phía Tu La Thần Đế, trong ánh mắt mang theo xem kỹ, dường như muốn nhìn người kia rốt cuộc có chuyện gì hay không, thì muốn nhìn một chút người kia có phải tựa hắn nói như vậy, thật là thiên mệnh chi tử. Tu La Thần Đế đã áp chế thương thế, chậm rãi bay trở về. Hắn hướng đại điện chủ không mình hành lễ, âm thanh bình ổn, đại điện chủ, bản đế bất lực, nhưng ngài thất vọng rồi. Kết quả chính như bản đế lời nói. Bốn vị điện chủ quan sát tỉ mỉ trông hắn, cố gắng phán đoán hắn thương thế. Cố Vô Thiên thì đang âm thầm quan sát. Tất cả mọi người hiểu rõ Như vậy thiên uy phía dưới, tu la thần đế tuyệt không có khả năng lông tóc không tổn hao gì, nhưng cụ thể thương thế làm sao, lại khó mà phỏng đoán. Giờ phút này càng là không có khả năng đi lên tỉ mỉ kiểm tra, cho nên ở thời điểm này, mọi người ngược lại là đều dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá hắn, chẳng qua người kia cũng là dạ vợ đủ tượng. Trên mặt là một bộ lạnh nhạt thần sắc, dường như mang theo vài phần bất khuất mang theo vài phần tủ thân, để người gặp được cũng là không cách nào hoài nghi hắn. Đại điện chủ trầm mặc thật lâu, cuối cùng là khẽ gật đầu, lục điện chủ đã hết sức, bản tọa thì không bắt buộc. Lần này nếm thử, cũng coi như cho mọi người một câu trả lời. Như vậy trở về địa điểm xuất phát đi, hồi thanh minh bi cảnh thật tốt tĩnh dưỡng. Nhìn ngươi siêng năng tu luyện, sớm ngày bước vào thần đế thượng cảnh. Lời nói này, coi như là chấp nhận tu la thần đế lý do thoái thác. Bất luận đại điện chủ trong lòng làm gì nghĩ, chí ít mặt ngoài duy trì sĩ diện, vẫn vì lục điện chủ tương xứng. Đồng thời ở thời điểm này cũng coi là cho mọi người một câu trả lời, chuyện bây giờ đã biến thành bộ dạng này, hắn cũng không có cái gì biện pháp khác, người này dù sao đánh không mở đại môn. Tất cả mọi người lần này hành động cũng coi là phù vi, đây cũng không phải là hắn vấn đề. Cho nên những mọi người tại giờ phút này cũng là không có gì có thể nói, bây giờ cũng coi là không thương tổn mặt mũi của hắn, càng không thương tổn lục điện chủ mặt mũi. Tu La thần đế âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hôm nay cửa này, cuối cùng lựa gạt qua. Hắn hạ quyết tâm, hồi thanh minh bí cảnh sau liền bế quan khổ tu. Thứ nhất có thể giảm bớt cùng trong thần điện người tiếp xúc, tránh lộ ra sơ hở, thứ hai cũng có thể nhường vài vị điện chủ càng thêm tín nhiệm. Như thế thực sự có chút thái hiểm, chẳng ai ngờ rằng sẽ xuất hiện loại tình huống này, thì không ngờ rằng muốn bốc cháy cái gì hỏa diễm, đánh mở cái gì tiên đạo chi môn, đây hết thảy cũng vượt ra khỏi kế hoạch của chính mình. Đợi hắn chân chính bước vào thần đế thượng cảnh, liền không cần lại khuất phục tại đại địa chủ. Đến lúc đó, hắn nhất định phải thoát ly Thanh Minh thần điện, một mình thăm dò Vĩnh Hằng chi hỏa cùng Tiên đạo chi bí. Chẳng qua lúc đó, hắn tuyệt sẽ không lại lấy Thanh Minh thần điện lục điện chủ thân phận tới trước. Bọn người kia liền hào hào cười đi xuống đi, đến lúc đó lại xem bọn hắn bọn người kia cũng có thể cười đáp khi nào. Lần này nhường hắn thăm dò chuyện nơi đây, tương lai tới nữa, tuyệt đối sẽ không tựa lần này chật vật như vậy. Nghĩ đến đây, Tu La thần đế khẽ miệng nổi lên một tia cười lạnh. Chương 1055, hạm đội hình như biến mất, chương 1055, hạm đội hình như biến mất. Bốn vị điện chủ triệu tập may mắn còn sống sót hộ vệ, chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát. Cố Vô Thiên lại liên tiếp quay đầu lại, nhìn về phía kia Thiên Đạo chi môn. Vừa rồi vài vị điện chủ cùng tu La thần đế đối thoại lúc, hắn mơ hồ cảm thấy Thiên môn cùng vĩnh hằng chi hỏa cùng mình hình như có liên hệ nào đó. Đây là một loại tối tăm bên trong cảm ứng, cũng là để người có chút nói không rõ ràng loại cảm ứng này đến từ nơi nào. Thiên tuyển chi nhân mà nói, càng làm hắn uyên man bất định. Không vào tiên giới lúc, hắn liền có thể được tiên đạo gợi ý, bị thế người coi là thiên đạo chi tử, chính nghĩa hóa thân. Hẳn là, hắn mới là các đại thần điện tìm kiếm thiên tuyển chi nhân. Cái này khiến Cố Vô Thiên ở thời điểm này cũng là không khỏi suy nghĩ nhiều một ít, chẳng lẽ mình cùng nơi này thật sự có một ít nguồn gốc, có thể chính mình trong tương lai có cơ hội, có thể lại đến nơi này đến xem. Mọi người ở đây chuẩn bị rời đi thôi khắc, thiên đạo chi môn đột nhiên nổi lên một tia nhỏ không thể thấy ba động. Cố Vô Thiên chấn động trong lòng, giống như nghe được một tiếng như có như không kêu gọi. Hắn theo bản năng mà dừng bước lại, trầm ngâm lắng nghe. "Cố Vô Thiên." Thanh âm kia tuy xa như gần, mờ mịt khó phân biệt. Cố Vô Thiên ngắm nhìn bốn phía, phát hiện những người khác dường như không hề phát giác. Hắn trong lòng kinh nghi không chừng, hẳn là chỉ có chính mình năng lực nghe được thanh âm này. Thanh âm này hình như đang kêu gọi hắn như vậy, nhưng Cố Vô Thiên lúc này toàn bộ tiếng lòng đều là nhìn về phía chỗ nào, hắn tựa trung quanh những người kia, mọi người dường như hình như cũng không có nghe được này kêu gọi âm thanh, Cố Vô Thiên chấn động trong lòng. Nhìn tới cùng mình phỏng đoán một dạng, thứ này đã sản sinh linh trí, đồng thời thì hấp dẫn chân chính tiên tuyển chi nhân. Tới. Âm thanh vang lên lần nữa, mang theo khó mà kháng cự lực hấp dẫn. Cố Vô Thiên không tự chủ được hướng thiên môn phóng ra một bước, nhưng lại đột nhiên bình tĩnh. Hắn cưỡng chế trong lòng rung động, như không có việc gì đuổi theo đột ngột. Nhưng mà, thanh âm kia lại tại trong đầu hắn vùng đi không được. Hàn Âm thầm thề, một ngày kia nhất định phải quay về nơi đây, để lộ Thiên đạo chi môn bí mật. Cùng lúc đó, Tu La thần đế thì đang âm thầm quan sát Cố Vô Thiên. Hắn bén nhạy phát giác được Cố Vô Thiên vừa rồi khác thường, trong lòng âm thầm cảnh giác. Cái này nhìn như bình thường hộ vệ, dường như cũng không đơn giản, vừa mới tựa hồ tại xuất hiện cái gì, cũng làm cho trong lòng của Hàn Âm thầm nghĩ tới, người kia hẳn là có phát hiện, chẳng qua không biết phát hiện gì rồi, không có nghĩ đến cái này bình thường hộ vệ lại còn có dạng này phúc duyên. Bốn vị điện chủ cũng không chú ý tới những chi tiết này, bọn hắn chính đang thương nghị đường về lộ tuyến. Đại điện chủ ánh mắt thăm thú không biết đang tính toán cái gì. Tam điện chủ cùng tứ điện chủ thấp giọng trò chuyện, tựa hồ tại thảo luận tu La thần đế thương thế. Ngũ điện chủ im lặng mặc nhìn chăm chú Hỗn Độn Hải, như có điều suy nghĩ. 80 tên hộ vệ xếp hàng chỉnh tề, lại khó nén sống sót sau hai nạn sợ hãi. Trong bọn họ không ít người vẫn lòng còn sợ hãi, thỉnh phảng liếc trộm kia tiên đạo chi môn, sợ nó lần nữa phát uy. Hỗn Độn Hải dần dần khôi phục lại bình tĩnh, giống như vừa rồi kinh thiên động địa chưa bao giờ phát xí qua. Nhưng mà, ở đây tất cả mọi người hiểu rõ, lần này Viễn Trinh rốt chắc chắn lúc Thanh Minh thần điện trong lịch sử lưu lại một trang nổi bật. Tu La thần đế đi tại đội ngũ cuối cùng, Dưới hắc bảo thân thể còn tại run nhẹ nhẹ, hắn cố nén kịch liệt đau nhức, không để cho mình lộ ra mảy may sơ hở. Hắn hiểu rõ, khảo nghiệm chân chính vừa mới bắt đầu. Về đến Thanh Minh Bí cảnh về sau, hắn nhất định phải nhanh khôi phục thực lực, bằng không lúc nào cũng có thể lộ đuôi. Cố Vô Thiên lăn lộn hộ vệ ở giữa, ánh mắt lại vẫn luôn không hề rời đi qua Thiên Đạo chi môn. Hắn cảm giác thể nội có đồ vật gì tại ngọ ngoe muốn động, giống như cùng mà cổng trời sản sinh cộng minh nào đó. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải tìm ra này huyền bí trong đó. Bốn vị điện chủ đều mang tâm tư, dẫn đầu đội ngũ đạp vào đường về. Bọn hắn ai cũng không có chú ý tới, thiên đạo chi môn tại bọn họ sau khi rời đi, Lạc Yên nổi lên một tia vi quang, phản phật đang đưa mắt nhìn bọn này khách không mời mà đến rồi khỏi. Đối với Vĩnh Hằng Chi Hỏa cùng Thiên Đạo Chi Môn nguồn gốc, Cố Vô Thiên kỳ thực cũng không hiểu nhiều lắm. Hắn không rõ vì sao nhất định phải nhóm lửa Vĩnh Hằng Chi Hỏa mới có thể mở ra đạo kia thần bí môn hộ, nhưng ở sâu trong nội tâm lại dũng động nếm thử xúc động. Giả sử hắn thật có thể thành công nhóm lửa thánh hỏa, đánh mở thiên môn, có thể có thể bước vào trong đó, đạt được tha thiết ước mơ vĩnh sinh. Loại ý nghĩ này cũng không phải là không có lựa làm sao có khói. Cố Vô Thiên sắc thực cảm nhận được thiên môn tại từ nơi sâu xa đối với hắn phát ra triệu hoán, phản phất có lực lượng vô hình tại chỉ dẫn chúng hắn tiến đến nhóm lửa thánh hỏa. Nhưng hắn cũng không phải là hạ người lỗ mãng, đã sớm đem có thể sinh ra hậu quả suy xét chu toàn. Hắn biết rõ, một sáng đến thử nhóm lửa vĩnh hằng chi hỏa, bất kể thành công hay không, cũng sẽ lập tức dẫn tới bốn vị điện chủ cùng tu La thần đế chú ý. Mấy người này rốt cục là địch hay bạn cũng là nói không chừng, cho nên ở thời điểm này không thể tùy tiện ra tay, mà đến lúc đó chính mình nếu khiến cho chú ý. Đến lúc đó, vì đại điện chủ bén nhạy sức quan sát, nhất định có thể nhìn thấu hắn đoạt xá thần tộc kim tiên huy trang. Xem thấu hắn dị tộc thần đế thân phận chân thật, cho đến lúc đó hắn tồn tại cũng có chút bị động, như cuối cùng chưa thể thành công nhóm lựa thánh hỏa, chờ đợi hắn chính là vài vị điện chủ liên thủ vây công. Tu La thần đế càng sẽ thừa cơ bỏ đá xuống số giếng, sối dục mọi người đưa hắn đưa vào chỗ chết. Là chui vào thanh minh thần điện dị tộc, lại mất đi giá trị lợi dụng, hắn dường như khó thoát khỏi cái chết. Cho nên ở thời điểm này hắn cũng là không dám đi cược khả năng này, mình rốt cuộc có thể hay không nhóm lựa ngọn lựa kia, hay là một bí ẩn chưa có lời đáp, cho nên thiên tướng tin cái này đã từng tiên ma môn môn chủ, nhất định sẽ không dễ dàng như vậy buông tha hắn nhưng nếu thành công nhóm lửa vĩnh hằng chi hỏa, cục diện trở nên khó bề phân biệt. Mặc dù thân phận đồng dạng hội bại lộ, Tu La thần đế cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đẩy hắn vào chỗ chết. Nhưng mở ra thiên môn giá trị có thể có thể khiến cho bốn vị điện chủ sửa thay đổi thái độ. Rốt cuộc đối với thanh minh thần điện mà nói, đạt được vĩnh sinh mới là hàng đầu mục tiêu, thật sự theo đuổi đại đạo thì sẽ thành mục tiêu, cho nên mọi người đối với cô vô thiên thái độ cũng sẽ có rất lớn sửa đổi. Đến lúc đó, Tu La thần đế nói dối đem bị vạch trần, mà hắn làm là chân chính thiên tuyển chi tử, có thể có thể cùng vài vị điện chủ đạt thành thoả thuận, cho bọn hắn mượn chi thủ diện trừ Tu La thần đế. Chẳng qua cùng Thanh Minh thần điện hợp tác không khác nào bảo hộ lộ ra, mạo hiểm cực lớn. Cho dù đạt được vĩnh sinh huyền bí, càng lớn có thể là vì người khác làm áo cưới, nhường đại điện chủ ngồi mát ăn bát vàng. Ngay tại Cố Vô Thiên chuẩn bị quay người thoát ly đội ngũ, tiến đến nếm thử nhóm lựa thánh hoa lúc, Bọc Hộ Ngũ điện chủ đột nhiên quăng tới ánh mắt bén nhọn, truyền âm quát lớn, ngươi muốn làm gì? Còn không mau đi. Ở chỗ này phát cái gì lốc? Đội ngũ phía trước nhất là đại điện chủ cùng tam điện chủ, ở giữa là tứ điện chủ cùng Tu La thần đế, hai bên do hộ vệ bảo vệ, Ngũ điện chủ thì phụ trách bọc hộ giáng thị. Cố Vô Thiên vừa rồi dị động lập tức khiến cho hắn cảnh giác. Mạnh Mã Cố Vô Thiên phản ứng nhanh chóng, lập tức tập trung ý chí, cúi đầu đi theo đội ngũ rời khỏi. Hắn ở thời điểm này kém chút để người chú ý, vội vàng tiếp tục giả vờ làm người bình thường dáng vẻ, hướng trước mặt đi đến. Thấy hắn khôi phục trạng thái bình thường, Ngũ Điện chủ cũng liền không có lại để ý, chỉ coi cái này Kim Tiên bị Thiên Uy trấn nhiếp, nhất thời hoàn hốt. Trong đội ngũ cái khác điện chủ mang tâm sự riêng, không rảnh bận tâm một nho nhỏ hộ vệ, Cố Vô Thiên có thể tiếp tục ẩn nấp trong đám người. Hồi tưởng vừa rồi hiện cảnh, như hắn khăng khăng hành động, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị vài vị điện chủ phát giác. Tại thực lực tuyệt đối trên lệnh trước mặt, hắn căn bản không kịp thi triển liền sẽ bị chế phục. Cân nhắc liên tục, Cố Vô Tiên quyết định tạm thời kiềm chế. Dù sao Tu La Thần Đế cùng vài vị điện chủ trong lúc đó đã có hiệp thích, thêm nữa Tu La Thần Đế thân chịu trọng thương, chu sát cựu địch mới là việc cấp bách, tham dò thiên môn sự tình không lại tạm mãn. Trước hết giết người kia mới có thể trấn chỉnh một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, bằng không còn không biết người kia hội cho mình sứ cái gì ngáng chân đâu. Đường về trên đường rõ êm sóng lặng, đã không còn lúc đến đầy trời phong hỏa luô đỉnh. Mặc dù thỉnh thoảng sẽ phát động một ít lưu lại cấm chế, nhưng tổng thể cũng không lo ngại. Cuối cùng lại có 10 tên hộ vệ bất hay chết, còn lại 70 người bình an đến hạm đội sớm định ra lưu lại hải vực. Chuyến này tiếp theo thứ bị thiệt hại thật sự là quá lớn, dù sao những thứ này thế nhưng tinh anh trong tinh anh. Nhưng mà cảnh tượng trước mắt lại khiến cho mọi người ngật nhiên, vốn nên bỏ neo ở đây hạm đội cũng không biết tung tích. Sương mù bao phủ mặt biển tĩnh mịch tí mắng, phóng tầm mắt nhìn tới không thấy mảy may hạm ảnh. Vài vị điện chủ nhìn nhau sững sờ, trong lòng tràn ngập hoang nghi, hạm đội đi đâu? Vị trí không sai a. Chẳng lẽ lại đã xảy ra chuyện gì bất ngờ sao? May mắn còn sống sót bọn hộ vệ đồng dạng không biết làm sao, mở miệng từ phương. Vài vị điện chủ tập hợp một chỗ âm thầm bàn bạc. Xác định là nơi này sao? Vì sao hạm đội biến mất? nhất định là xảy ra biến cố. Nhưng vì sao không có nhận được đưa tin? Trước liên hệ đại trưởng lão hỏi một chút tình huống, nhìn xem nhìn xem đến cùng là thế nào chuyện. Chương 1056, hải thú xé nát tất cả, chương 1056, hải thú xé nát tất cả. Tham dò thiên đạo chi môn thất bại tan tác mà quay trở về, lại phát hiện hạm đội mất tích bí ẩn, vài vị điện chủ giờ phút này sắc mặt xanh xám, quần thân tản ra khiến người ta ngạt thở áp suất thấp. 70 tên hộ vệ công như hến, như là bị hoàng sợ chim cút có do. Tu La thần đế thì tức thời điệu giữ yên lặng, âm thầm vận chuyển thần lực chữa thương. Lúc này tuyệt đối không thể lộ ra cái gì sơ hở, hắn muốn thường xuyên để phòng cái kia đáng sợ đại điện chủ, hắn nhất định phải duy trì mặt ngoài trấn định, tuyệt không thể nhường đại điện chủ nhìn xem ra bản thân suy yếu. Tứ điện chủ cùng ngũ điện chủ chia ra lấy ra truyền tấn mộc giản, cố gắng liên hệ đại trưởng lão cùng hội vệ thống lĩnh. Nhưng mà dòng dã nửa khắp đồng hồ quá thứ, Ngọc giản vẫn như cũ yên lặng imắng. Nay khác thường tình huống nhường mọi người tin tưởng, xảy ra chuyện lớn. Mặc dù lưu thủ hạm đội hơn 2000 người bên trong cũng không thần đế cơn dạ, tại nguy cơ tứ phía hỗn độn hải bị gặp ngoại ý muốn đúng là bình thường nhưng có thể khiến cho cả chi hạm đội hư không tiêu thất, ngay cả đưa tin cũng đã chìm đáy biển, này tuyệt không tầm thường biến cố. Những người này rốt cục là chạy trốn, vẫn là bị những người khác công kích, hay là đã xảy ra chuyện gì cái khác biến cố. Tóm lại tình huống hiện tại thật sự là làm cho tất cả mọi người đều không thể tỉnh táo lại, mọi người đứng ở này đen như là mực nước giống nhau hỗn độn hại bên trên, trong lòng đều cũng có chút ít không cách nào bình tĩnh, không, có nhìn thấy đại bộ đội, bọn hắn thật sự là khó mà giữ vững tỉnh táo. Ai có thể nói cho bản tọa, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Đại điện chủ nổi giận đùng đùng, hai tay bởi vì nổi giận mà run rẩy, ám tử sắc trên khuôn mặt nổi gần xanh. Tam điện chủ cùng tứ điện chủ vội vàng ngăn nủ, chỉ có bình tĩnh mới năng lực giải quyết vấn đề, ở thời điểm này trước thông thả tức giận, nhìn xem nhìn xem đến cùng là thế nào chuyện. Tu La thần đế chỉ sợ đại điện chủ lại phái hắn mạo hiểm, vượt lên trước đề nghị, "Chư vị, việc cấp bách là tìm kiếm hạm đội tung tích. Không bằng do bản đế dẫn đầu hộ vệ ở đây điều tra manh mối, bốn vị điện chủ chia ra tìm kiếm. Vì chư vị đối với hỗn độn hải hiểu rõ, nhất định có thể đuổi kịp hạm đội." Gia hỏa này bất kể tới khi nào đều phải đùa giỡn tính toán, Nưu Trí, Khôn Văn, Cố Vô Thiên tự nhiên hiểu rõ người kia muốn làm gì, chẳng qua vừa vặn đối mặt ý nghĩ của mình cùng kế hoạch Cái này nhìn như hợp lý đề nghị nhường tứ điện chủ cùng ngũ điện chủ âm thầm gật đầu, nhưng đại điện chủ chưa tỏ thái độ trước bọn hắn không dám nói bữa. Thần trong đám người Kỷ Thiên hành suýt nữa cười ra tiếng, như bốn vị điện chủ rời khỏi, đúng là hắn Chu Sát Tu La thần đế tuyệt cao thời cơ. Đáng tiếc đại điện chủ Đam Nưu tốc chí, đối với Tu La thần đế sớm có cảnh giác. Hắn bác bỏ đề nghị này, mệnh lệnh ngũ điện chủ đem người hộ vệ triển khai tìm. Hiện tại không thể đối với người kia phóng đại phỏng, người kia rất có thể tồn lấy ý nghị khắc cùng tâm tư, cho nên đại điện chủ nhất định phải ngăn được trông hắn. Ở thời điểm này không dám có bất kỳ thả lỏng cảnh giác. Trảng qua cái này cũng thì khổ còn lại những hộ vệ kia, 70 tên vết thương chồng chất hộ vệ mặc dù không tình nguyện, cũng chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu hành động, rốt cuộc bọn hắn hiện tại là cái đội ngũ này bên trong tầng dưới chót nhất. Cố Vô Thiên cũng là bị phái ra ngoài, cùng cái khác 3 tên hộ vệ cùng nhau hướng phía mặt phía nam phương hướng thăm dò. Mà hắn cố ý cùng 3 tên hộ vệ hướng nam phi hành, dần dần kéo dài khoảng cách, làm bay ra 10 vạn dặm về sau, các đồng bạn bởi vì sợ hai hỗn độn hải mà ngừng chân, hắn thì thừa cơ ẩn nấp thân hình tiếp tục tiến lên. Vì thân pháp của hắn làm sao có thể để người khác nhìn ra sơ hở gì đến, ba người kia chỉ là vừa quay đầu lại công vụ. Liên phát hiện Cố Vô Thiên đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi, theo nửa ngày sau cũng không có phát hiện hắn tồn tại, ở thời điểm này mới ý thức được, gia hỏa này rất có thể trùng cái gì hỗn độn hải cả bẫy. Kia ba tên hộ vệ phát hiện đồng bạn thần bí biến mất về sau, sợ tới mức hồn phi phách tán, hốt hoảng trốn về bẩm báo, rốt cuộc loại tình huống này cũng không phải số ít, tại trên hỗn độn hải, sự tình gì đều có thể xảy ra. Một mình hành động kỵ thiên hành như ưu linh hướng nam bay lượn, tầm thường nguy hiểm căn bản không đả thương được hắn, chuyến này chỉ vì truy tung tu la thần đế, tùy thời báo thủ. Quả nhiên, đang phi hành 50 vạn dặm về sau, Hắn phát hiện mục tiêu, không ngờ rằng lại là như vậy một cảnh tượng, càng không có nghĩ tới chiến trường sẽ như thế hỗn loạn cùng thảm thiết. Phía trước bên ngoài mấy vạn giảm trên mặt biển, che khuất bầu trời hỗn độn mê vụ hình thành cự hình vòng xoáy, trăm ngàn đạo thủy long quyển sẽ năng chiếc tàn phá thần hạm, những thứ này thần hạm đã kinh biến đến mức thùng trăm ngàn lỗ, có mấy cái đã biến thành mảnh vỡ. Che ngập bầu trời hải thú đại quân chính đang điên cuồng gây công, lục đạo thần đế cảnh thân ảnh to lớn treo cao trên trời, không ngừng mạnh kích nhìn lung lay sắp đổ phòng ngự hộ thuần. Đây chính là hạm đội mất tích chờ tướng, hơn 2 vạn đầu thần vương cảnh hải thú tại 6 vị hải thú đế quân xuất lĩnh dưới phát động tập kích. Những xúc sinh này dường như là như bị điền, cuối cùng ở thời điểm này phát động bọn hắn bén nhọn nhất thế công, tuyệt đối không muốn khiến cái này ghê tởm nhân loại trở về. Mà ở thời điểm này, 6 vị hải thú đế quân đội hình, liền xem như Cố Vô Thiên tại đây là nhìn thấy, cũng là nhịn không được hít sâu một hơi, này hải thú thực lực thật sự là quá cường đại. Chẳng thể trách mọi người thường nói hỗn độn hải bên trong cất giấu trên thế giới vật đáng sợ nhất, những thứ này hải thú chính là vật đáng sợ nhất một trong. Tàu bảo vệ đứng núi chịu sào bị xé nát, hơn 400 tên kim tiên trong nháy mắt chết. Còn Hừa Nam Hạng mặc dù liều chết chống cự, nhưng ở cuồng phong bạo vũ thế công dưới, phòng ngự sắp tan vỡ. Đối phương tại bên trong hỗn độn hải cũng có thể dựa vào địa thế uy lực, cho bọn hắn đem lại lớn nhất công kích, để bọn hắn cũng là thực sự có chút bị động. Đại trưởng lão cùng hộ vệ độc thống căn bản không kịp vết xem xét được tin, tất cả nhân viên cũng tại quyết tử đấu tranh. Mắt thấy hạm đội muốn toàn quân bị diệt, đại điện chủ cùng Tu La thần đế cuối cùng đổi tới. Nỗi giận đại điện chủ lúc này thi triển hủy thiên diệt địa thần thuật, vô số quang nhận như như mưa to trút xuống hướng đàn thú. Không ngờ rằng chính mình mới rời đi bao lâu thời gian, những xúc sinh này vậy mà sẽ chọn lúc này đến công kích, gặp bọn người kia linh trí, đã năng lực cùng bọn hắn cùng so sánh. Đại điện chủ hiểu rõ lần này xuất hành chính mình phải bị trách nhiệm rất lớn, cho nên trong lòng tự nhiên là không thể nào dễ chịu, rốt cuộc đối với hắn mà nói, lần này lĩnh xuất đến như vậy tiền nhiều tiền, mang về lại ngay cả một nửa đều không có. Với lại bây giờ nhìn bộ dáng này, dường như ngay cả còn lại cái này nửa cũng mang không trở về, tổn thất như vậy thật sự là quá lớn, cho dù là đối với thanh minh thần điện mà nói, tổn thất như vậy thì không cách nào gánh chịu. Cho nên nhìn thấy những xúc sinh này tại Diêu Võ Dương lúc, hắn lửa giận trong lòng cũng là cuối cùng có chỗ tháo nước. Trước đây lần này tìm kiếm tiên đạo chi môn sự việc thì không thế nào thuận lợi, bận rộn rất lâu thì không thể dựa theo kế hoạch của chính mình mở ra cánh cửa kia, cho nên hắn ở thời điểm này liền đã ăn một bụng sẹp. Không ngờ rằng sau khi trở về mới phát hiện những thứ này hải thú đế quân lại toàn bộ điều động, hắn ngược lại là muốn triêu cố mấy cái này thôn tiếp, nếu là có thể giết một hai cái lời nói, lần sau đến lúc cũng có thể dễ dàng một chút. Hỗn độn hải trên mặt, mỗi một đạo sóng lớn cũng cuốn theo pháp tắc mạnh mẽ. Những kia bị xé nát hải cốt chiến hạm bên trên, vẫn lóe ra tức sắp tắt trận pháp đường vân. Hải thú nhóm gào thét cùng thần hạm rên rỉ đan vào một chỗ, hình thành làm cho người dùng mình chết đi bản dao hưởng. Hai phe nhân mã trong nháy mắt động thủ, Địa vị đế thật sự là có chút đáng sợ, để người cũng là không rét mà run. Có chút mắt không mở hải thú muốn chen vào, kết quả đều bị chúng quanh hải lòng cuốn xé nát, chiến trường dường như là tối xay thịt mở dạng, để trong này mỗi người đều không thể không đếm xỉa đến. Kỳ Thiên Hành ẩn nấp tại biên giới chiến trường, lặng lẽ quan sát đến thế cục. Hắn chú ý tới Tu La Thần Đế mặc dù mặt ngoài trấn định, nhưng dưới hắc bảo thân thể vẫn tại run nhẹ nhẹ, Thiên Đạo chi môn phản vệ thương thế không còn nghi ngờ gì nữa chưa lành. Đó là một cơ hội tuyệt hảo. Nếu là mình bắt lấy cơ hội này lợi nói sợ là có thể đem người kia đưa vào chỗ chết, chẳng qua Cố Vô Thiên thì chú ý tới bên kia lại điện chủ đang mật thiết chú ý bên này chiến trường, tựa hồ sợ Tu La thần đế có vấn đề gì. Như thế nhưng hắn cảm thấy có chút bó tay bó chân lên, nhìn tới vị này đại điện chủ đối với người kia cũng là phòng bị lòng tham sâu. Sáu vị hải thú đế quân phát ra được đại điện chủ đến, lập tức phân ra ba vị lên chiến. Chúng nó thi triển bản mệnh thần thông cùng tu sĩ tầm thường hoàn toàn khác biệt, huyền minh phun ra không phải dòng nước, mà là ngưng kết thời không trường hạ, Cự Linh chín đầu đồng thời phun ra thuộc tính khác nhau hỗn độn pháp tắc, cùng lúc trong lúc giơ tay nhấc chân dẫn động nguyên thủy luối tiếp. Đại điện chủ lấy một địch ba lại không rơi xuống hạ phòng, trong tay chuôi này nhìn như bình thường thanh ngọc kiếm mỗi lần huy động, đều có thể đem hỗn độn hải vạch ra vạn trượng khẽ rẽnh. Nhưng tu la thần đế tình cảnh thì nguy hiểm nhiều lắm, hắn bị ép nên chiến hai vị hải thú đế quân, thương thế khiến cho động tác hơi có vẻ trì trệ. Mấy phương chiến trường cũng đánh tới đùi, ở thời điểm này cũng là đánh ra mùi thuốc súng, nếu là có thể ở chỗ này đem đối phương đưa vào chỗ chết, kia tương lai là có thể tiết kiệm không ít phiền phức, hai phe cũng là nghĩ như vậy. Chương 1057, hải thú dốc toàn bộ lực lượng, chương 1057, hải thú dốc toàn bộ lực lượng. Đại điện chủ hai tay kết tấn. Quân thân bắn ra chói mắt kim sắc thần quang, đến hàng vạn ma tính thần thuật quang nhận từ hắn trong tay bắn ra, như là mưa như chút nước như mưa to bao phủ xung quanh vạn trượng hải thú nhỏ. Những tia sắc bén quang nhận tùy tiện xé mở hải thú cứng rắn lưng giáp, mang theo huyết vụ đầy trời. Trên trăm đầu kim tiên cảnh hải thú ngay cả kêu rên cũng không kịp phát ra, liền bị xoắn thành thịt vụn cả bã. Nội tại mảnh vỡ hỗn hợp có dòng máu màu xanh lam, tại trên hỗn độn hải hình thành một mảnh nhìn thấy ma giật mình từ vòng chi hải. Đại điện chủ tại trong lòng cũng là âm thầm nghĩ mà sợ. Vừa mới kém một chút thì những xúc sinh này đem chính mình mang tới những người này toàn bộ cho giết chết, những người này muốn toàn bộ chết ở chỗ này lời nói, thần điện cũng là không tha cho hắn. Như thế dọa người lực sát thương, nhường nguyên bản hùng hãn hải thú đại quân xuất hiện rõ ràng báo động. Hàng trước hải thú kinh hãi lui lại, hàng sau thì chần chờ không tiến, tất cả thú triều thế công lập tức đình trệ. Năm chiếc lung lay sắp độ thần hạ bên trên, hơn 2000 tên hộ vệ thấy cảnh này, trong mắt lại lần nữa giấy lên ánh sáng hy vọng. Vừa mới bọn hắn đã bao quyết tâm quyết tử, không ngờ giảng phong hồi lộ chuyện, lại có thể nhìn xem đến đại điện chủ bọn hắn quay về. Có người ở thời điểm này đều cũng có chút ít kích động lên, mọi người ở thời điểm này cuối cùng ý thức được, mình còn có cứu. Là đại điện chủ. Đại điện chủ hồi đến rồi. Chúng ta được cứu rồi. Mấy vị khác điện chủ khẳng định cũng tại trên đường chạy tới. Trì thượng. Viện quân lập tức tới ngay. Bọn hộ vệ kích động tiêu gạo, nguyên bản ảm đạm phòng ngự hộ thuần đột nhiên quang mang đại thịnh. Bọn hắn điên cuồng thúc đẩy thần lực trong cơ thể, đem hộ thuần cường độ tăng lên tới cực hạn. Đại trưởng lão nắm lấy thời cơ, cao giọng quát, tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức kết thành cựu tinh tử vi trận chuẩn bị phối hợp điện chủ phản kích. Nhưng mà thế cục rất nhanh lại lần nữa chuyện biến xấu. Sáu đầu thần đế cảnh hải thú đế quân lập tức khóa chặt đại điện chủ cùng hơi thở của Tu La thần đế. Trong đó bốn đầu nhào về phía đại điện chủ, ngoài ra hai đầu thì thẳng đến Tu La thần đế. Đại điện chủ mặc dù thực lực thông thiên, nhưng ở nguyên minh, cự linh bọn bốn vị hải thú đế quân vây công dưới, cũng là đỡ trái hở phải, khó mà thi triển toàn lực. Bọn người kia sớm liền đang chờ lấy bọn hắn đến, lần này hải thú đại quân dốc toàn bộ lực lượng, chính là vì đem bọn hắn toàn bộ ở tại chỗ này. Tu La thần đế tình cảnh càng gian nan hơn. Vốn là bởi vì tiên đạo chi môn phản phạm mà trọng thương hắn, đối mặt cuồng lôi cùng băng phượng gia công, chỉ có thể không ngừng né tránh lui lại. Cái kia món hắc sắc đấu đồng đã bị xé mở vài chỗ, trên mặt nạ thì xuất hiện tinh mịn vết rạn, ở thời điểm này lực chiến đấu của hắn phản ma hạ xuống rất nhiều, đối với hắn mà nói, tại đối mặt những thứ này ra hỏa lúc, đã là có chút lực bất tầm tâm. Chết tiệt. Tu La thần đế trong lòng thầm mắng, một bên giàn nan của nhau, một bên lấy ra truyền tấn ngọc giản. Hắn tận lực phóng động tác chậm, chỉ hoán phát ra cầu viện tin tức. Đại điện chủ thoáng nhìn một màn này, trong mắt lóe lên một tia không vui, nhưng cũng đã hiểu giờ phút này Triệu tập viện quân mới là trọng yếu nhất. Ba cái hô hấp về sau, đưa tin cuối cùng phát ra. Tu La thần đế không thể không thu hồi ngọc giản. Toàn lực ứng đối hai đầu hải thú đế quân tấn công mạnh. Hắn cố nén thương thế, lấy ra bản mệnh pháp bảo vạn cổ hữu hồn phiên vô số quán linh gạo thét mà ra, tạm thời bức lui cường lôi. Trên người hắn tà khí thật sự là quá nặng đi, cho dù là những thứ này hải thú cũng phải nhượng bộ lui binh. Chiến cuộc bắt đầu lướng hỗn độn hải chỗ sâu rời đi. Sáu đầu hải thú đế quân cố ý đem đại điện chủ hai người dẫn rời chiến trường chính, rất nhanh thân ảnh của bọn hắn thì biến mất tại nồng đậm hỗn độn mê vụ bên trong. Mặc dù uy hiếp lớn nhất bị dẫn ra, nhưng còn lại mấy vạn hải thú vẫn đang điên cuồng vây công năm chiếc thần hạm. Bọn hắn hiểu rõ những người này cũng là mấy vị này điện chủ ủy vào cùng căn cơ, nếu là những người này chết mất lời nói. Như vậy mấy người bọn hắn có chút thế đơn lập, cũng là ngăn cản không nổi những thứ này nước biển bình thường hải thú. Bọn hộ vệ vừa mới dấy lên hy vọng lại bịt kín bóng tối, bọn hắn một bên ra sức chống cự, một bên lo lắng nhìn hướng bốn phía, mong ngợi cái khác điện chủ xuất hiện. Cùng lúc đó, ai cũng không có chú ý tới, một đạo trong suốt thân ảnh lặng yên theo đuôi tu la thần đế mà đi. Cố Vô Thiên thi triển độn hình thuật hoàn mỹ ẩn nó tự thân phi tức. Hắn bén nhẹ phát ra Tu La thần đế chính tận lực cùng đại điện chủ kéo dài khoảng cách, cái này hiển nhiên là vì che giấu chính mình trạng thái hư nhược. Quả nhiên bị thương không nhẹ. Cố Vô Thiên khệ miệng khẽ nhếch, chờ khoảng cách đủ xa, là tử kỳ của ngươi. Tu La thần đế vừa đánh vừa lui, bất chi bất giác đã hướng nam thoát ra năm mươi vạn dặm. Hắn tự cho là thành công tránh đi ánh mắt của đại điện chủ, lại không biết chân chính sát cơ thì tại sau lưng. Mà đại điện chủ bị bốn đầu hải thú đế quân bức đến hướng tây rút lui 30 vạn dặm về sau, đã hoàn toàn cảm giác không đến Tu La thần đế tung tích. Thời cơ chín rồi. Cố Vô Thiên trong mắt hàn quang chợt hiện, tay phải đã đặt tại trên chuôi kiếm. Cùng lúc đó, Phân tán tại Hỗn Độn Hải các nơi, ba vị điện chủ gần như đồng thời nhận được đưa tin. Tam điện chủ đang một mảnh sấm chớp mưa bão khu vực tìm kiếm, khi hắn chọn đọc bên trong ngọc giản để sau, sắc mặt đột biến, không tốt, hạm đội bị tập kích, quả nhiên là những tên xúc sinh giở trò quỷ. Lúc này hóa thành một đạo lưu quang hướng vị trí tọa độ mau chóng độ theo. Tứ điện chủ thì tại một mảnh băng tinh hải vực dò xét, nhận được đưa tin sau lập tức lấy ra phi hành pháp bảo xuyên vân toa, vì tốc độ nhanh nhất chạy tới chiến trường. Ngũ điện chủ đang triệu tập hộ vệ, kiểm kê số người lúc nhíu mày, sao ít hai người? Không ngờ rằng tại cái này thời khắc bối chốt, vậy mà còn biết xuất hiện ít người tình huống. Mấy tên hộ vệ nơm nớp lo sợ địa hội bẩm, khởi bẩm điện chủ, mới vừa cùng chúng ta đồng hành Tô hộ vệ đột nhiên thì biến mất. Ngay cả mảy may tiếng vang đều không có phát ra. Nhất định là bị Hỗn Độn Hải thôn phệ. Ngũ điện chủ ánh mắt trầm xuống, nhưng tình thế khẩn cấp không để cho trì hoãn, hiểu rõ tại Hỗn Độn Hải sự tình gì đều có thể xảy ra. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Hắn vung tay lên, tất cả mọi người theo ta xuất phát. 68 tên hộ vệ tại hắn thần lực bao vào, như là cố sao trổi xẹt qua chân trời. Trước hết nhất đến chiến trường là Tam điện chủ cùng tứ điện chủ. Khi bọn hắn nhìn thấy năm chiếc tàn phá thần hạng bị mấy vạn hải thú vây công tràn cảnh lúc, lập tức tức giận. Tứ điện chủ cắn răng nghiến lợi, hèn hạ. Chẳng trách trước đó kia phiến hải vực bình tĩnh như vậy, nguyên lai là ở chỗ này bố trí mai phục. Những xúc sinh này ngược lại là thật mạnh linh trí. Hai vị điện chủ lúc này ra tay. Tam điện chủ lấy ra bản mệnh thần khí Không Minh kính mặt kính chiếu xa trỗ, mấy chục con hải thú trong nháy mắt hóa thành băng điêu. Tứ điện chủ thì thi triển tuyệt kỹ thành danh vạn kiếm triều tông vô số kim sắc kiếm quang như như mưa to chút xuống. Hải thú đại quân lập tức thương vong thảm trọng. Thế lương tiếng kêu rên bên trong, trên trăm đầu hải thú trong nháy mắt mất mạng. Nhưng này vẹn vẹn là độ sắt bắt đầu. Hỗn độn hải vùng trời, thân vật bộ phát quang mang đem sương mù cũng nhuộm thành thất thải chi sắc. Tam điện chủ cừu lũ hỏa hình thành một mảnh xung quanh ngàn trượng biển lửa, những nơi đi qua hải thú đều hóa thành tro. Tứ điện chủ kiếm quang thì tại trong bầy thú cải ra mấy chục đạo nhìn thấy mà giật mình hết nhục khe rẽn. Mặt biển đã bị nhuộm thành quỷ dị lam tử sắc, trôi nổi hải cốt hình thành một mảnh tử vông thảm. May mắn còn sống sót bọn hộ vệ thấy thế, sĩ khí đại trấn, là tam điện chủ cùng tứ điện chủ. Chúng ta được cứu. Đại trưởng lão lập tức hạ lệnh, tất cả chiến hạm nghe lệnh, lập tức tạo thành chu thần trận phối hợp điện chủ phản kích. Hải thú đại quân dù sao cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội. Tại ban đầu hỗn loạn về sau, chúng nó nhanh chóng gây dựng lại trận hình. Mấy vạn hải thú đồng thời phun ra bản mệnh thần thông, trên không trung sen lẫn thành một tấm to lớn pháp tắc chí võng, lại tạm thời chặn lại hai vị điện chủ thế công. Điêu trùng tiểu kỵ, Tam điện chủ cười lạnh một tiếng, tán nát đầu ngón tay tại huyền âm kính thượng vẽ ra một đạo huyết phù. Mặt kính lập tức bắn ra chói mắt huyết quang, trô chiếu trô pháp tắc chí vông như băng tuyết tán dã. Tứ điện chủ thừa cơ thi triển thiên la địa võng vô số màu vàng kim sợi tơ từ trên trời giáng xuống, đem mấy trăm đầu hải thú xoắn thành khối vụn. Ngay tại chiến cuộc rằng co thời khắc, Ngũ Điện chủ xuất lĩnh viện quân cuối cùng đổ tới. 68 tên hộ vệ mặc dù từng cái mang thương, nhưng nhìn thấy thế cục nghịch truyện, cũng đều anh dũng gia nhập chiến đoàn. Ngũ Điện chủ càng là hơn trực tiếp giết vào đàn thú dày đặc nhất chỗ, vũ khí trong tay mỗi lần vung vẩy cũng mang theo một mảnh gió tanh mưa máu. Chiến trường thế cục triệt để thay đổi. Hải thú đại quân bắt đầu xuất hiện tán loạn dấu hiệu, nhưng ở đế quân chưa xuống đạt mệnh lệnh rút lui trước, chúng nó vẫn như cũ tử chiến không lùi. Đại trưởng lão nhìn xem đúng thời cơ, mệnh lệnh năm chiếc thần hạm tạo thành trận hình công kích, cùng ba vị điện chủ hình thành vây kiến chi thế. Cùng lúc đó, Tại 50 vạn dặm bên ngoài Nam Bộ Hải vực, Tu La Thần Đế đã bị hai đội hải thú đế quân đẩy vào tuyệt cảnh. Hắn hắc bảo nhiều chỗ tổn hại, trên mặt nạ vết rạn ngày càng rõ ràng. Chương 1058, tất cả mọi người đã tinh bị Lữ Tẫn, chương 1058, tất cả mọi người đã tinh bị Lữ Tẫn. Năm chiếc thần hạm trong tinh nhuệ kim tiên nhóm mắt thấy hai vị điện chủ trước tới cứ viện, nguyên bản lễ ngoại sĩ khí bỗng nhiên tăng vọt. Bọn hắn kéo lấy mệt mỏi thân thể, lại lần nữa nắm chặt binh nhận, trong mắt giấy lên hy vọng ánh lửa. Chiến trường thượng không Tam điện chủ cùng tứ điện chủ toàn lực thi triển thần thông, che ngợp bầu trời thần đột đánh phía Hải thú đại quân, là hạm đội giảm bất áp lực thật lớn. Ở thời điểm này, bọn hắn cũng chỉ có thể toàn lực làm, mặc dù tác dụng của bọn họ thì không có bao nhiêu, nhưng mà cho mọi người mang đến cực lớn lòng tin, để mọi người rốt cục nhìn thấy một chút hy vọng. Những điện chủ này tồn tại dù sao cũng là thần đế cảnh giới cường giả, cho nên đối với bọn hắn mà nói tự nhiên là trong lòng có không giống nhau ỷ vào. Mặt ngoài nhìn tới, Thanh Minh thần điện dường như trọng thượng chiến cuộc quyền chủ động, nhưng mà tình huống thực tế lại không thể lạc quan, Hải thú đại quân số lượng thực sự quá mức khủng lồ. Bọn người kia dường như là liên tục không ngừng nước biển bình thường, hướng thẳng đến mọi người tịch của tới, hải thú số lượng tốt giống như vô cùng vô tận, nhưng rất nhiều người đều bị dìm ngập tại này quần quật thú triều bên trong. Cho dù hai vị điện chủ thực lực thông thiên, cũng khó có thể tại trong vòng một canh giờ tiêu diệt mấy vạn hải thú. Mỗi lần giao phong nhiều nhất chém giết hơn trăm đầu, hiệu suất thực sự là có hạn. Mà động tác của bọn hắn cũng là không ngừng tại bị ngăn trở, dù sao những thứ này hải thú thật sự là quá nhiều rồi, thậm chí có chút hải thú đem một cái xác thi thể của hải thú coi như che chắn vật, nhưng hai vị trưởng lão cũng là từ từ chịu chút ít vết thương nhẹ. Hải thú đại quân lúc đầu bối rối rất nhanh lắng lại, chúng nó nhanh chóng trọng chỉnh trận hình, đều đâu vào đấy tiếp tục vây công hàng đội. Bọn người kia nhìn qua hình như ngây ngốc ngốc ngốc, nhưng lại có không thấp linh trí, bọn hắn biết đạo ứng đối như thế nào trước mắt trường hợp như vậy, cũng biết ứng đối như thế nào trước mắt mấy tên này. Hai bên lâm vào dằn co đánh dằn co, tứ tiếng rít rung trời động địa. Một khắc đồng hồ về sau, trưởng lão đoàn thần hạm cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, tại dày đặc thế công hạ sụp đổ. Ai có thể nghĩ tới cho dù là mọi người sử xuất tất cả vô liếng, cũng vô pháp ngăn cản lại thần hạm giải thể. Ầm ầm. Nương theo lấy đinh thái nhức góc tiếng nổ. Đại trưởng lão cùng hơn 400 tên kim tiên rơi xuống đàn thú. Bọn hắn vết thương chồng chất thân ảnh rất nhanh bị quẩn trảo mãnh liệt thú chiêu nuốt hết. Ngắn ngủi 10 hơi trong lúc đó, những thứ này tinh nhuệ liền hóa thành huyết nhục hối vụn, ngay cả đỉnh phong kim tiên cảnh đại trưởng lão cũng không năng lực may mắn thoát khỏi, tại mấy trăm đầu hải thú vây công hạ thịt nát xương tan. Mọi người thường nói con kiến số lượng nếu đủ nhiều lại nói, ngay cả voi thì có thể ăn mất, dường như trước mắt tình huống này mở rộng, đại trưởng lão tại trước khi chết muốn tự bảo cũng làm không được, vì xung quanh thú triều thật sự là quá nhiều rồi. Những thứ này hải thú trực tiếp cắn xé thân thể hắn, đại trưởng lão tại ý thức biến mất một khắc này Cơ thể lại cũng bị xé thành mảnh nhỏ, ngay cả một chút cũng không có để lại. Vô liêm sỉ. Tam điện chủ muốn rách cả mí mắt, phát ra tê tâm liệt phế gầm thét. Tứ điện chủ càng là hơn tức giận đến toàn thân phát run, nhưng thủy chung không cách nào đột phá hải thú đại quân nặng nề vây quanh đi cứu viện còn thừa trên hạm. Bọn hắn cũng là bị rất nhiều hải thú vây quanh ở mấy cái trong vòng dây, những thứ này hải thú hiểu rõ hiện tại bọn hắn thực lực không bằng mấy tên này, cho nên chỉ năng lực dùng chiến thuật biện người, đem những thứ này cường đại ra hỏa cho hạn chế lại. Như vậy mới có thể cho những đồng bọn khác đưa ra nhiều thời gian hơn tới đối phó những kia tạp binh, mặc dù những kia tạp binh cũng là thực lực mạnh mẽ phi thường. Chẳng qua việc nhiều thời giờ, mang ý nghĩa bọn hắn thì có càng nhiều cơ hội, không ngừng từng bước xâm chiếm nhìn còn lại đội ngũ. Nhưng vào lúc này, Ngũ Điện chủ cuối cùng mang theo 68 tên hộ vệ đuổi tới chiến trường. Trước mắt thảm thiết cảnh tượng làm bọn hắn khiếp sợ không thôi, hai chiếc thân hạm đá hóa thành mảnh vỡ, còn sót lại ba chiếc đang khổ cực trèo chống, hải thú số lượng vượt xa mong muốn. Rít. Ngũ Điện chủ giận quát một tiếng, xuất lĩnh hộ vệ rít vào chiến đoàn. Trong tay hắn thần binh vung dậy, trong nháy mắt liền chém giết hơn 200 đầu hải thú. Nhưng mà đối mặt mấy vạn đại quân, điểm ấy chiến quả hạt cát trong sa mạc. Lại một khắc đồng hồ trôi qua, hai chiếc thân hạm lần lượt luân hãm hơn 700 tên kim tiên mệnh tăng hoàn toàn. Tuy tiện mấy cái điện chủ hội viên đến, thì không nghĩ tới hội là kết quả như vậy, bọn hán lực lượng mặc dù rất cường đại, nhưng mà làm sao số lượng thật sự là quá ít. Trước mắt những thứ này hải thú cho dù giết 100, còn có 1000, rất nhiều người ở thời điểm này đã là tinh bị lật tận. May mắn còn sống sót trên trăm tên người bị thương hốt hoảng trốn vào đại điện chủ tòa hạm, chiếc này đế cấp thần hạm phòng ngự kinh người, biến thành hạm đội thành lũy cuối cùng. Mặc dù hơn 4 vạn đầu hải thú điên cuồng vây công, nhưng thủy chung không cách nào công phá hán phòng ngự. Hải thú đại quân đồng dạng tổn thất nặng nề, 3 vạn chi chúng đã hao tổn 7000 có thừa. Hồ độn hải mặt nổi lơ lửng vô số chân cột tay đứt, máu tươi đem nước biển nhuộm thành màu đỏ sẫm. Còn lại hải thú không chỉ không có thoái ý, ngược lại càng thêm cuồng bạo, thế phải phá hủy cuối cùng chiến hạng, này hiện tại đã trở thành một hồi đánh rằng co, ai có thể kiên trì đến cuối cùng, ai liền có thể tới đến cuối cùng. Ba vị điện chủ trong lòng biết tiếp tục dây dưa đã không có ý nghĩa. Bọn hắn nhanh chóng đạt thành chung nhận thức, nhất định phải nhanh trợ giúp bị 6 đầu hải thú đế quân vây công đại điện chủ cùng tu la thần đế. Giữ hiện tại còn sót lại lực lượng, cùng với mỗi cái điện chủ lực lượng mới là trọng yếu nhất, bây giờ tam thập lục kế, đầu vi thượng kế, hay là mau trốn đi thôi. Tam điện chủ tự mình không chế thần hạng, tứ điện chủ cùng ngũ điện chủ liên thủ mở đường, cuối cùng giết ra khỏi chúng đây. Hải thú đại quân không cam lòng đuổi theo ra hơn 10 vạn dặm, cuối cùng đánh không lại đế cấp thần hạng tốc độ, chỉ có thể trơ mắt nhìn con mồi đào thoát. Bên trong hạm mọi người với bừng lòng một hơi, hai vị điện chủ lập tức phát ra đưa tin. Rất nhanh nhận được hồi phục, đại điện chủ đang bị bốn đầu hải thú đế quân vây công, thương thế nghiêm trọng, tu la thần đế thì lâm vào hai đầu hải thú giáp công, tình huống vô cùng không ổn, hai vị cường giả lúc này đã sa vào đến với cảnh. Trải qua bàn bạc, ba vị điện chủ làm ra quyết đoán, tam điện chủ cùng tứ điện chủ tiến về cứu viện đại điện chủ. Ngũ điện chủ một mình đi tiếp ứng Tu La thần đế. An bài như thế, vừa bởi vì đại điện chủ thân phận tôn quý, thì bởi vì tình cảnh càng thêm nguy hiểm. Về phần Tu La thần đế, có thể cứu thì cứu, thực sự không được cũng chỉ có thể bỏ cuộc, rốt cuộc người kia thật sự là có chút không làm vui, nếu không phải là bởi vì hắn đối với việc này bên trong không có ra bao nhiêu khí lực, mọi người cũng không trở thành như thế vất vả. Lúc này, Tu La thần đế đã ở 80 vạn dặm bên ngoài lâm vào khốc chiến. Hai đầu thần đế chung cảnh hải thu thực lực cùng hắn tương đương, cũng lưng luyện bốn cái đạo vận. Vốn là thương thế chưa lành hẳn, Giờ phút này chỉ có thể phát huy sáu thành chiến lực, bị đánh được liên tục bại lui. Cố Vô Thiên ẩn vào chỗ tối, bình tĩnh quan sát đến chiến cuộc. Cho dù Tu La Thần Đế thương thế nghiêm trọng, hắn vẫn không dám tùy tiện ra tay. Kia hai đầu hải thú đế quân thái độ khó dự đoán, nhất định phải chờ đợi thời cơ tốt nhất, tốt nhất là chờ Tu La Thần Đế hấp hối lúc, lại cho cho một kích chí mạng. Tình hình chiến đấu chính như Cố Vô Thiên tính toán. Theo thời gian trôi qua, Tu La Thần Đế thương thế không ngừng chuyển biến xấu, sức chiến đấu kéo dài truyện. Hai đầu hải thú lại càng đánh càng hăng, đưa hắn hoàn toàn áp chế. Ngay tại Tu La Thần Đế gần như tuyệt vọng lúc, Một đạo truyền tân ngọc giản đến nhường hắn lại cháy lên hy vọng. Biết được ba vị điện chủ đã thoát khỏi Hải thú đại quân, đang chạy đến cứ viện, Tu La thần đế lập tức mừng rỡ. Hắn lập tức trả lời tự thân vị trí, đồng thời điều chỉnh chiến thuật, chuyển thành phòng thủ quân nhau, chờ đợi viện quân đến. Hỗn độn hải chỗ sâu, Tu La thần đế hắc sắc đấu đồng sớm đã giẫm bước, trên mặt nạ vết rách như mạng nhện lan tràn. Trong tay hắn vạn hồn phiên chỉ riêng mang ám đạn, triệu hồi ra toán linh số lượng đại giảm. Đối diện, cùng lôi quanh thân quấn quánh lấy nguyên thủy lôi đỉnh, mỗi một kích đều bị không gian vặn mèo, băng phượng thì không ngừng phóng thích cực hàn khí đông, đem phạm vi ngàn dặm hóa thành băng tinh thế giới. Lại làm một lần cứng đối cứng giao phong, Tu La thần đế bị đánh bay mấy trăm trượng, khóe miệng tràn ra dòng máu màu vàng sậm. Hắn miễn cưỡng ổn định thân hình, trong lòng trầm ngĩ, lại kiên trì một lát. Viện quân cũng sắp đến. Cố Vô Thiên ẩn thân vào hư không tương kép, Thất đạo kiếm phách tại quanh thân chậm rãi bơi lội. Hắn chú ý tới hơi thở của Tu La thần đế ngày càng hỗn loạn, đây là thương thế tăng thêm dấu hiệu. Lại chờ một đoạn thời gian nên là được rồi. Hắn ở trong lòng đến thẳm, tay phải đã cầm Chu kiếm. Cùng lúc đó, ngũ điện chủ đang tốc độ cao nhất chạy đến. Hắn không ngừng thi triển không gian phiêu dượ, mỗi lần phóng hiện cũng tại ngoài và dặm. Nhưng hỗn độn hải môi trường đạt độ Cho dù vì thần đế khả năng muốn vượt qua 80 vạn dặm thì cần thời gian, hy vọng còn kịp. Ngũ Điện chủ cau mày. Mặc dù cứu viện Tu La thần đế cũng không phải là nhiệm vụ thiết yếu, nhưng nếu có thể cứu về, đối với Thanh Minh thần điện cũng là một sự giúp đỡ lớn. Trung tâm chiến trường, Tu La thần đế đột nhiên lấy ra một viên mổ máu ngọc phù. Ngọc phù nổ tung trong ngay mắt, phạm vi ngàn dặm hóa thành huyết hải, tạm thời bức lui hai đầu hải thú. Đây là hắn cuối cùng bảo mệnh át chủ bài, nguyên bản định dùng để phá vây, bây giờ chỉ vì trì hoãn thời gian, cho dù là hắn thì đã đến giờ hết đèn tắt lúc. Chương 1059, liên thủ vòng vây Tu La thần đế trước 1059, liên thủ vòng vây Tu La thần đế. Kêu hai đầu thần đế cảnh hại thú cũng không phải là ngu rốt hạng người. Chúng nó bén nhẹ chú ý tới Tu La thần đế trong lúc kịch chiến thu phát truyền tấn ngọc giàn cử động, ngay lập tức ý thức được đối phương đang cầu viện. Cảm giác nguy cơ gấp rút khiến cho chúng nó thế công càng thêm bén nhọn, không tiếp tiêu hao bản nguyên thì phải nhanh một chút giải quyết cái này cùng địch. Tu La thần đế nhưng chú ý đã định không cùng chúng nó liều mạng, vẫn luôn khai thác du đấu sức lực. Mặc dù thương thế không ngừng tăng thêm, lực lượng kéo dài suy yếu, hắn vẫn như cũ cắn răng kiên trì, tin tưởng vững chắc ngũ điện chủ chẳng mấy chốc sẽ đổi tới cứu viện. Hai bên cứ như vậy chẳng có hơn trăm tức thời gian. Tiên phục tại bên cạnh Cố Vô Thiên dần dần kìm nén không được. Hắn mắt thấy Tu La Thần Đế đưa tin toàn bộ quá trình, trong lòng biết Thanh Minh Thần Điện Viện quân lúc nào cũng có thể đến. Theo chiến trường chính ở đây gần khoảng cách trăm văn dặm, vì thần đế cường giả tốc độ, nhiều nhất nửa khắc đồng hồ có thể đuổi tới. Nhất định phải nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Cố Vô Thiên thầm hạ quyết tâm. Hắn lặng yên lực qua hỗn độn hải mặt, vô thanh vô tức tới gần chiến trường ở tâm. Giờ phút này Tu La Thần Đế đang bị hai đầu hải thú trước sau giáp kích, đây trời liệt diễm cùng thần quang đưa hắn đoàn đoàn bao vây. Mắt thấy kia hai con cự thú móng nhọn muốn vồ xuống, Tu La thần đế không thể không hướng bên phải né tránh. Động tác này hoàn toàn ở cố Vô Thiên trong dự liệu. Thiên Ma thập tam kiếm, làm khoảng cách rút ngắn đến vạn trượng lúc, Cố Vô Thiên không chút do dự lấy ra Táng Thiên kiếm. Một kiếm này ngưng tụ hắn 10 thành công lực, dung hợp thân đạo pháp tắc cùng thiên đạo chí lực, thế tất yếu đem Tu La thần đế tại chỗ chu sát. Kiếm quang chợt hiện ngay mắt, Tu La thần đế mới giật mình nguy hiểm. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, trừ ra hai loài hải thú bên ngoài, lại còn có vị thứ ba thần đế tiềm phục tại bên cạnh. Làm hắn khiếp sợ hơn là Cái này đột nhiên xuất hiện thần tộc nam tử không những không phải tới cứu hắn, ngược lại muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Gia hỏa này rõ ràng mặc hộ vệ đoàn trang phục, không ngờ rằng ra tay vậy mà như thế tàn nhẫn. Hẹn hận. Tu La thần đế trong lòng giận mắng, nhưng lại không thể không đối vàng ứng đối. Hắn cưỡng để còn sót lại thần lực, trước người bố trí nặng nghề hộ thuẫn, đồng thời lấy ra Tu La chiến nhận đao nữa. Roeng. Nộ dung trời bên trong, 3000 trượng kiếm quang đem Tu La thần đế hoàn toàn nuốt hết. Mặc dù có đế cấp thần khí hộ thể, hắn vẫn bị đánh bay vạn dặm xa. Áo choàng cùng hắc bảo đều vỡ nát, vốn là vết thương chồng chất thần khu càng là hơn đã z vì tuyết lại lạnh vị xương như là khoảng nước đổ sứ che kín vết rách, đọ sầm thân huyết như suối dâng trào, đem Tu La thần đế nhuộm thành huyết nhân. Hắn cố nén kịch liệt đau nhức ổn định thân hình, lại phát hiện lục phủ ngũ tạng đều đã vỡ vụn, chiến lực chỉ còn 4 thành không đến. Càng đáng sợ là, cái đó thần bí thần tộc thần đế chính cầm kiếm đuổi theo, hai đầu hải thú thì nhìn chằm chằm. Chốn Tu La thần đế quyết định thật nhanh, xoay người bỏ chạy. Hắn nhớ kỹ kẻ thù hình dạng, xin thề nếu có thể còn sống, nhất định phải nhường Thanh Minh thần điện truy xét đến đấy. Nhưng mà thân thể bị trọng thương căn bản là không có cách trèo chống liên tục tấn gì, 3 lần không gian khiêu dược về sau, hắn toàn thân tuân gia huyết hoa. Không thể không cải thành phi hành bộ chạy. Hai đầu hải thú rất nhanh lấy lại tinh thần. Chúng nó cảnh giác mà liếc nhìn Cố Vô Thiên, lập tức toàn lực truy sát Tu La thần đế. Bất kể cái này thần tộc thần đế có mục đích gì, cũng không hành hưởng chúng nó hoàn thành sứ mệnh. Hưu, hưu. Bốn lần tuấn di về sau, hải thú nhóm cắn lại máu chảy ở Tu La thần đế. Cuồng bạo thần thông thuật pháp tả hữu giáp công, bước đến hắn chỉ có thể vì Tu La chiến nhận hộ thể, gian nan phà vây. Cố Vô Thiên nắm lấy cơ hội lại lần nữa ra tay. Lần này, hắn vận dụng sát chiêu mạnh nhất, Kinh Thiên nhất kiếm. Hắc Long kiếm hấp thu lực lượng thế giới ngũ hành dung hợp thần đạo pháp tắc cùng thiên đạo ý chí, chém ra một đạo chiếu rọi mấy vạn dặm sáng chói kỳ quang. Ầm ầm. Muôi kiếm cùng Tu La chiến nhận va chạm nảy mắt, cái này đế cấp thần khí lại bị bổ đến lưới giao cấu ngược, thần đạo nứt ra. Lực lượng kinh khủng xuyên thấu qua chiến nhận, đem Tu La thần đế vốn là phá thành mảnh nhỏ thần khu triệt để phá hủy. Không. Nương theo lấy không cam lòng gầm thét, Tu La thần đế thần cách theo sụp đổ thân thể bên trong bỏ trốn. Hắn bất chấp đau lòng bị hao tổn Tu La chiến nhận, lập tức thiêu đốt cái này đế cấp thần khí cuối cùng tiềm lực, hóa thành một đạo huyết diễm phá không bỏ chạy. Nhưng mà mọi thứ đều thì đã trễ. Cố Vô Thiên cùng hai đầu hải thú sớm đã hình thành vây kiến chi thế, ba đạo chí mạng công kích đồng thời khóa chặt viên kia tán phá thần cách. Hỗn độn hại vùng trời, Tu La thần đế thần cách tách ra cuỗi cùng ánh máu. Hắn điên cuồng thiêu đốt lên Tu La chiến nhận bản nguyên, cái này làm bản hắn vài vạn năm đế cấp thần khí đang từng khúc vỡ vụn. Trên thân đạo vết rách giống như mạng nhện lan tràn, mỗi một lần không gian khiêu dược đều sẽ nhường vết rách huyết chương lớn mấy phần. Chỉ cần có thể mạng sống, thần khí ủy có thể lại luyện. Tu La thần đế thần hồn tại chiến nhận hạch tâm bên trong gặm rét, dù sao về sau muốn là trở thành thanh minh thần điện bà bối, muốn cái gì vũ khí cũng sẽ còn có. Nhưng khi hắn lần thứ tư thuần di lúc, tu la chiến nhận cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, răng rắc một tiếng gãy làm hai. Cố Vô Thiên thân ảnh như quỷ mị hiện hiện, Hắc Long kiếm vạch ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Trên kiếm phong lưu truyền lực lượng thế giới ngũ hành hình thành giam cầm lồng giam, đem ý đồ chạy trốn thần cách một mực khóa lại. Hai đầu hài thú đế quân thì cùng thi triển thần thông. Cổ lôi triệu hồi ra Cửu Thiên thần lôi, vận thành gió thổi không lọt lối vổng, Băng Vương thì phóng thích cực hàn khí đông, ngay cả không gian cũng bị đông cứng. Trong chốc lát, hai con biển sâu cự thú lại một lần dây dưa kéo lại cái kia thanh màu máu chiến nhận. Chúng nó đem hết toàn lực thi triển ra sát chiêu mạnh nhất, đầy trời đều là hoa mỹ pháp thuật chỉ diêm mang, xô trào mãnh liệt tiên điệu pháp tác lực lượng, đem mồ máu chiến trận đánh lui mấy trăm dặm. Đúng lúc này, Cố Vô Thiên nắm lấy cơ hội tập kích mà tới, trong tay hắc long kiếm nợ rộ vạn trượng hàn mang, thi triển ra chí cao kiên quyết. Xuy! Loá mắt như liệt nhật kim sắt kiếm quang xé mở bầu trời đêm, giống sao băng rơi xuống nặng nặng bổ vào mồ máu chiến trận bên trên. Vốn là lực lượng khốc liệt, che kín vết rách chiến trận lại cũng không chịu nổi trọng kích như vậy, tại nội dung trời bên trong ầm vang sổ độ. Ầm ầm. Tiếng nổ kinh thiên động địa bên trong chiến nhận mảnh vỡ như như mưa to tứ tán bay vụt, kinh khủng sóng khí quét sạch bát phương. Mấy vạn dặm phạm vi bên trong thiên khung đều bị nảy thần quang chói mắt táp sáng. Trung quanh hỗn độn hải mặt nhấc lên thao thiên cự lãng, vang minh tiếng điệt thai nhức óc. Mầu máu chiến nhận triệt để hóa thành hư không, hai cốt tản mát tại mênh mông trên mặt biển, theo sóng cả trôi lững lờ phương xa. Một đạo màu máu lưu quang theo trung tâm vụ nổ bắn ra, chính là tu la thần đế thần cách bản nguyên. Hắn thiêu đốt sinh mệnh tiềm năng, vì vượt quá tưởng tượng tốc độ ở trong trời đêm vạch ra một đạo màu máu quỹ đạo, liều mạng hướng xa xa bỏ chạy. Cố Vô Thiên cùng hai con hải thú há hội bỏ qua cơ hội này, lập tức theo đuổi không bỏ. Tu La Thần Đế vừa chạy ra năm và rặm, mắt thấy là phải bị Cố Vô Thiên chặn đứng, hai con hải thú càng là hơn theo hai bên trái phải bọc đánh mà đến. Tại đây Hỗn Độn Hải vực bên trong, hải thú chiếm cứ địa lợi ưu thế, tốc độ di chuyển càng hơn một bậc. Tu La Thần Đế trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, tự nghĩ hẳn phải chết không nghi ngờ, sắp tại ba người vây công lên đồng cách câu diện. Ngay tại lúc này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, làm hắn mừng rỡ như điên chuyển cơ xuất hiện. Phía trước giữa bầu trời đêm đen kịt, đột nhiên sáng lên một đạo sáng chói thần quang, một thân ảnh nhanh như như thiểm điện chạy nhanh đến. Cho dù cách nhau rất xa, Tu La Thần Đế cũng có thể rõ ràng nhận ra Người đến cũng không phải là hải thú, mà là một vị thần tộc cường giả. Cang Lam cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn là, đạo thân ảnh này cho hắn một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Lục Điện chủ chớ hở sợ, bản tọa tới trước giúp ngươi. Triệu Đường, ngươi còn đang ở ba vạn giặm bên ngoài, âm thanh vang dội đã xuyên thấu hư không truyền đến, trong giọng nói lộ ra ân cần. Nghe được lời này âm thanh la lên, Tu La Thần Đế nội tâm dâng lên một dòng nước ấm, lại có trùng sống sót sau hai nạn cảm động. Làng Ngũ Điện chủ, hắn quả nhiên tới cứu ta. Trước đó, Tu La Thần Đế cùng Thanh Minh Thần Điện mấy vị khác điện chủ cũng không có bao nhiêu giao tình. Nhưng giờ này khắc này, ngũ điện chủ năng lực tại sống chết trước mắt chạy đến cứu giúp, phần ơn tình này đủ để cho hắn cả đời khó quên. Như có cơ hội, hắn nhất định phải đem ngũ điện chủ coi là vẫn cái cổ chi giao, thành lập thâm hậu hữu nghị. Chẳng qua dưới mắt không phải lúc cân nhắc những thứ này, việc cấp bách là phối hợp ngũ điện chủ thoát hiểm, chạy thoát tới cửa sinh. Mầu máu lưu quang ở trong trời đêm cấp tốc quét qua, hậu phương ba đạo thân ảnh theo đội không bỏ. Cố Vô Thiên chân đạp hư không, mỗi một bước cũng vượt qua ngàn dặm xa, trong tay thần kiếm phun ra nuốt vào nhìn khiếp người Hàn Mang. Hai con hải thú tại hỗn độn hải bên trong như cá gặp nước, nhấc lên thao thiên tự lãng, Tốc độ lại đây phi hành trên không trung còn nhanh hơn 3 phần. Tu La Thần Đế thần cách bản nguyên đã xuất hiện với Zack, bỏ chạy tốc độ bắt đầu chậm lại. Mắt thấy truy binh càng ngày càng gần, đạo kia màu máu lưu quang lúc sáng lúc tối, hiện nhưng đã đến cường độ chi mạnh. Ngay tại thời khắc nguy cấp này, Ngũ Điện Chủ thân ảnh đã có thể thấy rõ ràng. Chương 1060, Thiên Ma môn môn chủ, Tu La Thần Đế, chết, chương 1060, Thiên Ma môn môn chủ, Tu La Thần Đế, chết. Ầm ầm. Khoảng cách còn có vạn dặm xa, Ngũ Điện Chủ liền đã uy động chiến kiếm, chém ra ngàn vạn bén nhọn kiếm quang, vì không thể địch nổi chi thế, chưa ra tập hướng hai bên trái phải biển sâu cự thú. Thế thế, Tu La thần đế trong lòng an tâm một chút, nhưng rất nhanh lại hiện hiện mối lo nghĩ. Ngũ điện chủ đến tất nhiên làm hắn mừng rỡ, có thể để hắn hoang mang lạ. Vì sao chỉ có Ngũ điện chủ một người tới trước? Tam điện chủ cùng tứ điện chủ đi nơi nào? Vì sao chỉ một người tương trợ chính mình? Lực lượng như vậy còn chưa đủ a, phải biết trước mắt người kia, lại thêm hai cái hải thú, tuyệt không phải là một lực lượng cá nhân năng lực địch. Bây giờ hắn bị hai đầu hải thú cùng một vị thần tộc thần đế liên thủ truy sát, chỉ dựa vào Ngũ điện chủ lực lượng một người, chỉ sợ khó mà trợ hắn thoát khốn. Cho dù Ngũ Điện chủ năng lực tạm thời kiềm chế lại hai đầu hải thú, có thể phía sau hắn vẫn có một vị thần tộc thần đế nhìn chằm chằm. Tu La thần đế đang muốn nhắc nhở Ngũ Điện chủ cẩn thận đề phòng, nhưng khi hắn thần thức đảo qua bốn phía lúc, lại đột nhiên phát hiện, vị kia thần tộc thần đế lại đã biến mất không còn tăm tích. Khi tất cả người cũng đã biến mất để người khó mà cân nhắc, hắn ở thời điểm này đột nhiên ý thức được, người kia cảnh giới có thể trên mình, vẹn vẹn chỉ kém cung điện kia chủ một bước. Có chuyện gì vậy? Hắn vừa rồi rõ ràng theo đội không bỏ, sao lại đột nhiên không thấy tăm hơi? Tu La thần đế trong lòng báo động nổi lên, càng phát giác kia thần tộc thần đế thân phận khả nghi. Lúc trước chỉ lo đảm mệnh, không tỉ vết nghĩ kỹ, bây giờ tỉnh táo lại, hắn mới phát giác được rất nhiều chỗ dị thường. Đầu tiên, tiên giới hiện có thần tộc thần đế số lượng có hạn, tổng số chẳng qua hơn 30 người, thanh minh thần điện đối với mỗi vị thần đế danh hảo đều hiểu rõ như lòng bàn tay. Tu La thần đế đã từng đọc qua qua danh sách, đối nó bên trong chín thành thần đế cũng có ấn tượng. Duy chỉ có đội giết hắn vị kia thần tộc thần đế, hắn lại không hề ký ức. Tiếp theo, người kia tiên thuật cùng tiên lực khí tức, cùng tầm thường thần tộc hoàn toàn khác biệt, ngược lại cùng Tu La thần đế tự thân lực lượng giống nhau đến mấy phần. Căng ma quái là, Tu La thần đế lại vô hình cảm thấy Lối Vương cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Ngắn ngủi trong nháy mắt, vô số suy nghĩ tại Tu La thần đế trong đầu hiện lên. Hắn sao thì không nghĩ tới gia hỏa kia vậy mà sẽ là Cố Vô Thiên, bởi vì cái này gia hỏa lại có hơi thở của thần tộc, chỉ có tại xuất thủ thời điểm mới biết bại lộ khí tức của mình, cho nên nhường hắn ở thời điểm này sao thì không nhớ ra được. Rốt cuộc ngày bình thường đắc tội người thật sự là quá nhiều rồi, kẻ thù cũng là nhiều vô số kể, như thế nào lại nhớ tới Cố Vô Thiên đâu. Nhưng mà, giờ phút này hắn chỉ có thể tạm thời đè xuống hoài nghi, rốt cuộc bảo bệnh mới là việc cấp bách. Ầm ầm. Trấn Thiên động điệu tiếng oanh minh bên trong. Ngũ Điện Chủ thi triển mỹ thuật cùng hai đầu hải thú phản kích hung hăng va chạm, bộc phát ra hủy thiên diệt địa sóng xung kích, hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Hai đầu hải thú thực lực không kém gì Ngũ Điện Chủ, tự nhiên chưa bị đánh lui, nhưng thế công của bọn nó bị nhất thời cách trở, không kịp vết tiếp tục đuổi giết Tu La Thần Đế. Nhân cơ hội này, Tu La Thần Đế thần cách lại lần nữa chạy ra vạn dặm xa. Ngũ Điện Chủ vốn cũng không trông cậy vào năng lực đánh lui hải thú, chỉ cần có thể cứu Tu La Thần Đế liền đã đầy đủ. Mắt thấy Tu La Thần Đế sắp đến Ngũ Điện Chủ trước người, chỉ cần hai người tụ hợp, Tu La Thần Đế liền có thể trốn Ngũ Điện Chủ thần khí trong. Đến lúc đó Ngũ điện chủ nhất định sẽ không ham chiến, mà là mang theo Tu La thần đế nhanh chóng rút lui. Mắt thấy cũng chỉ có cách xa một bước, Ngũ điện chủ cũng là cuối cùng yên lòng, chỉ thiếu chút nữa hắn là có thể vào tụ hợp. Hai đầu hải thú mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng truy sát đến nay đã tiêu hao hơn phân nửa lực lượng, lại khó tiếp tục truy kích. Bởi vậy Tu La thần đế khoảng cách chạy thoát tới cửa sinh, còn sót lại một bước cuối cùng. Thậm chí chính hắn đều cho rằng, thử vong nguy cơ sắp giải trừ. Nhưng mà, hải thú ngăn không được hắn, không có nghĩa là hắn thật có thể bình yên thoát thân. Sơại tại Ngũ điện chủ hiện thân thời khắc, Kỷ Thiên Hành liền đã ẩn ngập thân hình, hoàn toàn biến mất tại trong hư không. Hắn cũng không phải là e ngại Ngũ Điện chủ, cũng không bỏ cuộc truy sát, mà là cố ý nhường Ngũ Điện chủ thả lỏng cảnh giác, để tại thời khắc mấu chốt cho Tu La thần đế một kích chí mạng. Hắn ở thời điểm này hiểu rõ cơ hội là vô cùng quan trọng, nếu là có chút nào thất thủ, có thể liền sẽ để người kia cho chạy thoát, cho nên hắn tại trong lòng cũng là hạ quyết tâm, hôm nay dù thế nào muốn đem này Thiên Ma môn môn chủ cũng là Tu La thần đế giải quyết. Mà bây giờ, thời cơ đã tới. Giờ phút này, Tu La thần đế khoảng cách Ngũ Điện chủ còn sót lại ngàn dặm xa. Hai đầu hải thú còn tại hai vạn dặm bên ngoài, cho dù toàn lực ra tay, Ngũ Điện chủ thì có nắm chắc trận đường. Hắn đã mở ra bên hung huyền minh hồ lối vào, chỉ đợi Tu La thần đế tới gần, liền đem hắn thu nhập trong đó. La Thanh Minh thần điện điện chủ, ngũ điện chủ ý trưởng lớn nhất chính là vô cùng vô tận tại nguyên cùng bảo vật. Tâm thương thần đế năng lực có một kiện đế cấp thần khí liền đã khó được, như Kỷ Thiên Hành, Tu La thần đế đều là như thế. Mà ngũ điện chủ lại có được hai kiện đế cấp thần khí, chiến kiếm trong tay cùng bên hung thần ấm. Chỉ cần Tu La thần đế bước vào thần ấm, hắn liền có 90% chắc chắn mang hắn thoát khỏi hiểm cảnh. Nhưng mà, trong nháy mắt chính là kiếm quang đột nhiên hiện hiện. Thiên Ma thập tam kiếm Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tu La thần đế phía sau đột nhiên sáng lên một đạo sáng chói đến cực điểm ám hồng sắc kêu vang. Giai đến 3000 trượng cự kiếm mang theo hủy diệt chi uy, trong nháy mắt giáng lâm, đem Tu La thần đế thần cách triệt để bả phủ. Tu La thần đế căn bản không kịp né tránh, thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, liền bị một kiếm này chém trúng. Ngũ Điện chủ đồng tử đột nhiên co lại, gắt gao nhìn chằm chằm đạo kim sắc kiếm con kia, cùng với trong bóng tối hiện hiện thân ảnh. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, tại Tu La thần đế sắp được cứu vớt ngay mắt, lại sẽ có một vị thần tộc thần đế đột nhiên hiện thân, cho một kích chí mạng. Càng làm cho Hàn Khiếp sợ lả, mặc dù hắn không biết người này Lại năng lực xác định này khơi ngộ cao lớn thần tộc thanh niên, tuyệt đối là thanh minh thần điện đệ tử. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Thậm chí ngay tại mấy canh giờ trước, người này còn đi theo vài vị điện chủ bước vào Vĩnh Già Hải vực, thăm dò thiên đạo chi môn. Ngũ điện chủ ký ức rất tốt, trong nháy mắt hồi tưởng lại người kia là ai? Là hắn. Lúc trước may mắn còn sống sót 70 tên hộ vệ bên trong, liền có người này. Rốt cuộc làm lúc rời đi thiên đạo chi môn lúc, hắn còn cùng người kia nói chuyện qua, hai người lại còn từng có đối mặt, cho nên đối với người kia còn nhớ rất hiểu rõ. Nhưng mà Phát hiện này lại làm cho hắn càng thêm nặng niên. Không thể nào? Hắn rõ ràng chỉ là thượng vị kim tiên, sao lại đột nhiên tấn thăng thần đế? Ngũ điện chủ không thể nào hiểu được, càng khó có thể hơn tiếp nhận cái này hoang đường sự thực. Oen. Dung khắp hoàn vũ tiếng vang bộc phát, tiếng gầm quét sạch năm vạn giặm hải vực. Tu La thần đế thần cách tại diệt thế chi kiếm uy năng hạ ầm vang xụp đổ, hóa thành hơn mười viên tàn phiến tứ tán bay ra. Thần đế tính mệnh, lực lượng, pháp tắc đều ký thác tại thần cách trong. Thần cách phá toái, liền mang ý nghĩa hoàn toàn chết đi. Đường đường Tu La thần đế, hao phí ngàn năm đến thần giới, chỉ vì cầu được vĩnh sinh cơ hội. Nhưng mà Hắn còn chưa kịp thi triển kế hoạch lớn, liền đã táng thân tại Hỗn Độn Hải, chết tại kỳ thiên hành giới kiếm. Lúc sắp chết, Tu La thần đế trong lòng tràn ngập vô tận phẫn nộ cùng không cam lòng. Có lẽ là thiên đạo cảm ứng, hay là hồi quang phản chiếu, tại bị kiếm quang thôn vệ trong nháy mắt, hắn chợt tỉnh ngộ. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao lại đối với kia thần tộc thần đế cảm thấy quen thuộc. Hắn nhớ tới một người, Kiếm Ma Cố Vô Thiên. Lại là tiểu tử này, đột nhiên nhớ tới cái này làm hư chính mình rất nhiều lần chuyện tốt, giết mình vô số phân thân người trẻ tuổi. Chỉ có người này mới có thể đem kiếm đạo tu luyện đến đăng phong tạo cực chi cảnh, có thể xứng có 102 thì chỉ có hắn mới có thể chém ra như thế hủy diệt hết thảy, huy hoàn một kiếm. Đây là thuộc về kiếm ma một kiếm, cũng là thuộc về Cố Vô Thiên một kiếm. Mặc dù Tu La Thần Đế không nghĩ ra, Cố Vô Thiên tại sao lại xuất hiện ở đây, lại vì sao năng lực ngụy trang thành thần tộc thần đế ẩn nốt tại bên cạnh hắn. Nhưng hắn tin tưởng vững chắc trực giác của mình. Rễ hắn người, nhất định là Cố Vô Thiên. Thiên đạo tuy không tình cảm, nhưng cũng tại hắn vẫn lạc trước cho cuối cùng gợi ý, để hắn chết phải hiểu. Cái này, có thể coi như là thiên đạo cuối cùng nhân từ. Mang theo hận ý ngập trời cùng không cam lòng, Tu La Thần Đế thần cách triệt để chốt mũi. Giữa thiên địa kim quang sáng chói, cho đến cự kiếm tiêu tán, bọn tôi mới một lần nữa bao phủ hải vực. Ma Kỷ Thiên Hành sớm đã liên tục tu li, thi triển Cầm Na thủ pháp, đem Tu La thần đế thần cách toái phiến đều thu hồi. Giữa sân hoàn toàn tĩnh mịch, hai đầu hải thú im lặng, Ngũ Điện chủ vẫn ở vào rung động cùng mờ mịt trong, thật lâu chưa có thể hoàn hồn. Cho dù tận mắt nhìn thấy Tu La thần đế vẫn lạc, hắn vẫn khó mà tiếp nhận sự thật này. Đường Đường thần đế, Thanh Minh thần điện lục điện chủ, lại thì như vậy tùy tiện vẫn lạc. Đây chính là tiếp cận nhất vĩnh sinh cường giả, như thế nào như con kiến hôi bị người tiện tay chém giết. huống chi, người xuất thủ còn là một vị thần tộc thần đế. Ngay tại hải thú cùng ngũ điện chủ Lâm vào ngốc trễ lúc, Kỳ Tiên hành ánh mắt phức tạp, trái tay nắm chặt thần cách đối phiến, tay phải cầm kiếm nói nhỏ. Không ngờ rằng tiên ma môn môn chủ lại cuối cùng là như vậy kết cục, người không ra người thì quỷ không quỷ, sợ cầu rốt cục vì sao sợ tu rốt cục vì sao. Hai người chúng ta ân oán, hôm nay liền dừng ở đây đi. Chương 1061, giết người chính là mình người, chương 1061, giết người chính là mình người. Tại xa xôi quá khứ, kết hiện nay đã có ngàn năm năm tháng, năm vị sừng sững tại võ đạo đỉnh phong chuẩn thánh từng liên thủ hành động, cộng đồng vây quét cũng thành công tiêu diệt làm lúc uy danh hiển hách kiếm ma. Theo kiếm ma vĩnh lạc, này năm vị cường giả tuyệt thế bắt đầu dốc lòng nghiên cứu trong truyền thuyết Vĩnh Hằng Thiên Thư huyền bí, lần lượt đột phá gông cùm xiểm xích, bước vào cao thâm hơn thần đế cảnh giới. Cho đến ngày nay, Cố Vô Thiên cuối cùng hoàn thành báo thù đại nghiệp, đem tu la thần đế chạm rới kiếm, Thiên Ma muôn môn chủ cũng là cuối cùng bị chính mình cho giết chết. Nợ máu trả bằng máu, theo tu la thần đế vĩnh lạc, đoạn này kéo dài ngàn năm ân oán cuối cùng vẽ lên chấm hết. Làm Cố Vô Thiên nói xong lời nói này về sau, ở đây hai con cường đại hải dương cự thú cùng Thanh Minh thần điện ngũ điện chủ lúc này mới theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Nguyên bản dựa theo kế hoạch, này hai đầu đến từ biển sâu thần thú nên tiếp tục vây công Ngũ Điện chủ, cho đến đem nó triệt để tiêu diệt, sau đó lại cùng bốn vị khác đạt tới thần đế cấp cái khác hải tộc cường giả hội hợp. Nhưng mà Cố Vô Thiên tồn tại nhường thế cuộc trở nên phức tạp lên, hai con hải thú không cách nào xác định hắn cùng Ngũ Điện chủ trong lúc đó đến tột cùng là quan hệ như thế nào. Mặc dù Cố Vô Thiên từng chém giết thần điện lục điện chủ, theo lẽ thường thuộc về thần điện tự định, nên tính là bằng hữu của bọn hắn, nhưng mà này hai con hải thú lúc này lại là có chút không qua chắc chắn. Nhưng hải thú nhất tộc cảm hiểu sâu đạo quyẩn như quỷ quật của thần tộc, tuyệt không phải chúng nó những thứ này biển sâu sinh linh có thể thấy rõ. Cho nên tại vị này cường giả bí ẩn chưa hiện lộ lập trước, chúng nó lựa chọn tạm thu mũi nhọn, nếu như bị người ngồi thu ngư ông thủ lợi, vậy liền có chút thật lạ đáng tiếc. Ngàn năm qua, hải thú tộc tại cùng thần tộc trong tranh đấu ăn quá nhiều trận ầm, sớm đã học biết xem xét thời thế. Cho nên tại vị này cường giả bí ẩn chưa hiện lộ lập trước, chúng nó lựa chọn tạm thu mũi nhọn. Ngũ điện chủ quanh thân khí cơ căng cứng như dây cùng, ánh mắt tại cố vô thiên cùng hải thú trong lúc đó ban quan. Vũ khí trong tay hắn có hơi rung động, vũ khí phía trên thần văn sáng tối chập chờn. Mắt ba vị trước đế cảnh tồn tại đều cùng thần điện kết thủ kết toán, mỗi cái cũng có xung tốc lý do lấy tính mệnh của hắn. Nhưng mà tâm hắn niệm thay đổi thật nhanh ở giữa đã rõ ràng, hải thú tộc nhất định không khả năng cùng tia thần tộc kiếm tu kết thành đồng minh. Ba phe thế lực hình thành vi diệu ngắn được, liên thủ vây giết cục diện này chưa hẳn có thể hình thành. Thấy giữa sân lâm vào giằng co, Cố Vô Thiên vẩy kiếm bào vỏ, hóa thành lưu quang biến mất ở chân trời. Hắn đi lần này, hỗn độn hải bên trên lập tức gió êm sóng lặng, giống như vừa rồi trưởng kinh thiên đại chiến chưa bao giờ phát sinh qua. Hắn gian tiếp đạp biến thần điện cơ vực, trải qua hỗn độn hải sóng to gió lớn, sở câu chẳng qua tay nhận tu la thần đế. Đoạn đường này đi tới thì đúng là rất không dễ dàng. Bây giờ tâm nguyện đã thượng, tự nhiên phiêu nhiên trốn xa, không ở nơi này tiếp tục lưu lại số dưới. Về phần Thanh Minh thần điện, vừa không nguyên nhân quả dây dưa, lại tội gì tự tìm phiền não. Cố Vô Thiên biết rõ, con đường tu hành tự tử, hắn còn có càng quan trọng hơn sứ mệnh phải đi hoàn thành. Xuy, kiếm quang xé mở màn đêm ngang qua trời cao, thoảng qua lướt qua tầng mấy vạn sóng cả, ẩn vào hỗn độn vũ hái chốn sâu. Một kiếm này phong thái, nhường quan chiến hai đại cường giả cũng chấn động theo. Cửu Linh độc trong mắt lóe lên một tia kinh sợ, cùng lôi vân phiến cũng không tự chủ được dựng đứng. Theo cường giả bí ẩn rời đi, hai đầu hải thú cùng Ngũ Điện chủ không hẹn mà cùng tan mất ba phần địa phòng. Giữa sân khí cơ lập tức trống sáng, nhưng hai bên lựa chọn lại hoàn toàn trái ngược. Hai con hải thú cự chảo xé mở hư không, hiện lên thế đối chọi phong kiến Ngũ Điện chủ đường lui, hung uy ngập trời. Cửu Linh dẫn đầu làm khó dễ, trong miệng phun ra vạn trượng hắc thủy, tia hắc thủy những nơi đi qua, ngay cả không gian đều bị ăn mòn ra vô số lỗ thủng. Ngũ Điện chủ giữa ngón tay chỉ riêng hoa lưu truyện, hai cái truyền tấn ngập phù phá không mà đi, đem tối nay biến cố đều bẩm báo đại điện chủ. Nó phù này chính là dùng Cửu Thiên Huyền Ngọc luyện chế mà thành, nội luận không gian phát tắc, chớp mắt có thể truyền trăm vạn dặm. Hắn không chỉ cần truyền lại Tu La Thần Đế vẫn là thông tin, càng đem thần bí kiếm tu hình dáng tướng mạo đạt thụ, công pháp con đường thậm chí khí độ phong nghi toàn bộ khắc lục. Kia hình ảnh bên trong, Cố Vô Thiên đứng chắp tay thân ảnh, lại cho người ta một loại cùng thiên địa họa làm một thể ảo giác. Phủ mệnh gấp rút tiếp viện lại sắp thành lại bại, vẫn cần cho thần điện cao tầng hợp lý bàn giao. Cho dù Tu La Thần Đế đã vong, việc này cũng cần mạch lạc rõ ràng trình báo. Ngũ điện chủ trong lòng rõ ràng, nhiệm vụ lần này thất bại, sau khi trở về không thể thiếu chịu lấy trách phạt. Nhưng so với lo lắng tính mạng, những tia trách phạt lại đáng là gì? Ngọc phu vừa hóa thành lưu quang bỏ chạy, hải thú thế công đã như cuồng điểu cuốn tới. Ầm ầm. Cựu Linh cái đuôi lớn đập mặt biển, kích thích vạn trượng sóng to, chèn. Cú lôi vây lưng bắn ra chín đạo hàn mang, mỗi một đạo đều đủ để xuyên thủng núi cao. Nay sẽ mở hư không chảo ảnh cùng lật út thiên địa thuật pháp thần quang, sen lẫn thành tử vong lưới vung chụp vào Ngũ điện chủ. Ngũ điện chủ chân đạp thất tinh mộ, thân hình trong chớp nhoáng đã ở trăm dặm có hơn. Trong tay hắn huyền minh xích tách ra u lam chỉ giàn mạng, trước người bố trí thất trọng phòng ngự cái giới. Hắn thả rằng tổn thất bản mệnh thần khí uy năng hộ thể cũng không muốn lâm vào dây dưa vũng bùn. Tuy nói tận mắt chứng kiến Cố Vô Tiên rời đi, nhưng đạo thân ảnh kia quỷ bí khó lường, làm hắn vẫn luôn như có gai ở sau lưng. Như tại ác chiến lúc đột nhiên bị ám tập, tu la thần đế máu tươi hỗn độn hải tình cảnh, chính là vết xe đổ. Nghĩ đến đây, Ngũ Điện chủ không khỏi dùng mình một cái. Như thế lo lắng quanh quẩn trong lòng, Ngũ Điện chủ quyết ý toàn lực bỏ chạy. Bành! Một tiếng vang thật lớn, hải thú thế công đâm vào phòng ngự kết giới bên trên, kích kích đẩy trời chỉ diên hoa. Dao dao, hủy thiên diệt địa thế công đánh vào hỗn độn hải, kích kích vạn trượng chọc lãng che khuất bầu trời. Ngũ điện chủ mượn lực phản chấn bay ngược, hộ thể thần khí nở rộ hào quang trừ khử ảnh hưởng còn lại. Đợi thoát ly chiến trường hải tâm, lúc này Ngự kiếm hóa cầu vồng phi nhanh, hướng phía đại điện chủ Trô Phương hướng lao đi. Hắn đi lần này, thân hình hóa thành chín đạo tàn ảnh, mỗi một đạo cũng tản ra chân thật bất hư khí tức, nhường truy kích hải thú nhất thời khó mà phân biệt thật giả. Ai có thể nghĩ tới người của thần điện vậy mà như thế nhát gan, vậy mà liền như thế trốn. Như vậy hai cái hải thú cũng là nhìn nhau sửng sợ, chẳng qua hôm nay bọn hắn chết rồi một phần đế, chắc hẳn cũng sẽ không lại kiêu ngạo như vậy. Mấy vạn dặm bên ngoài nơi nào đó dòng nước ngầm hung dữ nơi Đại điện chủ liền báo nhíu mày, tại bốn đầu hải thú vây công hạ gian nan trèo chống. Những thứ này hải thú nhục thân không chỉ phi thường cường đại, với lại thực lực cũng là tương đối khủng bố, nắm giữ pháp tắc thì thực sự để người có chút đau đầu. Mặc dù là cao quý thần đế thượng cảnh cường giả, đơn độc giao đấu bất luận cái gì hải thú đều có thể ổn ép một đầu. Nhưng mà bốn thú hợp kích chi thuật tuyệt vời, đưa hắn bức đến đỡ trái hở phải, đế khu vết thương trầm chất. Giờ phút này hắn mũ mao vỡ nát tóc đen xoa ra, lộng lây đế bào đã thành lam lũ vải, giống như điên dại. Vũ khí trong tay thì xuất hiện kể ra vết rạn, hiển nhiên đã đến cường độ chi mạnh. Mãi đến khi Tam điện chủ cùng Tứ điện chủ phá không mà đến, chiến cuộc phương hiện chuyển cơ. Tam điện chủ cầm trong tay huyền quang kính, kính chỉ riêng chỗ chiếu chỗ, nước biển sôi trào. Tứ điện chủ vung vẫy long hành tiền, bóng roi lướt qua, không gian phá toái. Bốn đầu hải thú tuy đều là trung cảnh tu vi, nhưng Huyền Long cùng Băng Phượng vết thương cũ chưa lành, thực lực hao tổn vạn thành. Hai vị điện chủ mang theo thế sét đánh lôi đình gia nhập chiến đoàn, khoảnh khắc thay đổi cục hôn. Công thủ chi thế đổi chỗ, ba vị điện chủ khí cơ cấu kết, đem bốn thú bức đến liên tục bại lui. Cứ chiến trăm lần hợp về sau, đại điện chủ vũ khí trong tay quét ngang, một đạo ngang qua chân trời kình quang bổ ra hú độn. Ngạo, Huyền Long ngàn trượng thân rồng lân giáp bắn bay, long huyết vẩy xuống trời cao, răng rắc một tiếng vang dọn, Băng Phượng Băng Tinh pháp tướng ẩm vàng pha toái, lộ ra bản thể chân rồng. Đang lúc hắn dục thừa thắng xông lên lúc, bốn đầu hải thú đột nhiên chia thành tốc nhỏ, mượn hỗn độn vụ ái bò chạy vô hình. Bên trong một cái phun ra che trời hắc vụ, một cái khắc phóng tích kịch độc lĩnh ngữ, đợi hắc vụ tan hết lúc, bốn thú đã không thấy tăm hơi. Ba vị điện chủ đuổi theo ra 10 vạn dặm, cuối cùng chết mục tiêu tung tích. Đúng vào thời khắc này, hai đạo truyền tấn ngọc phù phá không mà tới. Truyền tôi trong đó nội dung, đại điện chủ đồng tử đột nhiên co lại, lục điện chủ. Vẫn là Này thật đơn giản mấy chữ, lại làm cho ở đây ba vị điện chủ cũng như bị xét đánh. Đường đường đế cảnh tu giả, lại nhà mình cương vực bị thần tộc người chém giết. Đến tột cùng là thần thánh phương nào, giáng can đạm xúc phạm ta thanh minh thần điện uy nghiêm. Vài người khác cũng là có chút khó tin, không thể tin được nghe được sự thật này, rốt cuộc có thể là chết một thần đế a. Người kia tất nhiên có thể giết chết lục điện chủ, cũng đồng dạng có thể giết chết bọn hắn. Tứ điện chủ phát giác khác thường, thần thức truyền âm hỏi, xảy ra chuyện gì? Có phải tiếp tục đối diện hải thú? Đại điện chủ đốt ngón tay bóp bà hưởng, sừng sững quát, lập tức xuôi nam chặn giết hung thú. Bản tọa muốn tự tay tìm ra kia cuồng đồ thân hồn. Vũ khí trong tay hắn bắn ra chói mắt kim quang, cho thấy nội tâm căm giận muốn trời. Làm ra như núi, Tam điện chủ lấy ra thần hạng, ba người hóa thành lưu quang ngập vào Hạng Khôn truyền. Chương 1062, tán sơn đường phó đường chủ muốn có nổi, chương 1062, tán sơn đường phó đường chủ muốn có nổi. Chiếc này thần tọa toàn thân do tinh thần kim chế tạo, mặt ngoài khắc rõ vô số đạo không gian thần văn, chính là thanh minh thần điện trấn điện chi bảo. Đại điện chủ thân trong lòng bản tay trụ cột trận pháp, thần tọa tại trong đêm liên tục lập loé, chớp mắt van dạng qua quang truyền hạch tâm trận pháp trong phòng, ba vị điện chủ mặt sắc mặt nghiêm trọng. Kia thần tộc kiếm tu hiện thân thời cơ kỳ quặc, sợ cùng hải thú tộc có chỗ cấu kết. Tam điện chủ đầu ngón tay khẽ chọc vào cán, phát ra tiếng vang lênh lênh. Theo ngũ điện chủ thuận, người này ẩn núp chỗ tối chờ cơ hội, Tu La thần đế lại chưa kịp phản kháng liền bị trảm diệt đế khu. Cho dù Tu La thần đế tu vi hơi kém, đế khu vỡ vụn cũng cần bảy ngày bảy đêm, trừ phi. Tứ điện chủ lời đến quai miệng, đột nhiên sắc mặt đại biến. Nhất định là hải thú tộc trước giờ trọng thương Tu La thần đế, người này mới có thể ngồi thung ngư ông thủ lợi. Thông đồng hải thú là thần tộc tối kỵ, như kiểm chứng là thật. Đại điện chủ trong mắt Hàn Quang lập loé, đã thật sự nổi giận. Lời còn chưa dứt, tứ điện chủ bên hung ngọc phù đột nhiên sáng, ngũ điện chủ đưa tin đã tới, còn tại cùng nhau, nửa canh giờ chồng có thể thoát khốn. Sắp nhận ngũ điện chủ không được gì, đại điện chủ ánh mắt lướt qua ngọc phù bên trong hình ảnh, đột nhiên lạnh giọng nói, kẻ này đúng là tùy hành hộ vệ. Hình ảnh bên trong đạo kia thanh sam thân ảnh mặc dù mơ hồ, nhưng này chủng siêu phàm thoát tộc khí chất làm thế nào thì không che dấu được. Nhưng mà quần áo trên người cũng là bại lộ thân phận của hắn, như mọi người ở thời điểm này cũng là nhận ra người kia. Tam điện chủ nhìn chăm chú đồ ảnh bên trong thanh sam giam tù, trầm giọng nói, "Hộ vệ danh sách bản tọa tự mình kiểm tra thực hư, đây không đế cảnh tồn tại, bằng không tội gì làm một tên hộ vệ đâu." Hắn lật tay lấy ra một quyển mộc sách, phía trên ghi lại tất cả tùy hành hộ vệ tin tức càng ghẻ. Tứ điện chủ đột nhiên vỗ tay, nhất định là mượn bí pháp tận nấp tu vi, lẫn vào đội ngũ hành thích. Như thế nếu đồ tuyệt không phải tạm thời khởi ý, phía sau sợ có âm lưu kinh thiên, chúng ta vẫn là phải cẩn thận một chút, làm rõ ràng thân phận của người này mới là trọng yếu nhất. Ba người đối mặt ở giữa, đều thấy trong mắt đối phương tinh sợ. Đại điện chủ vung tay áo mở ra truyền âm pháp trận, lập tức thẩm vấn người sống sót. Theo hắn ra lệnh một tiếng, thần toa trong đại sảnh trận pháp sáng lên, hơn 600 may mắn còn sống sót kim tiên bị đều triệu tập. Những thứ này kim tiên phần lớn mang thương, có thậm chí thiếu cánh tay thiếu chân, nhưng giờ phút này cũng gắng chống đỡ nhìn đứng thẳng chỉnh tề. Tam điện chủ bấm tay bắn ra một đạo thủy mạch, Cố Vô Thiên dịch dung sau hình ảnh hiện hiện giữa không trung. Nhưng có người nhận biết kẻ này. Âm thanh trong đại sảnh quên quẩn, lại không người trả lời. Tính mịch bên trong, Tán Sơn đường phó đường chủ lão đạo ra khỏi hàng, trước ngực hắn có một đạo sâu đủ thấy xương vết thương, còn đang không ngừng rớm máu. Nhị đối vừa mới tại Cùng Hải Thú Đại trước lúc thì đã thụ thương không ít, bằng không cũng sẽ không thê thảm như thế bộ dáng. Bẩm điện chủ, đây là ta Đường Tân Tân Thiên Kyoto tỉnh trấn. Giọng phó đường chủ có chút khan giọng, lại lộ ra không che giấu được kích động, không ngờ rằng lại bị đại điện chủ chú ý, nhìn tới tiểu tử này thực sự là nổi danh. Tứ điện chủ thuần di mà tới, tương phong quấn lên phó đường chủ, kĩ càng nói tới. Phó đường chủ cưỡng chế mừng rỡ, người này là ta Đường 10 năm thi đấu người đứng đầu, kinh tâm trọng thí luyện. Hắn không thấy được trước mắt mấy người này sắc mặt cũng trở nên rất khó coi, vẫn là tự mình nói. Lời còn chưa dứt, tứ điện chủ đã mang theo hắn biến mất ở đại sảnh. Còn lại mọi người xôn xao nổi lên một phía. Những thứ này may mắn còn sống sót kim tiên nhóm nhìn nhau sững sờ, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng bọn hắn cũng mơ hồ cảm giác được một hồi càng lớn phong bạo, chính nằm trong quá trình chuẩn bị. Tại hơn 600 vị kim tiên cường giả bên trong bị điện chủ điểm danh triệu kiến, vốn nên là vô thượng vi quang. Mà giờ khắc này tán sơn đường phó đường chủ lại bị hai vị điện chủ tựa như sách con gà con sách cổ áo kéo được, cái này tư thế hình như có chút không thích hợp, rốt cuộc chưa nghe nói qua ai mời mời người khác là như thế mời. Thân hạng trên sàn nhà vạch ra chói hai tiếng vang. Hai vị tôn giả quanh thân quần quần sắc khí, nhường ven đường thần thị xôi nổi túi đầu né tránh, mọi người thì nhìn ra được, vị này phó đường chủ hẳn là phạm chuyện gì, bằng không cũng không có khả năng là cái bộ dáng này. Đủ để thấy mấy vị này điểm chủ tâm tình cũng không hề tốt đẹp gì, mà vị này phó đường chủ cũng là bén nhạy cảm giác được cái gì, chẳng lẽ lại là Tô Tinh Trần phạm chuyện gì? Ầm. Phó đường chủ bị nặng nề quẳng tại trong phòng điều khiển, đầu gốin đệm ở tinh thần kim địa gạch thượng phát ra trầm đục. Hắn bất chấp đau đớn, hoảng hốt ngẩng đầu nhìn lại, đại điện chủ đưa lưng về phía mọi người đứng ở tinh quý trận bản trước, chín cái huyền long thêu thùa tại long bảo thượng như ẩn như hiện. Vẹn vẹn là bóng lưng thì ép tới hắn thở không nổi. Đã từng nhìn qua rất xa đại điện chủ thì gần ngay trước mắt, chẳng qua này lực áp bách thật sự là có chút vô cùng đáng sợ. Khởi bẩm đại điện chủ, phạm nhân đưa đến. Tứ điện chủ chắp tay hành lễ lúc, vũ khí Lenken rung động. Phó đường chủ toàn thân run lên, phạm nhân hai chữ như băng truy đâm vào trái tim. Hắn đột nhiên ý thức được, chính mình có thể vĩnh viễn đi không ra căn này phòng điều khiển. Vì sao chính mình lại biến thành bộ dạng này? Hắn không biết mình phạm vào chuyện gì, chỉ có thể kinh sợ đứng ở một bên, vài người khác cẩn thận nhìn kì hắn, mỗi người trong ánh mắt đều có khảo sát chi sắc mà một bên đột nhiên xuất hiện một gương mặt, gương mặt kia hắn sao cũng sẽ không quên, vì đó chính là Tô Tinh Trần mặt. Nói cho ta tên của người này. Lai Lịch. Giọng đại điện chủ giống như theo cửu lũ chỗ sâu truyền đến. Nhìn tới quả nhiên là bởi vì cái này người trẻ tuổi vấn đề, nhìn tới người kia hẳn là phạm chuyện gì, hắn ở thời điểm này bỗng chốc lơm lớm lo sợ, rốt cuộc làm là tiểu tử này quản lý người, rất có thể muốn chịu trách nhiệm tới. Tô, Tô Tinh Trần, là bác minh hàn huyền nhân sĩ. Phó đường chủ âm thanh phát run, muốn nói một chữ cũng giống như tại trên mũi dao hành động. 3000 năm trước thông qua tông môn đại tuyển gia nhập tán sơn đường, sau bởi vì xúc phạm môn quy bị phạt diện bích, sau đó cơ hội là bị lưu vong trạng thái. Tinh quý trận bàn đột nhiên bộc phát ra chói mắt ánh sáng màu đỏ, chiếu rọi ra đại điện chủ nợ bên lạnh leo khuôn mặt, diện bích. Diện bích năng lực mặt ra thượng vị thần đế tu vi. Phó đường chủ như bị sét đánh, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao ba vị tôn giả tức giận như vậy. Cái đó bị tất cả mọi người không có coi trọng người trẻ tuổi, đúng là ẩn tàng vạn năm thần đế cơ giả. Thuộc hạ nguyện vì thần hồn thể. Phó đường chủ cái trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi, nếu sớm biết người này giáp tâm hại người, thuộc hạ hổ thọa. Đủ rồi." Đại điện chủ lạnh lùng nói, đưa hắn chưa thành hình lời thể đánh nát, bản tọa chỉ hỏi một lần, người này khả năng nhất trốn hướng nơi nào. Mắt thấy Tán Sơn phó đường chủ lại muốn mở miệng giải thích, nóng lòng cùng Tô Tinh Trần phủ sạch quan hệ, đại điện chủ lạnh giọng ngắt lời, thẳng thắn thú nhận, "Nếu có thể cung cấp Tô Tinh Trần hành tung manh mối, bản tọa có thể đặc xá tội lỗi của ngươi." Phó đường chủ nghe vậy như rơi vào hầm băng, toàn thân dẹt run rẩy. Đây rõ ràng mang ý nghĩa ba vị điện chủ sớm đã nhận định hắn có tội, hiện tại chẳng qua là cho hắn một lấy công trục tội cơ hội. Dạng này nhận định cách thức thực sự với hắn mà nói có chút không tốt lắm, rốt cuộc nhiều năm như vậy hắn không có làm bất kỳ lỗi lầm nào chuyện, ai có thể nghĩ tới đột nhiên trở thành bộ dáng này. Hắn lâm vào tiến thoái lưỡng nan hoàn cảnh, như giữ im lặng chính là bỏ lỡ lập công trục tội cơ hội tốt, nhưng mở miệng trả lời lại sợ bị ngộ nhận là cùng Tô Tinh Trần có chỗ thông đồng. Càng khó giải quyết là hắn đối với Tô Tinh Trần biết rất ít, căn bản không thể nào suy đoán lúc nào đi hướng. Ai mà biết được người kia làm sự tình gì, lại không biết người kia rốt cuộc đi nơi nào, càng không biết người kia hiện tại sống hay chết, cho nên hiện tại là một hỏi gì cũng không biết trả thái, càng không biết cái kia từ đầu trả lời. Phó đường chủ gấp đến độ suất mồ hôi trán, hai tay không tự giác điệu giảo cùng nhau, ánh mắt lơ lửng không cố định, không còn nghi ngờ gì nữa đã rối loạn tức lòng. Tứ điện chủ thấy thế mặt lộ không kiên nhẫn, hai đầu lông mày hàn ý càng đậm, sừng sững đề nghị, "Đại điện chủ, người này đã đúng, hoảng hốt lo sợ, chắc hẳn hỏi không ra cái gì. Không bằng trực tiếp siêu hồn đoạt phách rút ra ký ức, như vậy cũng tiết kiệm người kia cùng chúng ta che giấu." Lần này Lạnh Lùng vô tình lời nói giống như tình thiên thích lịch, sợ tới mức Phó đường chủ hồn bất phụ thể, cả người sủi lơ trên mặt đất, mang theo tiếng khóc nức nở kêu rên, thuộc hạ xác thực không biết a. Cầu điện chủ khai ẩn, tha ta một mạng. Nếu như bị loại thực lực này cường giả siêu hồn sau đó, hắn không chết cũng sẽ trở thành ngớ ngẩn, hậu quả như vậy lại kỳ thực hắn có thể tiếp nhận, rõ ràng chính mình cũng không có làm gì, liền bị thi lấy cực hình, hắn rốt cục chê hai đèo hay. Chương 1063, trước chạy ra hỗn độn hải, chương 1063, trước chạy ra hỗn độn hải. Tán Sơn Phó Đường chủ cuối cùng kết cục, mặc dù nghe tới không hề tốt đẹp gì, chẳng qua nếu nói thê thảm ngược lại cũng chưa chắc. Vì ba vị điện chủ cay độc nhãn lực cùng phong phú kiến thức, tùy tiện liền có thể đánh giá ra hắn cùng Tô Tinh Trần sát thực vốn không cần biết. Nhưng mà ba vị điện chủ trong lồng ngực lửa giận chưa tiêu, vẫn cần tìm cái phát tiết chỗ. Thêm nữa tán sơn phó đường chủ biểu hiện ức ứ như thế, Tô Tinh Trần lại sắp thực hệ do hắn dẫn tiến vào Thanh Minh thần điện, dù thế nào cũng khó khăn trốn liên quan. Cuối cùng đại điện chủ vẫn truyền đạt mệnh lệnh dụ lễ, lệ, đối nó làm chứng trị, cũng coi là đem này đầy ngập lửa giận phát tiết đến trên người hắn. Định tội nguyên do ngược lại không phải cùng Tô Tinh Trần có gì có kết, mà là vì thống ngữ vô phương, đi quá giới hạn phạm thượng hai hạng tội danh loạn sự. Hình phạt cũng không tính khắc nghiệt, vẹn vẹn đoạt đi phó đường chủ tôn vị, biếm thành phàm tục chi thân, giao trách nhiệm đóng cửa tỉnh lại ngàn năm thôi. Cái này trừng phạt mặc dù nghe tới rất nghiêm trọng, nhưng mà với hắn mà nói cũng không có gì tính thực chất làm hại. Sống sót sau hai nạn tán Sơn phó đường chủ, vẻ mặt hốt hoảng rời đi điều khiển quan truyền, tại hai tên thị vệ áp giải hạ quay về phòng khách chính, tại vừa mới dọa cũng phải bị dọa tắt thở. Trong sảnh lặng chờ mấy trăm kim tiên tinh nhuệ gặp hắn bình yên trở về, đều âm thầm thở phào một cái. Quan tình hình này, cái đó tên là Tô Tinh chẳng người, chắc hẳn chưa phạm phải tội lớn ngọ trời. Nhưng tán Sơn phó đường chủ bộ này thất hồn lạc phách, chưa tỉnh hồn bộ dáng, lại mọi người hoang mang không thôi. Tất nhiên tình thế không nghiêm trọng lắm, làm sao đến mức hoảng sợ đến tận đây không phải là điện chủ nhóm Vô Thượng Uy Áp bố trí, hoặc là mấy vị đại nhân vận dụng có chút bí thuật, đối nó chặt chẽ thẩm vấn. Chúng thần Vương âm thầm ước đoán, càng thêm có khuynh hướng loại sau suy đoán. Đồng thời cũng lạ ở trong tối nghĩ, cái đó gọi Tô Tinh Trần người trẻ tuổi rốt cục làm sự tình gì, mới khiến cho như thế mấy vị đại nhân như thế xi khí. Cái đó nhìn lên tới Vô Thành Vô Tức gia hỏa, lại còn có loại này bản sự, thật sự là làm cho tất cả mọi người cũng không nghi tới. Chiến hạm phòng điều khiển bên trong, ba vị điện chủ tương đối không nói gì, không khí ngưng trệ như sắt. Thật lâu, chung quy là tam điện chủ dẫn đầu đánh vỡ im lặng, đại điện chủ Tiên Sơn phó đường chủ đối với Tô Tinh Trần biết có hạ, bây giờ hắn hành tung thành câu đố. Chúng ta là tiếp tục nam về, hay là tại Hỗn Độn Hải bên trong lại làm tìm kiếm? Đại điện chủ do dự chốc lát nói, Hỗn Độn Hải mênh mông ngần, tìm người như là mò kim đáy biển, không cần uổng phí sức lực. Vẫn như cũ theo sớm định ra hướng đi, đi về phía nam. Khắc truyền lệnh Nghị điện chủ, tự mình dẫn tinh nhuệ tại Hỗn Độn Hải cùng Đại Lục Châu giao giới tuần tra. Như kia Tô Tinh Trần cất chỉnh hơi chậm, hoặc có thể chặn đường. Tam điện chủ cùng tứ điện chủ đều gật đầu nhận mệnh lệnh, cũng biết hiện tại này là biện pháp tốt nhất, rốt cuộc tiểu tử kia chạy đi nơi đâu thì không rõ ràng. Kỳ thực thật mọi người trong lòng rõ ràng, cử động lần này chẳng qua là tận nhân lực mà nghe thiên mệnh. Chúng tập vào nhị điện chủ tại biên giới chặn giết Tô Tinh Trần, hy vọng miểu như thần tinh. Cho dù bọn hắn tốc độ cao nhất năm về, nửa đường chặn được khả năng tính cũng cực kỳ bẽ nhỏ. Nói ngắn gọn, việc này sợ đem vô tật mà chấp rức. Rốt cuộc đại điện chủ mặc dù từng hứa hẹn tu La thần đế lục điện chủ vị trí, lại chưa chính thức chiêu cáo. Tại mọi người mà nói, đối với tu La thần đế còn còn lo nghĩ, càng chưa nói tới thâm hậu tính nghĩa. Muốn thanh minh thần điện đem hết toàn lực cho báo thủ, không khỏi ép buộc chỉ có thể trách người kia tương đối xui xẻo, còn không có chính thức biến thành thanh minh thần điện người liền bị người làm thì rồi, chỉ có thể nói vận khí của hắn có chút kém. Hỗn độn hải chót sâu. Các đại điện chủ kỳ hạm hơn 2 triệu dặm bên ngoài, một đạo sáng chói kim hồng chính phá sóng năm chỉ. Kim quang bên trong đạo kia vĩ đại thân ảnh, chính là Cố Vô Thiên. Không, giờ phút này ứng gọi hắn là Tô Tinh Trần. Chính như đại điện chủ tính toán, vừa đạt mục đích, hắn đương nhiên sẽ không tại hung hiểm chi địa ở lâu. Việc cấp bách chính là rời xa hỗn độn hải, tránh đi mầm thai vạc. Vĩnh Dạ Hải vực tòa kia thiên đạo chi môn cùng nụ hoa chấm nợ vĩnh hằng chi hỏa, mặc dù đã thật sâu khắc vào hắn thần hồn, Ngay sau như có cơ duyên, hắn chắc chắn quay về tìm kiếm Thiên đạo huyền bí. Chẳng qua dù thế nào cũng tuyệt không phải giối mắt. Lúc trước tiếp xúc đã để hắn hiểu ra, cho dù cùng Thiên đạo tồn tại huyền diệu liên hệ, vì hắn hiện nay tu vi cũng chưa chắc có thể đốt lên vĩnh hằng chi hỏa. Dù tiện đụng vào Thiên đạo chi môn, kết cục không thể so với Tu La thần đế tốt bao nhiêu. Lần này hỗn độn hải hành trình có thể thuận lợi chu sát Tu La thần đế, thực cần cảm tạ đại điện chủ cùng Thiên đạo chi môn. Nếu không phải đại điện chủ từng bước ép sát, khiến cho Tu La thần đế mở ra thiên môn, cũng sẽ không bị phản vệ trọng thương chính là hắn thực lực đại tồn, lại bị hai đầu thần đế cảnh hải thú truy sát, mới khiến cho Cố Vô Thiên có cơ hội để lợi dụng được, hoàn toàn kết hắn tính mệnh. Như tu la thần đế ở thời kỳ mạnh mẽ nhất, Cố Vô Thiên nhiều nhất hủy hắn thần khu, khó lại toàn bộ công. Rốt cuộc thần đế cường giả đều là làm thế chí tôn, sao lại tùy tiện vẫn lạc? Cố Vô Thiên ngự không phi nhanh ở giữa, trong lòng đã có số đo. Nơi này vẫn là hỗn độn hải nội địa, vẫn cần hơn tháng mới có thể đến lục địa. Trên đường còn muôn lúng đối vô số hung hiểm, càng cần đề phòng hải thú tộc tập sát. Đợi quay về đại lục, hắn quyết sẽ không tại Thanh Minh thần điện phạm vi thế lực dừng lại. Đem tiếp tục đi về phía đông. Xuyên qua không biết tương vực, tiến về cái khắc thần điện lãnh địa, chấm dứt ngày xưa oan oán. Đợi U Minh Thần Đế đáng người đến tội, mới tính báo được thù lớn. Lúc đó lại trở về Vĩnh Dạ Hải vực, tìm kiếm Tiên Đạo Vĩnh Sinh chi bí. Kế hoạch đã định, Cố Vô Thiên phương hướng rõ ràng. Ngoài ra còn có chuyện quan trọng gấp đón đỡ hoàn thành. Mau chóng luyện hóa tu La Thần Đế thần cách bài phiến, đến lúc đó không chỉ có thể hấp thu hắn thần lực cùng pháp tắc, càng có thể đạt được ký ức truyền thừa. Hắn tin tưởng tu La Thần Đế tất nắm giữ lấy cái khắc ba vị thần đế mới nhất động tĩnh. Phi hành đã lâu, Cố Vô Thiên lấy ra đồ thần chiến hạng, giao cho ảnh ma khống chế. Chính mình thì bước vào Hắc Long kiếm vận mẹo thời không, chuyên tâm luyện hóa thần cách bài phiến. Thời gian lặng yên trôi qua, hiện tại cần phải làm là chậm rãi tu luyện, đồng thời mau thoát đi Hỗn Độn Hải mới được. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Cố Vô Thiên hết sức chăm chú tại tu luyện, thân không tầm niệm. Ảnh ma cũng không phụ lòng, cẩn thận điều khiển chiến hạm đi về phía nam. Biết rõ Hỗn Độn Hải hung hiểm, hắn thời khắc giữ cảnh giác. Mà Cố Vô Thiên tiến vào thần đế về sau, hao phí hàng loạt thời gian phương gong gọc vật liệu đem Táng Thiên kiếm để thăng đến đế cấp. Về phần đồ thần chiến hạm vẫn dừng lại tại vương cấp cực phẩm, chưa có thể đột phá. Bởi vậy tốc độ kém xa cố Vô Thiên ngữ không phi hành. Nay trong lúc vô hình trì hoãn hành trình, ai đều chưa từng đoán trước biến hóa chính đang phát sinh. Đại điện chủ kỳ hạm cùng đồ thần chiến hạm khoảng cách đang không ngừng rút ngắn. Theo này xu thế, căn bản không cần đợi đến cố Vô Thiên rời khỏi Hỗn Độn Hải, liền sẽ bị đội kịp. Cũng đúng thế thật cố Vô Thiên không có nghĩ tới một sự kiện, đó chính là giữa hai bên hạm tốc độ tuyến lại là giống nhau. Năm ngày thoáng qua liền mất. Ảnh ma khống chế đồ thần chiến hạm tại nguy cơ tứ phía hải vực ghé qua, nhiều lần cảnh ngộ cảm bẫy cùng đàn thú tập kích. Như chiến hạm đã đạt đế cấp, có thể tự không sợ hãi. Nhưng nâng cấp cực phẩm phẩm giai làm hắn không thể không cực kỳ thận trọng, mỗi khi gặp hiểm địa tất trước giờ lẩn tránh đi vòng. Cái ngộ hải thú nhóm thì tận lực với nhau, tránh dây dưa. Thực sự không thể thoát khỏi lúc phương hội phát động phản kích. Như thế Hữu Kinh vô hiểm vượt qua 7 ngày, hai hạm khoảng thời gian vẫn đang kéo dài thu nhỏ. Đến ngày thứ 9 giữa trưa, mới nguy cơ giáng lâm. Lần này không phải là cả bẫy, cũng không phải đàn thú tập kích, mà là một chùm từ hỗn độn vụ ái bên trong đánh tới đoạn mệnh thần quang, ẩn chứa xuyên thấu vạn vật khủng bố uy năng. Xuy, thần quang phá không mà tới, tinh chuẩn khóa chặt độ thần chiến hạm. Trong khi bị phát hiện lúc, đã gần trong gang tấc như thế khoảng cách dưới, chiến hạm căn bản không thể nào né tránh. Hải ma trong lúc vội vã chỉ có thể thúc đẩy phòng ngự mạnh nhất hộ tuấn. Ầm ầm. Nội dung trời bên trong, xích hồng cổ sáng đem hộ tuấn đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Vạn dặm hải vực bị chiếu rọi đến đỏ bừng, ngàn trượng sóng lớn bài không mà lên. Mặc dù đồ thần chiến hạm kinh nhiều lần cường hóa, đã đạt vương cấp đỉnh phong. Nhưng này đạo thần quang không còn nghi ngờ gì nữa xuất từ đế cấp cường giả chi thủ, uy lực vượt xa cực hạn chịu đựng. Nương theo lấy chói hai tiếng vỗ vụt, chiến hạm mạn tàu bên phải sụp ra dữ tợn vết rách. Vô số mảnh kim loại như mưa lộn sổ rơi, tại mặt biển tóe lên điểm điểm kim mang. Bị đòn nghiêm trọng này, chiến hạm lực ngang hơn 10 dặm, như muốn lút. Tỉnh liệt như thế chấn động, đánh thức trong khoang thuyền tất cả tướng sĩ. Mọi người lo sợ nghi hoặc bất an, không rõ ràng cho lắm. Ảnh ma cố tự trấn định, điều khiển chiến hạm ổn định thân hình, ra tốc hướng nam chạy trốn. Bị hao tổn bộ vị chưa trị, chỉ, chỉ có thể lưu lại chờ thoát hiểm sau lại nghĩ. Đồng thời hắn lập tức truyền âm bẩm báo chủ nhân. Kỳ thực ngoại giới 7 ngày nữa, trong tháp đã qua 1 năm tròn. Cố Vô Thiên không chỉ hoàn toàn luyện hóa tu la thần đế thần cách phái phiến, càng hấp thu mênh mông thần lực cùng mấy trăm pháp tắc. Bây giờ nắm giữ đại đạo pháp tắc đã đạt hơn 2000 chủng. Như thế gian thật có tam thiên đại đạo. Hắn đã được nó táng thành. Mặc dù cảnh giới vẫn trô thần đế sơ cảnh, vẹn vẹn cô đọng hai đầu đạo vận, nhưng điều thứ ba đạo vận ngưng tụ tiến độ đã tăng lên trên diện rộng. Dự tính lại bấy quan năm 2003 là được công thành. Đang lúc hắn chuyên tâm ngưng luyện đạo vận lúc, đột nhiên cảm ứng được đồ thần chiến hạm bị thương. Chiếc này trải qua nhiều năm ôn dưỡng chiến hạm cùng hắn tâm thần tương liên, sao lại không hề cảm ứng? Không chờ ảnh ma đưa tin, hắn đã phát giác dị biến. "Chủ nhân, có người tại công kích chúng ta thần hạm." Ở thời điểm này thì là có chút hiếu kỳ là ai công kích hắn, đồng thời thì trong lòng mơ hồ cảm giác được bất an. Làm hành ma tiếng vang lên liên lúc, thân ảnh của hắn sớm đã xuất hiện ở trong chiến hạm. Chương 1064, bị hải thú ám hại, chương 1064, bị hải thú ám hại. Hắn vừa muốn động thân tiến về phòng điều khiển, hỏi hành ma tình huống cụ thể cùng chiến hạm tổn thương trình độ. Đột nhiên, phía trước hỗn độn vụ ái bên trong lại lần nữa sáng lên một đạo u lam của sáng, cuốn theo hủy thiên diệt địa chi thế ầm vang rơi xuống. Đạo ánh sáng này trụ mặc dù màu sắc khác lạ, lại đồng dạng khóa chặt đồ thần chiến hạm, tản ra thần đế cường giả đặc biệt khủng bố vi áp. Bị hao tổn nghiêm trọng chiến hạm hành động chậm chạp, mắt thấy là phải bị đạo này chí mạng của sáng đánh trúng, nếu thoáng một cái muốn bị đánh trúng. Như vậy bọn hắn này thần hạm có thể muốn triệt để báo hỏng. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Cố Vô Thiên kiếm chỉ giương nhẹ, một đạo ngàn trượng kim mang ngang qua trời cao. Ầm ầm. Đinh hai nhức góc tiếng nổ vang bên trong, kim sắc kiếm quang cùng u lam cổ sáng nô lên cao chạm vào nhau, đồng thời nổ tung thành đầy trời quầng vũ. Cơn bão sóng khí đem chiến hạm tung bay trong vòng hơn 10 dặm, may mà không bị cổ sáng trực tiếp trúng đích, tránh khỏi hai lần tổn thương. Bạch Long nhìn thấy quen thuộc ngàn trượng kiếm quang, nỗi lòng lo lắng lập tức phóng hơn phân nữa, chủ nhân cuối cùng ra tay, cũng làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Chưa kịp mở miệng, chủ nhân thần niệm truyền âm đã ở thức hải vang lên. Nơi đây ẩn nấp hai đầu thần đế cảnh hải thú, không phải các ngươi năng lực địch. Ta tự biết nấu ăn, nhưng lại chuyên tâm chữa trị chiến hạm, trấn an mọi người. Nghe nói lại có hai vị thần đế cường giả mai phục, ma ảnh trong lòng tức trấn, không có nghĩ tới những thứ này ra hỏa cư nhiên như thế âm hiểm, vậy mà còn biết dùng đánh lén loại thủ đoạn này. Nhưng chủ nhân ung dung giọng nói làm hắn nhanh chóng trấn định, lúc này truyền âm nhận mệnh lệnh. Cố Vô Tiên ống tay áo vú khẽ, đem đồ thần chiến hạm thu vào thể nội không gian. Kể từ đó, cho dù bộ pháp kinh thiên đại chiến, cũng sẽ không tác động đến chiến hạm cùng tướng sĩ. Ảnh ma cũng có thể an tâm xử lý việc giải quyết hậu quả. Đồng thời nhường trong lòng cũng của hắn là có chút kỳ quái, bọn người kia không là cần phải đi bao vây chặn đánh Thanh Minh thần điện người sao? Sao lại tìm tới chính mình? Qua trong giây lát, quần trào mãnh liệt hỗn độn hải trên mặt còn sót lại cố vô thiên lẻ loi mà đứng. Bốn phía sóng dữ cuộn, Thiên khung hỗn độn vụ ái bên trong đỏ xanh chỉ diên mang xen lẫn, hình thành vòng xoáy khổng lồ. Hắn lướt sóng mà đứng, ngựa đầu gầm thét, bọn chuột nhắt phương nào, gan dám đánh lén bản tọa lại giấu đầu lộ đuôi. Tiếng gầm ở trong thiên địa quen quẫn, lại không được đáp lại. Kỳ thực hắn trong lòng rõ ràng, vùng biển này thần đế cảnh hải thú chẳng qua giải giác vài đầu. Lúc trước bốn đầu hải thú liên hợp về lòng, băng vương tập kích thanh minh thần điện hàng đội, theo lý thuyết nên bị thương tận nấp, lại chẳng biết tại sao lại tại nãy bố trí mai phục. Bọn người kia làm gì lại theo dõi chính mình? Thấy âm thầm địch nhân không hề phản ứng, Cố Vô Thiên không lại trì hoãn, tiếp tục đi về phía nam. Kia hai đầu hải thú lại tại xương mù bên trong theo đội không bỏ, chúng nó cũng không phải là sợ chiến, mà là tại bí mật truyền âm bàn bạc. Trong đó một đầu là sao lưng ngọc lên đỏ cánh ngàn trượng cự hạt, toàn thân đen hạt, tên là Bỏ Cà Vương. Bên kia thì là dài đến 3000 trượng mực xanh quánh ngư, tương tự Quỳnh côn lại sinh ra bốn cánh, danh xưng Masa. Hai đều là sống sót 10 vạn năm viễn cổ sinh linh, thống lư nhìn mảnh này tiếp giáp vĩnh dạ hải vực cương vực. Năm ngày trước tập kích Thanh Minh thần điện hạm đội tứ đại hải thú bên trong, đang có chúng nó hai vị. Ngoài ra hai đầu thì là Huyền Long cùng Bạo Vương, mà truy sát Tu La thần đế thì là Nam Vương hải vực lãnh chúa. Bò Cạp Vương cùng Ma Sa gần đây mới từ Vĩnh Dạ Hải Vực trở về, liên tiếp vào con dân cấp báo, sương có lạ lâm chiến hạm ở tại lãnh hải hành hành. Theo bọn họ, ngay cả Thanh Minh thần điện cũng không làm gì được chúng nó, há để người khác làm cản. Cho nên hai người tự nhiên cũng là khí thế hùng ác ngập trời, không chịu dung tha đi ngang qua bất kỳ một cái nào ra họa. Thế là hai liên thủ trận đánh, không ngờ chiến hạm bên trong lại tàng nhìn một vị thần tộc thần đế, từ nơi nào xuất hiện loại cảnh giới này cùng giả, cũng là nhường hai người có chút hiếu kỳ. Giờ phút này hai thú bí mật quan sát, xác nhận người này tuyệt không phải Thanh Minh thần điện điện chủ. Theo đại điện chủ đến ngũ điện chủ chúng nó cũng giao thủ qua, về phần lục điện chủ sớm đã vắng. Nhưng này thần tộc thần đế xuất hiện thời cơ thực sự kỳ quặc, làm chúng nó điểm khả nghi mọc thành bụi, chẳng lẽ lại đây không phải Thanh Minh thần điện người sao? Bởi vì không mò ra nội tình, hai thú quyết định tiếp tục theo dõi quan sát. Cái này cùng chính là cả một ngày, muốn thăm dò rõ ràng người kia địa vị. Các đến lúc đó chọc tới không nên dây vào người, cho bọn hắn tự tìm phiền phức. Tại hỗn độn hải bên trong, hải thú tộc chiếm cứ địa lợi ưu thế. Mặc cho Cố Vô Thiên làm sao gia tốc, vẫn luôn không cách nào vùng thoát khỏi hải thú, chỉ vì hai người này hành tung, thật sự là quá ma quái, cho dù là Cố Vô Thiên thì rất khó tra xét được. Rốt cuộc hai người kia không có gì khác biệt, cho nên thì thật sự là khó mà tìm thấy đối phương hành tung. Thấy tốc độ kia thường thường, thực lực cũng không có rất điểm đặc biệt, hai thú dần dần thả lỏng cảnh giác. Cuối cùng kìm nén không được, quyết định liên thủ nổi lên. Xùy, xùy. Cốt độn vụ ái bên trong đột nhiên sáng lên chói mắt chỉ riêng hoa. Mực xanh cùng sắc hồng thần quang hóa thành trăm trượng lưỡi dao, cuốn theo phong hỏa lôi đỉnh chốt xuống. Mắt thấy Cố Vô Thiên liền bị nải hủy diệt dòng lũ nuốt hết, hắn lại sớm có phòng bị. Bước chân nhẹ nhàng ở giữa, thân hình đã xuất hiện tại hai vạn dặm bên ngoài. Đồng thời Hắc Long kiếm ra khỏi vỏ, mấy trăm đạo kim sắc kiếm mang lực tiên mà lên, hai xúc sinh này vẫn là không nhịn được. Phanh phanh phanh. Kiếm quang cùng lưỡi dao trên không trung kịch liệt va chạm, tiếng nổ đùng đoảng vang tận mây xanh. Đợi năng lượng loạn lưu nghỉ, Cố Vô Thiên đã lui đến khoảng cách an toàn, cùng hai thú cách không đối lập. Bò Cạp Vương vốn định lượn quanh trước bắt đánh lại bị hắn nhìn tối ý đồ, rơi vào đường cùng, hai thú đành phải sóng vai cương công, không có nghĩ tới tên này nhìn lên tới bình thường không có gì đặc biệt, vừa ra tay lại là như thế khủng bố. Đối mặt hai vị cảnh giới cao với mình tương địch, Cố Vô Thiên không hề sợ hãi. Kinh Thiên nhấc kiếm. Theo nhất thanh thanh hát, chín đạo cùng bản thể thực lực tương đương phân thân bỗng nhiên hiện hiện. Mười đạo thân ảnh kết thành chiến trận, ngược lại đem hai thú bao bọc vây quanh. Như thế biến Cố Lệnh Ma Sa cùng Bỏ Cạp Vương ngẹn họng nhìn chân trối. Thừa dịp hắn ngây người thời khắc, mười đạo thân ảnh đồng thời ra tay, đây là từ trên thân tu La thần đế học được phân thân. Kiếm quang như mưa, Thần Thông dường như thác nước, trong nháy mắt bao phủ súng quanh hai vạn giặm hải vực. Hai thú vội vàng hướng chiến, không thể không thu hồi lòng kính thị. "Wen, Wen." Các loại kinh thiên động địa thần thông ở trên biển kịch liệt va chạm, nhấc lên vạn trượng phong ba. Vốn cho rằng năng lực thoải mái thủ thắng hai thú càng đánh càng sợ. Cái này nhìn như tầm thường thần tộc thần đế, chiến lực lại vượt xa cảnh giới của hắn hiện hiện. Phối hợp cửu đại phân thân, lại cùng chúng nó hai cái này ngưng luyện bốn đạo vận lão quái chiến đến lực lượng ngang nhau. Thêm nữa vết thương cũ chưa lành, mấy trong hiệp tiếp theo, hai thú không những chưa thể chiếm chiếm tiện nghi, ngược lại dần dần lộ vẻ mệt mỏi. Nhị tối lần này lại trêu chọc sai lầm rồi người, gia hỏa này thực sự là thực lực đến thật sự là có chút đáng sợ đâu. Kiếm quang giữa ngang dọc, Cố Vô Thiên bản thể đột nhiên biến chiêu, Cửu Thiên lôi động. Hắc Long kiếm dẫn động Cửu Thiên lôi đỉnh, vạn trượng điện mãng xé mở hỗn độn vũ ái. Ma Sa vội vàng phun ra Huyền Minh chân thủy chống đỡ, đã thấy kia chín đạo phân thân đồng thời kết tấn. Địa Tuyệt Thiên Thông. Vô hình không gian công xưởng đột nhiên co chặt, hạn chế hai hành vi man rợ động. Bò Cạp Vương đỏ cánh cũng trấn, độc vị gai phá hư không, đem ba đạo phân thân bất lui. Nhưng còn thừa lục đạo phân thân đã tạo thành lục hợp kiếm trận, lấp liệt kiếm khí như ngân hà treo ngược. Ai có thể nghĩ tới những thứ này, phân thân mỗi người đều là khí cơ tương liên, dường như cùng một người đồng dạng. Hững. Ma Sa hét giận dữ nhìn hiện hóa bản thể, 3000 trượng thân thể quẩy thứ hải. Bò cạp vương thì hiện ra hồng hoàng độc hạt chân thân, đuôi câu hiện ra u lục hà quang. Hai thú triệt để bộc phát toàn bộ thực lực, xung quanh mấy vạn dặm nước biển cũng bị khủng bố uy áp bùi. Cố Vô Thiên thấy thế cởi lạnh, hai tay bấm niệm pháp quyết ở giữa, sau lưng hiện hiện một vòng màu vàng kim mặt trời. Đại nhất thâm phán. Trói mắt kim quang bên trong, chín đạo phân thân đồng thời hóa thành lưu quang dung nhập bản thể. Khí tức của hắn liên tục tăng lên, lại nhất thời đạt đến ngưng luyện 4 đạo vận cảnh giới. Nguyên, màu vàng kim mặt trời cùng hai thú bản mệnh thần thông ầm vang chạm vào nhau. Thiên địa vì đó yên tĩnh, sau đó bộc phát ra quét sạch bát phương cơn bão năng lượng. Đợi Phong Bạo nghỉ, ba đạo thân ảnh riêng phần mình bay ngược mà ra. Cố Vô Tiên khệ miệng chảy máu, nhưng trong mắt chiến ý căng định. Hai xúc sinh này ngược lại là phi thường thích hợp thử kiếm đâu. Một trận ngược lại là đánh cực sự sảng khoái, nhưng trên mặt của hắn cũng là mang theo một tia thoải mái chi sắc. Hai thú thì giáp sát vỡ vụn, lân phiến bong ra từng mảng, không còn nghi ngờ gì nữa bị thương không nhẹ. Người này khó giải quyết, không bằng tạm lánh. Ma Sa bí mật truyền âm. Bò Cạp Vương lại cả giận nói, nếu ngay cả cái mới vào thân đế tiểu bối cũng bắt không được, ngày sau như Hà Thống Linh Hải vực. Hai thú tranh chấp ở giữa, Cố Vô Thiên đã điều tức hoàn tất, mũi kiếm lại chỉ lại đến. Âm thanh chưa rơi, người đã hóa thành lưu quang giắt tới. Kiếm quang như rồng, trong nháy mắt tại Ma Sa trên lưng xé mở trăm trượng vết thương. Bò Cạp Vương vội vàng đi rút, độc vị lại bị một đạo phân thân cầm kiếm chống chọi. Chiến cuộc lập tức lâm vào giằng co. Sóng biển ngập trời bên trong, ba đạo thân ảnh không ngừng va chạm với trời. Mỗi lần giao phong đều làm không gian rung động, pháp tắc hỗn loạn. Cố Vô Thiên càng đánh càng hăng, lại trong chiến đấu bắt đầu tìm hiểu hai thú pháp tác vụ dụng. Hắc Long kiếm khi thì nhẹ nhàng như vũ, khi thì nặng nề như núi. Kiếm thế biến hóa ở giữa, mơ hồ có đột phá dấu hiệu, hắn vốn chính là một người ngộ tính mạnh vô cùng người, tại lúc này càng là hơn mơ hồ lĩnh ngộ ra này hai con hải thú pháp tác. Tại cùng hai người này giao thủ trong quá trình, cũng là càng ngày càng nhẹ nhàng ứng đối. Chương 1065, giả mụ sa mưa báo thủ, chương 1065, giả mụ sa mưa báo thủ. Hỗn độn hải chỗ sâu, cuồng bạo thần lực loạn lưu như rồng cuộn lên không thôi. Ma sa kia kéo dài ba vạn dặm đen nhánh vây lưng mở ra mặt biển lúc, cả phiến hải vực pháp tắc cũng vì đó mà mềm. Nó bên cạnh thân lơ lửng bò cặp vương toàn thân hiện ra u lam độc mang, ngàn trượng đôi câu mỗi một lần đong đưa cũng trong hư không lưu lại ăn mòn dấu vết. Mà giờ khắc này, này, hai tôn sưng bá hỗn độn hải vài vạn năm bá chủ, trong mắt lại phản chiếu nhìn khó mã che dấu kinh hãi. Oen, Cố Vô Thiên chân đạp cựu tiêu lôi vân, trong tay hắc long kiếm chém ra xích hồng kiếm cương, đem xung quanh vạn dặm hỗn độn vụ hái một phân thành hai. Kiếm thế ảnh hưởng còn lại tại ma sa trên lưng xé mở vết thương sâu tới xương, màu vàng kim nhạt thần huyết như là thác nước tuốt xuống lại mặt biển ngưng kết thành vô số sáng chói tinh thạch. Bò Cạp Vương 6 đôi khôi phục trong mắt lóe lên một tia nhân tính hóa hối hận. Nó kia đủ để độc chết thần vương đôi câu, giờ phút này đang bị ba bộ phân thân vì tiên điệu nhân tam tại trận gắt gao giằng cầm. Sớm biết nhân tộc này hung hãn như vậy, chúng nó tuyệt sẽ không là kia hư vô mờ mịt hỗn độn chí bảo tới trước khiêu khích. Dù sao đối phương chỉ là dọc đường hải vực, ngay cả những kia chủ động công kích hải thú đều không xuống sát thủ. Tê Lạc, không gian đột nhiên bị nào đó vĩ lực xé mở, chín bộ tản ra thần đế uy áp phân thân đạp hư mà ra. Những thứ này phân thân hoặc cầm kiếm, hoặc trợ tấn hoặc cái trận, lại riêng phần mình thi triển khác nhau đại đạo pháp tắc. Ma sa lần phiến tại pháp tắc áp chế xuống phát ra không chịu nổi gánh nặng ngữ vũ, nó cuối cùng ý thức được, người trước mắt chỉ sợ đã đụng chạm đến trong truyền thuyết kia bản bộ vĩnh hằng chi cảnh. Hai tôn hải tộc bá chủ vì huyết mạch bí thuật truyền âm, thần thức ba động ở trong hỗn độn kích thích tầng tầng lớp sóng. Lão Bạo Cảm, lần này sợ là đá chúng chết bản. Bây giờ nói những thứ này để làm gì? Bản tổ túi độc đều đã hao hết ba thành. Chúng nó vừa đánh vừa lui, thân hình khổng lồ quấy mạch nước ngầm đem chiến trường không ngừng thôi lướng phương bắc. Tám vạn rặng bên ngoài tòa nào đó đáy biển núi lửa bị ảnh hưởng còn lại chậm đến lại trong nháy mắt khí hóa thành xích hồng sương mù. Cố Vô Tiên nhìn như chiếm thượng phòng, ấn đường tiên đạo thần văn lại có hơi lập loé, thập phương tuyệt hành thời hạn sắp tới. Phương Bắc, hắn đột nhiên trong lòng báo động mãnh liệt, thần thức xuyên thấu nặng nề hỗn độn, mơ hồ cảm giác được quen thuộc nào đó uy hiếp chính đang áp sát. Đó là Thanh Minh thần điện đặc biệt vân vân cấm chế ba động, chí ít ba vị điện chủ cấp cường giả chính hướng phương này chạy đến. Ngay tại phân thân hư hóa nháy mắt, chuyến cuộc đột nhiên rẽ chuyện. Hắn bí thuật mất hiệu lực. Ma Sa nhạy bén bắt được pháp tắc vương lòng dấu hiệu, che kín gai ngược cái đuôi lớn nhất lên vạn trượng phương ba, nhân loại, tử kỳ của ngươi đến. Bao Cáp Vương càng là hơn trực tiếp lấy ra bản mệnh mục đan, Úy Lam Vũ hai bên trong hiện ra vô số dữ tận quỷ diện. Đây là nó luyện hóa 10 vạn năm bản mệnh thần thông vạn độc vệ tâm từng nhường ba vị thần đế nuốt hận hỗn độn hải. Cố Vô Thiên khệ miệng lại làm giấy lên vi diệu đường cong. Hắn cố ý nhường kiếm thế xuất hiện ngưng trệ, Phần Thiên kiếm liệt diễm thì ảm đạm ba phần. Phen biểu diễn này có thể xưng hoàn mỹ, ngay cả nhỏ bé nhất thần lực ba động cũng mô phỏng xuất lực kiệt thái độ. Hai thú quả nhiên chúng kế, thế công càng thêm điên cuồng, chiến trường lại bắt đầu hướng nam hồi rồi. Phương Bắc chân trời, một đạo ám kim lưu quang chính vị siêu việt pháp tắc tốc độ phá không mà đến. Ngàn trượng thần hạm trong quang Ba một đôi mắt xuyên thấu qua động hư thần kính nhìn chăm chú chiến trường. Mặt kính phản chiếu cảnh tượng nhường tứ điện chủ đốt ngón tay trắng bệ, quả nhiên là cái đó tập lái. Đại điện chủ đầu ngón tay khẽ chạm vào cán, trên bản tinh đồ tự động thôi diễn ra bảy loại vây giết phương án. Hắn đột nhiên cười lạnh, truyền lệnh khởi động man tiên quá hải đại trận, bản tọa muốn để bọn hắn tam phương đều vào tử cục. Thân hạm mặt ngoài vân vân theo thứ tự sáng lên, cả chiếc cự hạm lại hóa thành hỗn độn khí lưu lặng yên chằng ngập. Ba vạn rằng bên ngoài đang chật vật chạy trốn cố vô thiên đột nhiên mũi kiếm hơi đổi, một đạo ẩn nấp kiếm ý đâm vào hư không nơi nào đó, chỗ nào tình cờ là thần hạm động lực pháp trận nhược điểm chỗ. Rung rắc. Thần nấp trạng thái thần hạm kịch liệt rung động, ba vị điện chủ trước mặt tinh độ ầm vang nổ tung. Gần như đồng thời, Cố Vô Thiên thân hình đột nhiên ngưng thực, Phân Thiên kiếm bộc phát ra đây lúc trước càng hảo quang rực rực. Nguyên lai like hắn vừa rồi xu hướng suy tàn toàn bộ lạ nguy trang, chân thực chiến lực từ đầu tới cuối duy trì tại trạng thái đỉnh phong. Không tốt. Chúng kế. Bo Cạp Vương độc đan đột nhiên xuất hiện với rách, nó cuối cùng ý thức được cái này nhân loại trâu đáng sợ. Nhưng đã quá muộn, Cố Vô Thiên tay trái bóp ra kiếm quyết đã dẫn động hỗn độn hải trâu sâu mô đạo ngủ say cổ lao cấm chế. Ầm ầm. Đái biển đột nhiên dâng lên 9 cái cột đồng lớn, mỗi cái trụ thể cũng khắc đầy thái sơ thần văn. Đây là Cố Vô Thiên vừa đánh vừa lui lúc âm thầm bố trí cự dịu tỏa thiên trận giờ phút này bị triệt để kích hoạt. Ma Sa Vây Lưng vừa chạm đến trụ thể thì có vô số mẩu vàng kim xiển xích từ hư không bắn ra, đưa nó trăm vạn trượng thân thể chói thành dạng kén. Thân hạng bị ép hiện hình trong ngay mắt, Cố Vô Thiên đột nhiên thi triển tinh di đấu truyện. Hắn chân thân cùng mỗ cố sắp tiêu tán phân thân trao đổi vị trí, trong chớp mắt xuất hiện tại chiến trường một chỗ khác. Cái này tuyệt vời chiến thuật chuyển chỗ. Nhường Tam Vương xúc thế đã lâu sát chiêu toàn bộ thất bại, bỏ cả Vương Xương độc phun về phía thân hạm, đại điện chủ tịch diệt thần quang thì đánh vào Ma Sa đỉnh đầu. Hỗn độn hải sôi trào. Ba loại hoàn toàn khác biệt đại đạo pháp tắc qua lại xé mở, đem xung quanh 10 vạn giặm hóa thành tuyệt đối tự vong lĩnh vực. Có chút tiềm phục tại biển sâu cổ lão tồn tại bị bừng tỉnh, phát ra làm cho người dùng mình thân nhẹ. Cố Vô Thiên lại tại lúc này lấy ra một viên xưa cũ thanh đồng linh đang. Linh thân khắc lấy độ chữ đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, đây là hắn ở đây mô địa thượng cổ di tích đoạt được duy nhất một lần đạo khí thái hư độn tiên linh. Theo reo rắt tiếng trùng reo triệt hỗn độn, thân hình của hắn dần dần hư hóa. Cuối cùng hóa thành 72 đạo khó phân thật giả lưu quang đi tứ tán. Vô Liêm Sỉ, đại điện chủ một trưởng Vô Ngọc vỡ án, thân hạ chủ pháo bổ sung năng lượng đến cực hạn lại tìm không thấy thật sự mục tiêu. Bò Cạp Vương cùng Ma Sa càng là hơn nỗi giận như điên, chúng nó giờ phút này mới hiểu được, chính mình từ đầu tới cuối cũng chỉ là kia nhân loại thế cục bên trong quân cờ. Tại mảnh hỗn độn độn này trong hải vực, Ma Sa cùng Bò Cạp Vương chiếm cứ lấy tự nhiên địa lợi ưu thế. Hai đầu cự thú thúc đẩy bản mệnh thần thông, mượn nhờ hỗn độn vụ hái che lấp, trong chớp mắt vượt ngang 9 vạn dặm hư không, lại lần nữa ngăn cản cố Vô Tiên đường đi. Chỉ có đại điện chủ không chế kia chiếc thần hạo, thiêu đốt lên bảng trưởng thần lực, dần dần rút ngắn cùng bọn hắn khoảng cách. Mắt thấy thần hạo theo đội không bỏ, sắc ý nghiêm nghị, hai đời hải tộc bá chủ không khỏi bắt đầu sinh thái ý. Chúng nó âm thầm vì thần thức giao lưu, nhưng thủy trung phòng đoán không thấu thượng thanh thần điện chân thực ý đồ. Trải qua bàn bạc, hai nhận định đối phương càng có thể là hướng về phía tới mình, rốt cuộc lúc trước tại hỗn độn hải chỗ sâu trưởng trầm giết, sớm đã kết xuống nợ máu. Mặc dù khó hiểu vì sao mấy vị kia thần tộc thần đế vừa không giúp đỡ đồng tộc, thì không lập tức ra tay, nhưng tiếp tục truy kích không còn nghi ngờ gì nữa hội lệnh tự thân lâm vào hiện cảnh. Nghe đến đây, Masa cùng bọn cả vương dần dần thu lại tốc độ, đồng thời thay đổi phương hướng, chuẩn bị rút lui chiến trường. Nhưng vào lúc này, Hậu Phương Thần Hạm đột nhiên gia tốc tới gần. Cái này biến cố lệnh hai đầu cự thú trong lòng tịch trấn, cho rằng đối phương cuối cùng muốn xuống tay với mình. Sau khi chúng nó hoảng hốt chạy trốn lúc, lại phát hiện thần hạm trực tiếp lướt qua, thẳng đến vị kia thần tộc thần đế mà đi. Ngược lại là sợ bóng sợ gió một hồi. Nhìn tới bọn hắn cũng không phải là hướng về phía chúng ta mà đến. Đồng tộc tương tàn, ngược lại là hiếm lạ. Lại ẩn nấp con chiến, tiến lặng xem biến đổi. Hai thú ẩn thân tại hỗn độn vụ ái trong, âm thầm dò mọ thế cuộc biến hóa. Chiến trường tình thế như vậy nữa chuyện, nguyên bản tham chiến hải tộc thành người đứng xem, mà lúc trước sống chết mặc bay thần điện cường giả, giờ phút này lại thành truy sát chủ lực. Kia chiếc mạo vàng thần hạng bộc phát ra sáng chói thần quang, trăm tức trong liền truy đến cố Vô Thiên sau lưng. Theo Hạng Khoang thuyền mở rộng, thân mang Tử Kim thần bảo đại điện chủ đạp không mà ra. Tay hắn cầm tinh thần quyển trượng, ngũ miện rủ xuống châu ngọc ở trong hỗn độn đỉnh dung rung động. Tô Tinh Trần, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Ần chứa thần đế uy áp gầm thét chấn động vạn giặm hư không, ngay cả hỗn độn vũ hái đều bị tiếng gầm xé mở từng đạo khe nứt. Đại điện chủ trong mắt Hàn Mang phun ra nuốt vào khí cơ một mực khóa chặt phía trước đạo thân ảnh kia, Cố Vô Thiên tốc độ không giảm, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, cho dù ta chém tu La thần đế, Thanh Minh thần điện cùng hắn lại có gì nguồn gốc? Lại chấp nhất đến tận đây. Cố Vô Thiên chắp tay đứng ở hỗn độn hải trên mặt, đen như mực trưởng bảo tại trong gió biển bay phất phới. Hắn thâm thúy trong đôi mắt hiện lên một tia trào phúng, trong lòng sớm đã sáng như tuyết, Thanh Minh thần điện cùng tu La thần đế trong lúc đó, nào có cái gì thâm hậu tình nghĩa có thể nói. Chẳng qua là cá mẹ một lưỡi, lợi ích thông đồng thôi. Tại đây khởi nguyên tinh vân ná đã lâu, hắn đối với hoàng tộc hiểu rõ đã sâu tận xương tủy. Những thứ này tự xưng là cao quý thần tộc, mặt ngoài ra vẻ đạm mạo, kỳ thực thực chất bên trong đối ngoại tộc từ đầu tới cuối duy trì nhìn cực mạnh lòng đề phòng. Dường như giờ phút này, cung điện kia chủ giả Mù Sa mưa điệu nhẹ ra muốn vì Tu La thần đế báo thù, chẳng qua là cái buồn cười bất ngờ thôi. Chương 1066, này cũng có thể còn sống, chương 1066, này cũng có thể còn sống. Nếu không phải đường về ngẫu nhiên gặp, Cố Vô Tiên khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một tia cười lạnh. Hắn dám chắc chắn, mấy vị này cao cao tại thượng điện chủ, nếu không phải tình cờ gặp được hắn, tuyệt sẽ không tốn công tốn sức tại mênh mông trong biển hỗn độn tìm kiếm tung tích của hắn. Rốt cuộc, đối bọn họ mà nói, tu la thần đế chết sống, kém xa ích lợi của mình quan trọng. Mặc dù thấy rõ trong đó có khiếu, nhưng Cố Vô Thiên nhưng trong lòng không nửa phần thoải mái. Tình thế nguy cấp trước mắt, vẫn như cũ như là này hỗn độn hải bên trên sương mù, làm cho người khó mà nhìn thấu. Xuy, xuy. Đột nhiên, bên trong chiến hạm lại lần nữa tách ra chói mắt thần huy, hai thân hành phá không mà ra, như là cố sao trổi xẹt qua trấn trời, vững vàng rơi vào đại điện chủ hai bên trái phải. Cố Vô Thiên chăm chú nhìn lại, chỉ thấy bên trái một người thân mang tử kim chiến giáp, khuôn mặt nghiêm hiểm, bên phải người kia thì khoác lên ngân bạch trường bào. Hai đầu lông mày lộ ra mấy phần nhỏ nhã, chính là Thanh Minh Thần Điện Tam điện chủ cùng Tứ điện chủ Gia Lâm. Ngoài dự đoán là, hai vị này điện chủ cũng không lập tức hướng hắn nổi lên, ngược lại cùng nhau đưa ánh mắt về phía phía sau hỗn độn bộ ái. Tam điện chủ lạnh hừ một tiếng, âm thanh chấn tiểu tiêu, "Ma Sa, Bỏ Cập Vương, cho dù các ngươi tàng hình mà ẩn, lại há có thể tránh được bản đế pháp nhãn?" Tứ điện chủ đúng lúc này quát, ngày xưa ân oán tạm thời gác lại, hôm nay là ta thượng Thanh Thần Điện cùng Tô Tinh Trần thủ riêng, tức thời thì nhanh chóng tránh lui. Trong âm thanh của hắn mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm. Nếu dám can thiệp, đừng trách bổn điện gia tay ác độc vô tình, ngay cả các ngươi cùng tu thọ. Tại đầm đặc như hỗn độn mê vụ chỗ sâu, hai đạo thân ảnh khổng lồ như ẩn như hiện. Ma sa kiaệt như núi lớn thân thể có hơi đông đượm, khoáy động nước biển xung quanh, bỏ cả vương đôi câu thì lóe ra u lam hàn quang, tại trong sương mù họa xảy ra nguy hiểm quý đạo. Chúng nó nguyên bản tiềm phục tại đây, đang định chờ cơ hội. Nhưng so với chu giết cái kia cái gọi là Tô Tinh Trần chúng nó càng dục trừ mới hả dạ, la thượng thanh thần điện mấy vị này ra vẻ đạo mạo điện chủ. Bọn này ngụy quân tử. Ma sa ý niệm ở trong hỗn độn chấn động. Nó rõ ràng còn nhớ, cái này chết tiệt thế lực cấm chế Hỗn Độn Hải đã có mấy vạn năm năm tháng. Quá khứ 3 vạn năm trong, Thượng Thanh Thần Điện nhiều lần điều động thần đế cường giả xuất linh tinh nhuệ xâm nhập Hỗn Độn Hải nội địa, lấy tên đẹp thăm dò ký ức là vì cướp đoạt tài nguyên. Bo Cáp Vương mắt kép bên trong lóe ra hào quang tử hận. Nó vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, 300 năm trước trận chiến kia, Thanh Minh Thần Điện tu sĩ lạ như thế nào tàn sát nó ròng rã. Những cái được gọi là tinh nhuệ tại lãnh địa của nó thượng tùy tiện, đem tròn phiến hải vực nhuộm thành màu máu. Bực này hành vi, Ma Sa Yến niệm bên trong tràn ngập phẫn nộ, đối với lãnh địa của chúng ta tạo thành bao lớn uy hiếp. Hai bên nhiều lần huyết chiến, đều thương vong thảm trọng, sớm đã kết xuống thủ không đội trời chung. Hai vị điện chủ như không mở miệng, chúng nó có thể còn biết xem xét thời thế, chờ đợi thời cơ tốt nhất. Nhưng này phiên hùng hổ dọa người cảnh cáo, ngược lại triệt để chọc giận này, hai đầu hồng hoang hung thú. Côn vọng chi độ. Bò Cạp Vương ý niệm như là lôi đình nổ vang, chân coi mình là cái nhân vật. Ma Sa thì giận quá thành cười, thanh minh thần điện tính là thứ gì? Vài vạn năm đến chết tại trong tay chúng ta tinh nhuệ nói ít thì có mấy vạn chi chúng. Nghĩ để cho chúng ta khoanh tay đứng nhìn. Nam mơ. Bò Cạp Vương đôi câu kịch liệt rung động, phàm là thanh minh thần điện chuyện muốn làm. Chúng ta càng muốn từ đó cản trở. Hai con hung thú vẫn như cũ ẩn nấp thân hình, tại hỗn độn mê vụ bên trong bí mật truyền âm giao lưu. Thấy Bò Cạp Vương tức giận, dường như muốn lập tức ra tay, Ma Sa vội vàng khuyên nhủ, an tâm chớ vội. Tự nhiên không thể để cho bọn hắn vừa lòng được ý, nhưng cũng không cần tự mình tiếp cục. Nó kia to lớn ngư, trong mắt lóe lên một tia xảo quyệt, để bọn hắn cùng Tô Tinh Trần ngạo cọ tranh nhau, chúng ta ngư ông đắc lợi há không đẹp quá thay. Bò Cạp Vương nghe vậy, cơn bạo tâm trạng qua loa bị phục. Nó kia giữ tợn giác hút bên trong phát ra trầm thấp tiếng cười, nói cực phải, ngược lại là ta lỗ mãng rồi. Ngay tại hai thú thương nghị bí mật thời khắc, đại điện chủ đã đối với Cố Vô Thiên thống hạ sát thủ. Trong mắt hắn, Tô Tinh Trần vừa trải nghiệm cùng hai con hung thú ác chiến, thần lực tất nhiên chưa hồi phục, đây chính là chạm thảo trừ căn thời cơ tốt nhất. Là thanh minh thần điện đại điện chủ, hắn sao lại cho địch nhân bất luận cái gì thở cơ hội? Thiên hoàng thánh tải. Nhưng thấy đại điện chủ đứng ngạo nghễ đầu tàu, tay trái thả lỏng phía sau, phải tay nắm chặt chôi này tượng trưng cho vô thượng quyền lực lưu kim quân trượng. Trong miệng hắn niệm động chân luôn, quyền trượng đỉnh viên kia lớn trừng quả đấm hỗn độn tinh thạch dũng nhiên sáng lên chói mắt ki mang. Oeng. Quyền trượng chỉ phía xa thương cùng, chỉ một thoáng Cảm mảnh hỗn độn hải cũng vì đó rung động. Màn trời bên trong sương mù bị một cỗ vô hình lực lượng cưỡng ép xé mở, một đạo vạn trưởng kim mang giống khai thiên thần phủ, từ cựu tiêu phía trên ầm vang giáng xuống. Này kim quang lòng ánh nhận chứa thiên đạo ý chí, giống như trời xanh đối với tội nhân cuối cùng tầm phán, mang theo tịnh hóa thế gian tất cả tà ma huy hoàng thần uy. Cố Vô Thiên chỉ cảm thấy quanh thân không gian trong nháy mắt ngưng kết, kia khủng bố uy áp như là thập vạn đại sơn đè xuống đầu, đe dọa hắn một mực giam cầm, ngay cả một ngón tay cũng không thể động đậy. Trong cơ thể hắn thần lực vận chuyển cũng biến thành không lưu lọt lên, giống như bị vô hình xiển xích trói buộc. Là cái này thần đế thượng cảnh thực lực chân chính sao? Cố Vô Thiên tâm thần tập trung cao độ, hắn giờ phút này mới rõ ràng cảm nhận được mình cùng đại điện chủ chi ở giữa có bao nhiêu trên lệnh. Nhưng trong mắt của hắn không hề sợ hãi, ngược lại dấy lên hừng hực chiến ý. Biết rõ không được lại, nhưng lại không thể không chiến. Cố Vô Thiên tâm niệm thay đổi thật nhanh, thể nội lực lượng thế giới ngũ hành điên cuồng phun trào. Hai tay của hắn nắm chặt Hắc Long kiếm, trên thân kiếm những kia cổ lão phù văn dần dần sáng lên, tỏa ra làm người sợ hãi ba động. Diệt thế chi kiếm, nương theo lấy một tiếng chấn thiên nội hống, Cố Vô Thiên đem toàn thân thần lực rót vào trong kiếm. Hắc Long kiếm phát ra réo rắt long ngâm, một đạo vạn trượng kiếm mang nghịch thiên mà lên. Giống một cái màu đen tự lòng, gầm thét đón lấy đạo kia phản quyết kim quang. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Ầm ầm, hai đạo tài năng tuyệt thế ở giữa không trung ầm vang chạm vào nhau, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Hào quang chói sáng trong nháy mắt chiếu sáng xung quanh mấy vạn giặm hỗn độn hải, ngay cả những kia lâu dài không tiêu tan sương mù cũng bị thổi tản ra trong không. Va chạm ở trung tâm, không gian như là tấm gương vỡ vụn thành từng mảnh. Hai đạo kim mang đồng thời tan vỡ, hóa thành đầy trời chỉ riêng điệp quét sạch bát hoang. Cuồn bão sóng xung kích hiện lên hình khuyên quyết tán, nhấc lên mấy ngàn trượng cao hải khiếu. Tiếng anh minh dùng khắp hoàn vũ. Tầng thứ này giao phòng đã vượt ra khỏi lẽ thường phàm chủ. Trong phạm vi mấy vạn dặm, duy có thần đế cường giả mới có tư cách khoảng cách gần quan chiến. Tâm thương Kim Tiên như bị ảnh hưởng còn lại quá chúng, trong khoảnh khắc liền sẽ hình thần câu diệt, liền chuyển thế trùng tu cơ hội đều không có. Làm đuổi mù tan hết, một thân ảnh theo trung tâm vũ nổ bay ngược mà ra, tại trên hỗn độn hải vạch ra một đạo thật dài quý đạo. Tất cả mọi người nín thở. Đại điện chủ khẽ miệng đã hiển hiện nắm chắc thắng lợi trong tay nô cười, tam điện chủ cùng tứ điện chủ thì đã làm xong truy kích chuẩn bị. Ngay cả ẩn nấp ở trong bóng tối ma sa cùng Bò Cạp Vương thì nhận định, cái đó gọi nhà của Tô Tinh Trần Băng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, đạo kia phiêu thối thân ảnh, rõ ràng là Cố Vô Thiên. Hắn không chỉ chưa chết, ngược lại mượn cỗ này lực trùng kích, thân hình như là như mũi tên rời cùng hướng xà xà phi độn. Tại phun ra một ngụm ẩn chứa kim mang thần huyết về sau, hắn lại còn năng lực gìn giữ thanh tỉnh, hai tay nhanh chóng kết ấn, thi triển ra chỉ xích tiên nhai tuyệt thế thần thông. Siêu. Không gian một hồi vặn bẻo, Cố Vô Thiên thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại mương chỗ, sau một khắc đã xuất hiện tại bên ngoài mười vành rậm. Một màn này lệnh ba vị điện chủ trợn mắt há hốc mồm. Tam điện chủ trong tay pháp bảo tách một tiếng rơi trên bong thuyền cũng không hề hay biết. Tứ điện chủ càng là hơn La thất thành, điều đó không có khả năng. Chỗ tối hai con hung thú càng là hơn kinh hãi muôn tuyệt. Ma sa yến niệm kịch liệt ba động, cái này làm sao có khả năng? Hắn có thể đón đỡ Thiên Hoang Thánh tài mà không chết. Bồ Cạp vương mắt kép bên trong tràn đầy khó có thể tin, làm sao chúng ta cùng Huyền Long liên thủ mới miễn cưỡng ngăn cản, còn bị thương nhẹ a. Hắn không chỉ còn sống. Doa Ma sa bên trong mang theo vài phần tính sợ, còn thừa cơ bỏ trốn mất dạng. Chương 1067, mới phát hiện là bị đoạt xác. Chương 1067, mới phát hiện là bị đọt sát. Nguyên lai cô Vô Thiên khai thác hoàn toàn khác biệt cách đối phó, kia ba đầu hải thú chỉ biết mạnh kháng, kết quả tự nhiên là lưỡng bại câu thương. Mà hắn lựa chọn vì công đối công, dùng địa thế chi kiếm triệt tiêu đại bộ phận uy năng. Còn sót lại lực đạo mặc dù làm hắn thổ huyết, lại chưa thương tới căn bản. Tinh hà luyện thể quyết rèn luyện thể phách, hạ lại bình thường. Cố Vô Thiên ở trong lòng cười lạnh. Môn này được từ thượng cổ di tích luyện thể thần công, đã sớm đem nhục thể của hắn rèn luyện đến có thể so với thần khí tình trạng. Siêu. Làm Cố Vô Thiên thoát ra 13 vạn giáp lục Ba vị điện chủ mới như ở trong ngục mới tỉnh. Đại điện chủ sắc mặt tái xanh, giận quát một tiếng, "Chui!" Ba người lập tức thúc đẩy thân pháp, hóa thành ba đạo lưu quang phá không mà đi. Kia chiếc ngàn trượng chiến hạng bị đại điện chủ theo tay khẽ vây, hóa thành to bằng hạt cải thu hồi thể nội. Chỗ tối ma sa cùng bỏ cặp Vương thị cuống quýt truy đuổi mà đi. Hai con hung thú tại hỗn độn vụ ái bên trong nhanh chóng ghé qua, sợ bỏ lỡ trận này đắc sắc cho hay. "Tô Tinh Trần, bản tọa thể phải đem ngươi chém thành muôn mảnh." Đại điện chủ nổi giận đùng đùng, cắn răng nghiến lợi mắng. Hắn vốn cho rằng năng lực dễ như trở bàn tay, vì tiên hoàng thánh tại chi uy tất có thể nhất kích quyết định, nào có thể đoán được đối phương không chỉ mạnh mẽ đó lấy, còn thừa cơ toàn thân trở ra. Đây quả thực là hắn tu hành vài vạn năm đến sỉ nhục lớn nhất. Lúc này, Tam điện chủ đột nhiên truyền âm nhập mật, "Đại điện chủ, ngài có từng phát giác dị thường?" Tứ điện chủ thì ngay sau đó nói, "Kia Tô Tinh Trần thi triển thần lực thuộc tính, dường như không phải ta hoang tộc tất cả." Trải qua này nhắc nhở, đại điện chủ đột nhiên tỉnh táo. Hắn hồi ức vừa rồi giao chiến chi tiết, lông mày việt nhăn càng chặt, xác thực như thế. Mới đầu bản tọa còn tưởng rằng là thân tộc, nhưng nghiên cứu chi tiết phía dưới, Trán trông mắt thoáng hiện nét nghi ngờ, ngược lại cùng Tu La thần đế giống nhau đến mấy phần. Tam điện chủ lập tức điểm phá mấu chốt, như vị nhân tộc, vì sao hiển hóa hoang tộc hình dáng tướng mạo? Hắn đến cùng là thật hay không chính Tô Tinh Trần, vẫn còn tồn tại nghi vấn. Tứ điện chủ nói thêm, với lại, Tam Sơn Đường Tô Tinh Trần, khi nào có thực lực như vậy, có thể đón đỡ đại điện chủ Thiên Hoang Thánh Tài? Ba vị điện chủ liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt kinh ngạc cùng hoài nghi. Cái này Tô Tinh Trần trước người, không còn nghi ngờ gì nữa ẩn dấu đi bí mật kinh thiên. Bản tọa thân biểu hoài nghi, người này chỉ sợ cũng không phải là Tam Sơn Đường Tô Tinh Trần cứ có thể là nhân tộc thần đến huy trang. Đại điện chủ Lưu Kim gần trượng tại hỗn độn hải bên trong vạch ra một đạo sáng chói ánh sáng lớn, trong mắt hắn mang lấp loé như sao. Các ngươi có từng chú ý, hắn thi triển diệt thế chi kiếm lục, trong kiếm ý dâu dếm thái cổ khí tức. Tam điện chủ Tử Kim chiến giáp thượng phủ văn lưu truyện, đột nhiên hít sâu một hơi, kinh ngạc điện chủ nhắc nhở, kiếm ý kia sắc thực mang nhân tộc đặc biệt hỗn độn vật luật. Hắn rất có thể đoạt xá Tô tinh trần nhập thần. Đại điện chủ đầu ngón tay ngưng tụ ra một mặt thủy kính, trong kính tái hiện cố Vô Thiên lúc chiến đấu hình tượng. Nhìn xem này thần vận lưu truyện cách thức, rõ ràng là nhân tộc Thâu Thiên Hoán Nhật đoạt xá bí pháp. Nhờ vào đó che dấu hai mắt người làm việc, mới làm cho tất cả mọi người cũng buông lòng đề phòng. Tứ điện chủ ngân bảo tung bay, đột nhiên nhớ ra cái gì, ba vạn năm trước trưởng Hỗn Độn Hải đại chiến, nhân tộc chẳng phải từng dùng chiêu này chui vào ta hoàng tộc nội địa. Hỗn Độn mê vụ bên trong, ma sa chăm trưởng thân thể như ẩn như hiện. Nó hú la mắt kép phản chiếu nhìn xa xa truy đuổi bóng ảnh, truyền âm nói, "Bảo Cáp Vương, ngươi có thể nghe thấy được. Tiểu tử kia lại là nhân tộc nguy trang." Bảo Cáp Vương đuôi câu tại trong sương mù vạch ra đồ mang, thú vị. Thanh Minh thần điện truy sát nhân tộc dư nghiệt, tuần vui này ngày càng đặc sắc. Tam điện chủ cùng tứ điện chủ nghe vậy liên tục gật đầu, sôi nổi phụ họa nói: "Đại điện chủ minh giám, lần này suy đoán hợp tình hợp lý. Nếu không phải như thế, thực sự khó mà giải thích Tô Tinh Trần mai danh nhận tích vạn năm về sau, tại sao lại như hai người khác nhau. Nay cũng đúng lúc nói rõ hắn vì sao muốn ra tay với Tu La thần đế, bởi vì hắn vốn cũng không phải là chân chính Tô Tinh Trần, mà là cùng Tu La thần đế đồng tộc nhân tộc, giữa hai người tất có mối hận cũ chưa hết." Là thượng thanh thần điện người cả quyền, trí tuệ của bọn hắn cùng sức quan sát tự nhiên không thể nghi ngờ. Lúc trước chưa từng lưu ý Cố Vô Thiên sơ hở, bây giờ đại điện chủ và giao tay khẽ vây về sau, ngay lập tức liền nhìn ra manh quẻ. Cố Vô Thiên thân phận chân thật, mắt thấy là phải triệt để bại lộ. Đại điện chủ nhìn chăm chú phía trước chạy trốn thân ảnh, sắc mặt càng thêm hung ác nghiêm hiểm, lạnh giọng nói, "Tất nhiên, kẻ này là nhân tộc thần đế, mượn Tô Tinh chẩn thân thể được âm nhu quý kế, kia liền càng không thể để cho hắn còn sống rời đi." Như mặc kệ trốn về đại lục, không biết muốn nhấc lên bao nhiêu gió tanh mưa máu. Lời còn chưa dứt, đại điện chủ lại lần nữa uy động cửa trợ, quanh thân kim quang tăng vọt, thi triển ra áp đãi hỏm đi đường thần thông. Thiên tinh luân chuyển. Hưu Trói mắt kim quang hiện lên, đại điện chủ thân ảnh trong nháy mắt vượt ngang 8 vạn dặm hư không, cùng cố vô thiên khoảng cách bỗng nhiên rút ngắn đến 5 vạn dặm. Tam điện chủ cùng tứ điện chủ thấy thế thì không dám sơ suất, sôi nổi thúc đẩy bí pháp ra tốc đuổi theo. Vệ phân ẩn nốt tại hỗn độn mê vụ bên trong ma sa cùng bỏ cả vương, càng là hơn như cá gặp nước, tốc độ nhanh vô cùng. Trong lúc vô tình, nửa canh giờ trôi qua. Đại điện chủ cuối cùng cao hơn một bậc, cuối cùng đuổi kịp cố vô thiên. Khoảng cách song phương rút ngắn đến ngàn dặm lúc, đại điện chủ không nói hai lời, đưa tay lại là một cái thiên hoàng thánh tài ẩm vang đánh xuống. Mặc dù thân làm thần đế thượng cảnh cường giả, Lại điện chủ nắm giữ lấy hơn 2000 chủng pháp tắc, tinh thông mấy ngàn loại thần thông bí thuật, chiêu thức tuyệt học nhiều vô số kể. Nhưng bởi vì cái gọi là nhất lực hàng thượng hội, hắn thực tế yêu quý chiêu này thiên hoàng thánh tẩy, không chỉ uy lực kinh người, càng ẩn chứa thế thiên hành đạo nghiêm nghị chính khí. Cố Vô Tiên Đông cảm giác khó giải quyết. Đối phươngỷ vào cảnh giới áp chế, căn bản không giảng đạo lý, chỉ dựa vào một chiêu này thì bức đến hắn không thể không toàn lực cứng đối. U ám thiên khung phía trên, vạn trượng kim quang dũng nhiên hiện hiện, một mực khóa chặt hắn phi tức, làm hắn tránh cũng không thể tránh. Tất nhiên không cách nào né tránh, cũng không thể đỡ, vậy cũng chỉ có thể dùng biện pháp khu hóa giải. Diệt thế chi kiếm, Cố Vô Thiên lại lần nữa hấp thu thế giới chi lực, toàn lực huy động tán tiên kiếm, chém ra vạn trượng kiếm mang. Kết quả không hề lo lắng, hai đạo tài năng tuyệt thế ở trong trời đêm ầm vang chạm vào nhau, bộc phát ra nổ rung trời, nổ tung ra vô số kim quang mạnh mẽ. Cố Vô Thiên lần nữa bị đánh bay ra ngoài, thất khiếu rớm máu, cuồn cuộn lấy rơi hướng hỗn độn hải mặt. Đại điện chủ thế công có thể xứng ngang ngược vô lý, lại một cái thiên hoàng thánh tài đánh xuống, Cố Vô Thiên không chỉ bị đánh bay, thần khu càng là hơn không chịu nổi xung kích, tại chỗ chia năm xẻ bảy, hóa thành hơn 30 mảnh vụn. Đây là kim tiên cảnh bắt trọng nhục thân đạt đến cực hạn chịu đựng, mới sẽ bị chấn động đến phá thành mảnh nhỏ. Thần Khu sau khi vỡ vụt, Cố Vô Thiên thần cách phá sóng mà ra, hướng phía Nam Vương mau chóng đuổi theo. Là tạm thời tránh mũi nhọn, hắn không thể không tiêu hao lượng lớn thần lực, lần nữa thi triển chỉ xích tiên nhai được kỹ. Hừ. Thần quang lóe lên, Cố Vô Thiên trong nháy mắt na di mười vạn dặm, lại lần nữa kéo dài khoảng cách. Đại điện chủ vừa thu hồi quần trượng, thấy Cố Vô Thiên bị đánh cho thịt nát xương tan rơi vào trong biển, chính em thầm đắc ý, cho rằng đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Nào có thể đoán được Cố Vô Thiên thần cách lại bình yên vô sự, lại một lần bỏ trốn mất dạng. Vô Liêm thị, đại điện chủ giận không kìm được, chỉ được tiếp tục truy kích. Tam điện chủ cùng tứ điện chủ lạc hậu hai vạn dặm, thì gấp rút đuổi theo. Ma ẩn nấp tại hỗn độn mê vụ bên trong ma sa cùng bỏ cả vương, thì còn tại 4 vạn dặm bên ngoài theo đội không bỏ. Cố Vô Thiên thần cách chạy ra hơn 10 vạn dặm về sau, nhanh chóng trở về bản thể. Hắn chân thân một thẳng dấu trong Hắc Long kiếm, giờ phút này thần cách quý vị, cuối cùng khôi phục diện mụ thật sự. Tuấn giật siêu phàm dung nhan, thần thánh khó lường khí chất, nội liễm âm thầm cường giả uy áp. So với Ngụy Trang Tô Tinh Trần, hắn giờ phút này mới chính thức thể hiện ra thần đế cường giả phong thái. Cố Vô Thiên cũng không hiện ra thân hình Mà lại ẩn thân tại Hắc Long kiếm trong kiếm thế giới, vì thân niệm khống chế thần kiếm phá không mà đi. Cung độ thần chiến hạm so sánh, Táng Thiên kiếm là hàng thật giá thật đế cấp thần khí, tốc độ không còn nghi ngờ gì nữa càng hơn một bậc. Hai bên tại Hỗn Độn Hải chỗ sâu triển khai rạng rạng rượt đuổi. Mặc dù Táng Thiên kiếm tốc độ kinh người, nhưng đại điện chủ thực lực siêu tuyệt, vẫn luôn hơi nhanh nhất tuyến. Một ngày sau đó, đại điện chủ cuối cùng lần nữa đuổi kịp Hắc Long kiếm, không chút do dự huy động quỹ trượng, toàn lực chém ra hai đạo khai thiên tích địa kim quang cư phủ. Vạn Trượng Kim Phủ tả hữu giáp công, uy thế kinh thiên động địa. Chưa tới người Hỗn độn mê vụ đã kịch liệt bốc lên, u ám thiên khung bị kéo ra to lớn lỗ hổng, mặt biển càng là hơn hiện ra sâu không thấy đáy khe rãnh. Hắc Long kiếm bị tức cơ khóa chặt, căn bản không chỗ có thể trốn. Chiêu này mặc dù không bằng Thiên Hoang Thánh Tài thanh thế to lớn, uy lực lại không kém chút nào. Đại điện chủ cô ý biến chiêu, chính là đoán ra Cố Vô Thiên cho dù lại thi diệt thế chi kiếm cũng khó có thể đồng thời triệt tiêu hai đạo công kích, chắc chắn sẽ bị trong đó một đũa trọng thương. Sống chết trước mắt, Cố Vô Thiên nhất định phải quyết định thật nhanh. Bị động phòng ngự hay là chủ động xuất kích? Hắc Long kiếm là đế cấp thần khí, có thể năng lực đón đỡ này hai bữa, nhưng khó tránh bị hao tổn. Mà đây là trước mắt hắn duy nhất đế cấp thần khí, tuyệt không thể tùy tiện mạo hiểm. Bởi vậy, hắn không chút do dự lựa chọn chủ động lên chiến, hóa giải một kích chí mạng này. Chương 1068, hắn mới là thiên tuyển chi nhân, chương 1068, hắn mới là thiên tuyển chi nhân. 7 ngày thời gian như thời gian qua nhanh, trong biển hỗn độn hai vệt thần quang vạch phá vĩnh hằng sương mù. Cố Vô Tiên thanh bảo đã sớm bị thần huyết thẩm thấu, Táng Thiên kiếm bên trên minh văn lu mờ ảm đạm. Mỗi một lần hô hấp cũng dính dấp thể nội còn chưa khép lại thương thế, mà sau lưng kia đạo thân ảnh vàng nóng vẫn luôn như bóng với hình. Lần thứ 7 Cố Vô Thiên lao đi khệ miệng tràn ra thân huyết, cảm thụ lấy trong cơ thể còn sót lại bốn thành thần lực. Nửa tháng này đến, mỗi khi hắn muốn kéo dài khoảng cách lúc, đại điện chủ rồi sẽ như rổi trong xương độ theo, buộc hắn đón đỡ một cái thiên hoàng thánh tải. Nguy hiểm nhất, một lần là tại 3 ngày trước, đạo kia phán quyết kim quang dường như bộ da hắn thân cách. Nếu không phải trong lúc nguy cấp kích phát hắc long kiếm bên trong ngủ say cựu rượu tinh văn, chỉ sợ giờ phút này hắn đã là một bộ trôi nổi tại hỗn độn hải bên trong thi thể. Sau lưng ngoài vận dặm, đại điện chủ chân đạp kim sắc lên lại, trong tay quyền trượng tản ra làm người sợ hãi ba động. Vị này trưởng thanh thần điện người cầm quần nhìn như ung dung. Ký thực trong lòng động dạng kinh ngạc. Dựa theo lẽ thường, một thần đế sơ cảnh sớm cái kia tại dưới tay hắn vẫn lạc 10 lần có thừa, có thể người trẻ tuổi trước mắt này lại nhiều lần sáng tạo kỳ tích. Lam đạo kia vắt ngang 5 vạn giặm tự hình vòng xoáy xuất hiện tại tầm mắt bên trong lúc, Cố Vô Thiên Đồng tử đột nhiên co lại. Vòng xoáy trung tâm đen như mực, biên giới lại hiện ra quỷ dị thất thải hào quang, càng khiến người ta bất an lạ, xung quanh 10 vạn giặm hỗn độn hải thủy cũng tại có quy luật động đất rung dậy, phản phật đang triều bái nào đó chí cao tồn tại. Hỗn độn chí nhãn. Cố Vô Thiên trong đầu đột nhiên nhảy ra cái chức vị này. Hắn mơ hồ còn nhớ tại mỗi bộ cổ tịch thượng gặp qua ghi chép, đây là trong biển hỗn độn thần bí nhất, tam đại tuyệt địa chí nhất. Ngay tại hắn phân thân thời khắc, sau lưng Kim Quang tăng vọt. Đại điện chủ lại không tiếp thiêu đốt bản nguyên, trong nháy mắt vượt qua 3 vạn dặm khoảng cách. Lưu Kim quyền trượng chém bổ xuống đầu, một đạo đây lúc trước bất kỳ lần nào cũng khủng bố hơn thiên hoàng thánh tài ầm vang rơi xuống. Diệt thế chi kiếm. Cố Vô Thiên vội vàng hướng chiến, Hắc Long kiếm cùng quyền trượng va chạm trong nháy mắt, cả phiến hải vực cũng vì đó chấn động. Cuồng bạo dư âm năng lượng đưa hắn hung hăng ném vòng xoáy phương hướng, lục phủ ngũ tạm giống như đều nuốt lệch vị trí. Đối mặt càng ngày càng gần tử vong vòng xoáy, Cố Vô Thiên trong mắt đột nhiên hiện lên một tia kiên quyết. Hắn chẳng những không có chống cự cố kia hấp lực, ngược lại vận chuyển cuối cùng thân lực, chủ động gia tốc phóng tới vòng xoáy trung tâm. Bỗng, chói mắt kim quang hiện lên, thân ảnh của hắn trong nháy mắt bị bóng tối thôn vệ. Cái gì? Đại điện chủ khó có thể tin nhìn qua một màn này, trong tay quyền trượng cũng run nhẹ nhẹ. Hắn tưởng tượng qua vô số loại có thể, thậm chí chuẩn bị xong ứng đối Cố Vô Thiên các loại chạy trốn thủ đoạn pháp bảo, lại duy trì có không ngờ tới đối phương chọn tự ném vòng xoáy. Này cho người ta một loại có lực không chỗ dùng cảm giác, dường như một quyền đánh tới trên bong mù dạng. Nhưng hắn thì là có chút bất đắc dĩ, đáng hận. Đại điện chủ cắn răng nghiến lợi, quyền trượng đập thầm ầm ầm trên mặt biển, kích thích ngàn trượng sóng lớn, cận kề cái chết cũng không muốn thần phục. Trên thực tế, này nửa tháng truy sát đã để tâm hắn thái lặng yên chuyển biến. Cố Vô Thiên cho thấy thiên phú làm hắn kinh ngạc, cái này dị tộc thần đế thiên tư vừa xa năm đó tu la thần đế. Những kia tầng tầng lớp lớp ác chủ bài, những kia tuyệt vời phản kích, đều bị hắn nhớ tới một cổ lão tiến đoán. Thiên tuyển chi nhân. Đại điện chủ tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên thần sắc phức tạp. Hắn muốn kế hoạch bắt sống Cố Vô Thiên, mang hắn lại dò Vĩnh Dạ Hải vực, nếm thử nhóm lựa Vĩnh Hằng chi hòa. Bây giờ tất cả nhu độ, cùng theo đạo kia biến mất thân ảnh tan thành bọt nước. Ầm ầm. Hai đạo lưu quang phá không mà tới, chính là khoanh thai tới chậm tam điện trụ cùng tứ điện trụ. Bọn hắn nhìn qua vẫn tại xoay trầm trầm cự hình vòng xoáy, trên mặt tràn ngập kinh ngạc. Không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà như thế có cơ khí, để mọi người ở thời điểm này đều là trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt đây hết thảy. Trước đây vì là tiểu tử này chết đi còn muốn bỏ phí chút ít khí lực, không ngờ rằng đã vậy còn quá hy kinh hóa, càng không nghĩ đến nhanh như vậy thì bỏ mạng. Hắn cứ như vậy bị tổn phệ. Tứ điện trụ hâm thanh phát run. Vì thực lực của hắn Không nên dễ dàng như thế vẫn lạc." Tam điện chủ cau mày. Này nửa tháng đến, bọn hắn mắt thấy cô vô thiên sáng tạo đủ loại kỳ tích. Một thần đế sơ cảnh, có thể tại đại điện chủ thủ hạ quần nhau nửa tháng không chết. Những kia tinh diệu kiếm chiêu, những kia chưa bao giờ nghe bí thuật, cũng để bọn hắn nhớ ra trong cổ tịch về thiên tuyển chi nhân ghi chép. Mọi người ở thời điểm này cũng là không tự chủ được nghĩ tới đã chết đi tu la thần đế, lẽ nào gia hỏa kia nói dối sao? Tất cả mọi người tại lúc này đều là trong lòng dâng lên một loại lo nghĩ, loại nghi ngờ này cũng là chậm rãi bị mở rộng. Trước mắt tiểu tử này giống như càng thích hợp được xưng thiên truyện chi tử, nhuần mọi người ở thời điểm này cũng là hiểu rõ, có thể ban đầu sai lầm người. Tam điện chủ trầm ngâm nói, hỗn độn chí dị có chở, bị vòng xoáy thôn phệ thần vương hẳn phải chết, nhưng thần đế, có thể còn có một chút hy vọng sống, thực tế cái này cổ quái ra hỏa, rất có thể có một chút hy vọng sống. Đại điện chủ trầm mặc thật lâu, cuối cùng hờ hững với người, đưa tin ngũ điện chủ, sau 3 ngày lên đường trở về địa điểm xuất phát. Ngay lúc này, cũng là lạnh lùng nói, bất kể người kia sống hay chết, chúng ta đều sẽ nên tới một cái kẻ rất đáng sợ. Sau 6 ngày, Là ngũ điện chủ khống chế nhìn tàn phá chiến hạm chạy đến tụ họp lúc, mọi người đều là trầm mặc. Đã từng ký phách phấn trấn tượng thanh thần điện tinh huyệ, bây giờ chỉ còn lại rải rác mấy người. Trở về địa điểm xuất phát lộ trình dị thường bình tĩnh. Một tháng sau, khi bọn hắn cuối cùng rời khỏi hỗn độn hải lúc, tất cả mọi người thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hai tháng sau, chiến hạm Lãm Uyên đáp xuống thượng thanh bí cảnh, không có nghi thức ăn nên, không có chiến thắng trở về khánh điện, chỉ có lưu thủ nhị điện chủ đứng trên quan trướng, sắc mặt phức tạp nhìn qua chiếc này lẻ loi chờ đợi chiến hạm. Không ngờ rằng lần này lại giao xẹt ra lớn như vậy lại dưới, nhưng là cái gì cũng không có đạt được. Với lại vị kia tu la thần đế còn như thế không hiểu ra sao bị người giết chết, thanh minh thần điện khi nào gặp được loại chuyện này. Nhìn thấy trên mặt tất cả mọi người nét mặt đều có chút của quái, nhường vài vị điện chủ cũng là thật sâu thở dài một tiếng, bọn hắn lần này có thể tính là mất cả trí lẫn trại, mà cái đó thần bí thần đế rốt cục là ai cũng là nhường mọi người bắt đầu suy đoán. Vòng xoáy chỗ sâu, Cố Vô Thiên cảm giác chính mình tại trong bóng tối vô tận rơi xuống. Cơn bạo không gian loạn lưu xé thân thể của hắn, phản phất muốn đưa hắn triệt để vỡ nát. Nhưng ngay tại ý thức sắp tiêu tán thời khắc, những tia hồi quang phản chiếu phá toé hình tượng lần nữa hiện hiện. Hắn nhìn thấy trong biển hỗn độn dâng lên to lớn qua môn, nhìn thấy vô số hải thú tộc cường giả triều bái hùng vĩ trắng cành, nhìn thấy một quyển ghi lại hỗn độn chi nhãn bí mật cổ lão địa tích. Những kia lung tung hình tượng, cơ bản cũng cùng hỗn độn hải, hải thú tộc liên quan đến, mà những tin tức này cũng đã trở thành cố Vô Thiên giải trừ nguy cơ nấu chốt. Thông qua kia mấy chụp phó lung tung hình tượng, Cố Vô Thiên bắt được hai cái cực kỳ trọng yếu thông tin. Thứ nhất, hỗn độn hải là khởi nguyên tinh đồng nguyên, cũng là tất cả vũ trụ tinh không nguồn cơn, thần bí nhất khó lường, nhưng cũng ẩn chứa lớn lao kỳ ngộ, cho nên lần này cũng là nguy cơ cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Như vậy hắn cũng là có một tia hiểu ra. Thứ hai, sinh hoạt tại Hỗn Độn Hải bên trong hải thú tộc, đã là giữa thiên địa cổ xưa nhất sinh mệnh có trí tuệ, cũng là thiên đạo chi môn thủ hộ giả, dường như là những tiên tại kia địa bảo bên cạnh có thần thú thủ hộ một dạng, những thứ này hải thú tự nhiên thì sánh vai nhìn ông tiểu ngã như vậy. Lam Cố Vô Thiên theo những kia lung tung trong tấm hình, tổng kết ra này hai cái tin tức trọng yếu lúc, hắn lập tức hiểu, đây cũng là thiên đạo cho hắn gợi ý. Mặc dù, đầu thứ hai thông tin dường như cùng hắn tiến vào vòng xoáy không có quan hệ gì, rốt cuộc trước mắt cái này tình huống nguy hiểm, bất luận là ai cũng không cách nào giữ đoán được, cho nên hắn giờ phút này trải nghiệm đích thật là có sinh mệnh nguy cơ. Nhưng hắn tin tưởng, Thiên đạo sẽ không vô duyên vô cớ nhắc nhở hắn. Chí ít, đầu thứ nhất thông tin nhường hắn có càng nhiều nắm chắc, cho dù chui vào vực sâu vũng xoáy cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng, rốt cuộc Thiên đạo không thể nào làm như thế chuyện. Nguyên nhân chính là Thiên đạo đột nhiên cho gợi ý, Cố Vô Thiên mới biết như vậy quả quyết địa làm ra quyết định. Thì ra là thế. Cố Vô Thiên đột nhiên hiểu ra, vòng xoáy này cũng không phải là tuyệt cảnh, mà là thông hướng hỗn độn hải hạch tâm lối đi. Những kẻ bị thôn phệ thần vương sợ dị vẫn lạc, là bởi vì bọn họ không đủ cường đại, không thể thừa nhận không gian xuyên toa xé mở. Nghĩ thông suốt điểm ấy về sau, Cố Vô Thiên không còn chống cự Ngược lại vận chuyển cuối cùng thần lực bảo vệ tâm mạch, mặc cho vòng xoáy đưa hắn mang đi không biết chỗ sâu. Tại ý thức triệt để lâm vào bóng tối trước, hắn tựa hồ nghe đến một cổ lao âm thanh ở bên tai nói nhỏ: "Chào mừng về nhà, thiên tử dạ." Chương 1069, ngẫu nhiên gặp đáy biển thú tộc, chương 1069, ngẫu nhiên gặp đáy biển thú tộc. Cố Vô Tiên thân thể đột nhiên xuyên thấu một đạo vô hình không gian bình chướng, cuối cùng từ kia trong bóng đêm vĩnh hằng trệ ra. Mà giờ khắc này hắn đã là cường độ chi mạng, không chỉ thần khu tụ trọng thương, ngay cả thần thức chi lực thì gần như khô kiệt, hỗn độn ý thức như là nến tàn trong gió, cuối cùng lâm vào bóng tối vô tận trong. Tiếng gió gào thét bên tai cùng quần trào mãnh liệt dòng nước xiết âm thanh dần dần đi xa, cuối cùng quy về yên tĩnh. Hắn ngũ giác hoàn toàn phục kính, chợt để mất đi đối với ngoại giới cảm giác. Thời gian tại thời khắc này mất đi ý nghĩa, có thể chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, lại có lẽ đã trải qua bao tháng năm dài đằng đẵng. Làm ý thức lại lần nữa trở về lúc, trước hết nhất tỉnh lại hắn là trải rộng toàn thân kịch liệt đau nhức. Loại đó đau đớn giống như ngàn vạn lần căn ngân châm đồng thời đâm vào xương thủy, lại như vô số lưỡi dao trong người lặp lại. Hắn trong thoáng chốc cảm thấy mình dường như một kiện bị đánh nát sau lại miễn cưỡng liệu nhận đồ sứ, mỗi một lớp da thịt cũng truyền đến xé mở cảm giác đau. Hắn thậm chí hoài nghi mình thần khu là có hay không đã từng phá thành mà nhỏ, những kia trèo chống tiên địa thần cốt có phải sớm đã đứt gãy thành tạc bã. Khi hắn vất vả chống ra nặng nề mí mắt, mơ hồ tầm mắt dần dần tập trung. Bốn phía là vĩnh hằng bất biến bóng tối, lạnh băng nước biển tràn ngập mỗi một tấc không gian. Xa xa mơ hồ có thể thấy được đá lởm trầm nham thạch hình dáng cùng liên miên núi non chập trùng bóng tối, như là ẩn nấp tại vực sâu bên trong tự thú. Giờ phút này hắn chính đưa thân vào một chỗ đáy biển đất chúng, bao quanh nhìn cao thấp không đều màu đen bãi đá ngầm. Tại những này đá ngầm trong lúc đó, còn tán lạc mấy khối che kín năm tháng dấu vết cổ lao thạch bi. Dưới người hắn là do hơn 10 viên mẩu nâu đen phiến đá ghép lại mà thành nền tảng, những kia phiến đá thượng điêu khắc nhìn vận bẹo quỷ quệ đừng văn, tổ hợp thành một bức thần bí đồ án. Cố Vô Thiên rất nhanh ý thức được, chính mình cũng không bị kia vòng xoáy khủng bố cuốn vào vực ngoại hư không, mà là vẫn đang ngưng lại tại hỗn độn hải bên trong. Chỉ là vùng biển này với hắn mà nói hoàn toàn xa lạ, chẳng biết tại sao hội rơi vào chỗ này đáy biển trong sâu cốc. Hắn cẩn thận địa nắm nhìn bốn phía, sắp nhận không có hải thú tỏ hoạt động dấu hiệu về sau, bắt đầu hoạt động cứng ngắc tứ chi, đồng thời quan sát kỹ dưới thân phiến đá. Những phiến đá này không còn nghi ngờ gì nữa không phải tự nhiên hình thành sản phẩm. Mỗi một viên cũng trải qua tỉ mỉ mày. Mặc dù hình dạng cũng không hoàn toàn hợp quy tắc, nhưng mặt ngoài cũng dị thường vô vực, viên giới đã trải qua tỉ mỉ tu chỉnh. Càng dẫn nhân chú mục là những cái khối lượn quanh co Đường Vân, rõ ràng là người vì điều khắc dấu vết. Làm những phiến đá này liều hợp lại cùng nhau lúc, Đường Vân lại năng lực tạo thành hoàn chỉnh đồ án. Càng thân kỳ lạ, cái này đồ án đang lặng yên không một tiếng động hấp thu trong biển hỗn độn năng lượng, tản ra yếu ớt u quang. Những thứ này hẳn là hải thú tộc cấp phần a. Cố Vô Thiên thấp giọng tự nói, lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển công pháp kiểm tra thể nội tương thế. Tại rơi vào vô để thông viên trước, thương thế của hắn liền đã khá là nghiêm trọng. Bây giờ càng là hơn đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, thân lực trong cơ thể dường như hao hết, sức chiến đấu thẳng tắp hạ xuống. Vì hiện tại trạng thái, nếu là lại gặp phải Thanh Minh thần điện những điện chủ kia, chỉ sợ ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có. Hắn âm thầm suy nghĩ, bất quá bọn hắn hẳn là cũng tìm không thấy nơi này. Bốn phía yên tĩnh đáng sợ, Cố Vô Thiên tra xét rõ ràng hết thương thế về sau, lấy ra mấy cái chân tàng thần đan ăn vào, tạm thời ổn định thương thế. Hắn chính kế hoạch trước dò tra rõ ràng cảnh vật xung quanh, sau đó tìm chỗ bí mật bước vào hắc long không gian chữa thương. Đợi thương thế sau khi khỏi hẳn, lại tìm cách xuyên qua hỗn độn hải trở về lục địa. Nhưng mà đúng vào lúc này, xa xa màu nâu đen sơn mạch hậu phường, hai đạo bóng đen to lớn chính lặng yên không một tiếng động tới lui mà đến. Cố Vô Thiên lập tức cảnh giác lên, nhưng rất nhanh phát hiện này hai đầu hải thú biểu hiện được sợ hãi dữ dẻ, dường như tràn ngập sợ hãi. Căng để hắn thả tâm lả, này hai đầu hải thú chỉ có thượng vị kim tiên cảnh tu vi, Cố Vô Thiên giả bộ chưa tỉnh, vẫn như cũ duy trì ngồi xuống điều tất tư thế. Tuy hai đầu hải thú gặp hắn không hề phản ứng, lúc này mới cạn gan chậm rãi tới gần. Trong đó một đầu tương tự cự hình điện man, toàn thân bảy biển da quỷ dị ám tử sắc. Bên kia thì là một cái che kiến cốt thứ hải đảm, bén nhọn cốt thứ cho thấy hắn vẫn cổ huyết mạch đả thủ. Hai đầu hải thú một bên tới gần, một bên dùng thần thức âm thầm giao lưu. Kỳ lạ, vừa rồi rõ ràng cảm ứng được cái này dị tộc thức tỉnh, tại sao lại không có động tĩnh? Nhìn hắn vết thương chằng chịt, khẳng định là tại vận công chữa thương. Thế mà dám ở chỗ này chữa thương, thực sự là không biết sống chết. Sao? Lẽ nào ngươi dám động hắn? Nói đùa cái gì, ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Nhắc tới cũng kỳ, rõ ràng bị thương nặng như vậy, sao khí tức còn khủng bố như thế? Tóm lại không phải chúng ta năng lực trêu chọc tổ tại, hay là tránh xa một chút tốt. Chúng ta chỉ cần tiếp cận hắn, và hai vị lãnh chúa đến rồi là được. Đợi chúng nó giao lưu hoàn tất, đã sợ hãi rụt rè điệu bơi tới khoảng cách Cố Vô Thiên vạn trượng xa chỗ, quỷ quỷ tùy tùy quan sát đến. Thật tình không biết Cố Vô Thiên sớm đã thông qua thần thức ba động thấy rõ bọn chúng đối thoại. Ngay tại hai đầu hải thú tự cho là Antonlux, Cố Vô Thiên đột nhiên giơ tay. Một đạo sáng chói kim quang bỗng nhiên bộc phát, trong nháy mắt hình thành phạm vi ngàn dặm phủ kín cái giới, đem chọn phiến hải vực cùng hai đầu hải thú cùng nhau bao phủ trong đó. Bập, màn ánh sáng màu vàng hình thành mấy mắt, điện man cùng hải đảm lập tức hoảng hốt lo sợ, quay người muốn chạy trốn nhưng mà trong kết giới truyền đến khủng bố uy áp để bọn chúng không thể động đậy, chỉ có thể sủi lơ tại đá ngầm bên cạnh run lẩy bẩy. Tiên bối tha mạng, chúng ta vô ý mạo phạm, cầu ngài giơ cao đánh khẽ. Thấy chúng nó xác thực sợ vỡ mật, Cố Vô Thiên hơi liễm uy áp, ra hiệu chúng nó tiến lên. Hai đầu hải thú nơm nớp lo sợ đi bơi tới cách hắn chừng chược chỗ, co cặp tại đá ngầm đống trong. Tiên bối có gì phân phó? Nhưng có chỗ mệnh, muôn lần chết không chối từ. Cố Vô Thiên nhíu mày, cảm thấy cảnh tượng này có chút hoang đường. Theo lý thuyết hải thú tộc đối với dị tộc từ trước đến giờ cam thủ, trước mắt này hai đầu hải thú thái độ lại cung kính dị thường, trong đó tất có kỳ quặc. Nơi này là nơi nào? Các ngươi lại là người phương nào?" Cố Vô Thiên trầm giọng hỏi. Hai đầu hải thú liếc nhau, điện man cẩn thận từng ly từng tí đáp, hồi bẩm tiền bối, nơi đây là Hàn Băng lĩnh chủ cùng Từ Điện lĩnh chủ lãnh địa, tên là Hắc Thạch Hải vực, chúng ta thế hệ cư trú ở đây. Hàn Băng lĩnh chủ, Từ Điện lĩnh chủ. Cố Vô Thiên trong lòng hơi động, nhớ ra trong biển hỗn độn sát thực có vài vị thần đế cảnh viễn cổ sinh linh được xưng là lãnh chúa. Tới gần lục địa khu vực là Huyền Long cung bá vương, Vĩnh Dạ Hải vực phụ cận thì là Ma Sa cùng Bỏ Cáp vương. Mà ở giữa Hải vực hai đại lãnh chúa, chính là đã từng cùng tu la thần đế giao thủ hai vị kia. Cố Vô Thiên chỉ hướng dưới thân phiến đá, "Những thứ này giải thích thế nào?" Hải đảm đội vâng đáp, "Đây là chúng ta nghiên cứu tụ linh trận pháp, năng lực hội tụ trùng quanh thần lực phụ trợ tu luyện. Tiên đối làm sơ rơi xuống tại bên ngoài vạn giảm trong hạp cốc, là chúng ta đem ngài rời chỗ này, nghĩ có thể khiến cho ngài càng nhanh thức tỉnh." Cố Vô Thiên nhìn chằm chằm thần chí của bọn nó ba động, xác nhận không có nói dối dấu hiệu, lại càng thêm hoài nghi, "Hải thú tộc từ trước đến giờ cựu thị dị tộc, các ngươi vì sao muốn cứu ta?" Hai đầu hải thú lập tức nghẹn lời, ánh mắt lấp loé không yên. Cố Vô Thiên thấy thế phóng xuất ra một tia uy áp, nghiêm nghị quát, "Nói thật." Vâng không bản đế hiện tại thì siêu hồn luyện phách. Tại tử vong nguy hiệp giới, điện man cuối cùng run giọng nói, thực không dám giấu giếm, mới gặp tiền bối lúc chúng ta sát thực muốn. Nhưng có một cỗ lực lượng thần bí che chở ngài, chúng ta căn bản là không có cách tới gần. Hải Đảm tiếp lấy bổ sung, mỗi khi chúng ta đối với ngài nổi sát tâm lúc, rồi sẽ cảm nhận được thần thánh tồn tại cảnh cáo, giống như lúc nào cũng có thể sẽ để cho chúng ta hình thần câu diện. Chí cao vô thượng tồn tại. Cố Vô Thiên mày kiếm cao lại, ngón tay thon dài vô thức lướt ve bên hông bội kiếm chu kiếm. Hắn hơi suy tư sau giơ tay chỉ hướng về bầu trời, đầu ngón tay ngưng tụ một sợi màu vàng kim nhạt thần quang, âm thanh trầm thấp hỏi, "Các ngươi chỉ thấy những đó?" Điện man kia che kín màu tím điện văn thân thể không tự chủ được run rẩy lên, hải đảm bén nhọn vây lưng thì toàn bộ dựng thẳng. Hai thú phản xạ có điều kiện ngửa đầu nhìn trời, phàm phật đang kia đen nhánh nước biển phía trên nhìn thấy cái gì đáng sợ sự vật, lập tức thấp phẩm lo hô địa liên tục gật đầu, liên tới nhìn nước biển trùng quanh cũng nổi lên trận trận gợn sóng. Đúng là như thế, loại kia uy áp tuyệt không phải tu sĩ tầm thường có khả năng có. Giọng điện man tại thần thức truyền âm bên trong đều mang run rẩy. Tôn thượng minh giám, Sắc thực như ngài suy nghĩ, chúng ta bực này không quan trọng tiểu thú, nào dám đối với thiên đạo ý chí có nửa phần làm trái. Hại đảm càng đem đầu lâu chôn thật sâu vào biển đáy trong bùn, ngay cả dũng khí ngẩng đầu đều không có. Chương 1070, bị thiên đạo che chở người, chương 1070, bị thiên đạo che chở người. Giờ phút này Cố Vô Thiên đã tin tưởng, hai thú lời nói thần thánh tồn tại, nhất định là thiên đạo không thể nghi ngờ. Hắn thâm thúy trong đôi mắt hiện lên vẻ khác lạ, thể nội còn xuất lại thần lực không tự giác địa lưu chuyển. Hắn không khỏi lâm vào trầm tư, đầu tiên là thiên đạo chỉ dẫn. Tại ta sống còn lúc cho gợi ý, bây giờ ta trọng thương hôn mê, lại có thiên đạo chi lực bảo hộ. Này hai đầu hải thú dục ra hại ta, lại gặp thiên đạo cảnh cáo. Nghĩ đến đây, hắn nội thị bản thân, phát hiện kinh mạch ở giữa lại quấn quanh lấy vài như có như không màu vàng kim sợi tơ, chính là thiên đạo chi lực lưu lại. Như thế nhìn tới, ta chẳng lẽ không phải càng giống là tứ đại thần điện truy tìm thiên mệnh chi tử? Ý nghĩ này trong lòng hắn càng thêm rõ ràng. Nhưng nghĩ lại, lại cảm thấy việc này kỳ quặc, thiên đạo vì sao đơn độc đối với hắn như thế chiếu cố? Nhớ ra trước khi hôn mê cái đó triệu hoán, chẳng lẽ lại thật sự như chính mình suy nghĩ. Nghĩ đến đây chỗ Hắn lại hướng hai thú đặt câu hỏi, "Các ngươi thân làm hải thú tộc, có thể có cái gì trợ phụng đồ đẳng hoặc thần linh? Thí dụ như tiên tổ chi linh, cũng hoặc hải thần loại hình." Đang khi nói chuyện, hắn âm thầm vận chuyển thần thức, một mực khóa chặt hai thú thần hồn ba động, để phòng chúng nó nói dối. Điện Man cùng Hải Đảm nhìn nhau sửng sợ, che kín lẫn khiến trên mặt có thể nhìn ra nhân tính hóa hoang mang nét mặt. Chúng nó không hẹn mà cùng lắc đầu phủ nhận, Hải Đảm còn nói thêm, "Chúng ta hải thú tộc từ trước đến giờ chỉ tin phục lực lượng, cường giả vi tôn, theo không cần hư vô mờ mịt tín ngưỡng." Cố Vô Tiên mặt lộ nghi ngờ, ngón tay thon dài nhẹ nhàng đập bên cạnh đá ngậm nhìn như động tác tùy ý lại làm cho hai thú kinh hồn tán đảm, mỗi một kích cũng tình cờ đập vào chúng nó nhịp tim nhịp bên trên. Vừa không tính ngưỡng, lại chưa qua giáo hóa, vốn nên không kiêng nể gì cả mới lạ, dùng cái gì đối thiên đạo sợ hãi như thế. Thanh âm của hắn đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, nhiệt độ chung quanh tụ hội cũng tùy theo hạ xuống. Hai thú không cần nghĩ ngợi đáp, thiên đạo chí cao vô thượng, uy năng khó lường a. Điện man bên ngoài thân bắn ra mấy đạo thuật nhỏ hổ quang điện, cho thấy nó sợ hãi của nội tâm. Như làm trái thiên đạo ý chí, một đạo thần lôi liền có thể làm ta vạc tan thành mấy khói. Năm ngoái thì có một cái ngàn năm huyền xà vị Lần này trả lời tuy thuộc tình hình thực tế, lại chưa thể lệnh cố Vô Thiên phàm mãn. Hắn nhớ lại lúc trước vài vị thần đế cảnh viễn cổ sinh linh vây công Thanh Minh Thần Điện lúc lời nói, gần 3 vạn năm đến, Thanh Minh Thần Điện nhiều lần phái người bước vào Hỗn Độn Hải, mà hải thú tộc mỗi lần đều sẽ dốc toàn bộ lực lượng chặn giết. Có thể Thanh Minh Thần Điện người chỉ là tham dò vĩnh dạ hải vực tiên đạo chi môn, chưa bao giờ tàn sát hải thú, làm sao đến mức mỗi lần đều muốn đánh nhau chết sống? Cố Vô Thiên kết luận trong đó tất có ẩn tình, liền đối với hai thú uy bức lợi dụng, lập đi lập lại để ra nghi vấn. Hắn khi thì phóng thích thần đế áp, nhường hai thú như phụ núi cao, khi thì lại thu liễm khí tức, Tửa vì lợi lớn. Điện Man cùng Hải Đạm sợ tới mức hồn bất phụ thể, cứng rắn lên phiến tiếp nhận áp lực thật lớn, nhưng thủy chung nói không nên lợi như thế về sau. Cuối cùng bị buộc bất đắc dĩ, đành phải chuyển ra hai vị lãnh chúa làm tấm mục. Tôn Thượng Minh dám, chúng ta chẳng qua là Hắc Thạch Hải vực không quan trọng tiểu tốt, nào biết hiểu vực này bí mật. Giọng Điện Man đã mang theo tiếng khóc nước nợ. Không bằng đợi Hàn Băng lĩnh chủ cùng tự Điện lĩnh chủ Gia Lâm, Tôn Thượng tự mình hỏi được chứ. Hải Đạm càng đem cơ thể quận thành một đoàn, rất giống cái có gai viên cầu. Nghe thấy lời ấy, Cố Vô Thiên trong mắt hàn quang chợt hiện, quanh thân ba trượng trong nước biển trông nháy mắt ngưng kết thành băng. Các người đã thông tri hẳn bằng cùng từ điện. Chúng nó tức sắp đến. Hắn này mới giật mình, tại chính mình trong lúc hôn mê, hai thú sớm đã hướng lãnh chúa mật báo. Càng làm hắn kinh hãi là, chính mình lại đối với trong lúc hôn mê chuyện phát sinh hoàn toàn không biết gì cả, này tại hắn dài rằng giặc tu luyện kiếp sống bên trong hay là đầu một lần. Điện man cùng Hải Đạm lúc này mới ý thức được nói lỡ, lập tức mặt như màu đất, run lên cầm cập. Chúng nó liều mạng cấu đầu lại tạ, cứng rắn đầu đem đấy biển nham thạch cũng xô ra với rách. Tôn thượng tha mạng. Chúng ta chỉ là theo quy củ báo cáo tình huống dị thường. Chúng ta tuyệt không phải có chủ tâm ra hại a. Thật sự là lãnh chúa nghiêm lệnh. Phát hiện dị tộc tất phải lập tức báo cáo. Theo hai thú nói chuyện hành động đã có thể kết luận hai giờ, thứ nhất từng đối với hôn mê cố vô thiên lên qua sát tâm. Thứ hai hướng lãnh chúa bẩm báo hắn hành tung. Này hai cọc sai lầm, đủ để cho cô vô thiên thống hạ sát thủ. Hắn chậm rãi nâng lên tay phải, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn xoay tròn màu vàng kim quang cầu, cho dù trọng thương mang theo, lấy hai tính mạng người cũng như lấy đồ trong túi. Nhưng mà trưởng thế trên không trung ngưng trệ một lát, cuối cùng vẫn là thu hồi lại. Cố vô thiên nhìn qua hai thú ánh mắt tuyệt vọng, chợt nhớ tới mình mới vào con đường tu luyện lúc, đã từng như thế. Càng mấu chốt là Hắn cảm ứng được thể nội kia vài thiên đạo chi lực đang có hơi rung động, tựa hồ tại truyền đạt nào đó cảnh cáo, nhường hắn đừng đối hai thú động thủ. Cút, chớ để bản đế còn gặp lại. Hắn quát lạnh một tiếng, phất tay chiệt hồi màu vàng kim cái giới. Hai thú như được đại xá, hốt hoảng cấu đầu lệ tạ sau bỏ trốn mất dạng, kích kích một chuỗi hỗn loạn bóng bóng. Đợi hai thú đi xa, Cố Vô Thiên cũng không dám ở lâu. Toàn thịnh thời kỳ hắn từ không sợ Hàn Băng, Từ Điệt, kia hai đầu xúc sinh mặc dù ngang ngược, nhưng so với Thanh Minh thần điện đại điện chủ hay là kẻ một bậc. Nhưng bây giờ hắn trong kinh mạch thần lực 10 không còn một, lục phủ ngũ tạng thương thế mới miễn cưỡng ổn định, việc không phải hai thú địch thủ. Hắn giáng chống đỡ thương thế, cắn chóp lưỡi bức ra một ngụm tinh huyết, hóa thành một đạo màu máu lưu quang hướng nam phi nhanh. Cái phương hướng này mặc dù không có thể bảo chứng tối mau rời đi Hỗn Độn Hải, nhưng ít ra năng lực rời xa hải thú tộc hạch tâm lãnh địa. Đang tiếp thương thế liên lụy tốc độ, ngày xưa chớp mắt vạn dặm tốc độ bay, bây giờ ngay cả 1 phần 10 đều khó mà duy trì. Đang lúc hắn chuẩn bị lấy ra Hắc Long kiếm Mượn nhờ thần khí lực lượng ra tốc lúc, đột nhiên toàn thân cứng đờ, thần đế cấp cái khắc thần thức nhường hắn cảm ứng rõ ràng đến, hai cỗ không che giấu chút nào thần đế khí tức đang tám vạn dặm bên ngoài phi tốc tới gần, với lại khoảng cách đang bằng tốc độ kinh người rút ngắn. 7 vạn dặm, 5 vạn dặm, 3 vạn dặm. Cố Vô Thiên ở trong lòng điên thầm, sắc mặt càng thêm u trọng. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Tâm hắn biết chạy trốn vô vọng, dứt khoát dừng lại đột quang, đứng chắp tay. Đồng thời âm thầm vận chuyển công pháp, đem còn thừa không có mấy thần lực ngưng tụ tại mấy chỗ yếu huyệt vị, chuẩn bị liều chết đánh cược một lần. Hai vị thần quang vạch phá đen nhánh nước biển, chớp mắt là tới. Bên trái đầu kia 3000 trượng dài băng lam bạch tộc chính là Hàn Băng lĩnh chủ, mấy ngàn xúc tu ở trong nước biển phát phối, mỗi một cái xúc tu trên đều hiện đầy giác hút cùng băng thứ. Bên phải 2000 trượng đỏ kia cự thú mọc lên bốn đôi cánh chim, càng cua thượng quấn quánh lấy tử sắc địa quang, chính là Tử Điện lĩnh chủ. Hai thú rừng ở ngoài trong rậm, khoảng cách này đối với thần đế mà nói gần trong gang tấc. Chúng nó no bí mật truyền âm. Người này chính là con dân nói tới dị tộc. Nhìn xem này khí tức báo động, sát thực trọng thương mang theo. Sơ cảnh thần đế tu vi. Nhưng này khí tức giống như đã từng quen biết luôn cảm thấy ở đâu cảm thủ qua. Chúng nó tự nhiên không nhận ra Khôi phục bản tướng Cố Vô Thiên, làm sơ truy sát tu La thần đế lúc, Cố Vô Thiên là vì Tô Tinh Trần tướng mạo hiện thân. Thấy nó nặng tổn thương lại không chạy trốn, hai thú ngược lại do dự. Hắn là gì chấn định như thế? Hẳn là có chá. Trước khắc hành động thiếu suy nghĩ, hỏi một chút cái khác lãnh chúa có thể nhận biết người này. Hàn Băng lấy ra 4 cái truyền tấn ngọc giản, chia ra cho Huệ Long, Băng Vương, Ma Sa cùng bỏ cả vương phát đi tin tức. Cố Vô Thiên thấy thế muốn đi gấp, lại bị hai thú thuần nhi ngăn lại đừng đi. Hàn Băng mời 2 đầu chủ xúc tu kết thành Thiên La địa võng. Từ điện bốn đôi cánh chim thì phong tỏa vùng trời. Các hạ tự tiện xông vào chúng ta lãnh địa, dù sao cũng nên cho cái bản giao." Hàn Băng âm thanh lạnh lùng nói, âm thanh như là vạn niên hàn băng qua lại ma sát. Từ điện thì chất vấn, "Chúng ta hai cái kia con dân ở đâu? Hẳn là đã bị ngươi?" Cố Vô Thiên thản nhiên nói, "Bản đế đã thả chúng nó rời đi." Nói xong chỉ chỉ Nam Vương, hiện tại truy con điệp. Hắn cố ý lời nói mang theo sự trăn trọng, cố gắng chọc giận hai thú. Hai thú nửa tin nửa ngờ, Từ điện lúc này lấy ra truyền tấn ngọc giản nghiệm chứng. Không bao lâu nhận được trả lời tin tức, chứng thực hắn nói không oa. Hàn Băng trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Theo lễ thường, tu sĩ nhân tộc phát hiện hành tung tiết lộ, phản ứng đầu tiên đều là diệt khẩu mới đúng. Chờ đợi hai thú trở về trong lúc đó, Hàn Băng nhận được lam long cùng mã sa hồi âm. Nhất là ma sa tin tức lệnh hai thú hai mắt tỏa sáng, mấy ngày trước có một giả mạo Thanh Minh thần điện Tô Tuyệt Trần tộc đen bạch bảo thiên nhiên, bị đại điện chủ truy sát đến vô để thâm uyên. Hàn Băng thu hồi ngọc giản, ý vị thâm trường đánh giá Cố Vô Thiên, tộc đen bạch bảo dị tộc thanh niên. Thú vị. Nó kia đến ngàn con mắt đồng thời nhe lại, lóe ra nguy hiểm quằm mang, nhìn tới chúng ta bắt được một con cá lớn. Chương 1071, các ngươi cần liền hảo hảo thảo luận trước 1071, các ngươi cần liền hào hào thảo luận. Đại điện chủ kia ẩn chứa vô thượng thần uy một kích, không chỉ vạch tìm tòi hắn tỉ mị ngụy trang Tô Tinh Trần vỡ ra, càng đưa hắn nguyên bản dung mạo khí tức triệt để bại lộ tại đây trong biển hỗn độn. Tiên phục tại mạch nước ngầm chỗ Soma Sa cùng bò cả vương, kia hai cặp trải qua vạn năm tang thương thú đồng, đem trận này kinh thiên biến cố mỗi một chi tiết nhỏ cũng thu hết vào mắt. Mà giờ khắc này, cùng hai vị này lãnh chúa có lấy mấy vạn năm giao tình hàn băng, từ điện, chỉ cần thông qua truyền tấn ngọc giản thêm chút hỏi, tất cả bí ẩn đều đem giải quyết dễ dàng. Hàn băng kia che kín băng tinh xúc tu nhẹ nhàng cuốn lên truyền tấn Ngọc Giản, mấy ngàn con mắt kép bên trong đồng thời hiện lên nghiền ngẫm trị diên mang. Thanh âm của nó như là vạn nguyên hàn băng qua lại ma sát, tại đen nhánh trong nước biển chấn động, thường nói, địch nhân của địch nhân chính là đồng minh. Huống chi, nó kia thân thể cao lớn hơi nghiêng về phía trước, đem lại khiến người ta ngạt thở cảm giác các bác. Các hạ cùng ta hải thú tộc làm không thủ án. Lúc trước truy sát tu La thần đế lúc, chúng ta còn có qua kể vai chiến đấu tình nghĩa. Không bằng, Vô Tư thẳng thắn địa nói một chút. Cố Vô Tiên Long mày cau lại, mặt mũi tái nhợt thượng không thấy mày mày gợn sóng. Hắn đứng chắp tay, áo bảo tại hải lưu bên trong nhẹ nhàng đồng đường, chúng ta vừa không thủ cũ, cũng không thủ mới, nói gì chi có. Đang khi nói chuyện, đầu ngón tay của hắn Lặng Yên ngưng tụ lại một sợi kim sắc thần quang, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình hình. Từ điện bốn đôi cánh chim bên trên màu tím điện văn bỗng nhiên sáng lên, toát ra che kiến răng nhọn mạnh lớn, thanh âm bên trong mang theo chói hai dòng điện âm thanh, các hạ ngụy trang được tuy tốt. Nó kia đôi khổng lồ càng cua đụng vào nhau, bắn ra chói mắt địa quang, nhưng này trọng thương mới khỏi thân thể, chắc hẳn chưa khôi phục hoàn toàn a. Lời nói này dù chưa nói rõ uy hiếp, nhưng này đối với cẳng của thượng nhảy nhót lôi quang, đã đem hải thú tộc đặc biệt hung tàn bậy già không bỏ sót. Cố Vô Thiên sắc thực thương thế chưa lạnh, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, thể nội 12 thần mạch chính bên trong, có bảy đầu cũng vẫn còn đứt gãy chặt thái. Lục phủ ngũ tạng ở giữa lưu lại lực lượng hủy diệt, vẫn đang không ngừng ăn mòn hắn sức sống. Nhưng hắn nút trong trong tay áo tay trái, chính nhẹ nhàng vuốt ve hắc lang kiếm, cái này cho tới nay chiến hữu cũ, mới là hắn chân chính át chủ bài. Các ngươi muốn hỏi cái gì? Do dự như là đáy biển mạch nước ngầm tại ba người trong lúc đó lưu chuyển trộn vẹn mười hơi, Cố Vô Thiên cuối cùng trầm giọng mà miệng. Hàn Băng cùng tự điện kia thân thể cao lớn đồng thời chấn động, mấy ngàn con khôi phục trong mắt lóe lên khóe mã che dấu vui mừng. Hàn Băng trước tiên mở miệng, thanh âm bên trong ít mấy phần lạnh băng, các hạ có thể biết được, ta hải thú tộc sinh tại Hỗn Độn Hải, lớn ở Hỗn Độn Hải. Nó một cái xúc tu nhẹ nhàng xẹt qua đáy biển nham thạch, mang theo một chuôi sóng ánh ma khí, thiên đạo ban cho chúng ta tại vùng biển này bên trong không có gì sánh kịp lực lượng, nhưng cũng bố trí không cách nào tránh thoát gông cùm xiềng xích. Từ điện nói tiếp, cánh chim bên trên điện quang lúc sáng lúc tối, chúng ta không cách nào lâu dài rời khỏi vùng biển này, bằng không lực lượng hội tụng thủy triều xuống suy yếu, tuổi thọ càng sẽ như như đồng hồ cát phi tốc trôi qua. Nước khí của nó bên trong mang theo vài phần khó mà phát giác cô đọng, ba vạn năm đến, chúng ta đối với ngoại giới tất cả nhận biết, cũng đến từ những kia kẻ sơn bảo. Cố Vô Thiên trong mắt kim quang chớp lên. Lần này vô tư thẳng thắn chi ngôn, sắp thực hiện lộ ra giao lưu thành ý. Hắn âm thầm suy nghĩ, nguyên lai cổ tịch ghi chép không giả, hải thú tộc thật chứ không cách nào rời khỏi Hỗn Độn Hải. Khó trách chúng nó tại Hỗn Độn Hải bên trong có thể phát huy ra siêu vượt cảnh giới thực lực. Ý nghĩ này mới khởi, hắn đột nhiên phát giác được thể nội kia vài thiên đạo chi lực đang nhẹ nhàng rung động, tựa hồ tại đáp lại ý nghĩ của hắn. Hai vị đã là công việc qua vạn năm lãnh chúa. Bạn Đế cũng có hỏi một chút. Cố Vô Thiên đột nhiên mở miệng, âm thanh ở trong nước biển kích thích kỳ lạ ngân sóng. Các ngươi có thể tin phụng Thiên đạo, Thiên đạo tại ban cho lực lượng đồng thời, có phải thì giao phó nào đó sứ mệnh? Thì như, hắn cố ý kéo dài âm điệu, thủ hộ vĩnh dạ hải vực. Lời vừa nói ra, hai thú kia thân thể cao lớn đồng thời cứng đờ. Hàn Băng bên ngoài thân băng tinh bỗng nhiên tăng dày ba tấc, từ điện cánh chim bên trên điện quang càng là hơn điên cuồng lấp lóe. Chúng nó trong mắt bắn ra hung quang, đủ để cho bình thường kim tiên cảnh cường giả thần hồn điệu lực. Hàn nói linh tinh, giọng Hàn Băng đột nhiên xuống tới độ không thể đối. Hiện tại là chúng ta hỏi ngươi. Từ điện Càn Quá đã mở ra đến cực hạn, chớ có đạo khách thành chủ. Cố Vô Thiên thần sắc không thay đổi, chỉ là quanh thân ba trượng trong nước biển đột nhiên ngưng lưu động, đã là giao lưu, tự nhiên có qua có lại. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, một vệt kim quang tại lòng bàn tay lưu chuyển, nếu chỉ hứa các ngươi hỏi. Kim quang hóa thành một thanh tiểu kiếm, tại hắn giữa ngón tay linh hoạt xuyên thẳng qua, vậy liền không cần bàn lại. Mặt ngoài cuồn nhão ở giữa, hắn mừng thầm trong lòng, hai thú kịch liệt như thế phản ứng, vừa vặn ấn chứng suy đoán của hắn. Là nói sang chuyện khác, Hàn Băng 12 đầu chủ xúc tu đồng thời đập đáy biển, kích thích đẩy trời bồn cát, nói Ngươi đến tụt cùng người nào? Cùng Thanh Minh Thần Điện có gì ân oán? Vì sao đoạt xá đệ tử, lẫn vào đội ngũ ám sát lục điện chủ? Mỗi một chữ đều mang thấu xương hàn ý. Cố Vô Thiên không chút hoang mang đem kim quang tiểu kiếm thu hồi trong tay áo, bản đến Ngô Thiên, đến từ đại lục một chỗ khác vị trí chi, chi địa. Thanh âm của hắn đột nhiên trở nên mờ mịt, giống như theo chỗ rất xa truyền đến, cùng Thanh Minh Thần Điện làm không liên quan, ám sát lục điện chủ đơn thuần tư toán. Nói xong, hắn đột nhiên lời nói xoay chuyển, ngược lại là các ngươi, vì sao đối với Thanh Minh Thần Điện như thế chú ý? Hẳn là, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, cái gọi là ân oán có ẩn tình khác. Hoang đường, tím xung điện được toàn thân điện quang tăng gọn, chiếu sáng 10 dặm hải vực. Thanh minh thần điện những kia vô liêm sỉ, cách mỗi ngàn năm muốn xâm chiếm Hỗn Độn Hải. Thanh âm của nó ở trong nước biển vang tạc, hình thành vô số thật nhỏ vòng xoáy, ba vạn năm đến, tám thân đáy biển thần điện đệ tử vô số kể. Chúng ta cùng thanh minh thần điện. Bốn đôi cánh chim mở ra hoàn toàn, thế bất lưỡng lập. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Cố Vô Tiên trong mắt tinh quang lóe lên, bắt lấy cái này sơ hở, bọn hắn chỉ vì thăm dò Vĩnh Dạ Hải vực, trải qua lãnh địa của các ngươi lúc cũng tận lực chiến chiến. Hắn bước về phía trước một bước, dưới chân Kim Liên nọ rộ, chưa bao giờ chủ động tàn sát hải thú. Các ngươi làm gì? Kim Liên đột nhiên bộc phát ra chói mắt chỉ diên mang, gạch ngói cùng tan. Từ điện lập tức nảy lời, trong mắt điện quang lúc sáng lúc tối. Hàn Băng tức giận trừng nó một chút, một cái xúc tu hung hăng rút tại đáy biển trên đá ngầm, đem nó đánh trúng vỡ nát. Vô duyên vô cớ, các ngươi sẽ không nỗ lực như thế đại giới. Cố Vô Tiên thừa thắng xông lên, âm thanh ngày càng vang, giải thích duy nhất chính là. Hắn đột nhiên đưa tay nhắm thẳng vào phía trên. Các ngươi gánh vác nào ở đó sứ mệnh? Động tác này nhường hai thú đồng thời ngẩng đầu, mà năng lực giao phó bậc này sứ mệnh Thanh âm của hắn đột nhiên trở nên linh hoạt kỳ ảo, chỉ có chí cao vô thượng thiên đạo. Hai thú đồng tử đồng thời co rút lại thành to bằng ngón kim. Hàn băng bên ngoài thân băng tinh xuất hiện tinh mịn vết rạn, từ điện cánh chim bên trên điện quang càng là hơn hỗn loạn không chịu nổi. Chúng nó trong mắt lộ ra chấn kinh chi sắc, đã thắng qua thiên luân vạn ngữ, các ngươi có thể phủ nhận. Cố Vô Thiên đột nhiên thu lại khí thế, khôi phục lại bình tĩnh, bất quá, hắn nhìn về phía xa xa chính đang đến gần hai cái hắc ảnh. Con dân của các ngươi sắp trở về rồi. Niết miệng lên nụ cười ý vị thâm trường, hỏi qua chúng nó rồi quyết định không muốn. Quả nhiên Điện Man cùng Hải Đạm chính sợ hãi rụt rè địa hướng bên này bơi lại. Tại hai thú nghiêm khắc hỏi dưới, chúng nó đem sự việc ngọn nguồn nói thẳng ra, bao gồm làm sao phát hiện Hôn Mê Cố Vô Tiên, làm sao nhận thiên đạo cảnh cáo và chi tiết. Nửa khắc đồng hồ về sau, hai thú phái đi thuộc hạ, đáy biển lần nữa khôi phục yên tĩnh. Cố Vô Tiên khẽ miệng mỉm cười, chậm đợi đáp lại. Hàn Băng cũng tự điện dùng hải thú tộc đặc biệt cách thức trao đổi trọn vẹn trong tức, cuối cùng nhịn không được hỏi, ngươi đến tụt cùng là lai lịch ra sao? Vì sao năng lực bị thiên đạo che chở? Thiên đạo trước hết nhất sáng tạo là chúng ta hải thú tộc. Từ điện khó mà tiếp nhận gầm nhẹ, âm thanh chấn động đến trung quanh đá ngầm gì rào rung động, ngươi một dị tộc, như thế nào được trời ưu ái. Cố Vô Thiên đứng chắp tay, áo bào không gió mà bay, tứ lại thần điện tìm kiếm vài vạn năm tiên tuyển chi nhân. Thanh âm của hắn đột nhiên biến đến vô cùng trang nghiêm, có thể chính là bản đế. Không thể nào. Hai thú đồng thời kêu lên, tiếng gầm ở trong nước biển hình thành mắt trần có thể thấy sóng xung kích. Cái này phá vỡ nhận biết thông tin, để bọn chúng kia thân thể cao lớn cũng không tự chủ được lui về sau mấy trượng. Đợi chúng nó hơi định tâm thần, Cố Vô Thiên tiếp tục nói, bản đế đã cho thấy thân phận. Tay phải hắn hư nắm Một thanh kim sắc quang kiếm chậm rãi thành hình, nếu các ngươi vẫn phải hoãn dấu. Kiếm ánh sáng đột nhiên bộc phát ra chói mắt kim mang, vậy liền không cần bàn lại. Có tiên đạo che chở mang theo, hắn có thể cảm nhận được thể nội kia vài thiên đạo chi lực đang vui sướng lưu động. Chương 1072, hải thú cũng không dám động đến hắn, chương 1072, hải thú cũng không dám động đến hắn. Hàn Băng không cam lòng hỏi tới, ngươi làm sao chứng minh? Con dân của các ngươi đã nghiệm chứng qua. Cố Vô Thiên bệ nghệ mà xem, kim sắc quang kiếm nhắm thẳng vào hải thú, không tin đều có thể thử một lần. Thực chất hắn cũng không hoàn toàn chắc chắn, nhưng này khí thế bệ nghệ thiên hạ nhường hai thú không dám hành động thiếu suy nghĩ. Từ điện xoắn suốt hồi lâu, bốn đôi cánh chim bất an phe phẩy, người vẫn luôn không nói thanh lai lịch. Cố Vô Thiên nhíu mày, kim sắc quang kiếm hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán, bản đế đến từ đại lục một chỗ khác vị trí chi địa. Hắn chỉ chỉ phía trên, cho dù tưởng thuật động phụ chỗ, các ngươi những thứ này chưa bao giờ đặt chân lục địa hải thú. Trong giọng nói mang theo vài phần giọng niệm ai, lại như thế nào nghiệm chứng. Đại biển lâm vào tĩnh mịch. Hàn Băng cùng tự điện lần nữa dùng hải thú tộc đặc biệt cách thức giao lưu, lần này kéo dài thời gian dài hơn. Cuối cùng, Hàn Băng kia lạnh băng lâm thanh phá vỡ trầm mặc, căn hệ trọng đại. Chúng ta cần cùng mật khắc lánh chúa bản bạc. Trước đó, Cố Vô Thiên đột nhiên ngắt lời, "Bản đế thời gian quý giá." Nói xong liền muốn quay người rời đi. Chấm đã. Từ điện vội vàng ngăn cản, bốn đôi cánh chim mở ra hoàn toàn ngăn trở đường đi, "Chúng ta có thể báo cho biết bộ phận trấn tướng, nhưng ngươi nhất định phải lập xuống thiên đạo thể ngôn, không được tiết ra ngoài." Cố Vô Thiên hơi suy tư, ba ngón khép lại chỉ hướng tương cùng, "Bản đế Ngô Thiên, ở đây lập xuống thiên đạo thể ngôn." Theo hắn lời thề, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, xuyên thấu nặng nề nước biển, đem ba người bao phủ trong đó. Thệ ước hoàn thành, Hàn Băng cuối cùng chậm rãi mở miệng, "Ngươi đoán không sai." thanh âm của nó đột nhiên biến đến vô cùng trang nghiêm. Chúng ta xác thực gánh vác thủ hộ vĩnh dạ hải vực sứ mệnh. Một cái xúc tu nhẹ nhàng quét qua lòng ngực, đây là từ sinh ra ngày lên, thì là cưn tại trong huyết mạch thiên tộc. Từ điện nói thêm, thanh âm bên trong mang theo vài phần thần thánh, bất luận cái gì ý đồ tiếp cận thiên đạo chi môn tồn tại, đều sẽ dẫn phát chúng ta cảnh giác. Nó nhìn về phía cô, vô thiên ánh mắt đã hoàn toàn khác nhau. Thanh minh thần điện chấp nhất nơi này ba vạn năm, tự nhiên biến thành không chết không thôi tử định. Thiên đạo chi môn. Cố Vô Thiên trong mắt tinh quang lóe lên, thể nội thiên đạo chi lực đột nhiên sinh động, ở trong đó rốt cuộc có gì? Hai thú đồng thời lắc đầu động tác một cách lạ kỳ nhất trí, chúng ta chỉ phụ trách thủ hộ bên ngoài, chưa bao giờ từng tiến vào." Doãn Hàn Băng đột nhiên trở nên mờ mịt. Phía sau cửa bí mật, nó mấy ngàn con mắt kép đồng thời nhìn về phía Cố Vô Thiên, có thể chỉ có thiên tuyển chi nhân mới có thể để lộ. Câu trả lời này nhường Cố Vô Thiên lâm vào trầm tư. Hắn có thể cảm giác được, thể nội thiên đạo chi lực đang cùng nào đó ra sôi tồn tại sinh ra cảm minh. Thật lâu, hắn chỉnh trọng hỏi, "Các ngươi có thể nguyện hiệp trợ bản đế tìm tòi hư thực?" Cố Vô Thiên nói lên vấn đề, lệnh Hàn Băng cùng tự điện thần sắc đột biến, hai không hẹn mà cùng kịch liệt lay động thân thể. Tuyệt đối không thể Chúng ta mặc dù vì Thiên đạo thủ vệ, nhưng ngươi vị này Thiên tuyển chi nhân thân phận còn đợi sắp nhận. Trách trách của chúng ta là thủ hộ Hỗn Độn Hải, bảo đảm Vĩnh Dạ Hải vực không nhận cái nhiễu. Cho dù các hạ là cao quý Thiên tuyển chi nhân, thì tuyệt đối không thể tự tiện xông vào Vĩnh Dạ Hải vực, Băng Không. Từ điện lời nói uim bật mà dừng. Nếu không phải chúng nó duy trì hải thú hình thái, giờ phút này tất nhưng đã liên tục khoát tay từ chối. Cố Vô Thiên khệ miệng ngậm lấy nghiền ngẫm ý cười, thản nhiên hỏi, sao không nói tiếp? Băng Không phải như thế nào? Đối bản đế ra tay sao? Từ điện lâm vào cực độ xoắn xuýt, âm thầm hướng Hàn Băng truyền âm, việc này kỳ quặc. Sứ mạng của chúng ta rõ ràng là thủ hộ Vĩnh Dạ Hải vực, cấm chỉ bất luận cái gì sinh linh tới gần. Nhưng hắn nếu thật là thiên tuyển chi nhân, bị thiên đạo phù hộ. Chúng ta như ngăn cản hắn, chẳng lẽ không phải phải bị thiên đạo trừng trị. Này nên làm thế nào cho phải? Hàn Băng đồng dạng hoang mang không thôi, chỉ có thể lập lại, dưới mắt hắn chỉ là giả thiết, cũng không thật sự tự tiện xông vào. Đợi hắn thật sự tiến về Vĩnh Dạ Hải vực lúc, lại làm định đoạn không muộn. Thôi được, từ điện bất đắc dĩ đáp, đặt thành chung nhận thức về sau. Hai thú thần sắc nghiêm túc nhìn về phía Cố Vô Thiên, trình trọng tuyên bố: "Các hạ, việc này chúng ta tạm thời không cách nào đáp lại, nhưng cũng sẽ không đáp ứng. Chúng ta nhiều nhất cho phép ngươi trong Hỗn Độn Hải hoạt động, này đã là lớn nhất vượt bộ. Vì tình trạng của ngươi bây giờ, hay là bỏ đi tự tiện xông vào Vĩnh Dạ Hải vư suy nghĩ vi diệu. Ngoài ra, chúng ta sẽ đem tình huống của ngươi báo cho biết với lòng, Bắc Vương, Ma Sa cùng bỏ cả Vương bốn vị lãnh chúa. Khuyên ngươi mau rời khỏi Hỗn Độn Hải, chớ có ở đây ở lâu." Cố Vô Thiên khẽ cười một tiếng, bản đế bây giờ trọng thương chưa lành, không nên lật lội đường xa. "La Thiên tuyển chi nhân, các ngươi không những không làm việc tụ Ngược lại muốn xua đuổi bản đế. Nhìn tới các ngươi đối thiên đạo kính sợ, thì không gì hơn cái này. Chớ có nói bậy, lẽ nào có lý đó. Từ điện cùng Hàn băng đột nhiên biến sắc. Chúng nó đối thiên đạo kính sợ nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu, là bẩm sinh bản năng. Cố Vô Thiên lời nói này làm chúng nó vừa kinh lại giận. Sợ hại sau khi hai trạng thái thú độ nhanh quay ngược trở lại, chỉ muốn mau sớm xa rời cái này một nhân vật nguy hiểm. Chúng nó mơ hồ dự cảm đến, tiếp tục dây dưa tiếp, rất có thể sẽ rơi vào đối phương cái bẫy. Đã ngươi thương thế chưa lành, có thể trong hỗn độn hải tùy ý chọn đất chữa thương, chỉ cần không tới gần Vĩnh Dạ Hải vực là đủ. Chúng ta sẽ hạ lệnh ngừng hất thạch hải con dân không nên quá nhiều, đợi ngươi khỏi bệnh sau tất phải lập tức rời khỏi." Vứt xuống hai câu này, Hàn Băng cùng Từ Điện quay người liền đi, một lát không muốn ở lâu. Nhìn qua chúng nó hốt hoảng bỏ lưng rời đi, Cố Vô Thiên trong mắt lóe lên mỉm cười. Mặc dù chuyến này mất đi Tô Tinh Trần cái thân phận này để hộ, bản tôn thì thụ trọng thương, nhưng cuối cùng chu sát tu la thần đế cái này đại tu địch, càng thấy biết vĩnh dạ hải vực cùng thiên đạo chi môn. Quan trọng nhất là, hắn đối với hỗn độn hải, hải thú tộc cùng thiên đạo ý chí có càng sâu hiểu rõ. Cho dù chưa thể thu phục Hàn Băng cùng Từ Điện, nhưng đã cùng hải thú tộc thành lập liên hệ. Ngày sau lại đến Hỗn Độn Hải chắc chắn thông suốt. Đợi báo thù đại nghiệp hoàn thành, lại đến thăm dò Thiên Đạo chi môn lúc, năm chắc cũng sẽ lớn hơn. Sắp nhận hai thu triệt để sau khi rời đi, Cố Vô Thiên về đến đáy biển Sơn Mạch chi đỉnh. Hắn phóng thích thần thức dò xét bốn phía, tìm kiếm thần lực nồng đậm nơi. Không ra một lát, liền tại vực sâu vạn trượng bên trong phát hiện một chỗ lý tưởng chỗ. Chui vào hải câu đen kịt, hắn tại nham mịch bên trong mở tạm thời đập phủ, bố trí phòng ngự trận pháp về sau, lấy ra không gian hắc long kiếm tiến vào bên trong bễ quan chữa thương. Theo hắn bước vào vận mẹo thời không bắt đầu chữa thương, ngoại giới quay về bình tĩnh. Màu nâu đen nham bích khôi phục như lúc ban đầu, mười trượng xung quanh đế cấp trận pháp hoàn mỹ che giấu tất cả dấu vết cùng khí tức. Trừ phi thần đế đích thân đến, bằng không không người năng lực phát hiện không gian hắc long kiếm tồn tại. Sau đó không lâu, hắc thạch hải vực mấy chục vạn hải thú tiếp vào lệnh chúa nghiêm lệnh, toàn bộ lui đến lãnh địa bên dưới, nghiêm cấm tới gần khu vực trung tâm. Mặc dù chúng thú không rõ nội tình, lại đều thực hiện nghiêm ngặt. Chỉ có điện man cùng hải đảng mơ hồ đoán được nguyên do, nhưng cũng thủ khẩu như bình. Thời gian thấm thoát, hỗn độn hải dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Thanh minh thần điện đưa tới sóng gió dần dần lắng lại, ba vùng biển lớn sáu vị thần đế cảnh viễn cổ sinh linh riêng phần mình về tổ, dưới trướng tinh nhuệ hải thú cũng trở về về thường ngày. Nếu không có chuyện ngoại ý muốn, Hỗn Độn Hải sẽ nên đón lâu dài an bình, mãi đến khi lại có tứ đại thần điện người xâm nhập. So sánh dưới, tiên giới phân tranh xác thực ít hơn nhiều. Trên lục địa tứ đại thần điện chưa bao giờ bộc phát đại quy mô chiến tranh, Hỗn Độn Hải các lĩnh chủ trong lúc đó thì vẫn luôn ở trung hòa thuận. Trình thể mà nói, bây giờ tiên giới được cho hòa bình trật tự. Không gian Hắc Long kiếm vận bẹo thời không bên trong, Cố Vô Thiên chuyên tâm chữa thương. Như thế nặng nghề thương thế, Cho dù vì hắn năng lực hồi phục phối hợp các loại thần đan dược, cũng cần trăm năm mới có thể khỏi hẳn. Lam Thương Thế hoàn toàn khôi phục lúc, trong tháp đã qua trăm năm, ngoại giới thì trôi qua 2 năm. 2 năm này ở giữa, không gian Hắc Long kiếm vẫn luôn bình yên ẩn nấp tại hải câu trong vách đá, không bị bất luận cái gì sinh linh phát hiện. Hắc Thạch Hải hơn 60 vạn hải thú thì tuân thủ nghiêm ngặt mệnh lệnh, không người dám tới gần khu vực trung tâm. Nguyên Bản khỏi bệnh sau nên lập tức lên đường trở về lục địa, nhưng Cố Vô Thiên lựa chọn tiếp tục bế quan, cô đọng điều thứ 3 đạo vận. Sơ tại Chu Sát tu La thần đế trước, đạo này vận thì đã hoàn thành hơn phân nửa. Luyện hóa tu La thần đế thần cách toái phiến về sau, Càng thu được lượng lớn thần lực cùng rất nhiều thần đạo pháp tắc, bây giờ trăm năm chữa thương, thực lực tiến thêm một tầng, chính là ngưng luyện đạo vận tuyệt cao thời cơ. Năm tháng im ắng trôi qua, Cố Vô Thiên hết sức chăm chú điệu tu luyện, thực lực vững bước tăng lên. Ngoại giới qua khứ một tháng, trong tháp chính là 4 năm có thừa. Cuối cùng, điều thứ ba ngũ sắc đạo vận thành công ngưng tụ thành, vẩn quanh quanh thân 3 ngày mới độ liễm. Nhưng hắn vẫn chưa xuất quan, tiếp tục hấp thu thiên địa thần lực, tiêu hao hàng loạt thần thạch cùng tài nguyên để thăng tu vi. Hắc Long kiếm linh những năm gần đây, nó không ngừng thôn phệ đại chiến bên trong vẫn lạc thần vương huyết khí tinh hồn, nhất là tu la thần đế lưu lại thần đế cấp tinh tinh khiến cho đạt tới thần vương đỉnh phong, chính hướng thần đế cấp đạo bước tiến lên. Chẳng qua Cố Vô Thiên hiểu rõ, trừ phi lại chém giết một hai vị thần đế cung cấp hắn tuấn phệ, bằng không Hắc Long kiếm linh khó mà thật sự đột phá. Đảo mắt trong tháp lại là trăm năm qua đi, Hắc Long kiếm linh mặc dù lực lượng không ngừng tăng trưởng, nhưng thủy chung chưa thể tấn thăng thần đế. Dưới cây ba dược thần đế mấy người cũng cũng thu được khác nhau trình độ tăng lên. Trước 1073, hắn còn đang ở kia sao? Trước 1073, hắn còn đang ở kia sao? Thời gian lưu chuyển, thời gian như tôi đưa. Tại đây phiến yên lặng hỗn độn hải đấy. Mỗi ngày cũng có mới hải tộc sinh linh hàn thế, cũng có vô số hải tộc cường giả đột phá gông cùng xiển xích, bước vào tầng thứ cao hơn tu vi cảnh giới. Hỗn độn hải chỗ sâu quần quật sóng ngầm, vô số quý hiếm dị thú tại trong hắc cá ẩn nấp, ngẫu nhiên có hình thể khổng lồ viễn cổ hải thú bơi qua, mang theo trận trận dòng nước xoáy ngầm. Những thứ này hải thú phun ra nuốt vào ở giữa, hỗn độn hải trong nước gần chứa tiên tiên linh khí liền bị chúng nó hấp nhập thể nội, hóa thành tinh thuần tu vi. Trong mấy mắt, 3 năm thời gian lặng yên mà qua. Hắc Thạch hải mấy chục vạn hải tộc sinh linh, đã ở lãnh địa biên duyên địa đái đau khổ chờ giòng dã 5 năm thời gian. Vùng biển này nguyên bản sinh cơ bừng bừng, bây giờ lại bởi vì hải tộc nhóm tập thể di truyền mã có vẻ đặc biệt tiêu điều. San hô đổi mất đi ngày xưa sắc thái, hải tảo lâm thị bởi vì thiếu hộ chăm sóc mà ngày càng khô héo. Tại đây giải dưỡng rực 5 năm ở giữa, đông đảo hải tộc bị ép rời khỏi chính mình nghỉ lại chỗ cùng tu luyện bí cảnh, dẫn đến thực lực tăng trưởng tốc độ rõ ràng chậm dần. Một ít tuổi nhỏ hải tộc thậm chí xuất hiện tu vi đình trệ hiện tượng, này để bọn chúng tộc đàn các trưởng bối lo lắng. Nguyên bản hẳn là tràn ngập vui mừng con non chơi đùa nơi, bây giờ chỉ còn lại âm u đầy tử khí bãi đáng ảm. Ban đầu mấy năm ở giữa Mấy chục vạn hải tộc còn có thể ghi nhớ hai vị lãnh chúa dụ lệnh, không dám vượt qua giới hạn tới gần Hắc Nam Linh khu vực Hải Tâm. Chúng nó tại đây phiến xa lạ hải vực gian nan cầu sinh, mỗi ngày đều muốn cùng ác liệt môi trường chống lại. Có chút nhỏ yếu tộc đàn thậm chí không thể không phụ thuộc vào cường đại hải thú để cầu đạt được không gian sinh tồn. Nhưng mà tới được năm thứ 5, rất nhiều hải tộc bắt đầu kìm nén không được nội tâm nôn nóng cùng bất an. Tộc đàn ở giữa mâu thuẫn ngày càng tăng lên, lãnh địa tranh đoạt chiến thì có xảy ra. Một ít tính khí nóng nảy hải thú thậm chí bắt đầu chất vấn lãnh chúa quyết định, cho rằng đây là đối bọn chúng bất công đánh độc. Chúng nó bàn tán sôi nổi sôi nổi, phòng đoán hai vị lãnh chúa vì sao muốn chúng nó rời xa khu vực hải tâm. Lẽ nào lãnh chúa mọi người phát hiện gì rồi tuyệt thế chất bảo? Một con hình thể khổng lồ rùa biển suy đoán nói, có lẽ là có cường địch xâm lấn. Một cái toàn thân mọc đầy gai nhọn quái ngư phun bong bóng nói, chúng tuyết phân vân ở giữa, tâm tình bất an tại đáy biển lạnh tràn. Chúng hải tộc thảo luận hồi lâu vẫn không hiểu được, nhưng lại đối với quay về cố hương tràn ngập khát vọng. Chúng nó hoài niệm kia phiến quen thuộc đá san hô, hoài niệm linh khí dư thừa tu luyện độc huyết, càng hoài niệm chính mình bố trí tỉ mỉ sao huyễn. Một ít lớn tuổi hải tộc thậm chí bắt đầu xuất hiện nhớ nhà chứng bệnh, cả ngày mặt mà ủ mày chau. Kinh qua nhiều lần bàn bạc cùng thảo luận, chúng nó cuối cùng quyết định hướng hai vị lãnh chúa truyền lại tin tức, khẩn xin trở lại nguyên bản nghĩ lại nơi. Quyết định này đạt được tuyệt đại đa số hải tộc ủng hộ, chúng nó phái ra các tộc đại biểu, vì đặc thù gợn nước đưa tin thuận hướng các lãnh chúa biểu đạt truy cầu. Nhận được các con dân đề xuất, Hàn Băng cùng Tử Điện thì lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Hai vị lãnh chúa giờ phút này chính tiểm phục tại biển sâu trong Hắc cốc, quanh thân còn quấn cường đại cái giới. Hàn Băng toàn thân trong suốt long lanh, tản ra khí lạnh đến tận xương. Từ điện thì toàn thân quấn quanh lấy màu tím lôi quang, mỗi một phiến lẫn phiến cũng lóe ra điện mang. Chúng nó đồng dạng không cách nào xác định, vị kia Cố Vô Thiên phải chăng còn lưu tại Hắc Thạch Hải, thương thế khôi phục được loại trình độ nào? Hồi tưởng lại làm năm cái đó kẻ đáng sợ tộc cương dạ, hai vị lãnh chúa đến nay lòng còn có sợ hãi. Trận chiến kia chúng nó dường như hao hết suốt đời tu vi, mới miễn cưỡng đem đối phương bức lui. Dựa theo bọn chúng tính ra, Cố Vô Thiên chí ít cần trăm năm mới có thể hoàn toàn khôi phục. Nhưng hôm nay ngay cả ngắn ngủi thời gian 5 năm, năm những hải tộc này con dân cũng đã không cách nào nhẫn lại, lại sao có thể năng lực tiếp tục chờ đợi trăm năm lâu? Hàn Băng cùng tự điện liếc nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy thật sâu bất nan dĩ. Nghĩ sâu tính kỹ về sau, Hàn Bang cùng Từ Điện đành phải đáp ứng các con dân đề xuất, cho phép chúng nó quay về riêng phần mình nghỉ lại chỗ. Hai vị lãnh chúa vì bí pháp truyền lệnh tứ phương, giải trừ đối với khu vực Hạch Tâm Phong tỏa lệnh cấm. Nhưng chúng nó âm thầm giá ước, muốn thưởng xuyên cảnh giác có thể xuất hiện dị biến. Theo bọn họ, Cố Vô Thiên rất có thể sớm đã rời khỏi Hắc Hải. Dù sao lấy thần đế chi tôn, sao sẽ chưởng kỳ khuất tại vùng biển này? Cho dù hắn còn tại lãnh địa bên trong, lấy thần đế cảnh tu vi, hẳn là cũng sẽ không bị những hải tộc này quấy nhiễu. Cố Mỹ nghĩ như vậy, hai vị lãnh chúa thì qua loa an tâm. Sự thật chứng minh, Hàn Băng cùng tự điện phán đoán xác thực có đạo lý. Cho dù mấy chục vạn hải tộc quay về cố hương, về đến riêng phần mình lãnh địa, cũng chưa từng kinh động vị kia thần bí tồn tại. Hải tộc nhóm Hoan Thiên hỷ điệu trở về cố hương, bắt đầu trùng kiến gia viên của mình. San hô đột lại lần nữa tỏa ra sự sống, hải tảo lâm thì dần dần khôi phục ngày xưa u tùm. Tuy nhiên đa số hải tộc từ đầu đến cuối cũng bị mơ mơ màng màng, hoàn toàn không biết được tại Hắc Thạch Hải khu vực hải tâm, từng ẩn nốt một vị dị tộc thần đế. Chúng nó chỉ coi đây là một lần không hiểu ra sao di chuyện, bây giờ cuối cùng có thể trở về bình thường đời sống. Chỉ có điện man cùng Hải Đạm biết được nội tình, vẫn luôn lòng mang thất vọng. Hai con hải thú làm năm từng tận mắt nhìn thấy Cố Vô Thiên thực lực kinh khủng, loại đó đến từ sâu trong linh hồn uy áp đè bọn chúng cả đời khó quên. Mỗi khi trời tối người yếu lúc, chúng nó vẫn sẽ bị ác mộng bừng tỉnh, mộng gặp kia giống như năng lực xuyên thủng tất cả đôi mắt. Trở về khu vực hạch tâm về sau, chúng nó lập tức chạy tới tòa kia đáy biển sơn mạch, âm thầm dò xét xảo huyết của mình, cùng với do phiến đá ghép lại mà thành tu luyện chẳng chỗ. Đáy biển sơn mạch vẫn như cũ nguy nga đứng vững, nhưng nước biển chúng quanh lại có vẻ dị thường bình tĩnh, ngay cả một kia gợn sóng đều không có. Điều này khắc thường để bọn chúng càng thêm bất an. Chúng nó run rẩy bất an, làm việc đặc biệt cẩn thận, chỉ sợ kinh động có thể còn tại chữa thương cố vô thiên. Điện man phóng xuất ra yếu ớt dòng điện dò xét bốn phía, Hải đảm thì dùng đặc thù sóng âm dò xét mỗi một cái góc. Chúng nó liền hô hấp cũng biến được cẩn thận từng ly từng tí, sợ kinh động đến cái gì. Như lần nữa bị phát hiện, khó tránh khỏi muốn giẫm lên vết xe đổ, tiếp nhận cái kia đáng sợ uy hiếp. Lần trước trải nghiệm đến nay rõ mồn một trước mắt, loại đó linh hồn đều muốn bị đông kết cảm giác sợ hãi để bọn chúng không dám mà run. Chúng nó thậm chí đã làm xong tùy thời chạy trối chết chuẩn bị, một sáng phát hiện bất thường thì sẽ lập tức trốn ra. Sau khi chúng nó cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận, lại phát hiện dãy biển sơn mạch không có mơ hai, phiến đá dựng dạn dị trên trận pháp thì hiểu vô nhân tích. Những kia phiến đá vẫn như cũ dựa theo quy tích huyền ảo sắp hàng, nhưng đã không cảm giác được bất kỳ thần lực gì ba động. Trung ương trận pháp chỉ lưu lại một nhàn nhạt vết loãng, dường như từng có đồ vật gì trưởng kỳ cất đặt ở đâu. Vị kia dị tộc thần đế đi nơi nào? Điện Man dùng xúc tu sờ nhẹ phiến đá, cảm nhận được phía trên lưu lại một tia áp áp. Hẳn là sớm đã rời đi. Quốt ngư bơi tới trận pháp biên giới, cẩn thận kiểm tra mỗi một chỗ chi tiết. Ai biết được, hay là cẩn thận là hơn. Hải Đạm cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, sợ này là đối phương bố trí cả bẫy. Điện Man cùng Hải Đạm một bên ngắm nhìn bốn phía, một bên vì thần thức giao lưu. Nữ khí của bọn nó rõ ràng dễ dàng rất nhiều, để lộ ra như chút được gánh nặng tâm trạng. Nhưng ra ngoài cẩn thận, chúng nó hay là quyết định tiến hành càn quét để hơn điều tra, vì bảo đảm không có sơ hở nào. Sau đó, chúng nó lại tại xung quanh 10 vạn dặm hải vực triển khai tìm, ngay cả cái kia thâm thủy hải câu thì tra xét rõ ràng, xác thực không có phát hiện con vô thiên bóng dáng. Đại hải câu vẫn như cũ bóng tối yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh hoạt động dấu hiệu đã từng bị thần lực ba độc ảnh hưởng khu vực, bây giờ thì khôi phục bình thường. Đến tận đây, Điện Man cùng Hải Đạm mới chính thức yên lòng, về đến đáy biển sơn mạch bắt đầu tu luyện. Chúng nó đều tự tìm một chỗ yên lặng động huyệt, bắt đầu đền bù năm năm qua tù vì thứ bị thiệt hại. Theo thời gian trôi qua, chúng nó dần dần quên đi năm đó sợ hãi, toàn thân tâm vùi đầu vào trong tu luyện. Chúng nó cho rằng Cố Vô Thiên đã rời khỏi, đáng sợ ác mộng cuối cùng kết thúc, đời sống quay về bình tĩnh. Hắc Thạch Hải lại khôi phục ngày xưa sức sống, các tộc hải thú hải hòa chung sống, mọi thứ đều hướng phía tốt phương hướng phát triển. Ngay cả Hàn Băng cùng tự điện hai vị lãnh chúa thì bắt đầu tin tưởng nguy cơ đã qua. Nhưng mà, 20 năm sau, một hồi làm chúng nó vội vàng không kịp chuẩn bị biến cố bỗng nhiên giáng lâm. Đó là một bình tĩnh ban đêm, đáy biển đột nhiên truyền đến rung động dữ dội, sau đó chói mắt cổ sáng từ đáy biển sơn mạnh phóng lên tận trời, thẳng phá hải mặt. Tất cả hải tộc đều bị biến cố bất thình lình bừng tỉnh, kinh hãi nhìn qua đạo kia xuyên thấu thiên địa của sáng. Tất cả mọi người hiểu rõ, gia hỏa kia cũng không hề rời đi, chưa 1074, lần đầu nhìn thấy dạng này kỳ quan, chưa 1074, lần đầu nhìn thấy dạng này kỳ quan. Liêu Như cuối cùng đột phá Kim Tiên cảnh gông cùng xiển xích, bắt đầu hướng thần đế cảnh khởi xướng xung kích. Mỗi một lần xung kích cũng như cùng ở tại vách đá vạn trượng ngược lên đi, hơi không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục. Nhưng mà liên tục 3 lần nếm thử đồng đều nói với thất bại, mỗi một lần thất bại đều bị thần hồn của nàng gặp kịch liệt chấn động, thể nội kinh mạch càng là hơn mơ hồ làm đau. Cứ căn nguyên của nó, chính là vận vèo thời không trong thần lực cung cấp không đủ độ trí, nơi đó thần lực nồng độ mặc dù vừa sang ngoại giới, nhưng đối với xung kích thần đế cảnh bậc này hành vi nghịch thiên mà nói, vẫn là hạt cát trong sa mạc. Càng khó giải quyết là, Hắc Long kiếm phẩm giai có hạ Vào này nương theo nàng chinh chiến nhiều năm thần khí, giờ phút này lại thành lớn nhất hạn chế. Như cưỡng ép tại đột phá này thần đế cảnh, cuồng bạo năng lượng ba động cực có thể tổn hại thần trong tháp cấu tạo. Liêu Như thậm chí năng lực tiên đoán được, đến lúc đó không chỉ đột phá hội thất bại, ngay cả tòa này chân quý thần khí cũng sẽ hóa thành bột mịn. Vì thế, Liêu Như chọn rời đi Hắc Long kiếm, hiện thân tại hải câu đen kịt trong vách đá. Làm nàng xuyên qua không gian bình chốc lúc, lập tức cảm nhận được một cỗ trước này chưa có cảm giác áp bách. Hỗn độn hải thủy trọng lượng phảng phất muốn đưa nàng nghiền nát, mỗi một lớp da thịt cũng đang chịu đựng khó có thể tưởng tượng áp lực. Nơi đây cứng như thần thiết nham bích, sớm bị Cố Vô Thiên mở ra một tòa xung quanh mười trượng đạo phủ, cũng vì đế cấp trận pháp tiến hành che đậy thủ hộ. Trận pháp lưu chuyển ở giữa, mơ hồ có thể thấy được vô số phù văn màu vàng tại trên nham bích lấp loé, đem ngoại giới tất cả dò xét cũng ngăn cách bên ngoài. Đặt mình vào trong động tu luyện, Liêu Như năng lực rõ ràng cảm giác được mênh mông vô ngần thiên địa thần lực đang từ bốn phương tám hướng chạy nhanh mà đến. Những thần lực này bị biến ra ngũ thải bàn lan vầng sáng, như cùng một cái cái linh động dải lụa màu, tại nàng quanh thân xoè quanh quấn quanh. Khách quan vận vèo thời không, hỗn độn hải đáy thần lực nồng độ lại cao ra mấy lần không chỉ. Mỗi một chiếc hô hấp đều có thể hút vào lượng lớn thần lực, nhương nàng toàn thân lỗ chân lông cũng giãn ra. Tại đây sâu thẳm hải câu chỗ sâu, không chỉ thần lực rời rạo, cùng thiên đạo khoảng cách cũng càng lạ tiếp cận. Làm Liêu Nhớ lần nữa nếm thử xung kích thần đế cảnh lúc, đối với thiên đạo chi lực cảm ngộ trở nên trước nay chưa có rõ ràng. Nàng giống như năng lực động chạm đến thiên địa pháp tắc bản nguyên, nhìn thấy vô số màu vàng kim sợi tơ trong hư không se lẫn. Nàng giống như một không đáy vòng xoáy, điên cuồng tôn phệ nhìn quanh mình thiên địa thần lực. Những thần lực này tại trong cơ thể nàng tuôn trào không ngừng, cuối cùng hội tụ tại nơi đan điền, hình thành một quang đoàn sáng chói chỉ có tích xúc đầy đủ thân lực, phương năng lực đột phá cực hạn, đem pháp tắc cảm nộ cùng thiên đạo chân đế hòa làm một thể, cuối cùng ngưng kết ra đạo vận. Liêu Như có thể cảm giác được, chính mình khoảng cách cảnh giới kia càng ngày càng gần, nhưng luôn có một tầng bình chứng vô hình tại ngăn trở nàng. Nàng hiểu rõ, đây là thiên đạo đối với tu hành người cuối cùng khảo nghiệm. Quá trình này dẫn phát xung quanh mấy chục vạn dặm thần lực dị động. Ở xa mấy chục vạn dặm bên ngoài khu vực còn không rõ ràng, chỉ có thể thông qua thần thức cảm giác được thần lực lưu động. Những thứ này lưu động như là gió nhẹ lướt qua, nhưng nghĩ lại ở đâu hải thú nhóm cảm thấy một hồi không hiểu tìm lập nhanh. Mà ở 10 vạn dặm phạm vi bên trong, đã năng lực mắt thấy từng tia từng sợi ngũ sắc thần lực như bách xuyên quý hải tuôn hướng hải câu. Những thần lực này tại đáy biển tạo thành từng đạo hoa mỹ quang mang, đem u ám biển sâu chiếu lên tựa như ảo mộng. Hạch tâm nhất ba vạn dặm khu vực, u ám đáy biển hoàn toàn bị sáng chói thần quang thấp sáng, chói như ban ngày. Đá san hô tại thần quang chiếu rọi chết sạ ra thất thải quang mang, thành đàn hải ngư hoảng hốt lo sợ địa chạy trốn tứ phía. Một ít tu vi thấp hải thú thậm chí bị bất tỉnh linh thần quang đốt bị thương nhìn con người, phát ra thống khổ thê minh. Hải câu hóa thành thần lực vòng xoáy trung tâm, Tham Lam tôn phệ nhìn lượng lớn thần lực Vong xoáy trung tâm hình thành một đường kính trăm trượng quang cầu, nội bộ thần lực nồng độ đã đạt đến thể lượng trình độ. Những thứ này thể lượng thần lực không ngừng áp xúc ngưng tụ, tỏa ra khiến người ta ngạt thở bị áp. Liêu Như hết sức chăm chú tại tu luyện, đối với ngoại giới biến hóa không hề hay biết. Ý thức của nàng đã hoàn toàn đắm chìm trong đột phá huyền diệu cảnh giới bên trong, ngoại giới mọi thứ đều không có quan hệ gì với nàng. Nhưng mà nghĩ lại phụ cận hải thú nhóm lại bị bất thình lình dị tượng kinh động. Một đầu hình thể khổng lồ biển sâu cự quy theo trong ngủ mê bừng tỉnh, nó kia đường kính vượt qua 10 trượng mai rùa thượng hiện đầy dấu vết tháng năm. Khi nó mở ra dục ngầu hai mắt lúc đập vào mi mắt là một mảnh ngũ thải bàn lan thần quang hải dương. Nó dù thế nào cũng không nghĩ ra, bình tĩnh 20 năm hắt năm lĩnh, lại lại đột nhiên xuất hiện như thế hùng vĩ thần quang dị tượng. Ai mà biết được nơi này lại sẽ xảy ra chuyện như thế, bọn hắn ở chỗ này chỉ yên sinh sống thượng thời gian vẫn năm, nhưng mà không ngờ rằng thế mà lại xảy ra dạng này biến đổi lớn, tất cả mọi người không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Khoảng cách gần đây Man Yêu cùng Cốt Yêu sở thụ xung kích nhất là kịch liệt. Này hai con trung vị kim tiên cảnh hải thú đang một chỗ động san hô trong huyết bế quan tu luyện, đột nhiên bị mãnh liệt thần quang bao phủ. Mạn yêu toàn thân lóe ra màu xanh dương đại quang, dáng người dong dỏng cao tại thần quang bên trong dễ rũa kết liệt, cốt yêu thì là một bộ trắng bạch không sương, chống rông trong hốc mắt nhảy lên u lục hồn hỏa. Mới đầu sợ hãi qua đi, hai rất nhanh phát hiện những thứ này thần quang cũng không chỗ hại, ngược lại khiến cho chúng nó tu vi tinh tiến. Chúng nó thể nội thân lực tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng, nhiều năm không động bình cảnh vậy mà bắt đầu rung lòng. Lần theo thần quang đầu mườn, chúng nó đi vào hải câu phía trên, mắt thấy làm cho người rung động cảnh tượng, xung quanh ba vạn dạng hóa thành hải dương năm màu, thân lực giống như thủy triều cọ giữa thân thể của bọn họ. Mạn Diêu trên người điện quang cùng ngũ sắc thần lực giao hòa, bắn ra hoa mỹ hỏa hoa, cốt yêu không xương tại thần quang tẩy lễ dưới, vậy mà bắt đầu sinh trưởng ra bóng ánh huyết dụ. Mạn Diêu cùng cốt yêu cả gan xâm nhập hải câu, cuối cùng phát hiện chỗ có thần lực cũng hội tụ ở một chỗ nha mích. Mặt kia nha mích nhìn như bình thường, lại tản ra làm chúng nó tim đập nhanh khy tức. Chúng nó suy đoán trong vách đá có thể có dấu đế cấp chí bảo, nếu có được thì đột phá kim tiên cảnh ở trong tầm tay. Mạn Diêu kích động đến toàn thân điện quang tán loạn, cốt yêu hồn hỏa thì nhảy lên kịch liệt lên. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Sau khi chúng nó cố gắng dò xét lúc, thần thức lại bị vô hình bình chứng cất trở. Dường như độ phải lập kiến nhìn không thấy tưởng, thần thức căn bản là không có cách xuyên thấu mày may. Chúng nó nếm thử dùng móng nhọn công kích, dùng thần thông đánh kích, thậm chí liên thủ thi triển hợp kích chi thuật, lại đều như trâu đất xuống biển, không hề phản ứng. Các loại nếm thử đồng đều nói với sau khi thất bại, Maniu đột nhiên nhớ ra 20 năm trước vị kia dị tộc thần đế, lập tức không rét mà run. Cái đó đáng sợ tồn tại cho nó lưu lại bóng ma tâm lý đến nay chưa tiêu, chẳng lẽ lại động tính này là ra hỏa kia lầm ra, hai người kia cũng là trong lòng có chút khó chịu, không biết rốt cục có phải là bởi vì chuyện gì. Nhưng vào lúc này, mấy trăm đầu hải thú đã nghe tin chạy đến. Những thứ này hải thú hình thái khác nhau, có hình thể như núi cự giải, có trưởng ba con mắt quái ngư, còn có toàn thân bao trùm lớp giáp cự mãng. Chúng nó đem Maniu cùng Cốt yêu bao bọc vây quanh, mồm năm miệng mười hỏi tới nguyên do. Thanh âm huyên náo ở trong nước biển hình thành từng đạo sóng âm, chấn động đến phụ cận san hô vỡ nát tan tành. Thoát thân về sau, càng nhiều hải thú lần lượt tụ tập, rất nhanh liền vượt qua 3000 số lượng. Những thứ này hải thú bên trong yếu nhất cũng có thiên tiên cảnh tu vi, cường đại thậm chí đạt đến thượng vị kim tiên cảnh. Tất cả hải thú cũng nhận định trong vách đá tất có trọng bảo lại không người năng lực nhìn ra trong đó huyền bí. Chúng nó tượng con rồi không đầu giống nhau tại hải câu bên trong tán loạn, thỉnh thoảng đối với nham bích phát động công kích, lại cũng không công mà lui. Nếu những thứ kia có thể giúp đỡ bọn hắn tu hành lời nói, loại thời điểm này khẳng định là rất vui lòng chính là ở đây, thế nhưng mọi người ở thời điểm này, sắp thực làm không rõ ràng bên trong rốt cục có đồ vật gì. Năm ngày trôi qua, tu tập hải thú đã đạt ba vạn chi chúng. Tất cả hải câu bị chen lấn chật như nêm tối, ngay cả một con cá nhỏ cũng dư không đi qua. Trong lúc đó vô số thần vương cảnh hải thú liên thủ công kích nham bích, hơn 20 đầu thần vương đồng thời xuất thủ cảnh tượng có thể sưng hưng ý. Các loại thần thông thuật pháp tại đáy biển nọ rộng, lạ như kiến càng le cây, ngay cả trên vách đá một hạt bụi đều không thể dung chuyện. Ngược lại là đắm chìm trong thần quang bên trong hải thú nhóm, tu vi cũng đang nhanh chóng tăng lên. Một đầu hạ vị kim tiên cảnh bạch thuộc lại trong vòng 3 ngày liên phá hai cái tiểu cảnh giới, cả kinh cái khác hải thú trợn mắt há hốc mồm. Không ngờ rằng ở chỗ này lại có thể gặp được tiểu này chuyện thần kỳ, nhưng mọi người cũng là từng cái trở nên nhiệt huyết dâng trào lên, nhìn tới ở chỗ này có thể giúp đỡ bọn hắn tu luyện. Chân này trước nay chưa có thần lực phong bạo, đang hắc thạch hải nhấc lên một hồi kinh thiên vỡ sóng. Mà thân ở trung tâm phong bạo yếu như Giờ phút này đã đến đột phá thời khắc mấu chốt nhất. Nang Vùng Đan Điển chùm sáng đã áp xúc đến cực hạn, lúc nào cũng có thể xảy ra chất biến. Một sáng thành công, nàng sẽ thành kế cố vô thiên sau đó, lại một vị tại cuối hỗn độn hải đột phá thần đế cảnh tồn tại. Cái này phát hiện cái người, nhờ mấy vạn con hải thú mừng rỡ như điên, chúng nó cố chấp canh giữ ở hải câu xung quanh, nói cái gì cũng không muốn rời khỏi. Dưới biển sâu, ngũ thải ban lan thần quang như là lưu động tơ lụa, đem xung quanh mấy vạn giặm hải vực chiếu rọi được tựa như am động. Các loại hình thái khác nhau hải thú chiếm cứ tại đá san hô ở giữa, hải trong bụi cỏ, tham lam hấp thu này khó được thần lực quả tạo. Tuy đại đa số hải thú cũng ôm ý tưởng giống nhau, cho dù không cách nào thăm dò trong vách đá huyền bí, cũng không chiếm được trong truyền thuyết hiếm thấy chân bảo, nhưng chỉ phải ở lại chỗ này tắm rửa ngũ thái thần quang, có thể nhanh chóng đề thăng tu vi, đây tuyệt đối là kiếm bọn không lộ mua bán. Một đầu hình thể khổng lồ biển sâu cự quy chậm rãi nói ra, lão phu sống 8 và 5, còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế thần lực tinh thuần. Trên lưng nó mai rùa tại thần quang chiếu rọi lóe lên ra cổ lão màu vàng kim đường vân. Chương 1075, Liêu Nhữ đột phá thần đế cảnh giới, chương 1075, Liêu Nhữ đột phá thần đế cảnh giới. Nhưng mà theo tụ tập hải thú càng ngày càng nhiều. Thông tin như là gợn sóng hướng bốn phương tám hướng quét tán, từng bầy bơi lội huỳnh quang ngư, đem tin tức mang đi phương xa, am hiệu không gian đưa tin biển sâu bạch tộc càng đem tin tức này truyền tới Hắc Nham lĩnh mỗi một cái góc. Nhiều hơn nữa hải thú biết được Ngũ Thải thần quan cuối cùng đi hướng ngay tại cái kia thần bí hải câu bên trong, với lại tắm rửa trong đó có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Một đầu toàn thân ngân bạch cá kiếm kích động xuyên thẳng qua tại bảy cá bên trong, nghe nói ở đâu tu luyện một tiên, bú đáp được bình thường tu luyện một tháng. Tin tức này như là dã họa liễu nguyên, chỉ ít 10 vạn đầu hải thú nghe tin lập tức hành động, xô nổi hướng phía Hắc Nham lĩnh trung bộ cái kia hải câu dũng mãnh lao tới. Bên trong biển sâu, các loại hình thù kỳ quái hải thú hợp thành một chi minh mông quần quân di truyền đại quân. Có hình thể như núi cự giải cơ cự kìm mở đường, có toàn thân mọc đầy gai nhọn quái ngư thành quân kết đội, còn có năng lực phóng thích dòng điện điện man tại trong đội ngũ xuyên thẳng qua. Rốt cuộc ai không muốn tăng lên thực lực của mình đâu? Bây giờ có thần kỳ như vậy pháp môn, có thể nhanh chóng giúp đỡ chính mình tăng lên, tất cả mọi người ở thời điểm này đều đã điên cuồng lên. 10 ngày quá khứ, hải câu trung quanh đã tụ tập hơn 8 vạn đầu hải thú, hơn nữa còn có càng nhiều hải thú đang trên đường chạy tới. Tất cả hải vực trở nên chen chúc không chịu nổi, nguyên bản thanh tịnh nước biển bởi vì quá nhiều hải thú hoạt động mà trở nên ồn ào. Một đầu cao tuổi đè lồng. "Ngư," cảm thán nói, "Lão phu công việc lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắc thạch hải náo nhiệt như vậy." Tin tức này như là như gió bão quét sạch tất cả hắc nham lĩnh, chỉ ít trăm vạn hải thú đều biết trung bộ xuất hiện hiếm thấy chân bảo, đế cấp thần vật nghe đồn. Tại mỗi cái biển sâu động vực, san hô quần lạc bên trong, hải thú nhóm cũng đang nhiệt liệt thảo luận cái tin tức kinh người này. Tất cả biết được thông tin hải thú đều không hẹn mà cùng điệu nhớ tới 20 năm trước sự kiện kia, làm lúc Hàn Băng cùng Tử Điện hai vị lãnh chúa không có dấu hiệu nào mệnh lệnh tất cả con dân rút lui trung bộ khu vực, tại biên duyên điệu đái dừng lại dòng dã 5 năm. Một đầu toàn thân bao trùm lấy băng tinh rắn biển phun lưới nói ra, nhìn tới lãnh chúa mọi người đã sớm biết nơi này cất giấu bảo vật. Điện Man cùng Hải Đạm triệt để lâm vào tuyệt vọng. Xung quanh 5 vạn dặm hải vực hoàn toàn bị Ngũ Thái Thần Quang bao phủ, khắp nơi đều là lít nha lít nhít hải thú. Đặc biệt hải câu phủ cận, quả thực chật như nêm phôi, ngay cả xảo huyết của bọn nó cùng chỗ tu luyện đều bị chiến loạn. Điện Man nhìn chính mình bố trí tỉ mỉ độ mật viện bị một đầu cự hình bạch tộc chiếm cứ, tức giận phóng xuất ra màu xanh dương địa quang, lại chỉ là ở chỗ nào cứng rắn ra thượng lưu lại mấy đạo vết cháy. Rốt cuộc tại nhược nhụ cường thực thế giới bên trong, rất nhiều chuyện là rất khó dùng đơn giản đúng sai để phán đoán. Căng bất đắc dĩ là, trước trước chúng nó địa bàn đều là thượng vị kim tiên cảnh cường đại hải thú, chúng nó căn bản bất lực phản kháng. Hải Đảm chống giống trong hốc mắt hồn hỏa nhảy lên, truyền âm cho Điện Man, "Được rồi, bọn người kia chúng ta không thể chơi vào, hay là thay chỗ hắn đi." Hơn 8 vạn đầu hải thú thích nghi đắm chìm trong thần quang bên trong tu luyện, trên mặt viết đầy thỏa mãn. Một đầu toàn thân vàng lóng biển sâu long ngư thích trí thư chiến thân thể, mỗi một phiến lưng phiến cũng tại tham lam hấp thu thần lực. Nhưng theo thời gian trôi qua, tu tập hải thú càng ngày càng nhiều. Nguyên bản coi như có thứ tự tu luyện chàng mặt bắt đầu trở nên hỗn loạn, khắc nhau tộc đàn ở giữa ma sát thì càng lúc càng nhiều. Ở chỗ này dường như tùy thời đều có thể xảy ra đủ loại đại chiến, rốt cuộc rất nhiều người đều là tâm hoài quỷ thai, càng là hơn muốn cấp một tốt một chút chỗ dùng tới tu luyện. Điện man cùng cốt ngư là số ít cảm kích hải thú, bắt đầu lo lắng một vấn đề nghiêm trọng, nhiều như vậy hải thú tụ tập ở đây, sớm muộn sẽ ra nhiều loạn lớn. Chúng nó trốn ở một chỗ vắng vẻ đá san hô về sau, lo lắng quan sát nhìn ngải cảnh chen chúc hải vực. Nếu hải câu trong chân cất giấu thiên tài địa bảo, tương lai bảo vật hiện thế lúc tất nhiên sẽ dẫn phát máu tanh chanh đoạt. Mà nếu bên trong cất giấu vị kia dị tộc thần đế, một sáng bị chọc giận, mấy vạn hải thú đều đem gặp nạn. Điện man bên ngoài thân dòng điện bất an toán loạn, ta luôn cảm thấy xảy ra đại sự. Trải qua hơn nhặt nghĩ sâu tính kỹ, điện man cùng hải đảm cuối cùng quyết định hướng hai vị lãnh chúa đưa tin báo cáo tình hình. Chúng nó tìm thấy một chỗ tương đối yên tĩnh đáy biển hạp cốc, điện man phóng xuất ra một đạo đặc thù dòng điện tín hiệu, hải đảm thì phun ra một chôi ẩn chứa tin tức bóng bóng. Hai loại đưa tin cách thức đồng thời hướng phía các lãnh chúa có thể vị trí bay đi. Ngay tại lúc đưa tin phát ra ngày thứ 2, kéo dài 12 ngày ngũ thải thần quang đột nhiên bắt đầu tiêu tán. Nguyên bản sáng chói ánh sáng lóa mắt mang bắt đầu trở nên lảm đạm, lưu động thần lực cũng biến thành mờ manh. Bốn phương tám hướng tụ đến thần lực nhanh chóng yếu bớt, xung quanh mấy vạn giặm hào quang óng ánh đều bị khối kia thần bí nham bích tôn phệ hầu như không còn. Một đầu đang tu luyện hải mã kinh ngạc mở to mắt, có chuyện gì vậy? Thần quang sao trở nên yếu đi? Nguyên bản sáng như ban ngày hải câu, trong nháy mắt lại khôi phục ngày xưa bóng tối cùng lạnh băng. Dưới biển sâu nhiệt độ bắt đầu kịch liệt hạ xuống, một ít quen thuộc thần quang ấm áp hải thú không khỏi dùng mình một cái. Tất cả hải vực lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh, tất cả hải thú cũng ngừng tu luyện, bất an quan sát đến bất thình lình biến hóa. Ngũ thái thần quang đột nhiên biến mất, ngưỡng hơn 8 vạn đầu đang tu luyện hải thú giật mình tỉnh lại, chúng nó no thất vọng nghị luận ầm ĩ. Một đám vảy bạc ngư, bối rối địa du động, sao đột nhiên liền không có. Ta lập tức muốn đột phá, nhưng có một bộ phận hải thú tin tưởng vững chắc, thần quang biến mất mang ý nghĩa đế cấp thần vật sắp hiện thế. Một đầu trường ba con mắt quái ngư kích động hô, bảo vật sắp xuất thế. Đây là bảo vật sắp hiện thế dấu hiệu. Bọn hắn thực sự khó có thể tưởng tượng này là thế nào kinh khủng thiên tài, đề bảo, tiền trợ cấp cho dân nghèo, lại có thể phát huy ra dạng này tiếng động đến, làm cho tất cả mọi người ở thời điểm này đều là vạn phần mong đợi. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Tin tức này nhường xung quanh mấy vạn giặm hải vực trong nháy mắt sôi trào, mấy vạn con hải thú kích động gầm thét, điên cuồng tuần hướng hải câu, đem trọn cái hải câu chen lấn chật như nêm tối. Nguyên bản coi như có thứ tự hải thú nhóm lập tức loạn cả một đoàn, hình thể nhỏ bé hải thú bị chen lấn ngã trái ngã phải, một ít yếu ớt hải tạo cùng san hô trong lúc hỗn loạn bị ép thành mảnh vỡ. Tất cả hải thú cũng đang suy đoán trong vách đá sẽ ra bảo vật gì, là đế cấp thần khí hay là tuyệt thế dư liệu. Một đầu lao hải quy, vướt râu suy đoán, theo lão phu nhìn xem, rất có thể là trong truyền thuyết hỗn độn nguyên tinh. Nhưng mà hải thú nhóm mong mọi cùng trông mong bảo vật cũng không xuất hiện, thay vào đó là hỗn độn hải vùng trời đột nhiên sáng lên che trời thần quang. Nguyên bản bình tĩnh mặt biển đột nhiên cuồn cuộn lên thao thiên cự lãng, mây đen dày đặc trên bầu trời, vô cùng vô tận lôi đỉnh tại tầng mây bên trong quấy quổng, mỗi một đạo thiểm điện cũng ẩn chứa kinh khủng thiên địa chi uy. Xích hồng giáng mây như là máu tươi sôi trào mãnh liệt, đem toàn bộ bầu trời nhuộm thành đỏ người màu đỏ. Thần thánh kim quang như là mặt trời chói chang xuyên tấu hỗn độn mê vụ, xua tan mặt biển bóng tối. Kim quang này ở bên trong ngận chứa chi cao vô thượng thiên đạo khí tức, nhưng tất cả mắt thấy hải thú cũng không tự chủ được nuốt quỷ bẫy. Âm ầm tiếng vang theo mặt biển truyền đến, tại đáy biển có vẻ đặc biệt nặng nề. Sóng âm những nơi đi qua, nước biển kịch liệt chấn động, một ít nhỏ yếu hải thú trực tiếp bị chấn mất đi. Càng đáng sợ là vô hình thiên uy bao phủ hải câu chúng quanh mười vạn giằm hải vực, hơn 8 vạn đầu hải thú tất cả đều sợ tới mức hồn phi phách tán. Cố này thiên uy như là như thực chất đặt ở mỗi một đầu hải thú trong lòng, để bọn chúng liền hô hấp cũng trở nên khó khăn. Một đầu hình thể khổng lồ cá hổ kinh run lẩy bẩy, cái này, đây là thiên nộ a. Mấy đầu còn có hải thú sợ hãi chạy trốn, một đầu toàn thân mọc đầy gai nhọn hải đạm hoàng hốt chạy vừa địa động phải đá san hô. Nhưng theo thiên uy càng ngày càng mạnh, tất cả hải thú cũng run lẩy bẩy địa nằm rạp xuống tại đáy biển, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tại đây kinh khủng thiên uy phía dưới, chúng nó tạm thời bỏ đi cấp đoạt bảo vật suy nghĩ. Chẳng qua đại đa số hải thú trong lòng còn tại thầm nghĩ, năng lực dẫn phát như thế thiên địa dị tượng, nhất định là không tầm thường đế cấp thần vật. Chúng nó đều đang đợi thiên uy tiêu tán về sau, lại đều bằng bản sự tranh đoạt bảo vật. Một đầu xảo quyệt bạch tuộc âm thầm tính toán, chờ một chút nhất định phải người đầu tiên xuất thủ. Trên thực tế, đây hết thể dị tượng cũng bắt nguồn từ Liêu Như đột phá. Tại đế cấp trận pháp bảo vệ dưới, nàng rúc lòng tu luyện 12 ngày, hấp thu lượng lớn thần lực và thiên đạo chi lực, cuối cùng đột phá kim tiên cảnh gồm cùng xiển xích, thành công ngưng luyện ra đầu thứ nhất đạo vận. Đạo này vận như cùng một cái ngũ sắc tiểu long, tại nàng vùng đang điền vui sướng bơi lội, mỗi một lần bơi lội cũng dẫn động thiên địa cộng minh. Lam nàng tấn thăng thần đế cảnh trong nháy mắt, đã dẫn phát trận này kinh thiên động địa dị tượng. Nếu không phải hỗn độn hại che lậy, này dị tượng phạm vi còn có thể càng rộng lớn hơn. Liêu Nhớ mở ra hai mắt, trong mắt hình như có tinh thần lưu chuyện, là cái này thần đế cảnh lực lượng ạ.